không cần hạo học chỉ huy tiếng súng liên tục vang lên đuổi theo cái kia đầu chọc thân ảnh i ể u là một vòng bắn tỉa nhưng mà tuy nhiên lại đánh trúng một thương có thể dù sao vẫn là không có đem người lưu lại trương tam phong cùng hoàng dược sư bọn người không d á m qua phận tiếp cận đối phương liền bốn người vây công đều dọn dẹp không xuống nếu là đuổi theo mau bị hắn tiêu diệt từng bộ phận cái kia càng là tối kỵ tất cả mọi người là người tương trải minh bạch giặc cùng đường chớ truy đạo lý hạo học thật là muốn một lần là xong trực tiếp giải quyết cái này cái cự đại uy hiếp có thể tổng cũng không thể nhận cầu trương tam phong bọn người bên trên đi chịu chết hôm ư phương chưa lưu ớ n tính toán đuổi theo rồi, chỉ bằng đối phương loại này、so、phong ngự, cũng người rừng, hoạn g chi chỉ có lực chắc có theo thể là nhìn qua thất thất thể Thả hồ hậu tiểu đuổi rồi, đối loại với lại ta. yêu so về v ma cùng. học chỉ có cái chạy bùi ngùi nhìn thân ảnh, trong nội Hạo thở thể thất tha thất thểu dài, kia t là qua bỏ â t r à nay ngập bất n n Hôm a nghiêm mật như vậy vòng đây đối phương lại là không có gì vạn toàn chuẩn bị hay là bị hắn chạy thoát nếu là lần sau ngóc đầu trở lại ta còn dùng cái gì lực lượng để che đ ặ c s a o ta đây cũng không thể tùy thân buộc cái đầu đạn hạt nhân a ni mã súng ngắm đánh lên y chỉ là mô liên kết bị hao tổn liền ra đều đánh không phá lao tử như thế nào sẽ chọc cho bên trên loại này quay thú kim cương bất hoại thể đây quả thật là kim cương bất hoại thể a ỷ thiên đồ long ký ở bên trong chính là cái kia thiếu lâm không cách nhìn tuyệt đối không có khủng bố như vậy bổn sự điểm này theo trương tam phong trong hồi ức có thể được ra kết luận thang này rốt cuộc là đem kim cương bất hoại thể luyện đến trình độ nào không phải là trên người có cái gì huyền vũ huyết mạch ta quá huyền huyết rồi h ạ n học có vẻ không vui lại chỉ có thể đem cảm xúc trước á p xuống tới xem xét hồng thất công tương thế đối phương tự hồ thật là không am hiểu công kích Cứ việc dựa phùng tu nghệ t ca cười nói hôm nay màn ảnh đã thu thập được đầy đủ còn muốn cắt đứt một bộ phận lớn đâu rồi chỉ lựa chọn sử dụng đặc sắc nhất có thể a bằng không thì quan hôm nay hoa sơn luận kiếm có thể gom góp đủ hai tiếng đồng hồ điện ảnh vậy thì thành đánh võ dạy học phiếnến rồi ha ha dạy học hạ học cũng cười chỉ bằng xem một lần có thể học trong hội nguyên ngũ tuyệt loại này cấp độ thi đấu hoàng dung cũng làm không được a đã không cần bổ đập cái gì hạ học vốn là đem nửa chết nửa sống tây độc đổi về bạch đa sơn tới một cái mơ mơ màng màng chính xung hạ học dựa theo trước khi dạy vào đường phán phán biện pháp bắt t r ư ớ c làm theo đem trình lao sư an trí hồi khách sạn chỉ chờ xạ điêu anh hùng tiền chuyện giết thanh buổi họp báo thời điểm trở ra lộ một mặt về phần mặt khác trương tam phong mấy người này hạ học còn thật không dám lại để cho bọn hắn đều trở về đặc sao thiên kiếm tin tức chuyển đến t h i ê n háo sắc đại sư thoát đi vòng vây về sau rất nhanh t i ự u mất đi tung tích không thể tìm được hạ lạc có như vậy một cái đối đầu gần n ú t đấy vậy thì thật là cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an vừa nghĩ tới cái loại n ợ y viên đạn đều đánh không thấu phòng ngự hạ học đã cảm thấy trong nội tâm bực bội tại khách sạn lại ở vài ngày cùng trong nhà nói kịch tổ có việc vội vàng đi không được nhưng trên thực tế hậu kỳ chế t ắ c cắt nối biên tập hạ học hoàn toàn không xen tay vào được những ngày này t i ự u cùng trương tam phong bọn người học tập võ học tinh yếu tiến bộ ngược lại là phi tốc lao trương người nói lao hòa thượng kia rốt cuộc là ăn hết cái gì tiền đan thần dược đem thân thể phòng ngự luyện đến tình trạng kia luyện võ cũng không yên định hạ học nhàn hạ lúc t i ể u muốn hỏi lên cái đề tài này cái này ta cũng đoán nghĩ không ra dù n g ta võ đang sơn sở hữu võ học mà nói t i ê u tính toán luyện đến nhất cao cấp nhất đỉnh phong tiêu chuẩn cũng không có khả năng đạt tới cái loại n ầ y trình độ trương tam phong cười khổ nói thiếu lâm tự tích lũy ngàn năm luận võ đương càng thêm thâm căn c ố đế khả năng khác có thần k ỳ chỗ nhưng kim cương bất hoại hộ thể thần công từ xưa đến nay cũng không có nghe nói có thể luyện đến như thế trình độ khủng bố cho dù là sớm mấy năm được vinh dự thiếu lâm tự ngàn năm không gặp thần tăng không cách nhìn đoán chừng cũng không có khả năng với tới n g ư ơ i nếu là luyện môn công phu này cũng đồng d ạ n g là sống đến một trăm tuổi có thể hay không cùng hắn không sai bị lắm không thể t r ư ơ n g tam phong cơ hồ không do dự quả quyết trả lời hạo học mở chừng hai mắt nghĩ thầm không có đạo lý a t r ư ơ n g tam phong đó cũng là mọi người đều biết luyện võ kỳ tài dù một trăm tuổi tuổi đến luyện cái này một môn công phu còn là xa xa c ả n không nổi trừ phi lão h ỏ a thượng kia sống hai trăm năm a đây càng không khoa học rồi vốn thiệu hoài nghi cái thằng này không phải người cái này muốn là đã sống hai trăm tuổi cái k i a t h i ệ t t ì n h có thể xác định không phải người càng n h ứ t cả chứng a một cái không phải người quái vật ca làm sao lại không nghĩ qua là giết chết chóng nha sư đệ lâu rồi cái này quái thu không biết lúc nào vừa muốn đến cửa làm sao bây giờ Lao là là luyện luyện là, lẽ hay ta gian A. Tam so Phong trương, thiên tu Tổng thời Trương một ta thể đặt tới, thể. ngươi đường. người ngươi nhưng ngươi nói là thiên không bằng hắn, hay là tu luyện biện pháp không đúng không càng nhìn học một hồi, giọng nói, ta không phải dài hồi, có lẽ ngươi có phu pháp hạo học chầm trương tam ì n h t có khách chính thể. trương thật tuy tự nha, khí, nhiên Ai ngươi láo là quá sự ì n cũng biết là vạn năm không h g biết là ặ phong luyện n võ kỳ tài, ư n g giờ bây dù s a đây k h ô phải vừa sao, cất bước sao, khen rồi, khen rồi. Tam phong không e khen n chẩn chẩn Phong rồi, rồi. Trước k Tam có hay nói d ơ n ý tứ nghiêm nghị nói giao thủ một hồi tuy nhiên ta hoàn toàn không có khả năng đột phá lực phòng ngự của hắn nhưng lại rõ ràng có thể cảm nhận được trên người hắn nội công cũng k hạ ô n hoàn toàn đúng nhất g thiếu lâm m c học ngược lại cùng ngươi tu luyện cái kia môn g cái lại kia tu i là âm dương ký tế quyết ô n nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến g pháp, cách khác hạ học có làm lại kết kỳ quả diệu. sở ư s âm dương ký tế quyết cha mẹ nó hẳn là chúng ta coi như là đồng môn vậy là tốt rồi xử lý nữa à tuy nhiên ta làm thịt ngươi sư đệ nhưng là ta coi như là ngươi sư đệ giết một cái thêm một cái lao hòa thượng ngươi không lộ à. ngươi cũng biết ta đời này đều không có đã kết hôn trung tâm phong ngữ địa vậy mà mơ hồ có một điểm ảm đạm hạ học cười nói đáng tiếc ngươi nhận thức ta quá một á 20 tuổi trước khi là cũng đã được nghe nói toàn chân giáo sáng lập ra môn phái tổ sư vương trùng dương tu luyện tiên tiên h công cũng là cái này đường đi dùng thuần dương chi thể luyện công làm chơi ăn thật công lực viễn siêu người cùng thế hệ bị gọi thiên hạ võ công đệ nhất thế nhưng mà năm gần đây ta đã từng ngẫu nhiên nghĩ đến thiên địa c h i đạo cho tới bây giờ đều không nên là chỉ truy cầu cực đoan có thiên thì có địa có vượt thì có nhu có thắng thì có phụ có âm thì có dương thiên địa cùng thái nhất định phải so chỉ truy cầu phi thiên cường cương nhu cũng tế h nhất định so chỉ biết là cương m a n h buộc phát cường trải qua thắng bại nhất định so không có thủ qua ngăn trở cường â m dương g i a o hội nhất định so đơn thuần dương cương hoặc là âm nhu cường hạo học cao mày nghe trương tam phong suy luận thiên địa á o nghĩa như có điều suy nghĩ cho nên ta tuy nhiên không biết lao hòa thượng kia như thế nào luyện thành khủng bố như vậy lực phòng ngự nhưng rất có thể cùng trong cơ thể hắn cân đối vận hành âm dương nhị khí có quan hệ nếu là chỉ nói cứu dương cương chỉ sợ coi như là chính thức bách luyện thép tinh cũng chưa chắc có thể ngăn ở ngày đó sở hữu công k í c h a điểm này hạ học ngược lại là thật sâu đồng ý bách luyện thép tinh muốn nhiều giày nhỏ mới có thể ngăn ở đạn súng bắn tỉa a dù sao không thể nào là nhân thể làn ra như vậy hơi mỏng một tầng có thể làm được lao trương nói được giống như rất có đạo lý a âm dương đã tế như vậy ngưu bức hay sao Vì bao trong a địa cũng không có cảm nhận được không nhận mạnh mẽ như vậy địa phương, nếu như bị súng ngắm đến như vậy thoáng một phát, mẽ một vậy vậy bị t ê n người khẳng định là hơn cái lỗ thủng. Cụ thể hành công phương pháp, không n cái thể pháp, cách là lỗ à Cụ có suy đ o á n n h ư có thiếu ể khẳng không định chính là, là hòa thượng này chủ tu công pháp, tuyệt không đơn thuần h này công đơn là, lao là tu tuyệt t lâm tự nhiều tối h hệ chuyển thừa ế chủ thiếu chủng Trong tự t kia. cái loại lâm đa đúng là ta như vậy cả đời không kết hôn hòa thượng lời nói khoe khoang t i ê u tính toán c ó so với ta võ công mạnh vậy cũng rất có hạn tổng không đến mức đạt tới không cách nào với tới tình trạng Trương tam phong luận công lực thâm hậu đã cơ hồ là tốt đỉnh trừ phi là công pháp yêu khuyết xuất hiện thiên đại tranh l ệ n h nếu không dựa vào cái gì xa không bằng người hạo học ngược lại là nửa vui nửa buồn thì chính là mình tu luyện âm dương ký tế quyết giống như thật sự rất kiểu như châu bò tiền đồ không thể số lượng có hạn lo chính là đã có người so với chính mình nhiều tu luyện rất nhiều năm hơn nữa trở thành cựu nhân tại trong cựu điếm một nghẹn một tuần háo s á c đại sư thủy trung không có xuất hiện hẳn là bị đánh lén súng bắn hai phát hơn nữa nhất dương chỉ đạn chỉ thần công chờ chúng không ít nhìn về phía trên n m đẹp trên thực tế nội thương trầm trọng qua không lâu ngay tại không biết tên trong góc chết hết hạ học cảm thấy cái này căn bản là lừa gạt mình nhưng mà có thể ngàn ngày làm tặc không thể ngàn ngày đề phòng cướp a cũng không thể bởi vì có cựu t h o á n người tại chính mình mèo hoảng sợ không chịu nổi một ngày vậy cũng quá biệt khuất rồi cho nên khi phùng nghệ ca tìm hắn thương lượng nói mới phiến cắt nối biên tập đã tiến vào khâu cuối cùng phải chăng có thể bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị mới phiến buổi thông báo thời điểm hạ học một lời đáp ứng p h u n g thúc chuyện này bao tại trên người của ta ngươi tiếp tục làm việc phiến tử cắt nối biên tập cái gì buổi thông báo chuyện này ta rõ ràng cam đoan tuyên truyền hiệu quả bảo dạng đây cũng là hắn thật sự đến mức không nhẹ t i ê u cùng bị rơi xuống thập hương nhuyễn cân tán tây độc đồng dạng khó khăn ý định đi ra ngoài thấu khẩu khí cái kia phải đem cái này khẩu khí thấu được sung sướng mau mau hiện tại muốn người có người muốn tiền có tiền không chính là một cái buổi họp báo sao cũng không thể bị tinh quang giải trí cái kia hoàng thiên t ư ở n g so đi xuống đi hạo học tại khách sạn tùy tiện mở ra một tuần nhiều trước kia chiếu phim xạ điêu anh hùng hậu chuyện lúc này đã lò gấp rồi dù sao chỉ là tiểu chế tác phiến tử an bài một tuần tự coi là không tệ theo công tác thống kê tổng phòng bán vẽ hình như là hai vạn nhiều một chút thật sự là thực xin lỗi năm trăm vạn thủ ngày phòng bán vẽ thành tích bất quá cái này phiên tử tuyên truyền làm được rất hoàn mỹ nội dung cùng chất lượng thật sự là tương đương được thông qua cho nên thành tích trượt rất nhanh cũng là hợp tình lý hiện tại đến phiên hạo học chính mình đến bày ra tuyên truyền hay là sung phong nhận việc tiếp được nhiệm vụ đương nhiên không thể qua loa Xa điêu anh điêu đều là nhất đẳng, tiên nội kim truyện, dung dung hùng cùng lượng nhất phùng nghệ chất chất bút, là tuyệt đối tự là căn bản dừng không được đến tiết tấu lòng tin này hạ học vẫn phải có đầu năm nay mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu hạ học cùng phùng nghệ ca mục tiêu định được quá xa đại không thể v ư ơ n g tha bất kỳ một cái nào tăng lên phòng bán v ẽ thành tích cơ hội cho nên lần đầu trước tuyên truyền cũng là rất quan trọng yếu sau đó phùng nghệ ca phát hiện hạ học mất tích hắn lưu lại câu nói sau cùng nói đúng là tuyên truyền mới phiến sự tỉnh toàn quyền giao cho hắn buổi thông báo lùi lại thoáng một phát lại tổ chức cùng một chỗ biến mất rõ ràng còn có trình hiểu phi lao sư mấy vị khắc diễn viên chính đã trên ạ m thời giải tán, tất cả hồi tất hồi giải cả cả a Ứng người làm phim làm hạo học y u cầu, mới i p h buổi thực ô không không n tháng sau cử hành, đến cũng gian như nhân nhà đoàn tụ, còn muốn ở khách sạn、a. Trên g báo khái khách cho đem đại đó đủ một làm tại tụ thì thể thời tụ, t lại rồi, dài học h sau ra ra A. cử lúc là vậy về ở tế hạ o học cũng không dám đem những không ổn định này nhân tố ở lại kinh đô nếu là người ta người nhà tìm tới tận cửa rồi phát hiện không giống số náo t i ự u quá không tốt thu thập cho nên hắn chỉ là cho trình hiểu phi trong nhà chào hỏi nói trình lao sư có an bài khác phối hợp mới phiến tuyên truyền tuyên bố tạm thời không trở về nhà mặt khác hoàng dược sư b ọ n người hết thể xung quân hồi nguyên quán xem như đã xong lần này hai mươi một thế kỷ đô thị thể nghiệm hành trình cơ hồ không có người biết rõ hạo học đi nơi nào lục liêu trang trong biệt thự cũng chỉ là thu được một chiếc điện thoại nói muốn đi làm một việc tạm thời không trở về nhà ở triệu hâm chờ các cô gái đã hoài t h a i lười biếng không muốn n ú p đ í t nói nhưng lại ngay cả hùng tuệ quên đều không biết rõ tình hình không khỏi trong lòng có chút tâm thần bất định chỉ có thể là yên lặng cầu phúc hy vọng hạo học có thể bình an trở về Ba、người hành đào ộ n g tiểu tổ. h hoa đảo e m các i bên trên hoàng dược sư nhìn xem hạ học cho mình một chương tờ giấy nhiều lần chấm ngâm lại để cho hoàng dung ly khai đào hoa đảo hướng giang nam ra hưng một chuyến nhất định phải lương duyên cái này là ngươi cho ta hứa hẹn cái kia cái gì tính cách chấm ổn kiên cường tương lai có thể trưởng thành là vạn trúng kính ngưỡng hiệp to lớn người liên danh tự cũng không biết tự để cho ta ra dung nhi một mình chạy tới gia hưng dựa vào không đáng tin cậy a còn không cho ta đi theo nghĩ như thế nào như thế nào không đúng rốt cuộc muốn đừng cho dung nhi đây cái này hạ học khiến cho cùng thần côn đồng dạng còn đem địa điểm đều cho quy định tốt rồi hẳn là hắn muốn ăn bài chính mình người quen đi gặp gỡ bất ngờ nhà của ta dung nhi không hổ là đào hoa đào chủ cái này suy đoán kỳ thật hay là rất tiếp cận chỉ có điều hạ học cái gọi là quen thuộc Quách quách c ũ lại lại bạch đa sơn tây đọc câu dương phong những ngày này cũng không biết rất bể bao nhiêu chén trả phát tiết tựa như giết chết bao nhiêu thị nữ vẫn đang nộ khí khó bình kỳ thật hạo học đối với hắn cũng xem là tốt thật sự đem cựu âm chân kinh vốn là kinh thư đưa tới nhưng mà tây đọc nghĩ tới những thứ này thời gian bị khuất vẫn cảm thấy khó có thể chịu được đương đương một cái võ học tông sư bị người đùa bỡn tại bàn tay tầm đó quả thực là lớn lao xỉn đục cũng may k h á c nhi các mô công mấy ngày này luyện được thiệt tình không tệ mình cũng được bản cửu âm chân kinh miễn miễn cưỡng cưỡng xem như có chỗ thu hoạch hơn nữa hắn n ộ khí lại thịnh cũng tìm không thấy hạ o học ngoại trừ tại bạch đà sơn trong hang ổ phát phát giận cũng không có gì những thứ khác biệt pháp nam đế bên kia cũng không nhắc lại phái chuyên gia đem vừa mới đến tay lục mạch thần kiếm kiếm phổ đưa đi đại lý thiên long tự cái này bộ đã thất lạc đoàn thị tổ truyền võ học bí tịch rốt cục trọng tòa ánh sáng mang vậy cũng là đoàn trí hưng ơ cho gia tộc làm một cái thật lớn công hiến hồng thất công tại cái bang tổng đà ở trong trước mặt là một bàn lục ý dịu dàng thức ăn hạ học vừa mới thông qua màu tín cho truyền thông tới mới mẻ xuất hiện chế tác tốt nhưng mà hồng thất công mặt mũi tràn đầy đều là dở khóc dở cười được thân sắc cái này là sấm đánh tiểu thanh long trong truyền thuyết hái hoa hạ bát đại tự điển món ăn chỗ trường trải qua mấy năm đau khổ nghiên cứu lấy hắn tinh hoa đi hắn bã cuối cùng nhất chế tạo một cái góp lại món ăn nổi tiếng ta là cái đi ta có thể hay không, không lừa người a món ăn này t i ể u coi như ngươi thổi lên thiên đ i làm ra hoa đến cũng thật sự không có gì phát huy không gian a sấm đánh tiểu thanh long thứ này cũng là nến qua chỉ có điều danh tự có chỗ bất đồng chúng ta bình thường gọi hắn là đập dưa leo hạ học trương tam phong ước phong thiên lần này đột nhiên bí mật lẻn vào nước mỹ chỉ có ba người này mục đích có ba cái thứ nhất là vì tạm thời lảng tránh khả năng tạo thành uy hiếp háo sắc đại sư thằng này liền viên đạn đều đánh không thủng hạ học một lát cũng rất khó tìm đến có thể hoàn bị ứng phó phương án của hắn chỉ có thể tránh đi mũi nhọn miễn cho lần sau tao nộ chính mình chưa hẳn có thể thời thời khắc khắc mang mấy vị cao thủ đứng đầu đi theo cũng chưa chắc có thể khắp nơi đều có v i ê n trình súng bắn tỉa hiểm hộ trước trốn một trốn có lẽ thiên kiếm có thể t r a ra người này hạ lạc hoặc là nghĩ ra càng thích đáng phương án lại về nước của nhau thứ hai thì là hạ học theo rổ quẹ trước khi chết đích thoại ngự chúng phải biết cái kia thần bí y học sở nghiên cứu người phụ trách lư tị an đã cùng phụ thân hạo thiên huyên náo rất cương không tiếp đối với chính mình triển khai không chết không nớt ám sát địch ở trong tối ta ở ngoài sáng vốn tự khó với đề phòng hơn nữa một cái háo sắc đại sư Hạo h ọ lại lại càng càng cuối thật s cùng chút h k là từ đối với mới phiến tuyên truyền cần đã cái này bộ phim muốn kíp nổ toàn cầu phòng bán vé hạ học tự nhiên là muốn tại toàn cầu trong phạm vi náo điểm động tĩnh đi ra bằng không thì lệch ra quả nhân dựa vào cái gì đi vào dạp chiếu phim lúc này hạ học và ba người ẩn nấp thân phận cưới bí mật đường thủy thông qua một đầu không muốn người biết con đường đã chẳng chọc bước lên nước mỹ thổ điện nhân viên lựa chọn đương nhiên là có chú ý ngoại trừ hạ học bản thân bên ngoài chỉ tuyển trương tam phong cùng úc phong thiên đi theo trương tam phong tồn tại cơ bản có thể cam đoan chiến đấu chiến lược vô địch tuy nhiên vừa gặp được một cái không thể tưởng tượng nổi háo sắc đại sư nhưng là loại nhân vật này toàn bộ thế giới cũng chưa chắc có thứ hai cho nên có trương tam phong tại cùng bất kể đối thủ nào cận thân b ắ t đấu cũng có thể không sợ ước phong thiên thì là đại biểu bộ đội đặc trùng tinh nhuệ n đối với các loại hiện đại hóa súng ống khí cụ thậm chí chiến thuật tan bài ẩn nút bố trí đều là quen việc dễ làm đối mặt chính là lưu tích a n y học sở nghiên cứu cũng rất có thể là cả nước mỹ ở sau l ư n g âm thầm ủng hộ ba người này dù là toàn thân đều là thép hợp kim chế tạo cũng không có khả năng chính diện cùng nước mỹ cái này quái vật khổng lộ la địch Hết thể đ ư ân g phát i ê n là tín t hiệu lực. hoạch a chúng ta tiên lễ hậu binh hạ học ngữ liệu rất tỉnh táo lần này tới nước mỹ không còn là ngắm cảnh du lãm mà là muốn tới một hồi chính thức đọc sức Cách đấu này kỳ h ô n thật i i d thẩm tổng lý ngay từ đầu là cự tuyệt căn bản là không đồng ý hạo học hành động lần này nhưng mà hạo học nói lên rổ quẹ lần kia ám sát nói lên hạo thiên tài nước mỹ bị giam một mươi năm sự thật thẩm t ổ nhà g lý do dự t thật lâu, thật lâu, trắng thật mới t c cái Thơ này mạng i nội n tại. bộ cũng không đúng dân chúng mở ra chỉ có nước mỹ đủ cấp bậc cao cấp quan viên có thể chứng kiến thông qua cái này trang web truyền đạt một ít tầng trên tin tức đây cũng không phải là cái này lưới trang lần thứ nhất bị người hặc mất rồi tất cả mọi người sẽ không quên không lâu trước khi nơi này chính là như vậy không hề dấu hiệu địa xuất hiện một câu rất rõ ràng địa viết vnúp tois rùa đặt đi lần này ngược lại là nhiều hơn đi tiếng trung ý tứ cũng càng thêm minh s á t nhiều lắm hạ o thiên đó là cái gì người nghe như là châu á người hắn bị nhốt tại chúng ta nước mỹ sao vì cái gì cái này dám can đảm hặc mất nước mỹ nhà trắng trang ép ra hỏa luôn mồm muốn phóng thích người này y thì học ra chẳng lẽ chúng ta gạo q ố c y học còn cần hoa hạ người đến cung cấp trợ lực đúng rồi đúng rồi trước đó không lâu hoa hạ y học xem như huy hoàng một lần dẫn đầu nghiên cứu ra ung thư gan đặc hiệu dược vật khiếp sợ thế giới cái kia nghiên cứu ra bình nham long đan hoa hạ người ta nhớ được gọi là hạ học a cái này hạ thiên cùng hắn là quan hệ như thế nào phần lớn người không rõ ràng cho lắm nghị luận n h a o n h a o lại luôn luôn có thể xem hiểu những lời này người ta là duy lụ sự tình nguyện nghe nói sao lư tích gan chứng kiến cái này d ã số kỳ thật tự đoán được thân phận đối phương nước mỹ ngoại trưởng duy lù so tổng thống cũng tiểu không có bao nhiêu tự mình cứ gọi điện thoại đến hiển nhiên tình thế đã tương đương nghiêm trọng bất quá hắn cũng là vài phần trung chức mới vừa vặn nhận được tin tức còn không có l y ra cái đầu mối đến đành phải gặp chiêu phá chiêu trước đáp nghe nói là hoa hạ bên kia bọn hắn không thừa nhận duy lù cao mày nói châu á phương diện tỏ vẻ cùng lần này hắc bạch cùng trang web sự t ì n h hoàn toàn không quan hệ hoài nghi là mộ thế lực đối địch cố ý bôi đen hành vi để cho chúng ta cảnh giác cao độ không nên bị giấu kín nói lưu nói vượng lư tích a n cả giận nói cái này thủ bút bọn hắn cũng không là lần đầu tiên rồi tuyệt đối là cái kia thiên kiếm trong bộ đội gọi hầu tử máy vi tính đặc công làm liên thủ pháp cùng phương thức đều như vậy quen thuộc tất lần trước tại nhà trắng trên website nhắn lại chính là hắn lần trước cũng là cha không chứng minh thực tế người ta cắn chết không nhận chúng ta cũng không có biện pháp duy lù nói năm gần đây hoa hạ bên kia một mực cũng t i ể u cắn được rất nhanh thúc giục chúng ta phóng thích hoa tịch l í học giá hạo thiên về nước các người cái kia nghiên cứu đến bây giờ còn không có một cái nào xác thực kết quả lư tích gan lâm vào châm tư nhất thời không nói chuyện hoàn mỹ nhân thể nghiên cứu phải nói vừa mới nhìn thấy một điểm ánh dạng đông hạo thiên với tư cách khai phát nghiên cứu đoàn đội người dẫn đầu hiện tại đúng là cần có nhất hắn thời điểm nhưng mà hiện tại hắn đối với hạng mục bản thân sinh ra hoài nghi tự tuyệt tiếp tục công việc cùng lưu tích a n bên này đang tại rằng có chính giữa đã rằng có rất nhiều thiên lại để cho lưu tích a n thẹn quá hóa giận phái sát thủ đi hoa h ạ hy vọng có thể bắt sống hạng học đến cho hạo thiên tạo áp lực thế nhưng mà đừng nói bắt sống mà ngay cả phái đi gia đình cấp sát thủ dấu quẹ rõ ràng cũng không hiểu thấu bị đối phương bắt được lập tức tự muốn nước mỹ trụ sở bí mật giấu kín địa điểm bất đắc dĩ lư tích gan an bài súng bắn tiện nổ súng bắn chết rỗ quẹ thực sự rất nhanh bị méo đi ra biến thành một cỗ tử thi hạ học gần đây bên người tựa hồ có cường đại cao thủ đội hình bảo hộ tăng thêm thiên kiếm bộ đội đặc c h ủ n g phối hợp tác chiến lư tích gan phái đi hoa hạ sát thủ tuy nhiên không chỉ một cái lại cũng không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ chưa từng nghĩ hiện tại hoa hạ phương diện rõ ràng thoáng cái cường lạnh công khai thông qua lưới đen đứng kêu gọi đầu hàng nước mỹ phương diện yêu cầu phóng thích hạ thiên cái này hạ thiên là trả về là không phóng lư tích a n cao mày nói năm đó hạo thiên có thể là vì tại châu á nhận lấy không công chính đ ã h ngộ tự nguyện đến nước mỹ làm nghiên cứu hiện tại nghiên cứu thành quả còn chưa có đi ra vừa s o n g khẩn yếu con đầu nào có mạnh như vậy buộc chúng ta thả người đạo lý nếu như không phải châu á ý tứ còn có ai như thế bức thiết hy vọng hạo thiên về nước cái này căn bản là rõ ràng sự tình duy lù cười khổ nói đích thật là minh bạch không sai nhưng bây giờ châu á chính thức cũng không thừa nhận chúng ta vừa rồi không có chứng cơ xác thực chứng minh lần này xâm lấn nhà trắng hacker đến từ sệ vờ chi n a vực vậy hắn còn có thể như thế nào đây hoa hạ phương diện không cung cấp ủng hộ bằng vào như vậy một cái hacker có thể để cho chúng ta đường đường nước mỹ thúc thủ vô sách lư u tích gan cùng ngoại trưởng thông điện thoại ngựa khí lại cũng không thấy thập phần khiêm tốn cái này lời nói được gần ẩn còn có trào phúng ý tứ hàm xúc duy lù hít một hơi nghe ra đối phương kiên quyết tựa hồ hay là không muốn phóng thích hạ o thiên thúc thủ vô sách đương nhiên không đến mức lần trước nhà trắng lưới trang bộ quốc phòng trang web bị hack chúng ta đã thỉnh đã đến đầy đủ cao minh máy vi tính cao thủ thường trú trong nước lúc này đây đối phương chỉ là đánh nữa chúng ta một trở tay không kịp chưa kịp truy tung trở về hiện tại sở hữu an toàn chuyên gia cũng đã xuất động tiến vào một cấp canh gác trạng thái nếu là đối phương còn dám đ ộ n g thủ dù là chỉ là một lần nho nhỏ đăng nhập đều có thể tại m ộ ư ơ i giây ở trong bị t r a được chân thật í m cái kia còn sợ cái cái gì lưu tích a n quyết đoán nói khôi phục t r a n nuôi ép phát cái nghiêm chỉnh thanh minh còn dám xâm lần tới trực tiếp bắt được thủ phạm liền cũng giống như lần trước lưới đen đứng thủ cùng một châu b á o chúng ta không dám đối với hoa hạ khẽ mở chiến đoan nhưng hoa hạ đối với chúng ta cũng giống như vậy lần này nếu như có thể chứng minh là bọn hắn trước độc thủ ta ngược lại muốn nhìn sự tình như thế nào xong việc duy lù trầm ngâm hồi lâu hạo thiên thực không thể phóng không thể lư tích gan nghe ra đối phương do dự nhiều hết mức thêm vài phần sự can đảm c ư ờ i lạnh nói nào có nghiên cứu đến thời khắc mấu chốt cưỡng ép mang đi hạch tâm nhà khoa học hay sao hoa hạ như vậy đi vì bản thân t i ể u là không tuân theo quy định còn có mặt mũi để làm những lén lút kia sự tình chỉ cần có thể bắt được chứng cớ xác thật chúng ta như thế nào đều có lý nếu lời nói này truyền đi rất nhiều người đều chịu khiếp sợ kể cả hạo học ở bên trong tám mươi hào tám g h tám cái này từ trước đến nay hắn có chỗ đối địch sở nghiên cứu người phụ trách lư u tích a n cùng nước mỹ ngoại trưởng đối thoại vậy mà tựa hồ hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong thậm chí tại an bài đối phương làm việc bất quá là một cái nho nhỏ y học sở nghiên cứu mà thôi người phụ trách hướng lớn hơn nói xem như cùng một ít bệnh viện viện trưởng cung cấp hướng nhỏ hơn nói thậm chí tự là cái tư nhân tổ chức thủ lĩnh có lẽ cái này thông điện thoại đến xem lư u tích a n thân phận tuyệt không như hạ học tưởng tượng được đơn giản như vậy duy lù c ú t điện thoại thở dài lại bấm mấy cái d â y số xin chỉ thị báo cáo một phen cuối cùng nhất đem sự tình làm an bài Mười phút đồng hồ sau, nước mỹ nhà trắng trang web khôi phục bình thường tại bắt mắt nhất địa phương treo dồi một đầu hành phi hành phi bên trên đồng dạng là trong anh văn so sánh chỉ bất quá lần này là anh văn chữ to tiếng trung chữ nhỏ nội dung đơn giản rõ ràng t h ô bạo hữu lực không phóng họ t h ớ t l i n mừng sinh nhật tàng thư vĩ đại chương một nghìn một trăm linh chín binh lâm phụ tang tin tức rất nhanh truyền lại đến hạ học bên này ước phong thiên thần sắc mặt ngưng trọng nhìn qua hạ học nước mỹ phương diện cường ngạnh có chút ra ngoài ý định bên ngoài rất rõ ràng đối phương đã làm phi thường nguyên vẹn chuẩn bị nếu là lại lại để cho phó h i ể u vũ nếm thử xâm lấn chỉ sợ tương đương nguy hiểm trương tam phong biểu lộ ngược lại là rất n h ạ t định hắn căn bản cũng t u không hiểu cái gì hacker cái gì xâm lấn các loại thứ đồ vật nhà trắng là cái thần mã thứ đồ vật cũng hoàn toàn không có khái niệm hắn có thể biết cái hoàng cung khái niệm cũng không tệ rồi hiệp một đã xem như đã giao thủ tiếp được làm như thế nào vẫn phải là hạo học quyết định không phóng hạo học lặp lại thì thầm một lần nước mỹ cho hồi phục trên mặt nổi lên một vòng hàn quang thế nào lắp úc cùng ta trước khi đoán được không kém bao nhiêu đâu úc phóng tiên bất đắc gì gật đầu hạ học hoàn toàn chính xác từng từng nói qua không cần cho cái gì cảnh cáo nước mỹ người t i ể u là chưa thấy quan tài không rơi nước mắt tính tình không đem bọn họ làm đau rồi bọn hắn suốt ngày đều sống ở lão tử đệ nhất thiên hạ trong m g ộ cảnh không thể tỉnh lại cái kia ta giữ nguyên kế hoạch bắt đầu làm hạ học tuy nhiên là lần này ba người tiểu tổ người cầm đầu thế nhưng mà ư c phong thiên nhận được thẩm tổng lý mệnh lệnh cũng nhận lấy giám sát hạ học hành động chức trách nếu là hắn làm việc quá giới hạn vẫn có khích lệ giới nghĩa vụ lại chờ một chút ta ư c phong thiên vừa nghĩ tới hạ học kế hoạch kia đã cảm thấy da đầu run lên thật sự khó có thể dự tính nó tạo thành khó sự dự có nó ác lần i phải vi. kia hồi báo cho, tổng lý nói rất nhanh đem dùng quốc gia ệ t thể trong Ta Tổng Tổng rất hậu hay không không chế phạm cho cho, nhanh danh nghĩa, quả, muốn quốc có cũng có có bên dùng lý lý lý l đem báo này ữ a đưa ra hướng chính diện xin, lại để cho bọn hắn phóng hạo thiên về nước nước. diện xin, bọn Lần n Mỹ để lại về phó h i ể u vũ x â m lấn cứ việc sắp bén thực sự hay là hành vi cá nhân không cùng quốc gia nhắc lên quan hệ ta cảm thấy nếu như là thẩm tổng lý tự mình phát ra thanh âm có lẽ sẽ bị coi trọng một í ta đợi bao lâu tối đa ba ngày hạo học nghĩ nghĩ chậm rãi gật đầu nói đi a vậy thì tiếp qua ba ngày t hoa m t n hạ 6 chính thức văn, bản văn, bản văn h tử tử gần c t lời, đây có lá dụng về cội thuyết pháp hy vọng nước mỹ phương diện tổng hợp cân nhắc không cần cưỡng ép giam hạ tiên tối thiểu nhất cũng phải cho hắn một cái tự chủ lựa chọn quyền lợi như bây giờ căn bản không cho phép lộ diện cùng ngoại giới đã đoạn bất luận cái gì liên hệ không giống như là đối đ ạ i bên ngoài xính chuyên gia xứng đáng thái độ lúc này đây nhà trắng phương diện tạm thời không có trả lời h ạ học bên này cũng chỉ có thể tại nước mỹ lặng lẽ dàn xếp xuống chờ đợi tin tức h ắ c đa long cái thằng này muốn tới vị rồi mấy ngày nay bình an vô sự h ạ học không đợi đến nhà trắng tin tức ngược lại là chờ đến rồi đa long tin tức bởi vì lo lắng thằng này lại gây ra cái gì không thể vãn hồi sự tình h ạ học cố ý ném qua đi một cái phế điện thoại cho đa long phổ cập như thế nào gọi điện thoại cho mình phương pháp kết quả tối hôm đó Đa Long trước h h ậ t t sự gọi điện o ạ từng chiếc từng chiếc đó không o h lâu phù tăng quốc hắc long hội tổ chức lực lượng vũ trang ngang nhiên tập kích đệ nhất nhân phủ tăng tổng đốc tại văn nho nhã phủ lệ đem thứ nhất ra tàn nhẫn sát hại hơn nữa hoặc là không làm đã làm thì cho xong đem chú ở lại phù tăng ở trên đảo đại thanh quân đội tàn sát sạch sẽ tử vong nhân số đạt tới mấy ngàn hạ o học cải biến lộc đỉnh ký nội dung cốt truyện đem vi tiểu bảo thu được hoàng đế bảo tọa vì cái gì là thực hiện một cái đại hoàng đế mộ n g tưởng đem toàn bộ thế giới nhét vào đại bảo quốc bản đồ hiện tại nho nhỏ chạm thứ nhất phù tăng liền gặp được như thế lực cản cứ việc sự tình ra có nguyên nhân trước khi đa long xuất phát từ tư tâm áp dụng võ trang đăng nhập phương thức cũng đã tạo thành một ít không tất yếu cựu hận nhưng tại văn nho nhã đích thật là toàn tâm toàn ý vì làm tốt cái này phù tăng tổng đốc ngay tại chỗ rầm rộ nền chính trị nhân tử đã đã lấy được đại bộ phận dân chúng nhận đồng lại không nghĩ một số nhỏ phù tăng võ trang phần tử vậy mà đem hắn sát hại hơn nữa d ơ lên cao phù tăng phục quốc cờ hiệu công bố muốn đối với đại thanh quốc áp dụng trả đũa phục quốc vậy lao tử đại hoàng đế kế hoạch còn thế nào chơi tiếp tục hạo học lạnh lùng cười cười phân phó nói trước khi cho ngươi chuẩn bị thứ đồ vật đều chuẩn bị cho tốt chưa đều tốt rồi đa long liền vội vàng không người đạo lần này có thể từ phía trên lao đi ra trọng trưởng binh quyền thậm chí có khả năng trở thành phù tăng tỉnh kế tiếp nhiệm t ổ n g đốc chủ chính một phương tiêu giao hải ngoại toàn dựa vào hạo tiên sinh vì chính mình hòa giải tranh thủ h ắ n đương nhiên là đối với cái này thần bí hạo tiên sinh nói gì n g h e đấy trước tiên đem tin tức đưa qua chúng ta tiên lễ hậu binh hạo học cười hh ắ c ắ c giống như gần đây chính mình làm đều là tiên lễ hậu binh công việc nha nước mỹ bên kia không biết sẽ cho cái kết quả gì bất quá xem chừng sẽ không thuận thuận lợi lợi hay là muốn đi đến kịch liệt một bước trước cầm dị giới phù tăng luyện luyện tập hiện tại hải quân hạm đội khoảng cách chưa đủ m ộ ư ơ i dặm tùy thời cũng có thể đăng nhập tác chiến ngược lại muốn nhìn cái này cái gì hắc long hội làm gì phản ứng một chiếc tiểu hình thuyền tốc độ nhanh chóng ly khai hạm đội như mũi tên địa chạy nhanh hướng phù tăng đảo rất nhanh phù tăng đảo bên cạnh bờ sáng lên ánh lửa song phương đã tiếp xúc bên trên phụ trách tối nay phòng ngự là người nhật võ đ à n g hồng đã sớm chú ý tới có thuyền nhỏ tiếp cận dẫn theo mấy người rất nhanh tiến ra đón dùng phù tăng ngự câu hỏi nói người nào đang làm gì đa long phái cái này sứ giả cũng hiểu vài câu hiểu phủ vài thư n nói, g lời c tín trong t nói minh bạch cái này ba điều kiện như có một đầu làm không được lập tức cường công phủ tăng đảo hai học hai, hai hai. không bao lâu thuyền tốc độ đi mà quay lại hạ học tại trong tấm hình chứng kiến thoáng nhẹ nhàng thở ra xấu nhất kết quả là người nhật không để ý đạo nghĩa thậm chí đem sứ giả giết chết thuyền tốc độ đốt hủy nói như vậy lập tức là không chết không nớt đăng nhập chiến đến rồi đã còn đuổi theo hồi âm sự tình có lẽ còn không tính quá không xong đại bảo quốc muốn chinh phục thiên hạ hạ học lại không ý định một đường dựa vào võ lực đánh qua đi có thể không động thủ tận lực không động thủ nhưng mà rất nhanh hạ học biểu lộ đọc lại thuyền tốc độ bên trên mấy người kia vẫn còn một sứ giả hai cái chèo thuyền thế nhưng mà ba người trên mặt máu tươi đồng địa đều thiếu đi một chỉ t a i trái vẻ mặt cầu xin cho đa long báo cáo nói người nhật sẽ bỏ thư tín đem bọn họ lỗ thai c ắ t mất lại thả lại tới báo tin nói phủ tang đảo đã làm tốt hết thể đón đánh thanh triều hải quân chuẩn bị họ phở tin h mừng sinh nhật tàng thư vĩ đại c h ư ơ n một nghìn một trăm một mươi địa lôi trận t ố t có loại h ạ học hai mắt nguy hiểm địa nhau lại ngược lại là không nghĩ tới phủ tang quốc lần này tại h long hội chủ đạo xuống thái độ mạnh như thế ngạnh hiện tại mấy chục chiếc hải thuyền c ự hạng ngay tại phủ tang đảo cách đó không xa đối phương có cái gì dựa vào vậy mà bày làm ra một bộ không sợ chính diện tác chiến tư thế、ừ. đơn giản phô trương thanh thế mà thôi đã tiểu thăng lùn n h n g m luôn đánh cái tia t i ể u không cần khách khí rồi hạo học lừ l ệ n h nói đăng nhập vi vu đại nhân báo thủ đa long tuân lệnh trước khi lại là đưa tin lại là chiêu hàng cái này một bộ thứ lộ vật hắn cũng không am hiểu nhưng là luận và chỉ huy tác chiến đó mới là hắn đa long cường hạng ra lệnh một tiếng mấy chục chiếc cự h ạ n g đồng thời khởi động tại trong bóng đêm phá sóng đi về phía trước không có phát ra thanh âm gì lại mang theo một cỗ khắc nghiệt áp lực hào khí phản phát bao tố tiến đến trước cuối cùng bình tĩnh phù tăng ở trên đảo nhưng lại một mảnh đen kịt liền vừa rồi ánh lửa đều đã tắt giống như là hoàn toàn không biết rõ tình hình tựa như làm lòng người sinh bất an liên lạc hạo tiên sinh phải trăng chiếc pháo vanh một vòng tảo thanh c h ứ n g n g ạ i đa long lần này không dám tự ý chuyên chuyện lớn chuyện nhỏ trước hết m ờ i bảy ra báo cáo miễn cho lại gây hạ o phiền thoái hạo học nhìn nhìn điện thoại hình ảnh phù tăng đảo bên kia tối như mực thấy không rõ lắm cũng không biết đối phương an bài cái gì trận thế rõ ràng dám như thế cường n ạ n h trước có tại văn nho nhã một nhà bị giết mấy ngàn đóng quân chết vì thai cái này đã xem như đối với đại bảo quốc thật lớn khiêu khích cùng vũ đủ. h ạ học không hề do dự trầm giọng nói đánh đa long gật đầu mạnh một cái đứng tại bong thuyền vung tay lên vô số đội thuyền lệnh kỳ theo tay của h ắ n thế lập tức vung đ ẩ y dầm dầm dầm h ạ học cung cấp mạch suy nghĩ vi tiểu bảo nghiêng cả nước chi lực đốc tạo thiết giáp chiến thuyền chở khách vô số tiên tiến tháo giờ phút này trong đêm tối đồng loạt nổ súng lập tức lại để cho phủ tang đảo bên cạnh bờ những thấp bé kia nhà trệ tụ quần lâm vào một cái bể lửa lúc này tại bên cạnh bờ nhất định là hắc long hội ngoan cố phần tử hiếu chiến chuẩn bị chống cự đăng nhập. hạ o học nhìn xem ánh lửa trung thiên pháo âm thanh biết hay v ẫ n đủ thị lực quan sát lại tựa hộ như cũng không có chứng kiến nửa cái bóng người đa long cũng rất nhanh chú ý tới không đúng pháo a n h một hồi qua đi tại mệnh lệnh của hắn hạ ngừng lại không có người tại mượn pháo yểm hộ hạm đội rất nhanh đến bến tàu khắp nơi đều là pháo a n h qua đi đổ nát thê lương nhưng lại i mắng căn bản không có người cái này vừa rồi tại đây còn không ít người đấy bị cắt lỗ thai sứ giả mắt thấy pháo một cái cũng không đánh lấy trả thù k h o i cảm lập tức thấp xuống không ít vẻ mặt cầu xin khoa tay múa chân nói ta vừa rồi khi đi tới liếc mắt một cái ít nhất tại đây đóng quân lấy không dưới mấy ngàn phù t a g đại binh như thế nào tất cả đều chạy hạo tiên sinh làm sao bây giờ s ắ t thần đa long hiện tại giống như là cái quai bà bảo, bảo chỉ cần là có thể vấn đề địa phương một mực thỉnh hạo học quyết định dù là làm cái khôi lỗi tướng quân cũng so trong thiên lao chờ đợi chém đầu tù nhân tốt rồi quá nhiều bảo trì trận hình hướng vào phía trong t i m tòi không bao lâu trọn vẹn gần m ộ ư ơ i vạn tinh nhuệ chiến sĩ đã hoàn thành đăng nhập đứng tại bị vừa rồi hỏa lực tạc ra phế tích bên trên chờ đợi đa long tiến thêm một bước mệnh lệnh căn cứ hạo học m ệ n h lệnh đa long bố trí tốt trận hình đại quân c h ậ m rãi đẩy mạnh phía trước gan bài rộng lượng chính xác tại trong bóng đêm đi đầu thăm dò xem người nhật đến cùng như vậy là cái gì bị bợm điệu lôi hạo học cao mày đã đem bên cạnh bờ phòng ngự đều bưng tha cho mất h i ệ n nhiên là người nhật có tự mình hiểu lấy đối mặt thuyền bên trên c h ở khách những tiên tiến kia pháo tỏ vẻ không dám chính diện đối kháng như vậy du đ ị c h xâm nhập vì cái gì hạo học rất nhanh liền nghĩ đến loại này từng tại đời sau chiến tranh kháng nhật trong đại phóng dị sắc sắc khí hiện tại cảnh ban đêm thâm trầm nếu là có y đem đại quân dẫn vào đ i ệ lôi trận sau đó đến x ế p đánh liên hoàn bạo vậy cho dù đa long bộ đội lại tinh nhuệ cũng khó tránh khỏi bị lập tức đánh tan thế nhưng mà cái này đặc sao khang hy trong năm có đ ị a lôi hạo học không dám xác định tranh thủ thời gian lên mạng tìm tòi thoáng một phát đây cũng không phải là hay nói dỡn công việc bài đủ bách khoa đ ị a lôi giá cả rẻ tiền phòng ngự vũ khí vùi sâu vào mặt đất hoặc dưới mặt đất bạo tạc tính chất súng đạn sớm nhất đ ị a lôi phát nguyên tại trung quốc kháng huy danh tướng thích kê quang phát minh vượt lên đầu châu âu hơn ba trăm n ă m ngoa tạo hạo học không g à n h đa tưởng tranh thủ thời gian kêu lên Ngừng. Nguyên chờ đợi. Đa lần o bảo bảo, trong nào n nghĩa, nhưng thân làm một cái quai bảo bảo, nghe lệnh làm việc là tốt rồi. Mấy vạn đại quân dừng bóng thanh không người mình nói chuyện nghị luận. g khó hiểu chỉ chút thở có có cái quai việc rồi. đại lại, tại lại ý bước một tốt một một âm, làm làm là l Mấy đêm dốc này vi tiểu bảo long nhàn tức giận cho đa long phái quân đội là tinh duệ trong tinh duệ từng cái đều là lấy một trọi m ư ờ i tồn tại chính diện tác chiến dù là người nhật có thể gom góp năm mươi vạn người đám h hợp cũng cũng không có gì chứng dùng thế nhưng mà điệu lôi thích kế quang là đang làm gì chuyên chú kháng uy cả đời a bị hắn kháng quang uy không biết có bao nhiêu cái này địa lôi bị đối phương học qua đi bắt t r ư ớ c làm theo như vậy thoáng một phát giống như rất bình thường cái này là người nhật lực lượng đủ căn bản dựa vào bất kể là không phải tóm lại không thể mạo hiểm hạo học cao mày nhìn xem cái này chi tinh nhuệ bộ đội cũng không thể bởi vì vi sai lầm của mình chỉ huy lại để cho huyết nhục chi thân thể gánh chịu địa lôi liên hoàn bạo phát quy năng dù sao không phải từng binh sĩ đều có háo sắc đại sư cái loại này không sợ đạn súng bắn tỉa ma thú thân thể tại văn nho nhã bị khoảnh khắc một lần đã lại để cho đại bảo quốc tổn thất thảm trọng nếu là nhóm này tinh nhuệ lần nữa sát vũ cái kia thật đúng là mất mặt ném đi được rồi hạo học một bên lên mạng tìm tòi địa lôi phá giải phương pháp một bên suy tư đáng tin cậy có thể thực hiện phương án đa long cẩn thận đề nghị nói hạo tiên sinh mặt tướng phỏng đoán đối phương c ó thể là an bài vòng mai p h ủ như t o à n đem chúng ta dẫn vào vây quanh về sau đến thập diện mai p h ủ ngài yên tâm chúng ta lần này quân đội bất kể là cá nhân chiến lược hay là súng đạn phân phối đều thập phần cường hãn chỉ bằng người nhật điểm này nội tỉnh hướng chết gom góp cũng gom góp không đồng đều có thể cùng chúng ta đối kháng v ớ liếng không cần sợ đa long tin tưởng tràn đầy mắt thấy đại quân đã hoàn thành đăng nhập lại g i ấ m chân tại chỗ trong nội tâm có chút sốt ruột câm miệng trung thực chờ cờ mê thuộc cờ các cờ hạo học cao mày tra tư liệu chẳng muốn nghe thằng này l ạ i nải h rong dài lắm điều ngươi biết cái đấy gì từ lúc minh triều cũng đã nghiên cứu ra địa lôi loại uy lực này cường đại súng đạn về sau có khả năng bị nước nhật học được không biết địa phương nào an bài chuyên vì đa long đại quân thiết kế tử vong lĩnh vực dù là chỉ là một cái khả năng cũng tuyệt không có thể hành động thiếu suy nghĩ trung kế thanh triều tự thuận trị đến nay tự đặc sao chính là nông dân cá thể ý thức mỗi ngày đề phòng cái này đề phòng cái kia đem e m đẹp một cái hoa hạ khiến cho bế tắc rứt lại phía sau vốn là vượt lên đầu tây phương mấy trăm năm khoa học kỹ thuật đã đến thanh triều hậu kỳ vậy mà thành rứt lại phía sau mấy trăm năm hiện tại đa long thân là mười vạn đại quân cao cấp tướng lãnh rõ ràng đối với địa lôi loại này súng đạn hoàn toàn không biết gì cả nếu là thật sự bước vào lôi trận đó mới là không thể vãn hồi thất bại họ t h ớ t lên mừng sinh nhật tàng thư vĩa i tại đương ã lật lôi trong đại địa chiến giải phá h p nhiên Cho c h g hạ học lòng dạ biết rõ tự tính toán thực sự địa lôi tồn tại cũng không có khả năng như hiện đại như vậy cái gì phản bộ binh thức chống tăng thức cái gì bạo tác thức khiêu dực thức mảnh vỡ thức cái gì áp tiểu tóc t ù n g tiểu tóc chờ chờ nhiều loại phân loại phương pháp nhiều đến mấy trăm loại cụ thể thuộc loại mấy trăm năm trước người nhật có thể nghiên cứu ra cái thổ đ ị a lôi đã xem như rất rất giỏi tiên phong rồi thì ra là đơn giản nhất cái chủng loại kia d ấ m mạnh tựu bạo phát đồ chơi có thể cho dù là loại này rất lại phía sau thứ đồ vật tại k huyết thiếu tất yếu phản lôi trang bị điều kiện tiên quyết chỉ cần hữu ích thiết thực thỏa đáng đồng dạng có thể trở thành quân địch đ á c ngộ ngẫm n g lại à cái nào đó đa long thủ hạ tướng lãnh bộ phận chiến đấu đánh thắng về sau truy kích đối thủ tàn binh kết quả bị dẫn vào địa lôi t r ư n người ta có dấu hiệu có an bài thong rong đi xuyên qua rồi đến đằng sau trực tiếp bạo chết một mảnh cái này làm cho người không rét mà run tại sân khách tác chiến nhất là đối phương đã an bài tốt b ấ y dập dưới tình huống địa lợi có đôi khi đủ để diệt sát sổ vạn h ù n g binh ta hoài nghi đối phương t r ô n địa lôi chứ không muốn hành động thiếu suy nghĩ hạo học xem đa long một bộ muốn xuất đội công kích bộ dạng vừa bực mình vừa b u ồ n cười thằng này thật đúng là cái chiến tranh của nhân điệu lôi cái kia là cái gì đa long nghe được cái mới từ nhi gại gai đầu lộ ra một cái khó hiểu biểu lộ hạ học đơn giản giải thích thoáng một phát địa lôi nguyên lý cùng sát thương đem hạng nặng áo giáp tại thân đa long dọa đến sắc mặt đều thay đổi còn có cái gì có thể ở dưới chân nổ vang uy lực có thể so với thần võ đại pháo hay sao thần võ đại pháo thế nhưng mà triều đình vừa mới nghiên cứu ra tới tốt lắm thứ đồ vật uy lực kia đa long cũng từng nghe nói qua nhưng này đã t h á o rõ ràng còn có thể trôn ở dưới mặt đất bọn người dẫm lên về sau tương đương với bị pháo ranh thợ thiên xuyên nhiều hơn nữa áo giáp cũng sẽ không làm cho cái tinh khiết thép dày cây lót tinh khiết thép trong quần a cái này còn không trực tiếp tự nổ chỉ còn nửa người trên h ạ n học cố ý khoa trương v à i phần địa lôi vi lực miễn cho đa long còn dục dịch người đội ngũ này ở bên trong võ công cao thủ có không í ta t h ạ n học tại khuyết thiếu hiện đại hóa trang bị dưới tình huống cũng không có quá tốt biện pháp chỉ có thể là chọn dùng tinh nhuệ từng binh sĩ xâm nhập trào đầu lưỡi đần biện pháp ta không biết địa lôi vùi ở địa phương nào không biết người nhật cụ thể có cái gì bố trí có thể phù tăng hắc long hội bên kia khẳng định không ai biết chỉ cần có thể bắt được mấu chốt tính nhân vật hỏi thăm đại khái tổng cũng có thể lại để cho tổn thất tận khả năng giảm xuống không ít nhắc tới cái này đa long mặt mũi tràn đầy tự tin chỉ bằng chính mình dưới trướng những đi tới này đi lui nhân vật rất nhiều người thậm chí so với chính mình tu vi càng sâu lấy một trọi mười là không có vấn đề gì cả t u y ệ n mấy cái hảo thủ đi ra thực tế muốn khinh công xuất sắc xâm nhập định doanh t r ả mấy cái đại quan câu hỏi minh bạch chưa minh bạch việc này nhi đa long ngược lại coi như là quen việc dễ làm chỉ bất quá lần này xuất quân đăng nhập phụ tang đạo tác chiến vốn tự cao binh hùng tướng mạnh hỏa lực h ư n g m ánh căn bản không có định dùng loại này xinh xắn cơ ngưu thủ đoạn nhưng bây giờ nghe nói cái kia gọi địa lôi thứ đồ vật đáng sợ như thế lập tức biến được cẩn thận từng ly từng tý rất nhanh sẽ đem sự tình phân p h ó x u ố n g dưới không bao lâu phái đi ra năm người một cái không rơi toàn bộ trở về đa long tự mình nghe báo cáo hạ học thông qua điện thoại hình ảnh cũng dự tính dự tính không có điệu lôi hạ học n h ũ n mày chỉ là tự mình suy nghĩ nhiều năm người phân tán hành động tổng cộng bắt được phù tăng phương diện ba cái nhìn về phía trên chức vị không thấp tướng lãnh ép hỏi phía dưới cũng không có điệu lôi loại này đại sát khí tồn tại dựa theo ba người này khẩu cung phù tăng chỉ là e ngại thiên hướng cự hạng bên trên pháo lợi hại cho nên bông tha cho đăng nhập độ khẩu tác chiến mà là đem là lui đại bộ đội đều đ bộ rút ế người nội địa, ý định dẫn n công. Công. địa, Đa ý l o quân nhật nhất là hắc long hội cao tầng cho rằng lần trước sở dĩ bị đa long quét ngang phù tang tàn sát qua mười vạn hoàn toàn là vì chuẩn bị chưa đủ hơn nữa tại đang nhập độ khẩu tác chiến bị m ạ n thuyền bên trên tự động pháo đánh cho chật vật không chịu nổi lúc này mới binh bại như núi đổ lần này tại hắc long hội tổ chức xuống phủ tang toàn cảnh thanh niên nô nước tấp nập t ổ n g quân rất nhanh cựu tổ chức lên vượt qua sáu mươi vạn người cường đại bộ đội được xưng ơ ủng b i n h trăm vạn dã tâm mừng mừng chẳng những muốn ý định toàn d i ệ t cái này chi đăng nhập quân thanh thậm chí còn ý định cướp đoạt đội thuyền trái lại xâm lấn hoa hạng ư ờ i có bao nhiêu gan địa có bao nhiêu sản a đây là h ạ n học đều nghe nợ nụ cười ca bất quá là đa tưởng cái đệ lôi mà thôi cái này liên tưởng năng lực cùng tiểu quỷ tử hoàn toàn không cách nào so sánh được a tiểu quỷ tử nghĩ đến mới thật sự là nhiều lắm nếu như tình báo không sai người nhật vòng vây nằm vào lúc này đa long đại quân đóng quân địa phía trước hai mươi dặm vị trí đã bố tốt rồi t ú i trận người nhật cũng an bài không ít kế hoạch nói ngắn lại chính là muốn đem đa long bộ đội dẫn vào t ú i trận chính giữa sau đó thực hiện hẳn tứ phía đồng thời giác công một lần hành động toàn d i ệ t đối thủ lý tưởng rất đầy đ ạ n nhưng sự thật rất cốt cảm giác hạo học càng nghe càng thú vị hắc long hội cũng không biết là cái nào t r e o chọc bước chế định kế hoạch này đại khái là nhìn vài trang tôn tử binh pháp các loại tự muốn bắt trước bửa hơn nữa lần trước đa long càng quét một vòng chính thức phủ tăng thời hạn nghĩa vụ quân sự binh sĩ tổn thất tương đương thảm trọng hiện tại hắc long hội tạm thời chiêu mộ binh lính ngược lại là lừa dối rồi một ít thanh niên nhiệt huyết tham dự tiến đến nhưng mà không phải từng cầm lấy đau thương đều có thể gọi hợp cách chiến sĩ không có trải qua huấn luyện chưa thấy qua huyết tân binh viên chứng kiến người chết chứng kiến huyết nhục bay tứ tung c h ẳ n g diện phát một tiếng hô quay đầu bỏ chạy quả thực lại bình thường bất quá rồi chỉ bằng như vậy mấy chục vạn người còn tứ phía mai phục ý định phục kích đa long cái này mấy vạn lấy một trọi mười tinh nhuệ n chuột cắn mẹo a đi à cùng tiểu quỷ tử chơi đùa không phải là nhập khẩu đại trận sao ta tiến còn không được sao địa lôi thứ này nguyên lai、like、các ngươi là không có làm hại lao tử không công lo lắng một hồi bất quá ta có Lần này trong đêm tối cố ý giả dạng làm không có đầu con rồi bình thường chậm rãi đẩy về phía trước tiến hoàn toàn không có đằng đằng sát khí khí thế hạ học cũng hay là đề phòng một tay vạn nhất tình báo có sai loại này hành quân tốc độ dù cho gặp được địa lôi cũng có đầy đủ phản ứng thời gian thương vong không đến mức quá lớn biết không đến m ư ờ i g i ả m rốt cuộc gặp người nhận tiểu phân bồi đội dễ dàng sụp đổ nhưng lại thoát được không quá gấp gáp loại này chăm chú nghiêm túc kế d ụ đ ị c h đem đa long cùng hạo học đều manh lật ra hạo học một bên cười một bên lắc đầu như vậy tiêu chuẩn cùng đời sau xâm hoa lúc còn lâu mới có thể so bằng không thì tám năm kháng chiến căn bản không cần phải a có như vậy tám tháng cao nữa là rồi đứng tại đối phương cái gọi là túi trận cửa ra vào đa long không quên xin chỉ thị mờ câu hạo tiên sinh ta tiếp tục đi tới tiến a mặc dù nói tiến vào có chút vũ nhục chỉ số thông minh có thể thoạt nhìn đối phương thật sự cũng không có gì chỉ số thông minh đang nói một đám chính thức đám ô hợp đa long một ngựa đi đầu xuất linh cái này mấy vạn tinh nhuệ n bước chân vào một mảnh giải đất bình nguyên chủ động xâm nhập vào ngây tại cách đó không xa trong sân cốc mấy cái người nhật lại còn đang tranh luận chính giữa ta đề nghị không muốn hành động thiếu suy nghĩ bung tha cho hành động lần này nói chuyện đúng là tại độ khẩu cắt lấy đa long người mang tin tức lỗ hai võ đàng hồng tao mày nói vừa rồi nhận được tin tức p hơn ú c đ i t ư nữa bây giờ là chúng ta vây quanh người ta không phải là bị người ta vây quanh tại đây như vậy khoáng đạn t i ê u tính toán có cái gì không ổn địa phương chúng ta quay đầu bỏ chạy bốn phương tám hướng bọn hắn còn có thể gây ra cái gì bị b ậ m đến ta nhìn ngươi tựu là quá cẩn thận rồi lời này ngược lại là có phần có vài phần đạo lý võ đằng hồng nghĩ nghĩ cũng không cách nào phản bác sao đường lui ba tỉnh chuẩn bị xong chưa yên tâm chỉ cần bọn hắn lại tiến lên một điểm lập tức có thể hàng rồi chúng ta cho đến tứ phía vây kín a n tươi những thanh binh này sau đó lại thừa thế chém giết đoạn đội tuyển đến lúc đó những trang bị kia tốt thì lớn tựu là chúng ta được rồi võ đằng hồng tựa hồ cũng kích động lên ước mơ nói chỉ cần có nhóm này thiết giáp chiến thuyền chúng ta hảo hảo huấn luyện một đám binh sĩ cũng quay đầu lại đi cho bọn hắn đến một cái đăng nhập tác chiến đa long bộ đội tiến lên được thủy chung không k h ó á i lệ mà lệ mề bộ dạng lại để cho những xúc k i a thế đã lâu người nhận chờ được nóng lòng rốt cục toàn bộ bộ đội tất cả đều tiến vào đến bọn hắn dự thiết vòng mai phục trung tâm sông lên a trái ở bên trong phải ba phương hướng đồng thời sáng lên r ầ m rạp chẳng chịt ánh lửa ngược lại là đều nhịp như là trải qua huấn luyện t ự như cùng lúc đó sau lưng cũng vang lên một hồi tiếng gó ngựa nguyên lai、like、dùng để sao đường lui cái này chi phủ tang bộ đội rõ ràng còn là chân quý kỵ binh khó được hạo học biết miệng tỏ vẻ không rất ưa thích kỵ binh kỵ binh có mã a đầu năm nay hay là không mã so sánh có ý tứ nhìn xem thông khoái co rút lại đa long ngồi ở trên lưng ngựa quả quyết ra lệnh mấy vạn bộ đội nhanh chóng hướng vào phía trong chen trúc như là bị đột nhiên xuất hiện biến cố hụ đến co lại thành một đoàn tựa như ha ha xông lên a bọn hắn kinh sợ rồi công kích phù tang binh sĩ có thậm chí trên tay liền đem như dạng vũ khí đều không có chỉ là tùy tiện một đầu côn đ ồ n g hoặc là nông dùng cái cạo t i ể u ngao kêu gào lấy sông đi lên thấy hạ học s ư ơ n g sở s ư ơ n g sở hát long hội cũng là n g u bức a cái này tư tưởng công tác tuyệt đối sáu trăm sáu mươi sáu quả thực có thể so với v ị đại đảng chính trị bộ tổ chức như vậy một đám vô tri thanh niên nhiệt huyết tình huống đều không có làm tình tưởng đâu rồi trang bị đều không có dẫn tới đâu rồi tự i ể dám ngang nhiên trùng kích mấy vạn tinh nhuệ làm sao làm được người không biết không sợ a trong nhiều long giới sự chỉ huy bộ đội tựa hồ lộ ra càng thêm hôn luận rồi có người gục xuống có người ngồi s ổ n xuống có người đứng tại nguyên chỗ bất động tựa hồ là bị bốn phương tám hướng giết đi ra địch nhân dọa b ể mật lộ ra mở mịt không liệu bọn hắn phế đi ngươi xem còn có nằm sấp trên mặt đất ha ha ha lên à giết sạch bọn hắn nhìn về phía trên trang bị tốt nguyên lai、like、đều là một đám nhuyễn đảng cái kia cái này chúng ta thắng đ ị n h rồi nhanh làm song sống ta t h i ể u ưa thích những thuyền lớn kia hh ắ c ắ cho c những kinh sợ này bao thật sự là lãng phí muốn đều là như thế này trình độ chúng ta được thuyền thật có thể quét ngang thần châu sông đến tới gần thì có hàng phía trước binh sĩ chứng kiến vẫn đang trên ngựa ngồi ngay ngắn chính là cái kia quân thanh tướng lãnh trên mặt tựa hồ cũng không phải kinh hoàng ngược lại có chút mang theo một tia cười lạnh còn không đánh đa long trong nội tâm cũng có chút hư nghĩ thầm hạo tiên sinh thực của được đều gần như vậy rồi gần chút nữa hơn mười thước đều muốn giao sắc vật luận rồi đây chẳng phải là lãng phí một cách vô ích cái kia thiệt nhiều súng đạn hạo học nghĩ thầm lúc này mới cái đó đến đâu kháng chiến kịch đã thấy nhiều cũng biết phóng tới gần đánh đến một lần không cần lo lắng đánh không cho phép thứ hai còn có thể không làm cho đối phương chạy thoát từ lâu mới là lần ấ y Nổ súng. cùng Hạo học đa lúc này trong nhiều long dưới sự chỉ huy mấy vạn người đã hoàn toàn tụ cùng một chỗ c h í như giữa không h có cầm t ờ n g chỉ là dầm cắt h ẳ cây h địa lúa đồng dạng hàng trước nhất công kích phù tang chiến sĩ đồng loạt địa ngã xuống một mảng lớn bởi vì quán tính nguyên nhân có ít người thi thể thậm chí gục tại trước mắt còn có bộ phận không có đánh trúng chỗ hiểm hoặc là nói may mắn né ra đạn vũ mọi người xông vào loạn thương trong trận nhưng mà ở bên trong vòng không có cầm thương tinh nhuệ đương nhiên cũng không phải chỉ xem mắt rất nhẹ nhàng đ ị a giải quyết những cá lọt lưới này kỳ thật khoảng cách này mới nổ súng vẫn còn có chút mạo hiểm nhất là đối phương nhân số có gấp đ ộ i ưu thế nếu như l i ề u mạng hàng phía trước không sợ hy sinh hành động khi thịt đem chỉ vẹn vẹn có điểm này điểm khoảng cách điền bên trên thực tiến vào loạn chiến kết quả như thế nào thật đúng là khó có thể đoạn t à n t r ư ớ c bất quá hạ học khinh miệt mà nhìn xem trong tấm hình những liền kia cơ bản công kích trận hình đều s á c không rõ phủ tang đại binh cười l ệ n h một tiếng đám này đám ô hợp nếu có bản l ệ n h đó ta hạo chữ đảo lại đi ta kêu trời ngày họ phớt lên mừng sinh nhật tàng thư vĩ đại c h ư ơ n một nghìn một trăm mười ba đại hàng hải thời đại mặt trời có phải hay không cái chữ hình như là nuốt chữ a v ì mau trong miệng gian nhiều hơn ít đồ đâu rồi ếch trong miệng thứ đồ vật đại khái là ta nói đúng là đồ lưỡi bằng không thì ngươi cho rằng đâu hạo học nhìn xem điện thoại trong tấm hình huyết tinh chiến trường đ ỗ n g nhiên lại dơ thoáng một phát dù sao hả thủ ô đắt đắt đắt thanh thúy tiếng súng tiếp tục vang lên như lưới hái của tử thần đồng dạng không lưu t ì n h chút nào địa thu gặt lấy nhân mạng người nhật đã sớm theo vừa bắt đầu dương dương đắc ý biến thành thất kinh mất quay đầu lại dốc sức liều mạng chạy t h u c mạng thế nhưng mà khoảng cách đã xông đến thân cận quá một lát căn bản không có cách nào ly khai vượt qua mấy vạn chi hỏa thương tầm bắn có người nói xem một cái chiến sĩ phải t r ă n g dũng mãnh có thể xem hắn vết đạn là ở trước ngực hay là phía sau lưng trước ngực vết xẹo hơn đó là đỉnh lấy hỏa lực công kích trái lại thì là đang lẩn trốn chạy thời điểm bị truy kích viên đạn đánh trúng hiện tại người nhật đại bộ phận đều là phía sau lưng trúng đạn trong mông đ í c thương trong lô đ í c thương tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kinh hô sen lẫn không có, có cảm ó c tình tiếng súng tại yên t ĩ n h trong bóng đêm lộ ra đặc biệt rõ ràng thê lương có lẽ cái này đã không thể xem như chiến trường thiên vệ một bên tàn sát lại để cho cái này phiến người nhật tỉ mỉ lựa chọn phục kích địa điểm lập tức biến thành một cái nhân gian luyện ngục người nhật kế hoạch rất chú đáo tại đây ba mặt mai phục hình thành một cái túi trận chỉ chờ đại thanh quân đội chui vào vi để tránh cho đối thủ từ miệng đại trận cửa vào đào tẩu còn cố ý an bài một chi tinh nhuệ nhất lực lượng dùng để hàn ngay tại đa long chỉ huy bộ đội đi vào cái này phiến bình nguyên lúc do phủ tăng hắc long hội trong chứ danh tiêu tướng ba tỉnh dẫn đầu tinh nhuệ bộ đội đã thúc nhựa đổi tới hiện lên xếp thành một hàng dài đem đa long nhập khẩu túi phương hướng hoàn toàn ngăn chặn ngay sau đó đa long co rút lại đội hình lại để cho người nhật càng thêm vui mừng lộ rõ trên nét mặt bốn phương tám hướng đồng thời tiếp cận muốn đem trung tâm cái này mấy vạn quân địch một ngụm ăn tươi thế nhưng mà không như mong muốn vi tiểu bảo tại hạ học chỉ điểm xuống tỉ mỉ chế tạo mấy vạn hỏa xạ thủ dựa vào so với tay tiên tiến một cái thời đại cường đại súng đạn lại để cho trận chiến đấu này mới ngay từ đầu tiệu đã chú định kết cục ba tỉnh kỵ binh tốc độ rất nhanh hỏa thương còn không có phóng ra lúc bọn hắn đã dựa vào dưới háng tuấn mã sẽ cực kỳ nhanh tiếp cận đối thủ dầm dầm dầm hỏa thương vừa mới nổ súng ba tỉnh còn chưa kịp quay đầu ngựa lại dưới chân bỗng nhiên đã dẫm vào cái gì đó theo mặc dù là kinh thiên động địa liên hoàn bạo tạc một ngựa đi đầu phủ tăng hãn tướng ba tỉnh bị trực tiếp nổ thi thể cao cao vứt lên đi đời nhà ma đằng sau đi theo phủ tăng binh sĩ tuy nhiên bị không chỗ nào không có đ i ệ lôi dọa bề mật có thể một lắc không có cách nào dừng lại công kích quá tính hay là theo thế s ô n g về trước hơn 10 m cho dù là bọn họ dốc sức l i ề u mạng nắm chặt dây cương đem mã miệng đều lặc ra máu tươi nhưng này hơn 10 m phanh lại khoảng cách hay là không có cách nào tránh cho cái này hơn 10 m đủ để cho hàng phía trước kỵ binh xâm nhập địa lôi trận liên hoàn bạo tạc huyết đ ụ c bay tứ tung cái này p h i ế n địa vực vừa mới rõ ràng tận mắt thấy đối thủ đi qua lúc nào biến thành như vậy nguy cơ tứ phía lôi trận hạo học đánh giá cao đối thủ hiện tại p h ù t a n g lâm vào mấy năm liên tục chiến loạn cũng không có người chuyên môn có tâm tư nghiên cứu từng tại m ì n h c h i ề u kháng uy lúc xuất hiện qua địa lôi loại vũ khí này có thể dù sao vẫn là có không ít người nhận ra loại vật này trên mặt hiện ra thần sắc sợ hãi cao giọng hô quát đ ị a lôi đây là đ ị a lôi cháy mau ba mặt nổ súng một mặt có lôi phản phát chỉ là mấy cái thời gian hô hấp trận này phục kích chiến tựu i biến thành trận tiêu diệt cả đằng cả lũ hỏa xạ thủ dựa theo trước phương lược cầm thương truy kích giống như là săn g i ế t giã thú thợ săn bình thường không tốn sức chút nào đ i ệ đánh chết nguyên một đám hốt hoảng chạy thuộc mạng bóng lưng một trận chiến này đại thắng trong nhiều lòng dưới sự chỉ huy phù tăng quân đội quân lính tăng giã hắc long hội đầu mục lớn nhỏ hoặc chết hoặc cầm cơ hồ không một lọt lưới chỉ chu đầu đảng tội ác bất kể tiếp theo đây là hạ học cho đa long hạ đạt cơ bản xử trí nguyên tắc phàm là tham dự lúc ban đầu m ê u sát tại văn nho nhã đại nhân hắc long hội người trong hết thể ở châu văn nho nhã linh đường trước xử tử về phần về sau bị đầu độc rực dây tổ chức thành tạm thời quân đội phù tăng thanh niên tắc thì một mực phân phát về nhà cũng không có chém tận giết tuyệt kinh này một dịch đa long sát thần thanh danh lần nữa vang vọng phù tăng đạo đương ã đặt nhiên luận và thống trị địa phương thi hành biện pháp chính trị an dân đa long cùng tại văn nho nhã so sánh với cái kia là xa xa không kịp hạo học cũng đã thấy minh bạch nơi này cần cũng không phải một cái tự ý thi nền chính trị nhân từ con văn mà là một cái có thể chấn trụ tràng tử võ tướng đã như vậy cái kia coi như là người nhật cầu nhân được nhân lại để cho đa long cực kỳ ở chỗ này trông coi là tiểu bảo phù tang làm rồi chuyện cụ thể có đa long quan tâm hạo học hướng vi tiểu bảo thông báo phù tang đại thắng tin vui toàn bộ nhờ hạo tiên sinh chỉ huy như định mới có cục diện như vậy vi tiểu bảo biết rõ đa long cái thằng này dũng manh có thửa đầu góc không đủ dùng lần này có thể nhanh chóng bình định phù tang nhất định là vị này hạo tiên sinh công lao hải quân phương diện ta an bài bọn hắn tiếp tục hướng nam thăm dò mới vùng biển có lẽ dùng không được bao lâu đại bảo quốc cựu có vô số cái hải ngoại hành tình ngươi tại đây chỉ cần nhiều hơn chuẩn bị dũng cảm đảm nhiệm sự t ì n h quan viên là tốt rồi hấp thụ trước khi tại văn nho nhã giáo h ấ n cũng không thể phớt lờ một phương diện muốn an dân bố chính một phương diện khác cũng phải chú ý bảo hộ bản thân an toàn vi tiểu bảo từng cái đáp ứng theo phủ tăng đảo chinh phục xúc lên đại bảo quốc đại hàng hải thời đại mở màn lúc này trong nước đã tại vi tiểu bảo cùng hạ o học liên hợp chủ tính xuống gần như ổn định chỉ đợi chờ một cái thỏa đáng thời cơ liền chính thức sửa đại thanh vi đại bảo coi như là thay đổi triều đại đến lúc đó trong triều chính thức mãn thanh di lão số lượng đã phượng vào lân g á c một ít mấu chốt vị trí trọng yếu văn vo quan viên đều không còn là do người b ắ t kỳ đảm nhiệm t i ê u tính toán vi tiểu bảo khôi phục tướng mạo s ă n có xưng đế cũng có đại lượng người hán to lớn ủng hộ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh tám tám tám o hạo học ánh mắt lại đã sớm không tại thần châu cả vùng đất mà là theo vi tiểu bảo hải quân thuyền phóng nhãn toàn cầu lần này hắn hay là cố ý an bài trước khi cùng trong ngự tiền thị vệ trường khang n i ê n theo hải quân xuất trinh làm vi mình tùy thời có thể quan sát một con mắt bởi vì lần trước đa long xoán quyền bi kịch hạ học lúc này cũng không dám một lần nữa cho trường khang niên rót cái gì độc canh gà chỉ là cho hắn một cái hải quân bên trong chức quan nhà tản tìm mấy cái võ công không tệ cao thủ âm thầm bảo hộ đừng làm cho cái này c o n mắt mù mất là tốt rồi đầu tiên hướng nam đi thuyền nam á một ít tiểu phá quốc gia về sau hướng tây đi là rất lại phía sau châu phi bộ lạc những địa phương này đại đa số cùng được đinh đương tiếng nổ dựa vào hải quân mang theo các loại tiên tiến thu hoạch hẳn giống còn có khoa học gieo trồng phương pháp hạ học cảm thấy hoàn toàn không cần gây chiến có thể nhẹ nhõm tranh thủ lại đây cho nên cũng không có ý định kéo dài thời gian tiện tay điểm ra thì không l u ô n bản điều chỉnh khắc độ là một năm thời gian lộc đình ký thời gian lưu chuyển họ phơ lin mừng sinh nhật tàng thư v i ệ n tại chương một nghìn một trăm một mươi bốn hết sức căng thẳng nước mỹ phương diện có đáp lại rồi hạo học chính chơi đại hoàng đế dưỡng thành hệ thống chơi phải cao hứng úc phong thiên bỗng nhiên tới biểu lộ có chút ngưng trọng a hạo học để điện thoại di động xuống cũng thu hồi trò chơi tâm tính nghiêm mặt nói hay là không chịu thả người ân úc phong thiên trên mặt hốt nhiên nhưng dâng lên sắc mặt giận dữ tao mày nói chúng ta quốc gia bên trong chính phủ trang w e cũng bị đen Cái gì? Hạo học sức chuyện cái liên vội hỏi, gì? gì ràng, vì Hạo thù sở, là văn này xảy trả ra? Rất rõ r t ước khi Nhà Trắng mạng nội bộ hai lần bị công hám sự tình, tính nhắm vào đánh nội Trắng mạng lần công vào trả. bộ bị sự phong thiên cười khổ nói chúng ta quốc gia cũng đồng dạng có cùng loại bên trong trang web tuy nhiên không đúng dân chúng mở ra cũng tại cao tầng quan viên tầm đó phụ trách truyền lại tin tức chờ chức năng cấp bậc không đủ nhân viên căn bản cũng không biết cái chỗ này nhưng lúc này đây không biết tên hacker bỗng nhiên theo bốn phương tám hướng tới đem chúng ta quốc gia không có chuẩn bị an toàn chuyên gia đánh nữa trở tay không kịp nhanh chóng chiếm lĩnh cao nhất quyền h ạ sau đó tại trên website bắt chước làm theo địa thả một câu không phóng nói tiêu ngạo như vậy hạo học thoáng cái đứng dậy nước mỹ đây là điên rồi sao không tiếp trở mặt ngược lại không có khoa trương như vậy bọn hắn áp dụng phương thức cùng phó hiểu vũ trước khi biện pháp đồng dạng dùng trùng trùng điệp điệp ván cầu che giấu chân thật ím, chính thức lên tiếng cũng nói không biết rõ tình hình cũng không phải nước mỹ phương diện gây nên tuy nhiên hiện tại song phương trên thực tế đã dương c u n g bạt kiếm lại để cho trên quốc tế đều có chút khẩn trương có thể bên ngoài ai cũng không chịu thừa nhận là động thủ trước áp dụng vẫn là không lên đài mặt giao phong p hạ o n Thiên g h đối với o học c ũ n gật là không hề giữ lại, là lần lại. không không khẩn hacker không khó hề chuyện phó hiểu phái thể chân phương sạch thế chuyên phi Hạo Học sung nói, đồng dạng cũng nữa nếu đến giữ gặp giới gia, gì giấu về điều đi đối cái bổ bị sau, sẽ, qua có cấp cấp của may tay tay, tìm tra, ra vũ vết để rất rất trừ Ok. gật đầu không có lên tiếng ánh mắt lập lòe tại trong lòng tính toán chủ ý làm nhưng hắn là biết rõ hạ học lần này tới toàn bộ kế hoạch tuy nhiên không hề nghi ngờ là hành chi hữu hiệu nhưng thật sự thi hành tạo thành ảnh hưởng cực kỳ sâu xa tuy nhiên là nước mỹ khiêu khích trước đây lại chậm chạp không chịu phóng thích hoa hạ phương diện y học c h u y ê n gia có thể xét đến cùng cũng chỉ là tổn hại một nhà một hộ lợi ích mà thôi còn chưa nói tới quốc gia mặt trọng đại nguy hại nhưng hạ học lần này ngang nhiên ra tay tự mình đến đến nước mỹ cũng không phải là đến làm việc thiện tích đức thật sự đến nơi này loại thời k h á c sao hay là khích lệ hạ học chờ một chút ta có lẽ sự tỉnh còn có chuyện cơ hiện tại hai nước ở giữa tình thế đã thập phần vi diệu nếu như ra lại điểm đại sự quan hệ đem nhanh chóng chuyển biến xấu thậm chí khả năng buộc phát siêu cường quốc ở giữa chiến tranh hậu quả thiết tưởng không chịu nổi tích tích điện thoại bỗng nhiên truyền đến hai tiếng nhẹ vang lên ước phong thiên biến sắc vậy mà có chút thần sắc sợ hãi cái này bộ điện thoại đương nhiên không phải bình thường mặt hàng mà là thiên kiếm bên trong thông tin có thể lách qua tuyệt đại đa số tín hiệu che đậy sóng điện q u á n nhiễu dùng đặc thù phương thức thực hiện tuyệt đối trò chuyện công nghiệp quân sự cấp sản phẩm lần này ba người tiểu tổ đi vào nước ngoài vì tuyệt đối giữ bí mật Những n g ước ờ i cái tin tiện, khác không mang cái gì thông tin phương thiện, duy nhất có thể có cùng mang trong n gì ư duy bắt được liên lạc chỉ có Úc liên phong thiên cái điện này bộ tiếp h o ạ Hiện tại, lại tới tín hiệu, hơn nữa là chủ động gọi, dựa theo ước định, nhất định là lại có đại sự xảy ra. Này, Úc Phong Thiên tại, lại tới gọi, lại đại i truyền tín nữa động Này! t là là ra. xảy ước dựa có Úc sự gây ra dòng điện lời nói nghe xong vài câu biểu lộ biến ảo hạ học cũng không n ó n g nảy nhìn sang sắc mặt của hắn ngược lại là thân thể vông lòng điện ngồi xuống hắn biết rõ theo ư c phong thiên biểu hiện đến xem chỉ sợ cái này dây dẫn nổ đã có người lời đầu tiên mình một bước làm chỉ là không biết tình huống cụ thể như thế nào có một du học sinh tại nước mỹ bị bắt chặt rồi úc phong tiên h đi thẳng vào vấn đề trầm giọng nói cũng là hacker không biết theo cái gì con đường đã được biết đến song phương hacker đại chiến tự cao kỹ thuật cũng không thể lắm y định lại đi bổ cái đao thế nhưng mà hiện tại nước mỹ phương diện mở ra lưới tự lợi đến phó hiểu vũ một đầu đâm vào đến đâu rồi cái này bị mấy chục giây ở trong tiểu truy tung đại ã lý vậy mà tại nước mỹ cảnh nội không xuất ra năm phút đồng hồ cảnh sát t i u đến cửa trực tiếp bắt được ạch hạ học những mày hiện tại cái này q u a n khẩu nước mỹ phương diện tất nhiên là tụ tập một phiếu an toàn c h ê n g a Coi nước h là phó hiểu vũ như vậy cấp hiểu đây. Đây không không như thế i vũ vậy g i tiêm đỉnh h a k không e r cũng d á mỹ xông Xử không không vòng lăng thanh, người như nào Nước gây. vào là là sao? Đây đâu hay đầu lý cái biết rồi. thật thế sự sợ m phương diện thập phần cường n ạ n h dùng phá hư an toàn quốc gia tội vì do ý định ít nhất cũng phản cái này du học sinh một cái trung thân giam cầm nghe nói cũng không có thiếu người đưa ra muốn sửa án tử hình Úc phong thiên nhiên tay lên, tiểu hạo, chúng phong nhiên hạo, tiên đông vung lên, tay tiểu ta làm A. làm không người nào hại hổ tâm hổ có thương tích nhân ý thoạt nhìn nước mỹ phương diện cũng là không tiếp vạch mặt rồi sự kiện lần này thoạt nhìn là nhằm vào một cái nho nhỏ du học sinh nhưng thực tế lại là hướng chúng ta quốc gia phát ra cảnh cáo thậm chí là uy hiếp tín hiệu minh bạch hạ học vỗ tay phát ra tiếng trên mặt đúng là lộ ra một cái cười lạnh nước mỹ người quả nhiên không phải vật gì tốt lúc này n ẹ n lấy kình là ý định bắt phó h i ể u vũ đ â u rồi thật không nghĩ đến bị một cái không biết cái gọi là du học sinh xông tới trở thành cái kia mập mạp chết bầm kẻ chết thay mà dù sao là hoa hạ du học sinh a có thể ngay tại lúc này s á t nhập vòng chiến không hề nghi ngờ cũng là máy vi tính lĩnh vực đỉnh cấp nhân tài c ũ bạch n tiệp h l ạ chi o hắn như h cứ vậy tiền thế giới sinh viên hacker giải thi đấu còn đã từng cùng một chỗ kể vai chiến đấu qua đấy về sau sự tình các loại loay hoay rất cũng đã đoạn liên hệ không nghĩ tới cái này m ộ i t ử rõ ràng chính mình đi nước mỹ du học cờ mê buộc cờ c ắ t cờ nhưng bây giờ loại này thời kỳ làm sao lại dám tùy tiện giết tiến vòng chiến quá hồ đồ rồi nếu là có người quen tại trong h ạ học đối thoại tiệp ấn tượng cũng không kém càng không thể làm cho nàng bị lộng cái trung thân giam cầm thậm chí là tử hình vậy thì theo kế hoạch làm việc rồi h ạ học từ trong lòng trân trọng địa lấy ra một cái lọ thủy tinh trong bình tựa hồ là trong suốt chất lỏng nhưng nếu như cẩn thận quan sát cái này chất lỏng có thể cũng không phải hoàn toàn không màu trong suốt mà làm ơ hồ có chứa một điểm b í c lục Lớn. lúc ban đầu hạ học theo hậu dương phong trong tay đạt được loại này lưu độc vô cùng nguyên dịch lúc cũng là chứa ở lưu ly cho mình lại cũng không phải gần như không màu mà là một loại tà ác màu xanh lá cây lại để cho nhiều người liếc mắt nhìn tựa hồ cũng có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa ác quỷ độc bá đạo hiện tại hạ o học lấy ra đương nhiên không phải nguyên n h dịch bằng không mà nói thứ này tại nước mỹ đại diện tích đưa lên tạo thành ảnh hưởng căn bản không cách nào k h ô n g chế có khả năng làm cho toàn bộ nhân loại thai nạn cái này hậu quả hạ o học không cách nào gánh chịu hiện tại chai này chỉ có cực màu xanh nhạt chất lỏng là trải qua hồ thanh lưu cải tiến qua lưu độc vô cùng chỉ là bảo lưu lại trong đó nọc độc nhiều lần tạo ra sinh sôi không ngừng đặc điểm lại đem bên trong tuyệt đại đa số kiến huyết phong hầu độc tính đi trừ hạ học nhìn úp phong thiết liếp cầm t r o nghe tay cái này cái n b ì hạ tinh Thiên Phong ra cửa. Úc b n t học n n g ă nói lên loại độc chất này dịch hiệu dụng quả thực làm cho người không dám tin nhưng mà hạ học trong tay lấy ra cái đó một lần không phải làm cho người không thể lý giải thứ lộ vận theo cái loại này thất tâm hải đường thuốc lá càng về sau bi xốp giòn thanh phong v ị trẻ tuổi này đối với độc dược nghiên cứu tựa hồ so với hắn khiếp sợ thế giới y thuật càng thêm xâm nhập chỉ là tuyệt đại đa số người cũng không biết rõ tình hình mà thôi ước phong thiên xem như biết rõ một ít nội tình cho nên mới tận lực không cho hạ học tự mình ra tay đến cho nước mỹ tạo áp lực mà bây giờ nước mỹ phương diện thái độ cường ngạnh thậm chí còn bắt hạ học một người bạn cái này lại để cho tình thế nhanh chóng chuyển biến xấu phát triển đã đến hắn không muốn nhất nhìn thấy c u c diện trước mắt cái này n h n sông đại đại hữu danh chính là thế giới thứ tư mỹ xỉ xịp t ỷ sông gần với sông ninh sông amazon trường giang mỹ xỉ xịp t ỷ sông hội tụ 250 hơn nhanh sông lưu vực diện tích đạt tới 300 vạn hơn km vông chứng cứ nước mỹ lãnh thổ 40% n h i ề u chạy qua m n n ỹ b o ly sct e tau sct louis memphis ba nuốt lỗ ngày cùng New họ liền trở tên nước mỹ thành thị hiện tại hạ học một lọ nọc độc k h i n h đảo nhập hà nội đầu tiên lây nhiễm một đám tiểu ngư cá lớn nuốt cá bé tiểu ngư ăn tôm luộc nhân loại cái gì đều ăn mỹ xỉp tỉ sông thủy sản gần đây cung cấp cho ven b ở thành thị mọi người dùng ăn ngon tôm cá loài cua là rất nhiều người trên bàn cơm yêu nhất mấy ngày về sau trước hết nhất cảm giác được thân thể không khỏe chủ động cần ý nghĩa là một cái tên là khố kỳ nước mỹ người khố kỳ đam mê nước ăn sản phẩm cơ hồ mỗi bữa cơm đều có tôm cá có thể gần đây không biết làm tại sao cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào bất kể là công tác hay là nghỉ ngơi đều để không nổi tinh thần đến ngắn n g ủ mấy ngày thời gian theo không còn chút sức lực nào phát triển trở thành suy yếu thậm chí liền đi đường đều sẽ cảm giác được cực độ mệt mỏi cái này có thể tuyệt không giống như là một cái hơn ba mươi tuổi nam nhân xứng đáng trạng thái vừa bắt đầu còn tưởng rằng là chính mình mệt nhọc quá độ cố ý mời vài ngày nghỉ ở nhà nghỉ ngơi có thể càng nghỉ ngơi càng không xong không thể không đi bệnh viện làm toàn diện kiểm tra bác sĩ ta cái này cũng không biết là làm sao vậy trên người không còn khí lực hơn nữa giống như càng ngày càng nghiêm trọng rồi làm việc gì máy tính ngành sản xuất lập c h í n h viên bác sĩ cười gật gật đầu không có vấn đề gì tự là khả năng công tác quá mệt mỏi ngươi hết thể kiểm tra chỉ tiêu đều bình thường về nhà nghỉ ngơi nhiều là tốt rồi Khố kỳ thả l ngắn t ngủ l nửa n tháng thời gian loại này không biết tên kiểu mới dịch bệnh mang tất cả nước mỹ toàn cảnh bị bệnh người số lượng đạt tới trăm vạn gấp tin tức chuyên gia thế giới khiếp sợ các quốc gia đều phía sau tiếp chức địa chặt đức cùng nước mỹ hết thể liên hệ kể cả các loại xuất nhập cảng hàng hóa nhất là đồ ăn trên á n này mới dịch bệnh rơi vào tay quốc gia mình cảnh nội. Thế giới vệ sinh tổ chức nhanh chóng h cho dịch Thế chức, quốc loại vào mới rơi gia giới tay y vệ tổ t u bố thực r a n sắc sinh trước, dịch công tác. Mà ở nước、mỹ、cảnh nội cảnh báo đẳng cấp, là cao báo bộ báo hào toàn động đẳng nội phòng nhất、ZDL. Trên giới thế tốt t hô h làm Mà là lợi. Mỹ vệ ở ZA tế nước mỹ người đã không cần gì cảnh báo bọn hắn chính ở vào thật sâu khủng hoảng chính giữa không biết loại này dịch bệnh đến cùng từ đâu mà đến thông qua phương thức gì truyền bá lại ứng nên như thế nào trị liệu nước mỹ lớn nhất washington bệnh viện với tư cách cấp thế giới y học thánh điện một trong gánh chịu lấy vô cùng áp l ự c lớn cách lôi phúc tư viện trưởng t hiện tại toàn bộ nước mỹ thậm chí toàn bộ thế giới y học chuyên gia đều tập trung vào washington bệnh viện chính giữa khẩn cấp nghiên cứu tiểu mới dịch bệnh nếu như không thể trong ngắn hạn tìm được nguồn nguồn dựa theo hiện tại lan tràn tốc độ chỉ sợ không xuất ra nửa năm toàn bộ nước mỹ đều có thể tìm không thấy khỏe mạnh nhân thể đã tìm được cửa ban công bị trùng trùng điệp điệp phá khai một cái xuyên áo khoác trắng lao đầu thân thủ nhanh nhẹn được không thua gì người trẻ tuổi hưng phấn nói cách lôi viện trưởng theo bệnh người huyết dịch ở bên trong phát hiện khả năng gây nên nguyên nhân bệnh tố là cái gì cách lôi phúc tư thoáng cái từ trên ghế nhảy dựng lên mấy ngày liền suốt đêm không ngủ không nghỉ lại để cho hắn con mắt đỏ lên tràn ngập tơ máu lúc này lại hoàn toàn không có mỏi b ệ n tấn sắc kích động được thanh âm p h t run Gián lão nhân kia trong tay vung vẫy một chương xét nghiệm báo cáo t i ê u lên theo bệnh người huyết dịch ở bên trong phát hiện cùng loại rắn độc công thức phân tử tuy nhiên tạm thời không có nghiên cứu ra tới là cái gì rắn độc nhưng có lẽ có thể khẳng định là nào đó độc xà nọc độc tiến vào huyết dịch làm cho lần này tình hình bệnh dịch phát sinh 8M8. mày nói. Người nói là, cái này mấy trăm nhiệm Mỹ G8. sướng không người vàng người, nhưng Rắn tin nói, nói này rắn Nước nào có nhiều như vậy độc. điệu đều độc. độc Cách phúc có chút câu cái có thể Thế lôi là, là lây tư sở, xà. vậy điều tra mấy cái nằm viện bệnh hoạn những người này đừng nói tiếp xúc độc xạ rồi mà ngay cả chứng kiến xạ đều là tranh thủ thời gian chạy rất xa công tác hoàn cảnh cùng ở lại điều kiện cảng cùng loài rắn sẽ không phát sinh bất luận cái gì khả năng cùng xuất hiện như thế nào lây rắn độc lại rốt cuộc là cái gì xả họ phớt l i n mừng sinh nhật tàng thư viện tại c h ư ơ n một nghìn một trăm một mươi sáu xấu nhất kết quả cách lôi phúc tư không dám lãnh đạo nhanh chóng đem giai đoạn tính nghiên cứu thành quả truyền tin nhắc nhở mọi người chú ý hết thể loài rắn nhưng mà cũng không có gì chứng dùng bị bệnh nhân số vẫn đang dùng một cái tốc độ khủng khiếp tăng lên số lượng nhanh chóng đột phá trăm vạn xem ra đạt tới làm người tuyệt vọng tám vị sổ cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian là trọng yếu hơn là trong khoảng thời gian này mỗi người cảm thấy bất an đều trốn trong nhà phòng dịch rời xa độc x à liền đặc sao m ỉ sợi đều không ăn được chứ thế nhưng mà nên nhiễm bệnh vẫn phải là bệnh hoàn toàn không rõ ràng cho lắm bắt đầu lục tục có thanh âm đi ra khiển trách va xin t ơ n bệnh viện không chịu trách nhiệm nói bệnh này là vì rán độc nói láo a đừng nói xa rồi hiện tại chúng ta chứng kiến con j u n đều tranh thủ thời gian cách tám trăm l m mà xa nhưng vẫn là nhiễm bệnh a này làm sao nói vì vậy cách lôi phúc tư tóc càng thiếu đi quả thực đều nhanh thành một cái đầu t r ọ c l o à i cá là l o à i cá rốt cục có người xuất phát hiện ra trước chuyện ẩn ở bên trong định lấy một k h o ả đồng dạng đầu chọc xâm nhập cách lôi phúc tư văn phòng nghiên cứu phát hiện cái loại này thần bí gián độc tuy nhiên hiện tại rộng khắp xuất hiện tại nhân loại xúc loại loại cá thậm chí là có chút cây trong cơ thể đều có vi lượng thành phần có thể căn cứ mới nhất lấy mẫu kết quả biểu hiện d â y đặc nhất nguyên thủy nhất hàng mẫu xuất hiện tại mì sì s ỉ bà t ì hà nội mì sì s ỉ bà t ì hà nội tôm cá có lẽ là lần này dịch bệnh chính thức ngọn nguồn tin tức đạt được nghiệm chứng về sau cuối cùng đem tật bệnh miễn cưỡng khống chế được toàn bộ mì sì sì b ti sông trở nên mỗi người đảm chi biến sắc sở hữu ven bờ cư dân lâm vào cực lớn khủng hoảng không không không không thủy sản, thậm chí chờ Thế nhưng thủy thể, ăn luận sản, uống liền nước lắng. ăn sản uống nước gì dám cái mà là làm lại lo là đợi bất đều có được. vì vậy nước mỹ cảnh nội xuất hiện kỳ quái tình huống có điều kiện nước mỹ người cũng bắt đầu thông qua các loại cách nhập khẩu dùng để uống nước làm cho nước lọc giá cả trong lúc nhất thời có thể so với rượu đỏ cứ việc một mảnh hỗn loạn thế nhưng mà từ khi chặt đứt mỹ xỉ xỉ m t ỉ sông thủy sản cùng với chủ yếu ỉ lại tôm kép nhại nhép với tư cách thức ăn r a súc một ít xúc loại nuôi dưỡng trường loại thịt cung ứng về sau cuối cùng truyền đến làm cho người thoáng p h n chấn tin tức tốt b tuy, tuy nhiên rốt n cục bị nước mỹ phương diện tra được ngọn lửa nhưng bây giờ nhiễm bệnh nhân số đã đạt tới mấy trăm vạn nếu là khó giải cái tiêu trách nhiệm này ai cũng gánh vác không nổi đương nhiên hạ học chỉ, chỉ trên bàn một bàn chế biến thức ăn được thập phần mỹ vị từ cá cười nói ngươi xem chúng ta mỗi ngày ăn cá cũng không có việc không nha.、Từ、khi ngày ăn n gì ta Từ mỗi ước Mỹ mái. người không ăn cá về sau, trong sông câu cá là càng ngày càng dễ dàng, ăn ngon thoải cá câu cá Êch! về sau, là dễ Úc phong tiên cũng không dám ăn tuy nhiên biết do hạo học tuyệt đối sẽ đem giải dược này thuận tiện bỏ vào trong nồi có thể nghĩ tới những thứ này đều là đ ư c cá hay là cảm giác trong nội tâm là lạ thà rằng ăn điểm khác đi yên tâm đi chỉ là hù dọa một chút bọn hắn không có nguy hiểm tính mạng trừ phi tâm tư tố chất không tốt đem mình h ù chết ta đây có thể quản không được trương tam phong gan lớn một ít nên ăn ăn nên uống uống Còn có c lần ràng một lại rõ để học o hạo h k h ô nghĩ p ó có hóa n ăn định thoáng sơn rắn độc có thể không thông qua nội công n g giải giải. g tiếp cảm dược, trực độc cá, bạch độc thụ một phát thể đà ý Hạo học h qua thầm cái này trương lao đạo sống một trăm tuổi cũng đủ vốn rồi bắt đầu chơi cực hạn sinh tồn trò chơi đ ộ c cá cho lão trương đến qua lão trương quả nhiên là võ học tông sư không quá tốn sức đ i ệ u t i ể u lấy huyền môn nội công đem độc tố bước ra bên ngoài cơ thể dù sao chỉ là pha lo bản uy lực có hạn nhớ năm đó hồng thất công trực tiếp bên trong là nguyên dịch độc cũng có thể miễn cưỡng vận công bức độc thúng chi trương tam phong nội công so với kia lúc hồng thất công hay là cường rất nhiều tiểu hạo ngươi cái này d á n độc tựu i là trước kia cái kia gọi â u dương phong người đưa cho ngươi đúng vậy a ngươi đừng nhìn hắn đánh không lại ngươi nếu để cho hắn tự do sử dụng độc dược nói không chừng liền ngươi cũng muốn gặp đạo đấy hạo học nhìn thoáng qua kích động trương tam phong cười giải thích nói vậy ngươi bây giờ dùng cái này pha l o ã n g nhược hóa bản g xấu nhất kết quả sẽ để cho người như thế nào đây úc phong thiên vẫn có chút lo lắng lần nữa đánh gãy chủ đề xấu nhất kết quả hạo học giống như cười mà không phải cười nhìn úc phong thiên liếp ngươi nhận thức qua cái loại đầy cảm thụ nếu là loại độc tố này thu hút quá lượng Thảm nước h mỹ hoa huống, n c xin ấy lạnh tân r g t bệnh viện cấp bậc cao nhất chuyên đề nghiên cứu và thảo luận hội cách lôi phúc tư đứng tại trên đài hội nghị ngay báo cáo lúc nhữ mày ngắt lời nói ngươi nói cái kêu gọi khố kỳ người bệnh hiện tại chứng bệnh biểu hiện c nguyên dần dần đông lệnh chứng không Đúng người lắm. sai biệt Một t vậy. r n niên nữ bác sĩ nghiêm túc nói, theo hắn vừa bắt đầu cần g bác bắt túc sĩ theo vừa đầu giờ, gần tháng. nghiệm trong đựng những người tiếp viết cái loại đã độc qua quả, một xét kết thể thần thành t phần Căn hắn này rắn dịch khác h cứ cơ so bí m ữ a nhân g u y ê n n rất đơn giản cũng là bởi vì hắn phi thường ưa thích ăn cá cho dù là nằm viện trong lúc cũng là không có cá không vui thẳng đến chúng ta được ra kết luận lúc đã ăn hết rộng lượng độc cá cho nên hắn bệnh trạng cũng nặng nhất nhưng là cũng không có cách nào giảm bớt hoặc là thanh trừ cách lôi phúc tư gật gật đầu hôm nay hội nghị chủ đề cựu lạc như thế nào giải trừ loại này thần bí độc tố phong tỏa ngọn nguồn chỉ là bước đầu tiên có thể mấy trăm vạn bị bệnh đám người cũng không thể bỏ mặc ai biết bệnh này tình phát triển đến cuối cùng sẽ là tình huống gì có thể hay không người chết dù là không chết người như vậy suy yếu vô lực địa tiên h thiên nằm vậy cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận mê hào ghẽ độc tố là cùng loại gián độc xuất hiện địa phương là mỹ xị xị bạc t hà nội cho nên rất nhiều người phản ứng đầu tiên đều là cho rằng mỹ x ỉ x ị b t tỳ sông bởi vì nào đó duyên cớ xuất hiện nào đó độc tính đặc dị quái xả chỉ phải tìm được loại này quái xả có lẽ có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được vấn đề phương án giải quyết thế nhưng mà trải qua nước mỹ chính phủ đại khí lực vớt tìm tòi cũng không có phát hiện cái gì kỳ quái độc x à là giống ghi lại phạm vi bên ngoài Và x i n tơn bệnh viện bên này cũng theo y học góc độ triển khai chiều sâu nghiên cứu y đ ổ phá giải loại này kỳ quái độc tố rất nhanh mọi người phát hiện loại độc tố này tiến vào trong máu cùng toàn thân huyết dịch chặt chẽ kết hợp không có khả năng hái lấy vật gì kịch liệt thủ đoạn chỉ có thể là đúng bệnh hốt thuốc giúp cho thanh trừ như vậy nghiên cứu đã giảng co vài ngày nhưng mà hội nghị bên trên cũng không có bất kỳ một vị y học chuyên gia đưa ra cái gì có giá trị phương án nói cách khác cho tới bây giờ loại này thần bí rắn độc tuy nhiên đã được đến khống chế nhưng đã người c h ú n g độc nhóm dĩ nhiên là khó giải họ phớtlin mừng sinh nhật tàng thư vĩ i ệ đại một lần lên nữa nhắc lên nghi vấn, Đã hiện n động h g thế ớ i gia gia cái cái kia các quốc chứ học chuyên trung gì danh hoa hạ thần hề, y tế tụ, rất vì kỳ ấy, tại đã có dấu vết giống như cho thấy chúng độc so sánh sâu người sẽ dần dần biểu hiện ra dần dần đông l ạ n h chứng bệnh trạng theo tay chân vô lực thẳng đến toàn thân không cách nào nhúc ních mà dần dần đông l ạ n h chứng với tư cách thế giới ngũ đại y học nan đề một trong trước mắt mới chỉ duy nhất thành công trị hết các bệnh đúng là tại hoa hạ nghe nói cái kia gọi hạ học người trẻ tuổi đã từng lấy châm cứu phương thức chữa cho tốt một gã hoa hạ tướng quân dần dần đông lệnh chứng cái này tắc thì tin tức truyền lưu cũng không tính quá q u ả n g dần dần đông lệnh trứng lại là cực kỳ ít lưu ý bệnh hoạn cho nên đi hoa hạ tìm được hạ học tuy nhiên cũng có nhưng số lượng không nhiều lắm tình huống bây giờ rất không xong mấy trăm vạn người đồng thời nhiễm lên cùng loại dần dần đông lệnh trứng bệnh tình bởi y bỏ tay lập tức liền nghĩ đến thần kỳ hạ học người này đã từng đơn thương độc mã nghiên cứu phát minh ra phá được ung thư gan đặc hiệu dược hơn nữa đối với dần dần đông lệnh trứng cũng có hành chi hữu hiệu trị liệu phương án nghe nói hán đoạn thời gian trước tận sức tại loại phong thấp viêm khớp nghiên cứu cũng đã lấy được đột phá tính tiến triển như vậy mấu chốt một nhân vật như thế nào đến bây giờ còn không có mời đến nếu là trị liệu dần dần đông lạnh chứng châm cứu phương án có hiệu quả trị liệu cái k i a nước mỹ t i ể u tính toán không tiếp một cái giá lớn cũng phải đem bộ này phương án tiến cử trong nước trị liệu bị bệnh mấy trăm vạn người trong nước húng chi nếu là người này ra tay có lẽ có thể theo căn bản bên trên giải quyết lần này thần bí tình hình bệnh dịch cũng không, không khả ô n g k h năng cách lôi phúc tư lắc đầu thở dài nói chúng ta trước tiên t i u nếm thử liên hệ hạ học hạ bác sĩ có thể thẳng cho tới hôm nay cũng không có một cái nào minh xác hồi phục nghe nói hạ học người này biến mất hoặc là căn bản không ở trong nước tóm lại mà ngay cả người nhà của hắn cũng toàn bộ không biết rõ tình hình đã có đã có đã có một người hấp tấp địa xâm nhập hội trường cách lôi phúc tư n h ư mày vậy mà là trợ thủ của mình bố long bố long gần đây trầm ổ n tỉnh táo hôm nay đây là làm sao vậy hạ bác sĩ bồi thường phục rồi bố long mới mở miệng lập tức ở đây đại đa số người phần phật một tiếng đứng dậy thần s á c kích động cái kia đến từ đông phương quốc độ thần kỳ trung y dỉa rốt cục đã có tin tức cách lôi phúc tư xông tới cửa một phát bắt được bố long quần áo cao giọng hỏi hạ bác sĩ ở nơi nào trong chốc lát hội trường an t ĩ n h lại đối mặt loại này thần bí mà cường đại độc tố nhiều ngày đến mọi người lo lắng hết lòng lại căn bản không có đáng tin cậy trị liệu phương án hy vọng cái này đã từng manh động thế giới trung ý gì có thể cho mọi người mang đến một điểm kinh hỉ nhưng mà bố long trên mặt lại hiện ra một tia xấu hổ ngập ngừng nói không biết hạ bác sĩ chỉ là bồi thường một phong điều kiện bên trong chỉ có một câu t r ư ớ c phóng thích hạ tiên h hạ tiên h vậy là ai nghe cùng hạ học quan hệ s â u a trong lúc nhất thời nghị luận nhau nhau cách lôi phúc tư cũng ngây ngẩn cả người nhưng hắn là biết rõ hạo thiên đúng là hạo học phụ thân nghe nói tại nước mỹ mùa y học trong tổ chức làm y học nghiên cứu hiện tại xem ra song phương quan hệ tựa hồ rất không ổn à hạo học không tiếc coi đây là áp chế lại để cho hạo thiên về nước trong đó chi tiết tại này hội trường bên trên không có người hiểu được rất rõ ràng nhưng ba phút đồng hồ sau lưu tích an t u nhận được ngoại trưởng duy l ư điện thoại thả n g ư ơ i duy l ư lần này thái độ rất rõ ràng thanh âm cũng rất dứt khoát đây là tiểu tử kêu âm mưu lưu tích an cả giận nói lần này mỹ xì xì t ỷ hà nội thần bí tố nhất định là thằng này đưa lên t h ừ lương chế tích là gan đã trầm mặc trên thực tế từ khi tình hình bệnh dịch bộc phát hắn với tư cách đi học hành nghề người, người tuy nhiên chưa từng tham gia washington tinh anh y học chuyên gia tổ thực sự rất dễ dàng đã tìm được mấy cái bị bệnh người làm y học nghiên cứu thí nghiệm nhưng mà thẳng cho tới hôm nay mới thôi hắn đoàn đội cũng đồng dạng không có bất kỳ tiến triển nếu như nói loại độc tố này là nhân công đưa lên cái kia thật sự thật là đáng sợ muốn làm cho điểm độc dược giết người đối với bác sĩ mà nói là chuyện dễ dàng rất nhiều dược phẩm chỉ cần thoăn cải biến dùng lượng là kịch độc coi như là lại để cho trường giang lưu vực chết một mảnh tôm cá vậy cũng không có thể làm không được nhưng mà muốn như lần này tình hình bệnh dịch đồng dạng cũng không trực tiếp giết chết tôm cá mà là lại để cho người dùng ăn về sau tại so sánh dài d ò n buồn chán thời gian chu kỳ ở bên trong dần dần xuất hiện bệnh trạng chờ phát hiện thời điểm đã làm mấy trăm người lây siêu phạm vi lớn như vậy độc dược lưu tích gan nghiên cứu không đi ra hoàn toàn không có bất kỳ mạch suy nghĩ cho nên căn bản không thể theo hạo học yêu cầu trước phóng thích hạo thiên một câu nói kia đi phán định người ta t i ể u là đầu độc h ô n g thủ cái này luận cứ không thể thành lập cho nên thả người a đây cũng là tổng thống y tứ không có lựa chọn nào khác duy lù thúc giục một câu thở dài nói mấy trăm vạn người cái kia chỉ cần có một đường cơ hội phải đem hết toàn lực tranh thủ không có cái gì điều kiện tốt giảm chết t i ệ t lư u tích gan nắm chặt lấy mịt rổ phổn đốt ngón tay bởi vì quá độ dùng sức mà có hơi t r ắ n g bệnh không thấy máu sắc tiểu tử này quả nhiên là cái gậy quáy phân heo một lần đánh chết không thành đây là hắn trả thù đã đến lư u tích gan lòng dạ biết rõ lần này đại quy mô tình hình bệnh dịch nếu là không có hạ học thủ bút ở trong đó đó mới gọi việc lạ nhưng người ta trong tay loại này dược vật cũng hoàn toàn chính xác lợi hại lại để cho người căn bản tìm không thấy cái gì tay cầm loại độc chất này dược bản thân tựu là vượt lên đầu toàn bộ thế giới kỹ thuật chỉ cần không bị bắt chặt ai có thể nói cái này độc dược là hắn đưa lên hay sao không nghĩ tới đ â u đến đ â u đi chính mình hay là thua một bước một bước này có phải hay không là đầy bàn đều thua mê h ả o g h ẽ lưu tích gan đ ỗ n g nhiên có chút khẩn trương phong thích hạo thiên cũng thì thôi nếu là tiểu tử này được một t ứ c lại muốn tiến một thước yêu cầu nước mỹ chính phủ dùng chính mình đến trao đổi như vậy cũng chỉ có thể đi một bước xem từng bước rất nhanh do nước mỹ chính phủ thụ ý washington bệnh viện viện trưởng cách lôi phúc tư chấp bút một phong biểu kiện mới lại phát đến hạo học im ở bên trong hạo học thu được biểu kiện mỉm cười những nước mỹ này lão quả nhiên là chưa thấy quan tài không rơi nước mắt chỉ ầ n p ả là ngươi nói cái kia vân đài tự lão hòa thượng chúng ta thiên kiếm trong khoảng thời gian này gắng sức điều tra còn không có một cái minh sắc kết quả hạo học khẽ gật đầu bất kể thế nào nói lần này nước mỹ tri hành đã có đột phá tính tiến triển ly khai cố thủ một mươi năm lâu hạo thiên rốt cục có thể trở về hoa hạng Thơ i m ừ n sinh n h ậ tuy nhiên thằng i Trước i ê u hốt bất đ này cũng là ăn chay niệm phật chi nhân hạ học cũng không dám đánh bạc chỉ hy vọng hắn tìm không thấy cái kia quân đội thiết chí trụ sở bí mật đã hạo thiên đã trở về hạ học rất nhanh cho cách lôi phúc tư trở về một phòng biểu kiện biểu kiện tại một phút đồng hồ ở trong đã bị phát đến ngoại trưởng duy lủ hồng thư chính giữa nội dung rất đơn giản giao ra lư u t í c h a n hạ học không dám đem hai cái yêu cầu đặt song song phòng ngừa dẫn tới lư u tích a n cho cùng rất g i u đối với hạo thiên an toàn sâu sắc bất lợi hiện tại hạo thiên đã an toàn về nước hơn nữa nhận lấy cấp bậc cao nhất nghiêm mật bảo hộ hạ học lập tức phát ra tín hiệu yêu cầu nước mỹ chính phủ giao ra lư tican lư tích a n nghiên cứu chính là cái kêu hoàn mỹ nhân thể tuyệt đối là nguy hại nhân loại hắc khoa học kỹ thuật hiện tại mượn lần này cơ hội hạ học liền định một lần là xong không nghĩ tới lần này nước mỹ phương diện phản ứng phi thường cường liệt duy lù tự mình hồi âm trách cứ nói cho tới nay nước mỹ đều phi thường coi trọng cùng hoa hạ ở giữa hữu nghị lần này nước mỹ buộc phát không biết tên dịch bệnh hoa hạ phương diện chẳng những không có tích cực viện trợ ngược lại bỏ đ á x u ố n giếng g trước khi đem hoa hạ tịch t y học gia hạo thiên phong thích về nước vốn là nước mỹ phương diện biểu đạt thành ý hiền lành ý thật không nghĩ đến châu á vậy mà được một tức lại muốn tiến một thước thật sự là làm cho người cười chê biểu kiện cuối cùng dùng chất vấn ngự khí viết xin hỏi châu á chứ danh trung y hạ học tiên sinh lần này nước mỹ buộc phát tình hình bệnh dịch phải chăng cùng ngươi có trực tiếp liên quan thỉnh châu á triệt để kiểm chứng việc này cho nước mỹ nhân dân một cái công đạo cái này phong biêu kiện trực tiếp chia hoa hạ chính phủ gửi bản sao cho hạ học cá nhân h ò g thư một phần ha ha tức giận hạ học chứng kiến biêu kiện cười cười cũng việc không đáng lo hành động lần này là trải qua tổng lý cho phép cho tới bây giờ hết thảy đều tại phạm vi không chê ở trong không có gì quá phận địa phương chỉ cần đối phương không thể chứng minh là đúng chính mình cùng tình hình bệnh dịch có quan hệ vậy thì không thể làm gì húng chi theo hạo thiên trở về hoàn mỹ nhân thể thí nghiệm hết thẻ số liệu kết luận nguy hại đều muốn đại bạch hậu thế nước mỹ muốn che trở lưu t c h an căn bản cũng hộ không được mấy ngày duy lùi phát xong nhu kiện lập tức hỏi cha không có cha được hạo học hiện tại địa chỉ ở trước mặt hắn mấy cái an toàn chuyên gia khẩn trương địa bận rộn một trận chán nản nói lần trước thu tín địa điểm có lẽ tại nam mỹ châu vùng hiện tại giống như lại đi châu âu thật sự không biết thằng này tại chơi cái gì bị bợm hình như là tại chu du thế giới a chúng ta không cách nào tập trung hắn vị trí cụ thể Nóa. duy lù những mày trong phòng đi qua đi lại lại hỏi cái kia l ư tích gan đâu có thể hay không t r a được hắn chạy đi nơi nào cha không được duy lù thập phần tức giận vốn hắn hoàn toàn chính xác tổn lấy bảo hộ l ư tích gan ý niệm trong đầu dù là đối phương dùng mấy trăm vạn t á n h mạng con người làm áp chế cũng không có thể hội thỏa hiệp g i a m hạo thiên là nước mỹ phương diện đối lý cho nên trước tiên t i ể u phong thích mất có thể nếu là đối phương đưa ra tiến thêm một bước yêu cầu cái kia chính là vô lý yêu cầu nước mỹ không có khả năng không hề điểm mấu chốt địa cái gì đều đáp ứng thật không nghĩ đến đối phương yêu cầu còn chưa tới trước t r u y ề n đến lưu tích a n mất tích tin tức cái này lại để cho duy lù rất bị động cũng rất phẫn nộ hắn cũng không biết hoàn mỹ nhân thể thí nghiệm bạo lộ về sau lưu tích a n sẽ nhanh chóng biến thành nhân loại công địch chỉ cảm giác mình một phen khổ tâm bị cố phụ tâm tình cực kém hạo học viết xong một phong ưu kiện mới cài đặt tự động hồi phục sau đó rời đi vừa mới thuê ở dưới gian phòng hắn biết do nước mỹ phương diện đang tại đối với hành tung của hắn triển khai điều tra tuyệt không tại cùng một chỗ dừng lại quá lâu lao ca nơi này có cái gì cao thủ hạ c phong thiên cười nói thế giới tự do vật lộn quán quân ha j i không ai sẽ n g ủ ở cái này tòa trong trấn nhỏ cái kia đi thôi hôm nay chúng ta tự đánh ha j i không ai tốt rồi hai giờ về sau hạ học đã khoảng cách cái này tòa thị trấn nhỏ mấy trăm km lúc này thời điểm lúc trước hắn thuê ở phòng nhỏ mới đột nhiên xông vào một đám cảnh sát lại chỉ đã tìm được một đài đã tự động động cơ máy tính m à thôi nhất biêu kiện mới ở bên trong hạ học trực tiếp phủ nhận nước mỹ tình hình bệnh dịch cùng quan hệ của mình cái này nổi cũng không thể bối vàng không mà nói cả đời đều được chỗ chết liền quốc gia mình cũng không dám hồi về sau tạm thời bung tha cho yêu cầu nước mỹ chính phủ giao ra l ư tích gan t ố cầu mà là bắt đầu mặc cả loại này dịch bệnh ta đang nghiên cứu chính giữa đã có một điểm đáng mừng tiến triển thế nhưng mà trị liệu loại này dịch bệnh cần dược vật thập phần hiếm thấy hy hi hữu giá cả thập phần đắt đỏ chỉ sợ nước mỹ phương diện gánh vác không nổi duy l ú bị tức nợ nụ cười đem con chuột một ném máng tiểu tử này trong miệng không có một câu lời nói thật lần trước nói loại thuốc nào hiếm thấy hy hi hữu kết quả bán đi trên trăm vạn móng heo đến nước mỹ đến lần này lại bắt đầu cường điệu dược vật chân quý còn không phải là vì nhiều loại tiền thực quá là không có tố chất hạo tiên sinh đều là người thông minh không muốn quanh co trực tiếp ra giá đi hồi phục bưu kiện sau đó chỉ huy an toàn chuyên gia ý đồ tập trung hạ o học vị trí nhưng mà hay là lần lượt tính sai hạ o học vị trí thập phần phiêu hốt ngắn ngủn mấy ngày thời gian toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đi khắp rồi hơn nữa hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì quy luật thật sự như là theo tính du lịch một trăm tỷ mễ nguyên không có khả năng duy lú lần này trực tiếp đem con chuột rơi vỡ rồi đã sớm nghe nói hoa hạ có một câu cách ngôn gọi công phu sư tử ngoạo nhưng mà hôm nay tiểu tử này rõ ràng không phải sư tử cái này nghi mã là thâm viên đồng dạng miệng khổng lồ a một trăm tỷ mễ nguyên vì mua ngươi một cái toa thuốc hoặc là nói là trị liệu phương án tại sao không đi đoạn a đúng rồi đoạn không có nhanh như vậy vốn duy lủ cũng là có chút điểm tâm lý điểm mấu chốt đoán chừng một tỷ tám trăm i triệu tiểu tử này cũng không để vào mắt còn không bằng bán móng h e o đấy có thể tuyệt đối không nghĩ tới rõ ràng như vậy dám trào giá quả thực là không có cách nào nói chuyện nhưng mà không có khả năng ba chữ phát qua đi về sau lại không có bất cứ động tĩnh gì rồi đợi đã lâu cũng không thấy biêu kiện mới tới duy lũ lại bắt đầu tâm thần bất định dù sao đang mang mấy trăm vạn mét người trong nước khỏe mạnh a với tư cách chính phủ không có khả năng bỏ mặc cái này ni mã còn có hay không điểm nguyên tắc rồi giao giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền không phải các ngươi hoa hạ người trước sau như một đề s ư ớ n g sao như thế nào một điểm kết cấu đều không giảng một lời không hợp trực tiếp kéo hạ ta t hạ học vội vàng đánh nhau rõ ràng tại châu phi còn cất g i ấ u mấy cái coi như không tệ cao thủ thật là khiến người ngoài ý mớn thiên hạ to lớn quả nhiên là năng nhân bối xuất vây phân cái kia một trăm tỷ t ù y tiện nói mà thôi cùng nước mỹ người kiếm tiền có rất nhiều biện pháp làm gì còn rơi cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thanh danh lần này làm lần đại chưa chừng lúc nào bị người móc ra bị người biết do hắn hạ độc sau đó xảo trá nước mỹ chính phủ cái này hắc lịch sử lưng cong cũng có chút phiền căn bản mục đích đúng là lại để cho hạo thiên về nước mà thôi hiện tại đã đ ặ tới t tiếp được có lẽ có thể thuận tiện tiễn đưa một phần nhân tình họ phớt lên mừng sinh nhật tàng thư v i ệ n tại Trước 1119, Lưu Tích、Đàn、mất tích. Phần này nhân tình, Lư Phần nhân h An này w a s h i n g t o n bệnh viện viện trưởng cách lôi phúc tư ân cần tiếp đãi về sau cũng giúp mình không ít bề bộn hạ học một mực ghi ở trong lòng lúc này đã lớn nhất nhiệm vụ đã hoàn thành đối phương không chịu giao lư u tích gan đi ra vậy cũng tại hạ học trong d ự liệu phần này thiên đại nhân tình bị hắn trước hô cái một trăm tỷ qua đi hù do người sau đó vụ n trộm đưa cho cách lôi phúc tư xem như lại để cho hắn nho nhỏ điệu tiểu như trâu b ò một thanh một trăm tỷ nhất định là cho không được rất giỏi có thể cho cái trăm tám tỷ được bao nhiêu có chút di chứng như vậy tiền hạ học còn chẳng muốn lợi nhuận đấy vì vậy trong lúc nhất thời cả nước chúc mừng cách lôi phúc tư nhanh chóng thành anh hùng dân tộc một người như vậy vật bị tất cả tạp chí lớn tranh nhau đưa tin đáng thương láo đầu một mực đều không có nghỉ ngơi tốt con mắt ngao giống như con thọ tựa như khó khăn tình hình bệnh dịch triệt để giải quyết lại lại lâm vào vô cùng vô tận phỏng vấn chính giữa、Đúng. loại này dược vật là ta tự mình khắc phục khó khăn nghiên cứu đúng vậy ta vô dụng bất luận cái gì trợ thủ chỉ là một cái ngẫu nhiên linh quang nói lên về sau hãy tiến vào thí nghiệm giai đoạn may mắn duy nhất một lần thành công rồi tất cả mọi người có công lao ta chẳng qua là vận khí mà thôi đừng gọi ta anh hùng ta cũng chỉ là cái bình thường y tế công tác người cách lôi phúc tư rất khiêm tốn rất khách khí địa ứng đối truyền thông chỉ có chính hắn lòng dạ biết rõ cái gì độc lập nghiên cứu cái gì anh hùng dân tộc đều là vô nghĩa loại này rất đúng chứng dược vật là hạ học vụ trộm nhét cho mình tại biêu kiện trong nói rõ là còn chính mình một phần nhân tình vậy phần trận này mỹ xì x xỉ m tỉ suy yếu chứng truyền bá lan tràn phải chăng cùng hạ o học có quan hệ cách lôi phúc tư cũng chỉ có thể suy đoán tuyệt không dám tuyên tri tại khẩu nếu như không phải hạ o học thú bút lung tung hoài nghi vậy có điểm thực xin lỗi bằng hữu nếu như là đối phương đã có thể xuất ra như vậy làm cho toàn bộ thế giới thúc thủ vô sách v i r ú t càng là tuyệt không có thể tùy tiện trêu chọc có thứ nhất thì có thứ hai vạn nhất đem cái vị này sát tinh gây lật ra cho ngươi lại đến cái cồn nệ tại cột sông bệnh gù cái gì thiệt tình không chịu đựng nổi a c hạ ỉ có thể đem bí mật này giấu ở trong đem đối bí bụng, này n giấu g ở o i c học ỉ nói là chính mình nghiên cứu ra đúng bệnh dược vật, đem phần này vinh quang vững vàng ăn, hán tốt ta cũng tốt, mọi người khỏe mới là cứu dược đem m ra ta vật, tốt tốt, i người mới hơn. khỏe thật thì tốt hơn. Hạo h là tốt ọ là về nước về sau mới biết được lưu tích gan mất tích tin tức hh ắ c ắ c xem ra nước mỹ chính phủ cũng không phải hoàn toàn kiên cường nha nguyên lai、like、chỉ là bởi vì dao không xuất ra người đến mới chỉ có thể cùng chính mình ngoan cô đến cùng cũng là đủ khổ bức thang này chạy thoát cũng là cái thai hoàng ẩm cũng không biết cái kêu hoàn mỹ nhân thể thí nghiệm đến cùng làm thành bộ dáng gì nữa hạo thiên về nước về sau bởi vậy lưu tích gan nhanh chóng thành vì quốc tế tội phạm truy nã thế giới các quốc gia đều nhận được tin tức hợp tác bắt nhưng mà lưu tích gan hiển nhiên là sớm có chuẩn bị lúc này đây mất tích khiến cho triệt triệt để để tạm thời không có người có thể tìm được bất luận cái gì hành tung manh mối bất quá những chuyện này cũng có thể sau này phóng hợp phóng là tối trọng yếu nhất đương nhiên là người nhà đoàn tụ thẩm tổng lý tự mình an bài trụ sở bí mật thủ vệ s n g nghiêm ước phong thiên tự mình cùng đi hạo học cùng một chỗ cất bước mà vào về phần trương tam phong sau khi về nước hạo học đem hắn đưa về v õ đan sơn đem mơ mơ màng màng c h ỉ n h hiểu phi thay thế trở lại lần này đi nước mỹ vốn đã làm xong chiến đấu chuẩn bị vạn nhất bị lưu tích gan phái sát thủ các loại tìm tới tận cửa rồi ước phong thiên cùng trương tam phong phân biệt đại biểu hiện đại cùng cổ đại sức chiến đấu lượng đ ỉ n h phong mặc kệ gặp được cái gì đối thủ cũng có thể còn nhau thoáng một phát nhưng mà tình huống so sánh lý tưởng h ạ học tại nước mỹ t h ả một lớp độc sau đó chu du thế giới các loại đánh nhau cơ bản vô dụng đến trường tam phong ra tay tiểu hạo ngươi đừng nhìn cái này căn cứ chỗ thâm sơn không chút nào thu hút nhưng lại so với trước ngươi đi qua thiên kiếm cái kia chỗ trại an dưỡng cảnh vệ đẳng cấp rất cao một bậc hạo học trong nội tâm dùng mình lúc ban đầu bị đưa đến cái kia trại an dưỡng chính là vì úc phong thiên bệnh tình đối với vào trong đó tinh nhuệ vệ sĩ ấn tượng rất sâu khác tại đây nhìn về phía trên cũng không gì hơn cái này rõ ràng còn cao hơn một cấp úc phong thiên nhìn ra trong mắt của hắn nghĩ hoặc cười nói ngoại trừ tất cả lớn nhỏ minh cương vị chạm gác ngầm bên ngoài Tại đồng â y c thời i căn cứ khởi động nhiều loại tính sát thương vũ khí tiêu diệt xâm phạm tri địch người cái tia đối đầu dù là thật sự như, như lời người nói liền súng ngắm cũng có thể ngăn trở cũng chưa chắc bất h đồng t quá đã hạ học lần nữa yêu cầu thập tổng lý hay là phá lệ mở ra chỗ này trụ sở bí mật đem hạ học người nhà thích đáng an trí tại đây phòng ngự đẳng cấp trên căn bản là châu á có thể cung cấp cấp bậc cao nhất mấy vị trung ương thủ trưởng cũng không quá đáng là loại này phòng ngự trình độ mà thôi hạo học gật đầu nói cảm tạ lao úc cũng cảm tạ tổng lý như thế hào tâm tổn trí hắn cũng là bất đắc dĩ vị tiêu chí linh thiền sư thì ra là háo sắc đại sư thủy t r u n g tung tích đều không có cùng lưu tích a n đồng dạng chơi nổi lên mất tích cho hắn đã mang đến không hiểu cảm giác nguy cơ lần trước là tập hợp bốn đại cao thủ chi lực còn có súng ngắm viễn trình h i trợ lúc này mới đem hắn kích thương bất lui vạn nhất thằng này không tuân thủ phật môn cái gì quy củ chống đối với người nhà mình vậy cũng càng thêm không xong h u n g hồ luận và thủ quy củ cái thằng này liền sắc giới đều phá còn có cái gì quy củ đang nói lục liêu trang biệt thự tuy nhiên cũng là đ ể phòng s x n g nghiêm có thể suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy bất ổn thỏa lúc này mới thông qua thẩm tổng lý an bài như vậy cao cấp nhất phòng hộ nghe được cúc phong thiên giới thiệu hạ học xem như thoáng yên tâm loại này phòng ngự đẳng cấp nếu như chỉ là vì đối phó một người chỉ cần hắn còn không có thoát ly người phạm trù t i ê u tuyệt không khả năng dùng sức một mình đột phá cái này tòa căn cứ thiết kế phòng ngự xuyên việt trùng trùng điệp điệp phòng hộ hạ học r ố thoáng cục tiếp cận tiếp ạ tại. c chính là cái cùng có khác h nhỏ, nhìn về phía trên cùng bình thường tiểu viện không có gì khác nhau. Họ phở hình sinh nhật tàng thư tâm trên tiểu tàng Trước sân mừng viện viện là kia gì về đ à n tụ. t Hạo học h giỏ xét một phen thật sự nhìn không ra cái này sân nhỏ có cái gì dị thường có thể nhanh chóng phong bế thành lực phòng ngự khủng bố sắt thép thành lũy hít sâu một hơi bước vào sân nhỏ cùng phụ thân hạ thiên đã m ộ ư ơ i năm không thấy tuy nhiên gần đây một mực cố gắng trợ giúp hắn về nước nhưng hôm nay rốt cục đạt được ước mớn thậm chí có chút ít tâm thần bất định hoảng hốt hoảng hốt nguyên nhân chỉ có một là về mẫu thân v v đã liền vợ nhóm đều bảo vệ rồi vạn vân tuy nhiên những năm này cùng hạ học quan hệ có chút xấu hổ dù sao cũng là mẹ ruột hạ học đương nhiên cũng không thể khiến nàng một mình đối mặt không thể biết trước nguy hiểm như vậy nói cách khác cha mẹ đã trước một bước đoàn tụ lại không biết là cái gì tình hình mười năm trước nghe nói là vạn vân đưa ra ly hôn một người đi vào kinh đô thành phố phát triển con đường làm quan về sau một đường thanh vân thẳng lên làm được bộ vệ sinh phó cục trưởng vị trí bởi vì này dạng nguyên nhân hạ học mới vẫn đối với nàng không lạnh không nhạt thẳng đến năm trước mới thoáng có chỗ hỏa hoãn như vậy phụ thân hạo thiên đâu rồi phải chăng m ộ ư ơ i năm hậu tâm trong vẫn có lái đi không được hạn ý hai người gặp mặt là nhất tiếu mận ân cửu hay là trợn mắt nhìn nhau dương cùng bạc kiếm hạo học đứng tại cửa ra vào lại không dám bước vào cuối cùng một cánh cửa ngừng chân hồi lâu thẳng đến nghe được trong phòng truyền đến tiếng cười hạo học lúc này mới thoáng t r ầ m tĩnh lại hình như là hiểu hiến thanh âm đã cười đến như thế vui sướng nghĩ đến hào khí sẽ không quá trích lệnh hạo học lúc này mới dám đẩy cửa ra lặng lẽ đi vào vừa vào cửa trong phòng người nhanh chóng chi giác vốn là hoan thanh tiếu ngự im bặt mà rừng ngay ngắn hướng nhìn về phía cửa ra vào hạ o học đệ liếc t h ấ y đến ở phòng khách ở giữa ngồi ngay ngắn một cái lưỡng tóc mai hoa dâm nam nhân đúng là mười năm không thấy t ử phụ hạ o thiên hạ o thiên năm nay cũng không quá đáng là năm mươi suốt đầu người bình thường r a n ế u là bảo dưỡng thỏa đáng hoàn toàn có thể như trung niên nhân đồng dạng khí sắc thế nhưng mà giờ phút này hạ o thiên nhưng lại lao thái hiển thị rõ hiển nhiên mười năm này gian qua cũng không phải an nhàn thời gian hạ o học lập tức cũng cảm giác được cái mũi c a y tay cổ học nạnh ở cái gì đó tựa như chuẩn bị cho tốt rốt cuộc nói không nên lời hạo thiên nở nụ cười chậm rãi đứng dậy đ á n hai tử trưởng thành như vậy chính mình mặc dù giàn mua cũng chỉ có đầy cõi lòng vui mừng cha mẹ các ngươi hạ học chú ý tới hạo tiên cùng vạn vân bàn tay thủy chung nắm cùng một chỗ ở nơi này là ly dị vợ chồng biểu hiện rõ ràng là xa cách từ lâu gặp lại không bao giờ nữa nguyện có chút tách ra cho dù là đang tại nhi tử cùng phần đông con đông dâu cũng ti h không che giấu chút nào phần này chân quý tình cảm vạn vân thở dài đã sớm muốn nói với ngươi có thể ngươi thật sự bận quá rồi làm bệnh viện điện ảnh đánh thi đấu thể thao ta đều tìm không thấy dư giật mà nói lời nói cũng tốt hôm nay ba b à của ngươi trở lại lại để cho hắn đến nói cho ngươi biết toàn bộ chân tướng sự tình a chân tướng hạo học s ư ớ n g sở ly hôn là giả hay sao ngồi xuống trước đã hạo thiên chỉ, chỉ cái ghế lại để cho mặt mũi tràn đầy mê hoặc hạ o học ngồi xuống trong phòng nhân viên rất trình t ề ngoại trừ hạ o thiên vợ chồng bên ngoài hạ o học mấy cái nữ nhân một cái không rơi trong đó triệu hầm đám người đã dần dần hiện ra mang thai trạng thái tại công công bà bà bố chồng mẹ chồng trước mặt biểu hiện đều thật biết điều dù là nhất làm ẩm v vương hiểu hiến cũng rất là biết điều hơn mười năm trước ta chính là nổi danh thế giới y học chuyên gia hạo thiên nhìn qua hạ o học ánh mắt lại phảng phất đã vượt qua vài chục năm thời gian tây y ỉ trung y ỉ ta đều có chỗ đọc lướt qua tại lúc ấy trên thế giới coi như là rất nổi danh khí rất nhiều quốc gia đều đã từng lương cao thuê ta xuất ngoại đảm nhiệm chức vị bị ta từng cái c ự tuyệt ta lúc ấy cảm thấy làm nghiên cứu ở nơi nào đều là đồng dạng húng chi khi đó tân hôn không lâu càng không muốn lấy xa xứ hạo học không có x e n b à o yên t ĩ n h địa nghe phụ thân giảng thuật cái này đoạn hắn cũng chưa quen thuộc chuyện cũ về sau ta phát hiện nhân thể rất nhiều tập bệnh đều cùng huyết dịch có quan hệ một đoạn này hạo học ngược lại là giống như đã từng quen biết thầm tổng lý cho mình nói lên hoàn mỹ nhân thể thời điểm từng nghe qua thế nhưng mà ta xin nghiên cứu kinh phí nghiên cứu hoàn cảnh nghiên cứu điều kiện hết thể không có được phê chuẩn ta cảm thấy cái này đầu đề một khi thành công chắc chắn tạo phúc toàn bộ nhân loại trong lòng có chút vội vàng dần dần sinh ra đối với quốc gia bất mãn lúc này thời điểm nước mỹ phương diện có người liên lạc với ta nói nguyện ý cung cấp tối ưu dày điều kiện mời ta đi nước mỹ làm chuyên nghiệp nghiên cứu tại đâu đó tụ tập hợp thế giới đỉnh tiêm y học chuyên gia cùng một chỗ khắc phục khó khăn tranh thủ gia hạng nhất không tiền khoáng hậu trọng đại y học thành quả hạo thiên thở dài tiếp tục nói lúc ấy ta có chút tâm động lại đúng là vẫn còn không có thành hàng bởi vì không nỡ thế nhi cũng k hạo ô n muốn làm cho nghiên cứu của mình g làm cứu cho của t i tổ quốc n g ạ i thiên r ừ địa p ư ơ n g đầu t nở hòa k ế thanh quả. ạ Hạo o học nghe、hạo、Thiên nói không nỡ thế nhì, h nói nỡ bùng t cho ữ n kiện, trong nội g hậu điều đái kia t âm ôn nhu chấm ả y này xuôi. cứu, cái đi nghiên Có của học quốc chạp thể ta là gia thấp biểu lộ cũng xuất hiện thần sắc thống khổ một năm hai năm ba năm năm năm thẳng đến m ộ ư ơ i năm tuổi rồi ta rốt c ụ c tuyệt vọng biết rõ tại hoa h ạ của ta y học tư tưởng rất khó được đến ủng hộ vĩnh viễn cũng không có khả năng dựa vào sức một mình nghiên cứu ra chính thức thành quả cái này có khả năng là hạng nhất vĩ đại nghiên cứu hạo thiên đ ỗ n g nhiên có chút kích động lên gầm nhẹ nói ta không muốn bông u tha cho nó đó là một cái y học công tác người suốt đời vinh quang cùng mộc tưởng vì vậy đương nước mỹ phương diện lần nữa phái người đến cùng ta ủng hộ đảm bảo điều kiện càng ngày càng hậu đãi thậm chí nói chuyên môn cho ta thiết trí phòng thí nghiệm cũng đã rơi thành lúc ta rốt cục bắt đầu tâm động ta cùng tiểu vân đều là học y dỉa nhưng đi lộ bất đồng ta chuyên tấn công y học nghiên cứu tiểu vân lại ý định đi con đường làm quan đi cải biến cả nước chữa bệnh hệ thống điểm này coi trọng ta nhóm mặc dù có khác nhau lại cũng không ý đồ cải biến ý nghĩ của đối phương nhưng nếu như ta với tư cách châu á đỉnh tiêm y học chuyên gia một mình đi nước mỹ ta chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tiểu vân tiền đồ phát triển cái này tại lúc ấy cái kia n i ê n đại hay là rất phạm lý kiên kỵ cho nên hai chúng ta mới thương lượng đối ngoại tuyên bố ly li hôn lĩnh ly li hôn chứng nhận ngược lại thật sự nhưng chỉ có hai người chúng ta người biết rõ tình cảm của chúng ta chưa bao giờ có bất luận cái gì cải biến vì đem ly hôn phần diễn làm đủ tiểu vân đi kinh đô ta một người mang theo ngươi tiếp tục tại phòng ở cũ bên kia làm nghiên cứu ta đã thấy phòng ở cũ ở bên trong ngươi một bản nhật ký bất quá đại bộ phận đã thiêu hủy rồi hạo học nhớ tới cái kia nhật ký bản tiếp một câu hạo thiên gật gật đầu bình tĩnh nói vài năm sau nghiên cứu của ta đã đến thời khắc mấu chốt không có rất tốt thí nghiệm hoàn cảnh hoàn toàn không thể tiếp tục được nữa ta không biết đi nước mỹ việc này sẽ là kết quả gì hai tử con nhỏ ta lại không dám nói ra toàn bộ trần tướng đành phải đem hải tử phó thác cho hàng xóm mang theo lẻ loi một mình xa phó tha hương Ổc Trước Thơ nhật tàng thư、Việt、tại. Linh sinh viện mừng nghe đến đó h ạ học rốt cục nhịn không được nhả ránh một câu nhưng hắn là nhớ rõ thật sự rõ ràng lúc ấy phát hiện phụ thân mất tích về sau năm gần mười tuổi chính mình là bực nào cô độc bất lực nguyên lai、like, đây là một hồi chỉ có chính mình mơ mơ màng màng bi kịch phụ thân vì giấc mộng của mình cùng truy cầu lưu lại một t r ư ơ n g tờ giấy phiêu dương qua biển mẫu thân vì không bạo lộ bí mật cũng không có quá nhiều chú ý thêm đẹp cha mẹ song toàn lại hình cùng cô nhi rất trọng yếu h ạ thiên trùng trùng điệp điệp thở dài ảm đạm nói hai tử chúng ta đều thực xin lỗi ngươi bất quá năm đó ta đích thật là vì toàn bộ nhân loại phúc lợi muốn phải nhanh một chút hoàn thành cái kia đủ để cải biến nhân loại vận mệnh y học thí nghiệm lại chưa từng muốn chuyến đi này là m ộ mươi năm hạ học không khỏi lắc đầu nói cái gì hoàn mỹ nhân thể cái gì huyết dịch nghiên cứu kết quả là cũng không quá đáng là một hồi hư hảo những năm gần đây này nghiên cứu ra cái gì thành quả ngươi tự mình biết sao có có thể làm cho người nhanh chóng tăng lên trí nhớ cũng tại hai ba tháng về sau nhanh chóng giả yếu mấy chục năm linh tuệ hoàn có có thể tăng lên người cơ bắp lực lượng cũng tại sao khi bị thương hóa thành một vũng máu bạo thể đan còn có số lượng to lớn đại nhân thể thí nghiệm người thất bại đại đa số chết oan chết uổng hạo thiên thân thể kịch liệt run r à y lên r u n g g i n g nói không biết ta thật sự không biết lưu tích gan vậy mà công nhiên tiến hành nhân thể thí nghiệm hơn nữa đem những cúng kia không có trải qua nghiêm khắc kiểm nghiệm dược phẩm chạy ra phòng thí nghiệm thậm chí là đại lượng chế tạo ra một ít thành phẩm hạo học nhìn xem lâm vào thật sâu tự trách phụ thân nhất thời cũng không biết còn có thể nói cái gì bất kể thế nào nói hiện tại hạo thiên đã an toàn về nước một nhà đoàn tụ mà cái kia tả á sở nghiên cứu người khởi xướng lư tích a n cũng đã biến thành toàn cầu tội phạm truy nã tuy nhiên tạm thời còn không có xa lưới về sau ít nhất không có nước mỹ chính phủ tại sau lưng của hắn chỗ dựa còn muốn tổ chức lên loại này hắc ý học thí nghiệm đó là tuyệt đối không thể thắng lợi có lẽ chỉ có thể coi là là giai đoạn tính thắng lợi a hạ học vận dụng lưu động vô cùng hướng nước mỹ chính phủ tạo áp lực cuối cùng nhất đã lấy được như vậy một cái tạm được kết quả coi như là có thể tiếp nhận phá hư hào khí chủ đề không hẹn mà cùng địa ngừng lại vạn vân mỉm cười hoán đổi chủ đề hỏi đã cái kia lư tích a n đã thành đạo phạm chúng ta còn có tất yếu như vậy kiên kỵ hắn sao chẳng lẽ hắn một mình còn có được cực kỳ lực lượng khổng lồ có thể lẻn vào hoa hạ gây sóng gió hạo học biết rõ đây là chỉ hắn đem người một nhà chuyển rời đến chỗ này trụ sở bí mật sự tình cười khổ nói đây cũng không phải là vì lư u tích a n mà là đề phòng cái khác đối đầu còn có người khác hạo thiên cùng vạn vân lưỡi nhau nghĩ thầm này nhi tử ngược lại là đầy đủ ưu tú liền vợ đều là tìm năm sáu cái có thể thoạt nhìn phiền phái cũng không ít gây ngoại trừ lư u tích a n bên ngoài còn có ai có thể làm cho hắn như lâm đại địch thậm chí cần nhờ bao che tại quốc gia lực lượng mới có thể yên tâm nhắc tới khởi háo sắc đại sư bên kia sự t ì n h hạ học tâm tình cũng có chút trầm trọng địch ở trong tối ta ở ngoài sáng khiến cho tốt bị động rồi lại không thể làm gì có phải hay không nên thiết kế một cái bẫy dù giết người này thế nhưng mà liền súng ngắm đều lưu không xuống tồn tại nếu là bẫy dập cường độ không đủ chỉ có thể là đánh rắn động cỏ trừ phi có thể đem hắn dẫn tới cùng loại cái này tòa căn cứ đồng dạng thiết dũng sát trận chính giữa nhưng mà cái kia lại nói dễ vậy sao càng mấu chốt chính là với tư cách mùi nhử chính mình đối mặt cái tia cường đại lao hòa thượng hoàn toàn không có bất kỳ chống cự năng lực đ ừ n g bấy dập không có biến thành ngược lại bị hắn một ngụm ăn vào mồi nhử cái kia sẽ thua lô lớn xét đến cùng hay là thực lực chưa đủ trương tam phong từng nói qua chính mình tu hành âm dương ký tế quyết có lẽ cùng l a o hòa thượng k i ê n là một cái con đường chỉ là tự mình tu hành thời gian quá ngắn lúc này mới uy lực không lộ ra hạo ca ăn cơm trước đi nhu thuận h à h u y ể n quân xem thêm hảo khí có chút trầm thấp tranh thủ thời gian cũng đi ra hòa giải hạo học lúc này mới tạm thời buông xoắn suýt cười nói phòng bếp ở đâu ta đi làm đồ ăn à vạn vân biết rõ nhi tử có một tay không hiểu thấu tốt chủ nghệ hạo thiên có thể là lần đầu tiên nghe nói ngươi không phải bác sĩ sao như thế nào còn biết làm đồ ăn một lời lối ra rồi đột nhiên có chút lòng chua sót làm đồ ăn loại sự tình này như thế nào hội cái kia còn dùng hỏi nhiều đương nhiên là nhi tử những năm này lẻ loi hữu quản một người không thể không nắm giữ một ít thiết yếu mưu sinh kỹ năng lại nói tiếp đều là tự mình năm đó khư khư cố chấp tạo nghiệt hạo học lơ đến cười cười hóa giải hạo thiên ấy náy chi tình một nhà đoàn tụ mới là hôm nay lớn nhất chủ đề những thứ khác chuyện cũ năm xưa nói nói cũng thì thôi n ế n qua bữa cơm đoàn viên hạ học c ù n g đã ngồi một lát đẩy nói mình vừa xuống phi cơ đường đi mệt nhọc tự hành trở lại gian phòng nghỉ ngơi có chuyện trong lòng lại không muốn nói ra đến lại để cho người nhà nhiều gánh một phần tâm chỉ tốt chính mình ngạy lấy có chút bực đội địa lật qua lật lại điện thoại sổ truyền tin nhưng mà ở trong đó mặc dù có vô số võ công cao thủ cũng không có nghe nói người nào có thể đối phó lao hòa thượng kia mã các cát trước trận mình cũng tính toán đánh khắp thế giới đại đa số danh chấn một phương cái gọi là cao thủ kỳ thật thì ra là chiến năm cặn bã mà thôi đừng nói trương tam phong xuất thủ thương ngay n cả m ì cơ bản đều có thể thu thập cái chính cảnh chí có bản biết thành ngoài. nội, n đều đã thu thể thập tại thậm hoa hạ Ai vậy thật này tay một mình thể theo thường tính toán Hết tới tiếp chết tại trên tay mình kết xuống thủ t cái khác còn rán hoán, xui. không hỏa. hắn lần lần xuống dựa sự ra lẽ là sư ư đệ hải một tiếng cười quần quận hai bờ sông triều gần đây hạ o học chán nghe rồi x a điêu lại đổi về cái này thủ tiếu ngạo giang hồ tiến g trung lần thứ nhất chủ động v ă n g lên lại là vi tiểu bảo hạ o học tích tụ tâm tình thoáng khoan khoái đi một tí nhìn xem vi tiểu bảo danh tự lộ ra dáng tươi cười những ngày này ở thế giới các nơi trăn trọc nhàn hạ lúc t i ể u chơi cái tia đại hoàng đế dưỡng thành trò chơi thông qua thì không luân bản cải biến thời gian tiến trình bất chi bất giác l ộ c đỉnh ký trong thế giới đã là bảy tám năm qua đi vi tiểu bảo hùng tài đại lược đã triệt để từ bỏ đại thanh quốc hiệu cải thành đại bảo quốc mình cũng quang minh thân phận cũng không phải là mọi người cho rằng khang hy mà là đại bảo quốc khai quốc hoàng đế xuất thân thành d ư ơ n g châu căn hồng miêu chính người hán vi tiểu bảo khi đó trong triều đình bên ngoài đã tất cả đều là vi tiểu bảo lực lượng cùng võ trang căn bản không có người gan dám phản đối thuận, thuận lợi lợi địa hoàn thành xoán vị cuối cùng một cái quá trình tiếp được là huy dương tứ hải chinh phục thiên hạ đại kế vi tiểu bảo hải quân quả cầu tuyết tựa như càng lăn càng lớn súng đạn phân phối cũng càng ngày càng mạnh có được hải thuyền mấy trăm chiếc hỏa xạ thủ mấy chục vạn trang bị tốt đội hình cường đại đến mức đại tiểu quốc gia đều bị thư phục hướng đại bảo quốc túi đầu xương thần hôm nay bỗng nhiên gọi điện thoại tới là báo tin vui sao hạo học tiếp thông điện thoại lại nghe vi tiểu bảo thanh âm chính giữa khó dấu bi thống trầm giọng nói hạo tiên sinh đã xảy ra chuyện ân hạo học x ư n g sở nhất thời cũng đoán không được vững vàng đương đương tiểu bảo đại đế còn có thể xảy ra chuyện gì thuật tay chuyển được điện thoại video xem đến tuổi cùng họ phơlin h mừng sinh nhật tàng thư viet ệ i tại r ư c c đế vương giận dữ máu h h Điện thoại hình ảnh xuất hiện, hạo học cũng không mày. trí phương ai vậy treo rồi đem vi tiểu bảo thương tâm thành như vậy hạo học trong nội tâm dùng mình theo như lẽ thường đến tính toán vi tiểu bảo hậu cùng những nữ nhân kia tuy nhiên thanh xuân không hề lại cũng chính là cẩm tú năm hoa tại hôm nay thực lực quốc gia hương thịnh dưới tình huống rất không có khả năng phát sinh đột t ử tình huống a nếu như nói là bị bệnh cái kia vi tiểu bảo đã sớm nên liên hệ chính mình tuyệt sẽ không chờ tới bây giờ như vậy chẳng lẽ là vi tiểu bảo chính là cái kia mẹ vi xuân hoa lại nói tiếp vi xuân hoa tuổi kỳ thật cũng không lớn tối đa cũng cự là bốn mươi niên kỷ chớ không phải là trước kia tiếp khách quá nhiều thương nguyên khí rồi lúc này n mới. g hải ĩ ngợi lung tung nhanh bàn lớn hình cái lại là một cái mắt, Hạo học rất nhanh để lại bàn tay chỉ chấp học cơ hạ để n h thấy rõ l n đường h trước quân chúng tướng sĩ chi linh vị là hải quân bên kia ra tình huống hạ học vừa h i ể u được chỉ nghe vi tiểu bảo cắn răng nói trước đó không lâu ta đại bảo hải quân đến một chỗ mới đại lục ngay lúc đó hải quân thống lĩnh hồ bất phàm dựa theo lệ cũ xuất đội đăng nhập dùng đại bảo quốc sứ giả thân phận cầu kiến địa phương hoàng đế đối phương vốn là ân cần tiếp đãi lại thiết hạ ác độc b ấ dập đối đãi ta biện quân tướng sĩ vào tròng về sau tứ phía dựng lên hòa thương vậy mà tựa hồ cũng không thể so với ta đại bảo quốc t ỉ mỹ nghiên cứu chế tạo súng ống kém bao nhiêu hơn nữa số lượng cực kỳ khổng lồ nhu đ ổ đã lâu một vòng hỏa lực loạt thương tự hồ bất phàm phía dưới đại bộ phận ưu tú hải quân binh sĩ hy sinh cho tổ quốc nếu như không phải đối phương cố ý diêu võ dương oai thậm chí chỉ sợ liền hồi tới báo tin đề u không có lúc này đây tổn thất tham trọng trên trăm chiếc hải thuyền bị lập đoàn tính bằng đơn vị hàng nghìn tinh nhuệ binh sĩ hơn mười vị cao cấp tướng lãnh chịu khổ sát hại kỳ thật từ khi phủ tang đảo đánh một trận xong nhiều năm qua quốc gia của ta hải quân tuy nhiên du lịch thế giới cũng rất ít phát sinh lần nữa đại quy mô chiến đấu trên cơ bản đều là cùng các quốc gia bảo trì quan hệ tốt đẹp những tiểu quốc gia kia ngưỡng mộ ta thiên hướng thượng quốc tiên tiến văn hóa chủ động q u a n phụ cam vi phụ thuộc lần này ác liệt sự kiện vượt quá ngoài dự liệu của mọi người khó có thể tưởng tượng đối phương vì sao đối với chúng ta có sâu như vậy cắt cửu hận v i tiểu bảo ngữ điệu nghẹn nào cho hạ học nói đơn giản sáng tỏ lần này hải quân đi xa cũng t ạ i dị quốc tha hương toàn quân bị diệt thảm sự hạ học cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị đối với vi tiểu bảo mà nói là một số năm qua đi nhưng với hắn mà nói chỉ là động, động ngón tay điều chỉnh mấy lần thì không luân bàn mà thôi mỗi lần nhanh tiến thời gian về sau theo vi tiểu bảo chỗ đó lấy được đều là không ngoài dự tính tin tức tốt hải quân lại đã tới m ẫ m ô địa m ẫ mộ quốc gia túi đầu xương thần hoặc là nói kết thành hữu hảo lần bang tre trở trợ rút thống một thế giới chưa hẳn toàn bộ nhờ chiến tranh đây là hạ o học cùng vi tiểu bảo đã sớm đạt thành chung nhận thức ngoại trừ có lịch sử mối hận cũ phủ tang bên ngoài đại bảo quốc hải quân tuy nhiên cường đại thực sự lại không có đơn giản lái qua một t ư ơ n g phát qua một pháo lần này hạ học vừa mới lại chuyển động một năm thời gian lại đạt được cái này nghe rợn cả người tin d ữ trên trăm chiếc hải thuyền mấy vạn tinh nhuệ hải quân binh sĩ một trận chiến tận một có thể thực chưa từng ngờ tới còn có gì quốc đối với hoa hạ có mang như thế lý ra tay như thế tàn nhẫn á c đ ộ c theo vi tiểu bảo miêu tả ở bên trong hạ học rất nhanh xác định phương vị hẳn là tại châu âu vùng đơn giản là anh cắt lợi tờ giang sờ cầm đầu những tây dương này quỷ đơn giản mở ra tư liệu lịch sử cái này thời kỳ châu âu đang đứng ở kinh tế phi tốc phát triển giai đoạn đoán chừng tổng hợp quốc lực cũng là thập phần cường đại vậy mà có được số lượng cực lớn súng đạn tuy nhiên chất lượng bên trên so hạ o học chỉ đạo ở dưới đại bảo quốc súng đạn phường xuất phẩm t r ê n lệch đi một tí nhưng người ta dù sao cũng là bản thổ tác chiến lại thiết hạ bấy dập đánh nữa một cái x u ấ t kỳ bất ý lúc này mới có thể đem hồ bất phàm bộ đội một lần hành động toàn diện hạo tiên sinh ta muốn báo thủ vì tiểu bảo đem bi thương vừa thu lại đ ỗ n g nhiên n g n g đầu trong ánh mắt sát cơ lệnh thấu xương lại để cho hạ o học đều là trong nội tâm phát lệnh tiểu bảo thằng này ngồi ngôi vị hoàng đế thời gian lâu rồi t h ư ợ vị giả khí độ đã hoàn toàn dưỡng thành cũng không phải là năm đó cái tia n g m nớp lo sợ tiểu ra hỏa rồi đế vương giận dữ máu chạy phiêu sử ngươi chuẩn bị làm như thế nào hạo học nghĩ nghĩ chuyện này nhưng lại không thể cứ như vậy được rồi đại bảo quốc trải qua nhiều năm phát triển ẩn ẩn đã là thế giới trung tâm không khẽ mở chiến đoan cũng không thể bị người như thế khi dễ dám can đảm diệt sát cả c h i hải quân tạo đội hình cái tiên nên làm tốt đối mặt thiên hướng lửa dận chuẩn bị nhanh chóng tổ chức đội ngũ đem chính tại cái khắc vùng biển đi thuyền thăm dò đội tàu toàn bộ co rút lại trở lại tập hợp lực lượng vi chết vì t a i nạn người đòi lại công đạo vì tiểu bảo nghiến răng n g h i lợi rất có liều lĩnh đại chiến một hồi xúc động hạo học cao mày nói về đối thủ ngươi có bao nhiêu hiểu rõ bọn hắn có thể nắm giữ súng đạn trang bị có thể xuất chiến tinh nhuệ chiến sĩ có bao nhiêu đội tàu đi xa chúng ta là lao sư xa hơn đối phương là d i giật b ã y lao hơn nữa sân khách tác chiến ngươi có bao nhiêu thủ thắng năm chắc liên tiếp ba cái vấn đề vi tiểu bảo trên mặt hơi có chút thần sắc khó xử cũng ý thức được chính mình cuồng nộ phía dưới mất tỉnh táo thỉnh hạo tiên sinh chỉ rõ chức phái c h í n h x á c đi đem hết thể sự tình tìm hiểu được càng rõ ràng càng tốt thu này chúng ta không thể như vậy được rồi nhưng cũng không thể tùy hứng làm ẩu cũng nên bàn bạc kỹ hơn tinh tế chủ tính đánh cho phiêu phiêu lượng lượng đánh trả chiến vi tiểu bảo gật đầu nói ta nghe hạo tiên sinh hạo học nhìn xem vi tiểu bảo mật chỉ an bài nhân viên tình báo thẩm thấu lẻn bảo coi như là đâu vào đấy tạm thời cúp điện thoại lâm vào trầm tư lộc đỉnh ký thế giới với hắn mà nói chỉ là một hồi nhân vật sắm vai trò chơi mà thôi hiện tại trò chơi tiến hành đến thời kỳ cuối ước chừng gặp cuối cùng nhất trấn thủ buốt mới có này một kiếp trong lịch sử châu âu tựa hồ phát triển cũng không có nhanh như vậy rõ ràng đại quy mô trang bị hòa thương không tiếp ngang nhiên bao vây tiêu diệt thiên hướng hải quân hạm đội có lẽ không biết địa phương nào cải biến đưa đến hiệu ứng hồ điệp phát sinh này mới khiến châu âu cũng tấn mạnh lớn lên phải biết rằng dựa theo thời gian đến tính toán hiện tại cũng vẫn còn vốn là khang hy trong năm mà thôi đánh bốt nhất định là muốn đánh chính là lại không thể lung tung nếm thử hiện tại lại để cho vi tiểu bảo làm công tác tương đương với là xem xét tiến công chiếm đóng biết mình biết người lúc này mới có thể một trận chiến công thành nếu không lần lượt sông đi lên chỉ sẽ không ngừng chứng kiến đại hiệp thỉnh lại tới qua bi t h u ố c hình ảnh thương hải một tiếng cười quần quận hai bờ sông triều c hạng học, là là học tạm thời ế nào đ bung vi tiểu bảo bên kia sự tỉnh chuyển được trò chuyện cười nói không không lần trước đưa cho ngươi thực đơn n g tầng, tầng lớp lớp,、so、đáng tiếc chết tiệt n h bờ lưu tút hệ thống không dùng được nhiều như vậy tiên tiến đồ chơi không có cách nào trực tiếp truyền tống tới nếu nói là chế tạo vậy cũng thì phiên thoái trước khi hạ học đã từng muốn biết điểm dược phẩm kết quả bởi vì phòng thí nghiệm điều kiện không chuẩn bị tài liệu chưa đủ nói cái gì cũng hợp không thành được không thể không lần nữa giảm xuống yêu cầu tìm kiếm vật thay thế tìm tới tìm lui kết quả thường thường cũng không lạc quan thường xuyên qua lại hạ học cũng t i ị u phai nhạt tâm tư cùng không tâm thái liên hệ được cũng không nhiều lắm còn nhớ do hắn có một người bạn gái gọi tiểu phỉ xem như cái rất chấp nhất t h ắ n hàng từ khi hưởng qua thủ nghệ của mình về sau căn bản dừng không được đến không tâm thái bởi vì mà quấn quít lấy chính mình học nấu nướng không dành phản ứng đến hắn hạ học ném đi bản thực đơn qua đi tùy tiện qua loa thoáng một phát ta là tới cầu ngươi hỗ trợ tiểu hạo lại thế nào à nha hạ học không khỏi có chút đau đầu lần trước thằng này tự là đến cầu hỗ trợ hay là rất hiếm thấy địa nhu cầu các loại cổ đại tránh thai khí cụ làm hại chính mình chạy tới trưởng thành đồ dùng điếm một c h ầ u mua sắm lao bản xem đôi mắt ti h í của mình thần đều không đúng lần này vừa muốn ra cái gì yêu tiêu t h ầ n cảm giác không giống công việc tốt đấy ngươi còn nhớ rõ ây ừ lần trước ta thuyết giáo lịch sử tần giáo sư vì tăng cường chúng ta học tập tính tích cực muốn thảo luận cổ đại tránh thai phương pháp sau đó ta cầu ngươi cho ta cung cấp đi một tí các ngươi cái kia dứt lại phía sau khu tránh thai công cụ ta đặc sao đương nhiên nhớ rõ rồi chẳng lẽ nói đủ ít cái gì còn chưa đủ cổ xưa các người cái kia hiếm thấy tần giáo sư chưa đủ nay cũng không có vấn đề rất giỏi ta đến hỏi hỏi hồ thanh niu còn có hay không dùng còn lại ruột cá tử cái gì về sau ta lấy đến những kỳ lạ quý hiếm kia cổ quái tránh thai đồ dùng tại trên lớp học một lần hành động áp đã qua sở hữu đồng học tần giáo sư đối với ta thỏa mãn vô cùng về sau nhóm mẽo ngạnh rót thật lâu hiện tại ta đã là một gã hệ lịch sử học sinh rồi cha mẹ nó hạ o học một đầu hát tuyến nghĩ thầm lao tử làm điểm áo mưa thuốc tránh thai cái gì qua đi còn trực tiếp đưa đến ngươi chuyển chuyên nghiệp lôi a em đẹp một cái bác sĩ bị tránh thai thành lịch sử chuyên nghiệp nghe tự hồ có chút trêu cho bức thế nhưng mà hắn tự hồ không có cách nào trừ phi hắn có thể xuất ra một ít lại để cho một n g à n năm sau giáo sư y khoa chịu động dung y học thành quả bằng không mà nói hiện tại không tâm thái ở bên kia tự là cái tiền đồ vô lượng lịch sử học ngầm tùy tiện có thể đào móc đến ngàn năm trước khi cổ đồng đối với lịch sử nghiên cứu có lợi ích rất lớn Ách, khá tốt một n g à n năm sau không có khảo cổ chuyên nghiệp bằng không mà nói cái này giống như thích hợp hơn không tâm thái nói đi lần này lại muốn cái gì hạ học cảm thấy có chút thực xin lỗi không tâm thái n g h e lúc trước hắn theo như lời một n g à n năm về sau bác sĩ cũng so nhà lịch sử học nổi tiếng nhiều hơn hiện tại bị cái kia tần giáo sư ép buộc thay đổi chuyên nghiệp xem chừng tâm tình không quá đẹp lệ à. ta kỳ thật cái gì đều muốn không tâm thái có chút ngượng ngùng nói những ngày này chợt phát hiện lịch sử kỳ thật cũng rất có ý tứ tự là nhà bảo tàng cất giữ thứ đồ vật không nhiều lắm lại có các loại phê duyệt thủ tục không thể tùy tiện đ ụ n g vào cho nên ta hay là nghĩ đến ngươi tại đây mới có thể tìm được không ít thứ tốt ta ha ha cái này dễ dàng hạo học cười cười thiện tay đem trên bàn một bàn quân vừa đầu vào làm dâu vua theo phát thử tại tuyệt hạ huyển hành hoa chừng chỗ hiện loại ngươi rồi, đại bàn bàn quân nếm này đoán chủng vừa đưa qua, đem đầu đó đã làm mà vào à, dâu quả vô các không á i tại dinh nhiên người. một ngàn năm trước, hay là rất ngọt tìm năm ngàn hoang nên đây này,、dinh、dưỡng phong phú hương vị ngọt ngào, quả nhiên tìm đúng là được hay phú h đây vị quả k tâm thái có chút ít kích động chính mình trong lúc vô tình liên lạc với cái này người bằng hữu đối với chính mình trước mắt chuyên nghiệp thật đúng là trợ lực lớn lao tùy t u y tiện tiện thì có một ngàn năm g à n n trước hoa quả tiễn đưa tới cái này gọi là cái gì đồ chơi từng k h ả tròn vo nhìn về phía trên ăn thật ngon bộ dạng cẩn thận cầm bốc lên một khoả lam dâu bỏ vào trong miệng nếm nếm không tâm thái chỉ cảm thấy một cỗ chua ngọt thơm ngọt hương vị tại khoang miệng tràn ngập quả nhiên là ăn rất ngon chưa từng ăn vào qua không tệ thân làm một cái ăn hàng bạn trai lúc này cũng bất chấp lịch sử khảo chứng vấn đề liên tiếp ăn hết vài khoả còn lại quyết định đưa cho tiểu phỉ nếm thử mới lạ hàng đấy tiểu hạo là như thế này thường qua lam dâu không tâm thái cười nói chúng ta bây giờ đang tại là một cái cổ đại y dược chuyên đề nghiên cứu ta nhớ được chức ngươi thường xuyên cùng ta muốn một ít thời kỳ viễn cổ dược phẩm đoán chừng đối với cái này loại cũng có thể so sánh hiểu rõ hiện tại chúng ta liên hợp thoáng một phát quá tìm chút ít cổ đại dược vật đi ra cũng cho ta tại những hệ lịch sử kia đồng học trước mặt lại lộ cái mặt y thể dược chuyên đề hạo học hơi có chút không kiên nhẫn chính mình còn một đống lớn sự t ì n h cấp bách chờ xử lý đâu rồi nào có không cùng ngươi chơi cái gì dược phẩm khảo cổ dược phẩm có rất nhiều a dù sao cũng phải có một phương hướng a có phương pháp hướng không tâm thái vội vàng bổ sung nói ta lần này phụ trách chủ yếu là thuốc tiêu viêm phương hướng tiểu hạo ngươi xem thuốc tiêu viêm à hạ học nhăn cao mày tiện tay mở ra ngăn kéo cái này mới phát hiện mình không tại lục liêu trang trong biệt thự mà là thân ở một cái lạ lâm ở tạm địa tâm tình càng thêm bực bội c h ú t ít n g h ĩ n g h ĩ hay là không đành lòng thô bạo c ự tuyệt không tâm thái dù sao người ta nên hỗ trợ thời điểm cũng tận hết sức lực không thể làm tá ma rết lửa công việc không chú ý nhấn b à n một cái đằng trước cái nút rất nhanh đã có người gõ cửa tiền đến là cái đang mặc nhung trang tuổi trẻ c ô n nhân đoan chính chào một cái nói thủ trưởng có cái gì cần ách ta còn đặt s a o thành thủ trưởng cái này chết tiệt háo sắc hòa thượng người tại đây có thuốc tiêu viêm sao có cái k i a cảnh vệ viên lại càng hoảng sợ liền vội vàng hỏi thủ trưởng ngài bị thương hay là sinh bệnh chúng ta nơi này có chuyên nghiệp bác sĩ có cần hay không không cần hạ học vội vàng ngăn cản nói chỉ cấp ta lấy điểm thuốc tiêu viêm tới là tốt rồi cái gì chủng loại đều lớn càng nhiều càng tốt cảnh vệ viên đầy bụng hầu nghi cái này tính toán cái gì nhu cầu uống thuốc còn có càng nhiều càng tốt thủ trưởng đây là bị thương đầu góc ca bất quá quân nhân dùng phục t ò n g mệnh lệnh vi thiên chức cứ việc trong nội tâm nghĩ hoặc hay là tuân mệnh làm việc rất nhanh mượn đến một đống lớn các loại thuốc tiêu viêm theo vân nam bạch dược như vậy thuốc đông y q ô i bảo đến la hồng nấm mốc tố loại này hiện đại thuốc tây nhiều vô số có thể có cái hơn m ộ ư ơ i dạng được rồi cảm ơn ngươi h ạ học đuổi đi cảnh vệ đem những dược vật này một k i a ý thức chụp ảnh chia không tâm thái những có đủ hay không này có một ư ơ i chín thế kỷ hai mươi thế kỷ hai mươi mốt thế kỷ nếu còn chưa đủ ta còn có thể tìm tới cho ngươi mười thế kỷ tả hữu lại cổ xưa chỉ sợ đều là dùng hoạt i ê u phân cho cái gì đến tiêu viêm giống như không khoa học họ p h t i n mừng sinh nhật tàng thư viện tại Trước rồi, rồi. 1124, nắng. Đã đủ rồi, đã đủ k hhh ô n g tâm t á i mặt mày ấ n nhiên này bằng biện nhiều. Lần này tử tiểu là hơn 1, năm hở, hay phía khu hữu pháp quả sau tiểu lại là là vị rớt r ớ tử t 1.000 ư có mặt hàng, đầy đủ chính mình dám mai đem thí trường, vật trụ. hàng, chính chỉ những không những chấn Ngày này, đến bằng còn người người đầy đủ được Các c rồi. kia ai có thể tùy t i ệ như xuất 1, trước t ra 1.000 năm u tiêu ố số c viêm đến, l ợ n còn nhiều như vậy. H, h, như g Hắc hắc, coi vậy. là sách lịch sử ghi lại giống như cũng không có như vậy đầy đủ hết ta ta cái này gọi là bổ khuyết lịch sử chỗ c h ư n g a lô có rồi người ta tiểu hạ nói nếu những không đủ này thậm chí còn có hai nghìn năm trước viễn cổ thuốc tiêu viêm quả thực là quá cho lực rồi đa tạ à, ta được tranh thủ thời gian cùng tiểu phỉ thông báo thoáng một phát cái này hay tin tức nàng đối với ta chuyển chuyên nghiệp sự tình một mực không quá cao hơn đấy kỳ thật lịch sử cũng rất thú vị đây này ân mang lên cái này làm dâu cho nàng cái kinh hỷ không tâm thái nói đi là đi vẫn không quên mang lên vừa mới lấy tới một bản tử làm, làm dâu ngồi trên cái loại nầy thời không phi xa gào thét mà đi hạ o học thấy trận mắt há hốc mồm Cái ni ngươi là có đa trọng xem cái này mã lần, lần trước chứng kiến lúc vào xem lấy kinh ngạc cùng kinh hãi cũng không có quá cẩn thận chú ý cái này ngàn năm về sau phương tiện giao thông lúc này dụng tâm quan sát chỉ cảm thấy khắp nơi đều là công nghệ cao mỹ cảm mỗi một chỗ thiết kế đều làm mắt người giới mở rộng ra không người điều khiển nhỏ như vậy khoa nhi hiển nhiên sớm đã trở thành làm cho người yên tâm tiêu chuẩn phối trí trước khi không tâm thái ngược lại là lựa chọn mình mở lấy chơi hôm nay tựa hồ muốn t r ộ n cái lười hạ học nghe hắn nói câu cơ giáp học viện sau đó tự co n lại tại c h â u ngồi ở bên trong nhắm lại con mắt thời không phi xa đồng hồ đo sáng lên đẹp mắt hào quang tự hành tiếp quản chỗ có quan hệ với điều khiển nhiệm vụ đem không tâm thái cái này hữu danh vô thực lái xe hoàn toàn giải phóng suất công nghệ cao a hạ học thật sâu cảm、khái. Cái chấn chậm này như không mã xe chấn đều thời r ễ người đi đường, nếu đi c ạ y cái đ ư n g d à như thế nào thế không được đến thương Ách, cũng năm lần. Ánh, lai nam nhân không lai Thời rất vất vả. phi xa thông thường v à t ố c đại khái tại hai km cao thấp loại này cao tốc dưới tình huống xe mở m u i là cái rất không xong chú ý coi như là ngàn năm về sau nhân loại tại thân thể cường độ bên trên đại khái cũng không có thực chất tính đột phá cứ việc phi xa không có xe mở m u i lại như cũng là ba trăm sáu mươi độ không chướng ngại tầm mắt bởi vì toàn bộ trần nhà kể cả bốn phía vây quanh hoàn toàn là tinh khiết trong suốt loại thủy tinh chất liệu bốn phía tầm mắt toàn bộ thấu thấu cùng hạ o học ngồi qua xe hở mui không có gì khác nhau bất quá hạ o học xuyên thấu qua cửa sổ xe quan sát bên người sắt bên người mà qua mặt khác phi xa lúc lại phát hiện loại này trong suốt thủy tinh cũng đại có nguy cơ hoàn toàn là đơn hướng ánh mắt từ bên trong có thể nhìn ra được đi từ bên ngoài lại xem không tiến đến đây cũng không phải là hai mươi mốt thế kỷ lưu hành những thủy tinh kia rán m ả n g vật kia dù là tối cao đan o loại cũng tuyệt đối là ảnh hưởng ánh mắt cùng hiện tại loại này phảng phất cảm thụ không đến c h ư n g ngại tồn tại loại thủy tinh chất liệu căn mặc kệ h ô n g hạ học có nhiều kinh ngạc không tâm thái hay là rất nhanh tự lộ sạch quần áo là từ đầu đến chân không đến sợi v à i cái loại l ờ i nên xem không nên xem hạ học tất cả đều thấy được cái này ni mã rất tiếc nuối a v ì m a u ngàn năm về sau không tâm thái không phải cái nữ nhân này hạ học có chút t i ế n lối đối với cái này chân bóng nam nhân thân hình không có hứng thú bất quá khách quan mà nói không tâm thái cơ b ắ p đường c ò n cùng dáng người cũng không tệ ít nhất tại hai mươi mốt thế kỷ bốn mươi nhiều tuổi người trừ phi chuyên nghiệp làm khỏe đẹp cân đối nếu không không có khả năng có loại này phẩm tương đ ó lấy chỉ thấy không tâm thái nhấn một cái không biết cái gì cái nút tựa hồ phi xa trong ánh sáng thoáng ám đi một tí cũng k h ô n g b rất là khởi nhanh g s hạ học liền phát hiện huyền cơ chỗ không tâm thái vừa mới nếm qua mấy khoản làm dâu trên tay khó tránh khỏi lây dính một ít màu xanh da trời chất lỏng lúc này vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi trở thành nhạt cho đến sạch sẽ cùng lúc đó tóc của hắn làn da t r ờ sở hữu hạo học xem tới được địa phương đều phảng phất là chính đang tiến hành một hồi không thể lý giải công tác vệ sinh sở hữu cho bùi cùng dơ bẩn đều đang nhanh chóng phân giải biến mất so dùng xà phòng nước rửa qua càng thêm sạch sẽ thấu triệt Đây là... đang động, đâu là, chấn muốn quần tắm, trách thởi hạo học khó áo nhưng vấn đề là tắm rửa chẳng lẽ không dùng nước sao dù là ngươi trong xe cách ly ra một cái không thấm nước không gian sau đó dựng lên tắm vòi sen vòi phun đến ta đều tỏ vẻ có thể tiếp nhận mà bây giờ rõ ràng chỉ là cởi quần áo ra phơi nắng mà thôi như vậy có thể rửa sạch sẽ làm sao làm được hạo học rốt cục cũng nhịn không được nữa mở miệng hỏi không không ngươi cái này tắm rửa dùng chính là cái gì nguyên lý ba mẹ nó không tâm thái một tiếng quái gọi sợ tới mức tranh thủ thời gian luôn cuống tay chân đ i ệ mặc quần áo dù là một ngàn năm về sau Tắm xem, cũng cũng thôi, này. Này tại ắ m một rửa bị n g ư ngàn năm về sau video trò chuyện đương nhiên không coi vào đâu mới kỹ thuật nhưng mà không tâm thái chưa từng nghe nói không được đến đối phương cho phép có thể trực tiếp đem video cưỡng ép khai thông tại cực độ coi trọng cá nhân tư ẩn liên bang xã hội loại sự tình này có lẽ tuyệt sẽ không phát sinh mới đúng t i ê u tính toán có người có thể đủ làm được cũng không nên dùng để nhìn xem hắn một cái bình thường liên bang cư dân thúng chi đối phương không là đến từ xa xôi vùng núi ra hòa sao ở đâu ra loại này cao tinh tiêm kỹ thuật ngươi không cần nước như thế nào tắm rửa hay sao hạo học kèm nén không được trong nội tâm hiếu kỳ lại truy hỏi một câu không có cơi đắp không tâm thái nghi hoặc tám năm a các ngươi chỗ đó liền cái này đều không có không tâm thái nhữ mày cái này gọi hạo đồ chơi này ngoại trừ đem mình dám đen sau đó mượn cái này khẩu hiệu nhìn xem các loại xuyên lấy đơn bạc mỹ nữ bên ngoài còn có cái gì ý nghĩa người bên này tắm nắng thật đúng là có thể tạo được sạch sẽ tác dụng à đã gặp ủy hạ học moi ruột gan dốc sức l i ề u mạng theo đã biết chi thức đến phân tích loại này không thể tưởng tượng nổi khoa học kỹ thuật khả năng giống như cao trung vật lý đã từng học qua quang thứ này có cái gì sóng hạt hai giống như tính từ loại nào góc độ đã nói có thể lý giải thành một loại hạt nếu như là hạt có lẽ có thể như tắm kỳ khăn đồng dạng tẩy đi dơ bẩn có thể nghe đi lên hay là rất kéo a nhưng mà về loại ngày này quang tắm vi m a u có thể tạo được sạch sẽ tác dụng không tâm thái cũng nói không rõ ràng hắn chỉ là phụ trách sử dụng người sử dụng đầu mà thôi lại không cần đi cụ thể hiểu rõ khoa học nguyên lý hạo học lầm bầm lấy tắm nắng ba chữ muốn phá đầu cũng không rõ ràng cho lắm đã thấy thời không phi xa trải qua đại khái nửa giờ phi hành đi vào một chỗ rộng lớn khoáng đạt địa phương cũng không có thiếu thấp bé nhà lầu xa xa có thể thấy được thế nhưng mà đối với cái này to như vậy một phiến không gian lộ ra có chút kém xa liên bang cơ giáp học viện trước khi vào cửa màn sáng bên trên hạo học thấy được cái này chữ hành mơ hồ nhớ rõ không tâm thái bạn gái tiểu phỉ tự là cơ giáp học viện nguyên lai tự là ở chỗ này đa đối phương đã biết rõ chính mình thấy được đoán chừng không có gì kích t ỉ n h phần diễn trình diễn t ế n rồi hạ o học vốn không có ý định xem tiếp đi thế nhưng mà cái này tòa không không đáng đáng cơ giáp học viện thật ra khiến hắn khởi thêm vài phần hứng thú ý định nhìn nhiều vài lần cơ giáp loại này tồn tại ở trong truyền thuyết siêu cấp vũ khí tại một ngàn năm về sau phát triển đến trình độ nào hạ o học chỉ biết là tại hắn sinh hoạt hai mươi một thế kỷ thứ này chỉ là một cái khái niệm tính tồn tại rất nhiều khoa học v i ệ n tưởng trong tiểu thuyết ngược lại là thông thường khoảng cách chính thức phổ cập hữu ích thiết thực còn kém vô số đạo khó có thể vượt qua kỹ thuật cái hào rộng có lẽ hôm nay có thể mượn không tâm thái thị giác chứng kiến chính thức cơ g i á p đấy không tâm thái đem thời không phi xa cất kỹ cái loại này lập tức đem một cỗ tràn ngập khoa học kỹ thuật mỹ cảm xe kịch liệt thu nhỏ lại biến thành diêm hộp lớn nhỏ đồ chơi cất trong túi trắng cảnh hạ học tuy nhiên không là lần đầu tiên nhìn thấy nhưng vẫn là tấp tắc kêu kỳ lạ lúc nào loại này kỹ thuật phổ cập hữu ích thiết thực có thể tiết kiệm bao nhiêu xe vị không gian a không tâm thái quen việc dễ làm địa đi đến một tòa đầu tròn tròn nào trong kiến trúc hạ học hiếu kỳ bảo bảo giống như mà hỏi nơi này là làm gì hay sao học sinh ký túc xá hạ học nháy mắt mấy cái thật sự không thấy ra cái đồ chơi này là một học sinh ký túc xá còn tưởng rằng là cái gì khoa học nhà bảo tàng đấy này các ngươi cái này nữ sinh ký túc xá không có trong truyền thuyết túc quản a gì sao đi chưa được mấy bước hạ học lòng hiếu kỳ lần nữa tràn lan chẳng lẽ một n g à n năm về sau nữ sinh ký túc xá có thể tự do xuất nhập hay sao phúc lợi a túc quản a gì? cái kia là cái gì không tâm thái cũng là không hiểu ra sao thử thăm dò phán đoán ngươi nói là cái này ký túc xá quản lý bây giờ là b a ngày thời đoạn ta lại đã sớm đã làm đăng ký cho nên mới bị cho đi a vừa rồi cửa ra vào cái kia cửa tự động ngươi không có gặp sao nếu như thân phận dò xét phi pháp môn sẽ không dễ dàng mở đích thì ra là thế h ạ học nhăn tâu mày vẫn có chút nghĩ hoặc coi như là đã làm đăng ký chẳng lẽ có thể tùy tiện vào đây chính là nữ sinh ký túc xá vạn nhất người nào đó lòng mang làm loạn đây chẳng phải là h ạ học đem hiện đại đại học ký túc xá quản lý tư tưởng sử dụng tới cảm giác cảm thấy có chút không thỏa đáng ha ha lòng mang làm loạn học viện khác kỳ thật còn có tiến thêm một bước hoàn toàn chính xác nhận biện pháp có thể cơ giáp học viện không dùng đến a ai hội đối với các nàng lòng mang làm loạn vậy thì thật là tự tìm đường chết không tâm thái rất có lòng tin cười cười từng cơ giáp học viện học sinh đều ít nhất có một bộ trụ cột cơ giáp tùy thân mang theo cơ bản lực phòng ngự tuyệt không vấn đề các nàng không đi t r e o chọc người khác cũng thì tốt rồi ai còn dám đến cửa đến tìm đường chết Cắt. Các... học cười nói, nói cái chút cơ tiểu phỉ. Đương nhiên. Không tâm thái Phật triệu Hạo như đánh không phỉ. nhiên. Không không như hoán lại bạn ngươi ngươi Đương nói, nói kia gái nói, giáp, lòng nếu vậy, vậy các ngươi bên kia một khi gặp được ứng phó nhu cầu bức thiết nơi làm sao bây giờ chúng ta tại đây có khó khăn tìm cảnh sát nhân dân a hạ học cũng không biết không tâm thái theo như lời ứng phó nhu cầu bức thiết nơi cụ thể chỉ cái gì mơ hồ đáp một câu ngắt lời nói vậy ngươi cùng tiểu phỉ nếu là có cái khỏe miệng tranh chấp ngươi chẳng phải là sẽ bị các loại đánh cho tên người nàng cũng sẽ không lúc nào cũng đem cơ g i á p mặc lên người trái với quy định ách phi phi phi chúng ta như thế nào sẽ phát sinh tranh chấp không có khả năng thanh em bỗng nhiên im bặt mà rừng không tâm thái đẩy ra một cánh cửa không biết làm sao địa đứng tại cửa ra vào h ạ học cũng ngây dại nghĩ thầm máu chó nội dung cốt chuyện dù là trải qua một ngàn năm cũng hay là như vậy máu chó cái gọi là kinh điển máu chó đại khái t i ể u là chỉ như vậy trong phòng cũng không phải là chỉ có tiểu phỉ một người một nam một nữ cùng với vừa rồi tắm nắng không tâm thái đồng dạng thoát được sạch sẽ bóng bẩy đ a n g tạ i tóm lại loại sự tình này giống như cũng không có gì quá biến hóa lớn từ lúc hơn một nghìn năm trước cũng đã bị cùng cực các loại tư thế cơ thể chỉ cần nhân loại hay là một cái đầu hai tay hai chân tự chơi không xuất ra quá mới lạ bị bợm trong tay bưng một bàn lam dâu ngã trên mặt đất lúc này mới phá vỡ loại này cực kỳ xấu hổ yên lặng vạ ca sao ngươi lại tới đây tiểu phi sắc mặt rất khó nhìn bất kể thế nào nói vạn hiểu vân cũng là của mình chính quy bạn trai hiện tại loại này c h ẳ n g cảnh rất khó có giải thích hợp lý hắn mỗi lần qua đến bên này tổng hội cho cái tin tức ca hôm nay như thế nào vô thanh vô tức đ ố n g nhiên xuất hiện còn bưng một bản kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái cũng là đúng dịp vừa vặn hôm nay chính mình cùng trần giáo sư đang tại những bạn học khác đều ở trên khóa cho nên liền môn đều không khóa âm sai dương sai phía dưới lại bị tươi sống chắn trên giường ta không đến ngươi còn ý định giấu giếm ta bao lâu không tâm thái thì ra là vạn hiệu vân lúc này hai tay không không ánh mắt cũng ngươi dại ra v ạ n không nghĩ tới hôm nay cho bạn gái mang đến kinh hỷ vậy mà biến thành đối với chính mình kinh hãi cái kia nam nhân hắn nhận thức đúng là cơ giáp học viện trẻ tuổi nhất giáo sư trần phi giáp nghe nói không đến một trăm tuổi đã thông qua được liên bang thất cấp cơ giáp thao túng sư tư cách chứng thực thế nhưng mà hắn lúc nào cùng tiểu phỉ đã có cái tầng quan hệ này nếu không phải mình hôm nay ba ba điệu tiễn đưa lam dâu tới cái này đỉnh nón xanh còn muốn mang bao lâu hạ học cũng không biết nói cái gì cho phải nhìn xem đang thương không tâm thái chỉ có thể tỏ vẻ thật sâu đồng tình họ t h l i mừng sinh nhật tàng thư vĩ tại t r cái cái vạn hiểu vân nổi giận gầm lên một tiếng nặng nghề mà giữ cửa giữ chặt hai mắt như là phun như lửa chăm chú nhìn trong phòng hai người không không tỉnh táo hạo học thở dài cũng chỉ có thể khích lệ vạn hiểu vân an tâm một chút chớ vội vừa rồi hắn nói được minh bạch cơ g i á p học viện người cũng không t ố t gây học sinh đều có thể một cái đánh một trăm cái t huống chi là lao sư hiện tại cục diện này thoạt nhìn cái kia tiểu p h ỉ thật đúng là không nhất định giúp hắn xúc động chỉ có thể thiện t h i lớn ai cũng như trước nhận cái kinh sợ quay đầu lại lại bàn bạc kỹ hơn có thể lúc này thời điểm trong cơn giận dữ vạn h i ể u vân cái đó còn chú ý được nhiều như vậy ngăn chặn cửa ra vào căn bản không có nhường đường ý tứ vạn ca ngươi đừng như vậy trước hết để cho trần lao sư đi chúng ta sự tỉnh ta chậm rãi giải, giải thích cho ngươi giải thích cái rắm vạn hiệu vân run dày tay chỉ vào hai người hiện tại còn cần gì giải thích sao lao tử đối với ngươi như vậy những năm này ngươi cũng nên minh bạch r a tốt tự coi như ngươi trướng mắt lao tử có thể ngươi theo ta nói cái minh bạch chúng ta tốt hợp tốt tán cũng không có gì lớn hiện tại cái này tính toán cái gì ngươi giống cọng lông không nghĩ tới tiểu phỉ nữ nhân này vậy mà cũng phát hỏa cao giọng chất vấn vạn hiệu vân lao n ư ơ n g với ngươi mấy năm này được cái gì tốt không công cùng ngươi ngủ ta chiếm ngươi họ vạn nhiều đại tiện nghi ngươi suốt ngày ngoại trừ đánh cái gì kia giả thuyết viễn cảnh trò chơi cựu là làm chút ít loạn tám bảy hồng bét thứ đồ vật đến bây giờ y sư tư cách cũng còn không có đạt được ta nói cái gì vốn học y học h ả o hảo dù là tiến triển chậm một chút coi như là có chút tiền đồ có thể ngươi bị ma quỷ ám ảnh lại bị cái kia chết tiệt tần giáo sư lừa dối đi học cái gì lịch sử lịch sử thứ này có một mao tác dụng nghiên cứu nghìn tám trăm năm trước những nguyên thủy kia phế nhân rách dưới thứ đồ vật có thể nghiên cứu ra cái dám đến cha mẹ nó lời này hạo học có thể t i ể u không thích n g h e người n g h n tám trăm năm trước nguyên thủy phế nhân cái này đặc sao phảng phất là đang nói ta nha người cái không có ngực không có mông lão phỉ nói nói rõ ràng chúng ta làm sao lại là nguyên thủy phế nhân không có người lão tổ tông phồn diễn sinh sống người đặc sao liền cái thụ tinh chứng cũng không phải vèo t h i n h l i n h tiểu phỉ ném tới một cái đen xì thứ đồ vật mang theo tiếng gió thẳng đến vạn hiểu vân coi chừng ám khí hạ học nghĩ thầm đã nói rồi đấy cơ giáp học viện học sinh đâu rồi cơ giáp không thấy được như thế nào còn mang ném ám khí đả thương người quá không có phẩm đi à nha vạn hiểu vân vô ý thức điệu nhận lấy hạ học tập trung nhìn vào lại là lại càng hoảng sợ cha mẹ nó đây không phải đặc sao noki a kinh đ i ể n thẳng bản điện thoại sao ta giống như chưa cho không tâm thái truyền thống qua thứ này à, ở đâu ra ngươi nhìn xem tiểu phỉ cả giận nói suốt ngày cầm những thứ đồ hư này cho ta nói là cái gì tốn không ít tâm tư mới lấy được chân quý cổ đồng c h u y ế n lưu ngàn năm làm cho chúng ta cảm tình chứng kiến chứng kiến cái dám a cái đồ chơi này ta khó khăn mới dựa theo cổ nhân phương thức tràn ngập điện b a o công năng đều không có thượng diện còn có cái t r e o chọc bức trò chơi gọi tham ngập xả ngươi là ở châm chọc lao nương ăn được nhiều quá n ậ p sắp nhọn tiếng nói tại không lớn trong túc xá kích động d ơ chân lên dẫm phát nổ một khỏa lăn đến bên chân lam dâu cười lạnh nói hôm nay lại là tiễn đưa cái gì đó đến rồi đó là một cái gì đồ chơi nhuyện núp ních bên trong tất cả đều là buồn nôn màu xanh da trời chất lỏng hơn phân nửa có độc cũng mất đi ngươi đương bảo bối đồng dạng bưng tiến đến vạn hiệu vân trực tiếp bị chửi n g ô n g vòng rồi kinh ngạc mà nhìn xem cái này ở chung mấy năm nữ nhân càng xem càng cảm thấy lạ lẫm trong lúc đó hạ học chứng kiến không tâm thái trong mắt giấy lên điên cuồng hòa diễm ám đạo không ổn vội vàng hô quát nói tỉnh táo a không hôm nay chúng ta trước nhị một chút Quay đầu lại cái này, lưỡng cổ nam này lại lưỡng cái cổ nữ sự tình sự bà a của ta, cam đoan rửa o báo tại trên thủ người người hận. Nhưng m đã m u ộ nó Không thái cùng nhìn phỉ, cùng tâm lướt cuối qua a tỉnh không nhân, chuyện này, cái táo đây chính là cái gì kia cơ giáp học viện giáo sư ngươi cái này tay không tất sát như thế nào cùng người ta đánh hạo học trong nội tâm vội vàng bất kể thế nào nói không tâm thái coi như là sổ truyền tin ở bên trong bằng hữu sao có thể trơ mắt xem hắn chịu thiệt nhanh chóng chụp ảnh r ả n h tay bên cạnh một chi tùy thân súng ngắn phát màu tín qua đi kêu lên dùng cái này đánh thế nhưng mà màu tín truyền tống vẫn còn đ ọ c đầu không tâm thái đã vọt tới cái kia trần phi giáp trước mặt vung nắm đấm tựu i n ệ n qua đi cái này ni mã thảm rồi hạo học con mắt khép lại không đành lòng xem tiếp được bi thảm hình ảnh có thể sau một khắc trong mắt lại không thể tin địa trận thật lớn chỉ thấy trần phi giáp không nói hai lời né tránh đương n g ư ợ c một quyền này vậy mà không chút do dự theo cửa sổ nhảy xuống ngoạ tàu ni mã cái này hơn m ư ơ i tầng a hạ học vừa rồi vẫn theo sau không tâm thái thị giác thấy minh bạch đây rõ ràng là tại hơn một ư ơ i tầng lầu ký túc xá bên trên tuy nhiên so sánh với ven đường những động kia trên trăm tầng ma thiên các úc cái này cơ g i á p trong học viện kiến trúc chỉ có thể coi là là thấp bé nhưng mà người cứ như vậy thẳng tắp nhảy đi xuống là mấy cái y tứ chẳng lẽ là bị người bắt kẻ thông dâm về sau nội tâm ấy nay không chịu nổi dứt khoát lựa chọn tự tuyệt khắp thiên hạ không thể nào đâu tiếp được hạ học trong mắt lựa chừng lớn chừng được gốc mắt đau nhức tiểu phỉ không tâm thái không chút do dự lần lượt nhảy lầu một cái so một cái quyết đ o á n thông khoái cái này chẳng lẽ ngàn năm về sau tân nhân loại một lời không hợp muốn nhảy lầu minh trí phong tục quá hiếm thấy rồi bất quá hạ học điện thoại hình ảnh thị giác là theo chân không tâm thái lúc này nhảy lầu lại làm cho hắn thấy minh bạch trên không trung không tâm thái trên người rồi đột nhiên sáng lên một đoàn hào quang là ở ngực vị trí sau đó một đoàn l o ạ ánh sáng vật chất theo ngực bắt đầu lan tràn rất nhanh bao trùm không tâm thái toàn thân từ đầu đến chân toàn bộ bao trùm thời gian cực ngắn trong không tâm thái tự do vật rơi hạ xuống xu thế đã hoàn toàn ngừng trên không trung tư thái tương đương ư u nhã đ i ệ u một đoạn lướt đi sau đó b ị c h một tiếng hai chân rơi xuống đất hạ học lúc này mới có thể đủ tỉ mỉ quan sát cái này phản phất biến thân về sau không tâm thái toàn thân cho không trợ thu thấy không rõ vốn gương mặt mà chuyển biến thành chính là đỉnh đầu hoàn toàn bao lấy đầu mũ bảo hiểm trên người cũng là đồng dạng chất liệu nhan sắc bao trùm thức khôi giáp không tâm thái như là biến thân trở thành tương lai chiến sĩ bình thường vững vàng địa đứng tại cơ giáp học viện lầu ký túc xá trước ha ha ha, ha. theo một phương hướng khác trợn buộc phát ra một hồi tiếng cười trói h a i hiển nhiên không phải tiểu phỉ cái k i a cũng chỉ có thể là một mực không nói chuyện cái vị kia trần phi giáp trần truyền thụ cho ta ngược lại là không nghĩ tới tiểu phỉ còn đưa ngươi một bộ cho thiết báo h ỏ n giáp g đối với ngươi đã xem như không tệ rồi hiện tại thế nào ngươi định dùng cái đồ chơi này cùng ta đậu thủ lúc này thời điểm hạ học màu tín truyền thâu súng ngắn ngược lại là đã đến không tâm thái trên tay cung nộ phía d ư ớ i không kịp ngẫm nghĩ nữa d i ơ tay lên thương rầm rầm rầm t i ể u là b a phát liên s ạ n họ phớt lên mừng sinh nhật tàng thư v ĩ tại c h ư ơ n một nghìn một trăm hai mươi bảy cơ giáp trần phi giáp xứng sở nhưng lại không tránh không né lượng trước công kích của đối phương đối với chính mình bộ này học viện mới nhất thành quả tụ năng lượng vô cực giáp không có khả năng tạo thành bất cứ uy hiếp gì phốc phốc phốc hạo học mày nhắc lại thật cũng không trông cậy vào loại này hiện đại súng ngắn viên đạn có thể xuyên thấu đối phương tầng kia nhìn về phía trên rất cao đoan hộ giáp có thể như thế nào dĩ nhiên là như vậy thanh âm tựa hồ bắn chúng cũng không phải kim loại mà lại như trong ruột đông rách trần phi giáp cũng là s ư ớ n g sở lập tức bật cười nói ta nói vạn hiểu vân đồng học người đó là một cái gì không phải là tiểu phỉ cho ngươi cơ giáp ngươi căn bản không biết sử dụng a liền cơ bản thao tác cơ giáp pháo cũng sẽ không vậy ngươi xuyên lấy có làm được cái gì còn có vừa rồi đó là cái thứ gì xem ra giống như là súng ngắn ngươi không phải là đem cái kia nhà bảo tàng thứ đồ vật lại trộm kiện đi ra sau đó đến đánh ta a ám kim sắc áo giáp trần phi giáp gương mặt lại không giống không tâm thái như vậy che đậy được kín mà là có một tầng trong suốt vòng bảo hộ ngăn tại trước mặt có thể mơ hồ chứng kiến trong đó đắc ý gương mặt như vậy cơ giáp kỳ thật cùng hạo học trong tưởng tượng cái chủng loại kia cùng loại chèn phó mở thứ đồ vật hoàn toàn bất đồng giống như chỉ là xuyên qua một kiện từ đầu đến chân đồ lặn như vậy giao thân s ắ c đều bao trùm mà thôi ngược lại là không tâm thái cái k i a một thân càng thêm phù hợp hạo học tưởng tượng tối thiểu có thể chứng kiến mấy cái cố định thủ pháo còn có trên lưng vừa thô vừa to ống phóng r ố c k é t một bộ không dễ chọc bộ dạng cái này là ngàn năm về sau cái gọi là cơ giáp thoạt nhìn cũng không có thể thế nào mà bất quá cái này lực phòng ngự ngược lại là hoàn toàn chính xác thật sự có tài súng ngắn hoàn toàn không cách nào cấu thành uy hiếp ngươi rất có sáng ý rồi vạn hiệu vân đồng học ngươi đây là tại hướng chúng ta không sợ người khác làm phiền địa chứng minh hệ lịch sử thật sự không có gì chứ n g d ụ n g trần phi giáp khinh miệt địa cười cười trân trọng nói n g ư ơ i thứ này không ngại chính mình bắn v à i phát súng nhìn xem chỉ sợ liền tiểu phỉ đưa cho ngươi bộ này phế giáp đều đánh không thủng a dùng để đánh ta ngươi nghĩ như thế nào hay sao ngóa hạo học mặt giả đỏ lên vật này là vừa rồi chính mình dưới tình thế cấp bách đưa qua cho không tâm thái bất kể thế nào nói tổng so nắm đấm mạnh hơn một chút nhưng bây giờ bị như thế vô tình trào phúng trên mặt hắn cũng không có cái gì sáng giỏi đ ằ n sau tốt xấu là thiên kiếm bộ đội chuyên dụng bộ đội đặc trùng súng ngắn có như vậy đồ ăn sao trong tấm hình trần phi giáp giơ tay lên cười nói đồng nát sát vụn đừng đem bảo bối rồi ta giúp ngươi xử lý sạch hạo học trong nội tâm dùng mình chỉ thấy trần phi giáp trên cánh tay bỗng nhiên toát ra một đoàn n ô lên giống như là đất dẻo cao su đồng dạng nhanh chóng ngưng tụ thành rõ ràng hình dạng là một cái tôi h om họng súng lập tức một đạo nước sơn đen như mực hào quang bắn thẳng đến không tâm thái mà đến nói thì chậm khi đó thì nhanh cái kia hào quang chỉ là một cái thoáng liền chuẩn sắc không sai đ i ệ đánh vào hạo học vừa mới tiễn đưa tới súng ngắn bên trên không tâm thái chỉ tới kịp rút tay về bông tay ra thương mấy ánh mắt nhìn soi mói súng ngắn bị hắc quang đánh trúng về sau không gian chung quanh như là bóp méo thoáng một phát lập tức hóa thành vô hình toàn bộ quá trình không âm thanh âm cũng không có bất kỳ quan g ảnh hiệu quả chỉ là hắc quang lóe lên súng ngắn không thấy rồi phảng phất là bị đã đánh vào vô tận trong hư không ta lập cái đi cái này cái gì đó hạo học âm thầm hoảng sợ nhìn xem trần phi giáp trên cánh tay cái hắc động kia động họng súng phóng ra qua đi dần dần mơ hồ mềm hóa như là một lần nữa biến thành cánh tay háo giáp một bộ phận hoàn toàn không thể tưởng tượng vừa rồi bày ra khủng bố vi năng thế nào đây đã là ta bộ này trên cơ giáp trang bị kém cỏi nhất vũ khí rồi tử quan sát tuyến vạn đồng học cảm thấy còn không có trở ngại trần phi giáp toàn thân đều tại cơ giáp dưới sự bảo vệ đối mặt một cái học y về sau sửa bằng cấp sử t r e o cho bức có được rất mạnh tâm lý ưu thế không lưu t ì n h chút nào địa tiếp tục trào phúng xem xét chính là vì nữ tử lượng thân chế tạo phân ngươi tê liệt chẳng ai ngờ rằng vạn hiểu vân đối mặt mạnh như vậy thế áp bách vậy mà hoàn toàn không có khuất phục ý tứ nổi giận gầm lên một tiếng hai cái cánh tay đồng thời nâng lên rất rõ ràng vạn hiểu vân trên cánh tay chuyên trở cơ giáp pháo theo bức cách bên trên t i ể u s o trần phi giáp thấp không ít người ta là sử dụng lúc lập tức ngưng hình phóng ra về sau còn có thể một lần nữa hóa thành vô hình cả người tuy nhiên đã ở cơ giáp bao khoả phía dưới nhưng chỉ là như mặc vào một bộ đặc biệt quần áo và trang sức mà thôi không không ngươi hay là lạnh dầm dầm dầm. hạ o học lần nữa ngăn cản cảnh cáo cũng đỡ không nổi vạn hiểu vân căm giận ngốc trời sau một khắc pháo đã ngang nhiên phát huy vô số lưu quang đạn t h á o s ạ tuyến có hạ o học nhận thức cùng không biết lý giải cùng không hiểu một kia ý thức hướng về trần phi giáp điên cùng công kích mà đi ta là cái đi hạ o học vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem cái này phản phát hủy thiên diện địa đồng dạng công kích lúc này mới thắm thiết ý thức được cơ giáp học viện chính thức khủng bố như vừa rồi trần phi giáp theo như lời không tâm thái bộ này cơ giáp nhất định là không được tốt lắm dù là trong đó hữu tình địch cố ý làm thấp đi thành phần ở bên trong cũng khẳng định không thể nào là cái gì cao đoan đại khí cao đẳng lần đích mặt hàng tốt ít nhất tuyệt không có thể cùng tiểu phỉ cùng trần phi giáp cái này hai bộ cơ giáp so sánh với nhưng mà chính là như vậy một bộ rất thấp đoan đồ chơi trong nháy mắt này buộc phát thế công lại để cho hạ học phảng phất có một loại đặt mình trong sở ta t u ộ t hiện trường cảm giác không biết tên những lưu quang kia xạ tuyến tạm thời bất luận chỉ nói những kéo lấy kia diễm vi đạn t h á o ngoại trừ hình thể nhỏ một chút hoàn toàn cựu là đạn đạo bộ dáng trong đó ẩn chứa khủng bố vi năng lại để cho hạ học không zét mà run chỉ sợ tùy ý một miếng đều đủ để phá hủy một c h i tiểu hình hiện đại hóa quân đội cái này là cơ giáp đây mới là cơ giáp hạo học ánh mắt lập tức phát sáng lên nếu đặc sao có như vậy một thân chính mình chẳng phải là hoàn toàn đi ngang a nước mỹ người còn dám trang bức không lao tử đem thứ này mặc vào thân có thể bay xe đi nhìn đúng đánh ngươi một pháo nhìn ngươi còn thế nào đắc chí coi như là có thể ngăn ở đạn súng bắn tỉa cái gì kia háo s ắ c đại sư tại loại này công nghệ cao cơ giáp trước mặt cũng hoàn toàn chính là một cái cái rắm mã cách t a hạo học một tiếng ai thán như vậy độ tốt chính mình hết lần này tới lần khác làm cho không đến quả thực lại để cho người phát điên trần phi giáp tựa hồ cũng thật không ngờ hôm nay vạn hiểu vân thật không ngờ điên cuồng liều lĩnh đối mặt phô thiên cái địa công kích hắn cũng không dám như vừa rồi đối mặt súng ngắn như vậy không chút nào làm phòng hộ một tiếng quát nhẹ ám kim sắc áo giáp b ố n phía đông nhiên bắn ra một vòng đồng dạng ám kim sắc hào quang hào quang tựa hồ rất ngắn chỉ có một t ứ c đến trường bao phủ tại toàn thân hộ giáp chung quanh chiếu sáng rạng rỡ như là phật đà đến thế gian lúc hộ thể thần quang làm cho hạ học kinh hãi những ngũ quang thập sắc kia công kích Tiếp tầng đến xúc này n họ ì n về phơlin h mừng sinh nhật tàng thư v i tại. Trước 1128, không tâm thái loại n không công Ngoã, thành Trước tâm tự sát thức một trở hạo kích. học có đại ồ rồi nhà còn quê cảm giác, mới vừa t cảm thán không tâm thái cơ có tâm thán thái không hại, giáp lợi chằm chằm vào trần phi giáp trên người ám kim sắc áo giáp đây mới là ca có lẽ muốn thứ đổ vào ta bất quá càng đặc sao không có hy vọng ngay cầu ha ha r á p rưởi tựu là r á p rưởi ngươi bộ này phế giáp cũng t i ể u điểm ấy thủ đoạn a quả thực t i ể u là chiến năm cặn bã sớm biết như vậy ngươi t i ể u chút b u ồ n sự ấy ta đều không cần cố ý theo lầu ký túc xá ở bên trong đi ra những đồng nát sát vụ này liền ký túc xá đều đánh không sâu a mất đi ta cố ý chạy tới sân huấn luyện công kích dừng lại trần phi giáp trên người hào quang cũng biến mất không thấy gì nữa Thừa hồ v tùy tùy đã đến rồi ta tự cho ngươi mở mang mắt coi như là thay học viện thu bộ này phế giáp tuy nhiên thế có thể ngươi cũng không phải cơ giáp học viện học sinh có được thứ này nên xem như không tuân theo quy định đấy trần phi giáp lần nữa cười lạnh một tiếng nâng lên tay trái cánh tay lại là một cái cảm nhận bất phàm họng pháo trên cánh tay ngưng hình một đạo màu vàng nhạt ánh sáng điện xạ mà ra tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước khi vài nghiệm một tiếng đánh vào không tâm thái ngực trần lao sư hạ thủ lưu tình tiểu p h ỉ chứng kiến loại này thiên về một bên treo lên đánh hành hạ đến chết tựa hồ cũng là tại tâm không đành lòng do dự liên tục hay là khuyên một câu hừ yên tâm đi phân giải xạ tuyến mà thôi đối với thân thể không có gì tổn thương trần phi giáp liếp mắt nàng liếp tựa hồ đối với nàng giữ gìn trước bạn trai hành vi có chút khó chịu bị cái kia màu vàng nhạt phân giải xạ tuyến đánh trúng về sau không tâm thái trên người màu s á m đen áo giáp bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán hòa tan trực tiếp hoa khí giật tán tại không khí chính giữa nhưng nhìn đối với không tâm thái bản thể ngược lại hoàn toàn chính xác không có gì tổn thương không bao lâu uy vũ cường đại cơ giáp theo không tâm thái trên người biến mất lộ ra một cái sắc mặt tái nhợt nam nhân gương mặt hạ o học thở dài trong lòng tại thực lực tuyệt đối trước mặt dù là không tâm thái l ử a giận cường thịnh trở lại thịnh cuối cùng không thể đối kháng cái này hoành đao đoạt tái trần giáo sư đi thôi ngươi nhanh lên đi thôi trần lao sư đã hạ thủ lưu tình ngươi biết không tiểu phỉ như là nhẹ nhàng thở ra nàng cũng là không hy vọng tại đây gây ra cái gì không thể vãn hồi sự kiện đến bất quá nghe vừa rồi trần phi giáp khẩu khí tựa hồ là đối với nàng bất mãn cho nên lúc này g i a n dậy không tâm thái càng thêm không chứa nửa điểm cảm tình e sợ cho bị mới tình người lầm biết cái gì mã c á c h cát cái quái gì hạo học trong nội tâm tính toán dùng cái biện pháp gì mới khả năng giúp đỡ không tâm thái tìm về cái này chàng tử đến đây cũng không phải là cổ đại thế giới chính mình tùy tiện làm cho cái thương pháo qua đi cũng có thể treo lên đánh hết thảy tại một ngàn năm sau trong thế giới hắn có thể cung cấp thương pháo một nghìn năm qua đi khoa học kỹ thuật phát triển quá nhiều tiến bộ quá nhiều hắn sở hữu thủ đoạn công kích đều đã mất đi xứng đáng uy lực việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn cha mẹ nó không không ngơi làm gì đừng xúc động a hạo học vẫn còn cân nhắc lại chỉ gặp không tâm thái chẳng những không có ly khai ngược lại là rất nhanh nằm nấm từng bước một hướng trần phi giáp đi qua cái này l i mã người ta liền ngươi pháo ganh còn không sợ ngươi đây là ý định đi vật lộn t i ể u coi như ngươi vật lộn năng lực có thể m i ệ u sát quét rác lao tăng cũng cũng không có gì chứng dùng a trần phi giáp n ở nụ cười khinh thường mà nhìn xem không tâm thái tiếp cận hiện tại đối phương liền cơ giáp cũng bị mất nửa điểm uy hiếp đều không tồn tại dùng nắm đấm để đối phó ta cái này tụ năng lượng vô cực giáp đây là lao tử đời này nghe qua buồn cười nhất chê cười này vạn hiệu vân ngươi điên rồi sao xéo đi nhanh lên tại đây không phải ngươi ra vẻ ta đây địa phương tiểu phỉ nhìn xem vạn h i ể u vân một bộ chịu chết bộ dáng c a o mày lại hô một câu không tâm thái bước chân có chút dừng lại lại đi được càng kiên định rồi bành đi đến phụ cận không chút do dự một quyền nện ở đối phương trên người lại như làn nện ở tường đồng vách sắt bên trên đồng dạng chỉ cảm thấy nắm đấm đau nhức đối phương lại không chút s ứ c mẻ phanh trần phi giáp cũng sẽ không không công đứng đấy bị đánh tuy nhiên công kích của đối phương đối với h áo giáp tại thân hắn so con m ố i đốt còn không bằng nhưng vẫn là bay lên một ước đem không tránh không né vạn hiệu vân đá cái té ngã khá tốt hắn cuối cùng là cố kỵ đến ác liệt ảnh hưởng cũng không có sử dụng cơ giáp vũ khí để đối phó không tâm thái nếu không thoáng cái có thể đã muốn đối phương mệnh cái này rõ ràng đã là tiễn đưa chết rồi dừng lại a hạo học nhìn xem không tâm thái lảo đảo theo trên mặt đất đứng lên vớt vớt bị đá đau nhức bụng dưới vậy mà lần nữa nện bước máy móc bộ pháp đi ra phía trước bay lên một ước đồng dạng ở giữa đối phương phần bụng vị điên rồi a không không cái này là hoàn toàn mất đi lý trí hạo học la lên nhiều lần không tâm thái p h ả n phất giống như mắt đ i ế tai ngơ y nguyên lần lượt bị đánh bại lần lượt đứng lên đi công kích cái kia như là thần chỉ đồng dạng đối thủ tiểu phỉ đã mặc, phi đã trầm mặc trần phi giáp ra tay lại càng ngày càng nặng mặt mũi b ầ m dập miệng phun máu tươi không tâm thái như là không có linh hồn cùng cảm nhận sâu sắc người máy chỉ là dựa theo cố định thể thức tiếp tục chỉ cần hắn còn đứng lên được t i ể u tái diễn cái này buồn cười quá trình hắn là tự sát hạo học rốt cuộc xem h i ể u rồi không khỏi toàn thân nổi lên một tầng hàn ý vạn không nghĩ tới cái này bình thường ưa thích chơi đùa trò chơi cười t u é t u é t không tâm thái đối với tiểu phi cảm tình vậy mà đạt đến loại trình độ này tự tính toán đặt ở ngàn năm trước khi như vậy dùng tình sâu vô cùng người cũng, cũng ít khi thấy đ á nhưng g gặp người tiếc, k ô Không không, n quen. đừng Chúng nhà g đi rồi. r ta t về ớ c cho ta ư ơ i c mà đ o không, không, không có tác dụng không tâm thái lại một lần nữa dây rủa lấy đứng lên đi lại gian nan địa đi đến trần phi giáp trước mặt một q u y ề n chém ra l i ê n tiểu phỉ cũng đã không đành lòng nhìn nữa đem đầu chuyển cái phương hướng tiểu tử này thật sự không muốn sống chăng trong ầ đầu n cũng không kiên nhẫn, quyết định Phi Giáp h c đã bắt quyết đối p h ư ơ một làm tiêu tính toán không làm thiệt hắn, tối thiểu cái khắc cũng giáo không hấn, hắn, sâu đôi ừ n hắn như g làm cho h vậy k n g dứt. Một k h học viện, các lao sư khác học sinh tan học chứng kiến, chính các viện kiến, tan lao sư mắt ì bình n xuyên người thường, trên mặt mũi cũng không nên、xem. Trong h khi xem. lấy cơ giáp mũi đôi dễ mặt m hàn quang lóe lên trần phi giáp thỏ tay bắt lấy không tâm thái cánh tay nắm tay phải bên trên lóe ra một tầng khiêu dược địa quang một kích này đủ để cho đối phương an tĩnh lại không chết cũng muốn ném cái nửa cái mạng không không coi chừng hạ học chứng kiến cái này ánh mắt biết rõ không ổn vội vàng sinh ra cảnh báo nhưng mà không tâm thái nắm tay phải bị khống chế tay trái vô ý thức nắm chặt trần phi giáp bả vai t i ể u tính toán lúc này muốn tránh đi cũng là vô lực làm được đã xong hạ học thở dài một tiếng biết rõ trận này không công bình ẩu đả đã xong nhưng mà nhưng vào lúc này hạ học trong điện thoại di động đống nhiên truyền đến đích một tiếng một đầu quen thuộc tin tức bắn đi ra không tâm thái đang tại hướng ngài truyền t ố n g tụ năng lượng vô cực giáp một bộ phải trăng tiếp thu họ phớt linh mừng sinh nhật tàng thư v i n tại. Trước 1129, thu h a nhìn xem cái này đầu tin tức chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên thậm chí có điểm phản ứng không kịp nhưng mà điện thoại trong tấm hình trần phi giáp cái kia điện quan g lập lòe nắm đấm đã v u n g vẩy hướng không tâm thái vào đầu nện qua đi h ạ học không kịp nghĩ nhiều thiện tay điểm kích xác định phanh không tâm thái hay là rắn rắn chắc chắc địa đã trúng một quyền bất quá hắn đần độn phát hiện đối phương cái kia thân ám kim sắc áo giáp vậy mà lập tức biến mất không thấy gì nữa đây là hạ thủ lưu tình hừ lao tử không cần ngươi chỉ cần đánh không chết ta hôm nay lão tử tự liệu mạng với ngươi rồi không tâm thái lần nữa lung la lung lay đứng lên còn giống như trước đây từng bước một đi qua sau đó hắn nghe được đối diện trần phi giáp trong lúc đó phát ra một tiếng thê lương đ ê u thảm thiết gặp quỷ rồi tựa như chỉ vào hắn rung giọng nói ngươi tiểu tử ngươi làm cho cái quỷ gì của ta tụ năng lượng vô cực giáp đâu ngươi đem nó làm cho đi đâu rồi nhanh cho ta giao ra đây ân không tâm thái xứng sở vốn đã bởi vì tâm linh cùng thân thể song trọng tổn thương tinh thần đều có điểm hoảng hốt có thể những lời này hay là nghe đã hiểu cơ giáp không có ta làm cho không có hay sao Ta đặc sao đặc người, tùy tùy tiện tiện người, người, người, người nói thật vạn hiệu vân con mắt rồi đột nhiên sáng lời nhanh nhìn chằm chằm trước mặt trần phi giáp trong đôi mắt dần dần dấy lên khát máu hả quang hắc hắc vừa rồi đánh ta đánh cho rất thoải mái đúng không hiện tại l u ô n đến lao tử rồi như là bị đánh một c h â m thuốc kích thích vạn hiểu vân trên người đau đớn cùng suy yếu cảm giác lập tức biến mất xài bước sông lên phía trước hung hăng một cái tát phiến tại đối phương trên mặt ha ha thật đúng là không có không phải bấy dập một tát này là thăm dò k i a mà lại rắn rắn chắc chắc đánh nữa v ừ a vặn trần phi giáp chỉ cảm thấy trên mặt nóng rác trong miệng đều có một cỗ huyết tinh hương vị tựa hồ liền hàm răng đều đánh buông lỏng rồi có thể những tổn thương này cộng lại cũng so ra kém nội tâm sợ hãi ngươi đến cùng đem của ta cơ giáp làm cho đi đâu rồi ba ngươi đem cơ giáp trả lại cho ta Đây là học viện vừa mặc ớ i nghiên thời Phải hiểu ngươi vi tội phạm truy nạ Cứ đoạt trộm cơ giáp, đến, dùng anh. Vạn vân đồng không muốn thành nạ muốn lên liên bang tòa án. chỉ thử. học, cứu Cứ cắp cơ truy ra trở trộm ta A. đoạt tạm tòa là là phạm m kệ trần phi giáp nói cái gì không tâm thái chỉ lo dồn hết sức lực một trầu đánh cho tên người xem như thống thống khoái khoái đem vừa rồi hoán khí đều phát tiết đi ra đã đủ rồi đúng là tiểu p h ỉ ra tay một thanh t ú n g ở trần phi giáp cánh tay nàng vừa rồi cũng có chút m ô n g vòng bắt đầu còn tưởng rằng là trần phi giáp cố ý yếu thế ý định đến mẹo đùa dỡn con chuột kết quả không nghĩ tới c là, là vừa rồi trần phi giáp treo lên đánh vạn hiểu vân cơ hồ muốn đánh cho bị dày vỏ cũng không thấy ngươi ra tay chỉ là không đến nơi đến trốn địa nói vài lời nói nhảm hiện tại tình thế xoay ngược lại ngươi ngược lại lập tức chống đỡ vạn hiểu vân đánh người cái quái gì sơ nang thoáng một phát ta giúp ngươi đem cơ giáp thu tới hạo học tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn nghĩ thông suốt sở hữu chi tiết nhưng cũng có một ít cơ bản suy đoán trước khi bất kể thế nào cố gắng nếm thử đều không thể theo ngàn năm về sau thế giới truyền tặng đồ tới vợ lưu tốt hệ thống thủy chung ở vào không có hiệu quả trạng thái hôm nay không tâm thái có cái gì bất đồng vợ lưu tốt điều kiện ngược lại là thỏa mãn vừa mới ăn hết không ít l ă m dâu lúc này trên hàm răng có lẽ còn có màu xanh da trời chất lỏng lưu lại nếu không phải bị hạo học cái dày vốn tại tắm nắng thời điểm cũng sẽ thuận tiện l o t cái răng Có t hạ ể h o học đột nhiên xem vào, lại để cho không tâm thái luôn cuống tay nhiên không luôn cuốn chân quần cho lại xem bảo, áo mặc phỏng đoán khả năng cùng tiểu phỉ vừa mới ném cho không tâm thái chính là cái kia giả c i nô kỳ a thẳng bản điện thoại có quan hệ cho mặt khác võ hiệp dị giới gọi điện thoại nói thí dụ như vừa bắt đầu dương quá người ta trên người căn bản không có cái gì hiện đại hóa công cụ truyền tin cho nên chỉ cần bôi bờ lưu tút răng bờ lưu tút tựu lặng yên nhận khai thông có thể thực hiện vượt qua không gian vật phẩm truyền t â u không tâm thái trên người có thể là có thêm công cụ truyền tin hơn nữa là so hiện đại tiên tiến rất nhiều thông tin chìm tắm vào trong cơ thể nhưng mà loại này ngàn năm về sau thông tin hình thức tuy nhiên cũng có thể thực hiện vật phẩm truyền tâu lại hiển nhiên không gọi bờ lưu t ố t cái tên này kỹ thuật khái niệm không thống nhất cho nên hạ học muốn tất cả biện pháp cũng không cách nào theo không tâm thái châu đó thu hoạch bất luận cái gì bà bối như vậy cũng tốt so nói hạ học mở ra xoay tròn ra đi ô cố định một cái sóng ngắn nhưng mà đối phương căn bản là vô dụng cái này sóng ngắn gửi đi bất luận cái gì tín hiệu mà là cái khác hạ học không biết sóng ngắn gửi、đi. Dốc sức liều mạng gửi đi, mạng hạ học đ ư ánh mắt sáng quắc theo dõi tiểu phỉ trên người cái tiêu kiện màu hồng phấn cơ giáp tuy nhiên son phân khí mười phần nhưng mà hắn nữ nhân cũng không y tá t cái này tùy tiện đưa cho ai đều là tốt nhất phòng ngự tối thiểu nhất sẽ không so vừa rồi không tâm thái bộ kia bị phân giải xạ tuyến hủy diệt mặt hàng trên người ta không tâm thái nghe được hạ học có chút mơ hồ vòng sơ n à n g thoáng một phát đại ca đừng làm rộn chúng ta bây giờ cái này quan hệ còn tưởng là lấy ngoại nhân tại đó không thích hợp à. bất quá chờ chờ hắn nói cái gì vừa rồi cái kia trần phi giáp cơ giáp là hắn hỗ trợ thu hay sao n g o a tào ngươi đặc sao ngược lại là sớm chút thu à, lão tử bị đánh thành cái dạng gì nữa à mẹ ta đều nhận không xuất ra ta đến rồi l ừ a bị b à. đã người này thần thông như thế q u ò n g đại hắn mà nói cũng tất có đạo lý không tâm thái không dám lãnh đạo gọi sở tựu sở đi xem xét gần trong gang tức tiểu phỉ không tâm thái thuận tay đã bắt hướng nàng trước ngực cái kia hai luồng cơ giáp đều không lấn át được cao ngất ai nha ta không phải cố ý chỉ là thuận tay mà thôi nói lên s ở đến cái này cái phương vị thường dùng nhất nha đồng dạng cách điều chế quen thuộc xúc cảm đích hạ o học vẻ mặt tươi cười chứng kiến trên điện thoại di động một đầu mới nhắc nhở không tâm thái đang tại hướng ngài truyền t ố n g thất thải huyễn linh giáp một bộ phải trăng tiếp thu xác định nương theo lấy tiểu phỉ tiếng thét trói t a i hạ học lại một bộ cao đoan đại khí cao đẳng lần đích cơ giáp đến tay a thất thải huyết linh nói như vậy màu hồng v ẫ n chỉ là tiểu phỉ mình lựa chọn mà thôi bộ này cơ giáp chưa chắc là hoàn toàn vi nữ nhân chế tác nha hạo học càng cao hơn hưng đem cái này hình như vòng cổ mơ hồ có hào quang bảy màu lập loẹ sợi dây chuyền miết trong tay chứ không vội mà nghiên cứu mà lại nhìn xem xem không tâm thái chuyện ngày hôm nay nhi như thế nào xong việc họ phớt linh mừng sinh nhật tàng thư vĩ đại c h ư ơ n một nghìn một trăm ba mươi không để cho kiên quyết không để cho ba không tâm thái chứng kiến tiểu phỉ trên người cơ giáp quả nhiên cũng đã biến mất thấm than một tiếng h ạ học thực nữ bức sau đó tiện tay một cái tác không chút khách k h í địa phiến tại tiểu phỉ trên mặt hắn đã triệt để nhìn thấu cái này vô tình nữ nhân một tắt này xem như cùng nàng triệt để quyết tuyệt tiểu phỉ bị đánh m g ộ ép nghĩ thầm vừa mới còn sờ kia mà a như thế nào thoáng cái biến thành đánh nữa không mang theo như vậy đó a sờ hết một thanh sau đó hoán đổi thành ẩu đả hình thức cái này so n ổ sâu vô tình còn buồn nôn người a không tâm thái nhìn cũng không nhìn nàng liếp không có cơ giáp tiểu phỉ không hề uy hiếp hắn còn không có ý định t i ể u khinh địch như vậy bưng thà trần phi giáp đấy đừng ngươi đừng tới đây trần phi giáp theo cao cao tại thượng thẩm phán người lập tức xoay ngược lại biến thành d ê y lợi làm thịt cái đó còn có nửa điểm ý chí chiến đấu h ù n g chi nếu như không dựa vào cơ giáp quan g so đấu bác đấu kỹ xảo không tâm thái vốn muốn so với hắn mạnh không ít không tâm thái nộ khí bất bình xông đi lên lại làm ộ t trầu đổ ập xuống c ổ đ ầ u thẳng đánh cho trần phi giáp miệng mũi tháo chạy huyết chật vật không chịu nổi dừng tay hạo học chính nhìn xem sảng khoái đ ỗ n g nhiên một thanh n m coi như từ phía trên thượng truyền đến ẩn chứa uy nghiêm cùng một tia phẫn nộ ngay sau đó sổ cái chấm đen từ xa mà đến gần rất nhanh cựu đi tới trận này vật lộn hiện trường ngăn tại trần phi giáp h ạ học đếm tổng cộng là bốn người mỗi người đều là võ trang đầy đủ trang bị lấy không biết tên cơ giáp h i ệ n nhiên là cơ giáp học viện chính giữa không biết lao sư hay là học sinh từ nơi này phó tư thế đến xem hơn phân nửa là lao sư rồi phó viện trưởng mấy vị lao sư tiểu p h ỉ rất nhanh xông lên phía trước khóc lóc kể lời nói của ta cơ giáp bị hắn dùng không biết tên biện pháp bắt đi rồi còn có trần lao sư cơ giáp cũng đồng dạng ném đi thỉnh học viện giúp ta đòi lại Ơ a còn là một phó viện trưởng đấy bất quá hôm nay coi như là thiên vương lão tử đến rồi cũng đừng muốn từ trong tay của ta giật đồ hạ học nắm chặt vừa s o n g tay hai miếng sợi dây chuyền đây chính là đại biểu cho hai bộ uy lực cực kỳ cường đại đủ để quét ngang xã hội hiện đại công nghệ cao vũ khí liệt từ trên tay nho nhỏ như là ngọc bội đồng dạng sợi dây chuyền đến xem thật sự không cách nào tưởng tượng thứ này sao có thể biến thành bao trùm toàn thân áo giáp thậm chí còn bổ sung rất nhiều uy lực vô cùng vũ khí trang bị có lẽ cái đó và thời không phi xa biến thành diêm hộp lớn nhỏ cất vào trong c u i quần là cùng loại chất liệu cùng kỹ thuật chỉ là hiển nhiên càng thêm tiên tiến cao đoan không để cho kiên quyết không để cho một cái đang mặc đen nhánh cơ giáp trung niên nhân tiến lên trước một bước nghiêm mặt nói vị bạn học này thỉnh trả bổn học viện hai bộ cơ giáp cái này ni mạ dạ thiên không a hạ học lại khó chịu rồi cái gì chó má phó viện trưởng trình diện về sau không hỏi x a n h đỏ đen trắng trực tiếp trước hướng về phía không tâm thái tự đi mặc dù nói chính là đòi lại cơ giáp ai biết về sau còn sẽ có cái gì bất công xử trí không tâm thái cười lạnh nói cái gì cơ giáp ta không biết viện trưởng coi chừng tiểu tử này có quỷ dị thủ đoạn có thể lập tức giải trừ cơ giáp hơn nữa còn tàng đến không biết tên địa phương đi Vị đánh đ ư ợ cơ giáp đây chính là đương đại liên bang cường đại nhất vũ khí một trong có thể đem từng cái trải qua đơn giản huấn luyện từng binh sĩ biến thành sức chiến đấu tuyệt đối không thể khinh thường hình người binh khí cơ giáp phổ cập hữu ích thiết thực lại để cho liên bang lực uy hiếp càng cường đại hơn đối mặt một ít cũng không hữu hảo ngoài hành tinh sinh vật có thể cung cấp rất tốt mình phòng ngự năng lực cùng với chủ động với tuy i ê diệt t năng lực. u nhiên nhân loại liên bang cũng có rất nhiều so cơ giáp rất cao đầu tiên tiến cường đại vũ khí nhưng cơ giáp không thể nghi ngờ là cùng thân thể kết hợp tốt nhất một loại l i ê n mang theo vũ khí phân phối theo gần ngàn năm điều kiện tiên quyết ra khái niệm đến dần dần hoàn thiện phát triển cho tới hôm nay đã trở thành liên bang không thể thiếu trọng yếu chiến lược trang bị có người có được lập tức giải trừ cơ giáp năng lực cái này có thể quá khó lường rồi cái kêu ý nghĩa nếu như loại này kỹ thuật bị đối địch lực lượng biết được hơn nữa phổ cập như vậy đối phương vo trang đầy đủ cơ giáp bộ đội tại vừa mới giao phong thời điểm sẽ lập tức biến thành một đám dê đợi làm thịt mặc cho đối phương tùy ý giết loại này trang cảnh chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy khủng bố làm cho người không r ế t mà run loại này kỹ thuật tuyệt không có thể tiết lộ ra ngoài một nghĩ đến đây tôn khen viện trưởng biểu lộ càng thêm nghiêm túc trầm giọng nói vị bạn học này thỉnh ngươi phối hợp chúng ta theo chúng ta đi một chuyến phản phất là đã nghe được cái gì tín hiệu tựa như cùng đi mấy cái lao sư kể cả tôn khen chính mình đồng thời giơ cánh tay lên mấy cái tối om họng pháo chỉ hướng vạn hiệu vân nếu là thứ hai có bất kỳ di động Thà r ằ nhìn g đưa ắ Sắc, n chân tướng. này nào ràng, nếu như không không võ và rõ lực lại chế phục, chậm cái cả? học cơ giác, hỏi thế Hạo phạm khó, thái ép sau đó dài tâm rất trả t kỹ hắn nói dù sao xem ra t i ê u tính toán giao đi ra ngoài cái này cái gì phó viện trưởng cũng không có thể hội nhẹ nhàng vương t h a không tâm thái vạn hiểu vân rất nhanh đã bị mang đi như áp giải phạm nhân đồng dạng bị đưa đến một chỗ khác hình thù kỳ quái kiến trúc chính giữa Bị đừng hoảng hốt tùy cơ ứng biến chúng ta bảo trì trò chuyện hạo học tận lực cho không tâm thái uy thuốc can thần nhưng thực tế nội tâm cũng chưa nói tới có cái gì nắm chắc nếu phóng tới cổ lại đi không có chuyện gì là một trái lựu đạn làm không được nếu có vậy thì hai khoả nhưng này một ngàn năm sau thế giới lưu đạn đối với cái k i a tôn viện trưởng toàn thân đen nhánh cơ giáp mà nói chỉ sợ uy lực còn không bằng xã hội hiện đại một điếu thuốc hoa ma thuật đạn hay là không muốn xuất ra đi bêu xấu thì tốt hơn vạn hiểu vân khẽ gật đầu bị dẫn vào một gian rộng rãi trong phòng nhìn về phía trên không hề giống là hạo học quen thuộc phòng thẩm vấn ngược lại có chút cùng loại lao bản văn phòng bộ dạng một t r ư ờ n g sâu sắc lao bản sau cái bản mặt là lao bản ghế dựa vậy mà không có cho vạn hiểu vân cung cấp chỗ ngồi cái này cũng qua không có nhân đạo a phạm nhân cũng là có nhân quyền như thế nào không có hạ học đang tại hoán thẩm đã thấy vạn hiểu vân sau khi vào nhà sau lưng sàn nhà bỗng nhiên vỡ ra một thanh tựa hồ rất thoải mái một mình ghế s o f a theo lòng đất bay lên tôn khen viện cười dài nói vạn hiểu vân đồng học đúng không mời ngồi hạ học biết miệng tân nhân loại khắp nơi đều ưa thích dùng những vật này trang bức làm cho cái ghế s o f a khiến cho như vậy công nghệ cao làm cái gì đắc chí không đợi tôn kiên quyết đặt câu hỏi vạn hiểu vân lắc đầu nói ta cũng sẽ không giải trừ cơ giáp ai biết các ngươi học viện người như thế nào như vậy chính mình cơ giáp không thấy trách ta Tốt. Hạo học một vũ bản. nên như vậy đầy hai năm sáu trang không cô mới là vương đạo mà không không ngươi cái này người bằng hữu ta giao đ ị n h rồi họ phớt lên mừng sinh nhật tàng thư vệ tại chương một nghìn một trăm ba mươi mốt hát quang bá vương giáp ha ha chớ khẩn trương chúng ta t i ể u là tâm sự tôn tán dáng tươi cười rất hấp húc hạ học lại thấy thế nào như thế nào có một loại l a o hồ ly hương vị lặng lẽ nói cho không tâm thái coi c h ừ n g thằng này hiểu vân a ta nghe nói ngươi là chúng ta học viện học sinh thạch diệp phỉ bạn trai bây giờ không phải là rồi không tâm thái quyết đoán lắc đầu hiện tại tựu tính toán nữ nhân kia hồi tâm truyền ý c ũ người không chỗ nửa vãn trống. n g có cứu điểm nổi với cơ giáp hiểu rõ bao nhiêu tôn tán lời nói xoay chuyển nhanh trong cắt nhập chính đề hiển nhiên cũng không muốn tại nam nữ tình hình chơi qua nhiều dây dưa không tâm thái hay là lắc đầu nói chỉ có rất thô thiển một ít nhận thức của ta bộ kia cơ giáp hay là thạch diệp phỉ tặng cho ta đấy tôn tán ngứa mày trong lỗ hai lập tức chuyển đến một thanh âm thấp giọng nói thạch diệp phỉ đã từng đã cho hắn một bộ chúng ta đệ tử cũng sẽ không dùng phế giáp hôm nay đã bị trần phi giáp phân giải xạ tuyến hóa thành hư vô a vậy coi như cái gì cơ giáp tôn tán trong nội tâm mỉm cười lại hỏi Người nói không i b ế thế cơ giáp, cũng không có nắm giữ giải trừ cơ giáp, k ô n nắm năng lực, ta rất nguyện ý tin tưởng. Trên g giữ giải giáp có cơ lực, thực trừ ta rất t ý l i ê nhưng bang cũng c a bao giờ i xuất h ệ qua loại này n k h ô thể tưởng tượng nổi kỹ xảo hoặc là nói kỹ năng. Nhưng nổi nói năng. lần này kỹ kỹ xảo là là, mà ấ thất chất t tích thải huyện linh giáp cũng thì thôi, xem như chất lượng thường trình Thế cơ cái cũng cơ huyện linh như nhưng bộ độ. giáp, giáp lượng giáp kia xem m trần lao sư cái kia bộ đồ tụ năng lượng vô cực giáp là chúng ta học viện năm nay mới nhất nghiên cứu thành quả có thể đem bất luận cái gì hình thức năng lượng chuyển thành bản thân cần thiết hơn nữa lắp ráp kể cả từ quan xa tuyến phân giải xa tuyến hạt bắn liên hồi chờ nhiều loại mũi nhọn vũ khí nó mất tích lại để cho học viện phương diện thật cờ h ở khăn cái kia quan ta m a u sự tình không tâm thái vừa rồi đối mặt trước bạn gái thời điểm còn nhiều ít có điểm yếu thế nhưng mà cái này một khung đánh rớt xuống đến lá gan lại như là trở nên rất lớn đối mặt cơ g i á p học viện phó viện trưởng tôn tán trong giọng nói chút nào cũng không có yếu thế thành phần bởi vì thạch d i ệ t phỉ quan hệ đối với cái này cơ g i á p học viện đều không có gì hay ấn tượng lúc này nói chuyện kẹp thương neo gậy lại để cho tôn tán sắc mặt hơi đổi chính mình hạng gì thân phận Có có thể người có địa vạn ị cao l i đầu h à g n h â n nhượng n trước ư g ờ i có cùng địa vị thấp tự t mình i ể u gia phương không thưởng. đối thoại, đã cho đủ đối phương mặt mũi, hỏa cho như thế nào như thế này nào tán đã đủ mặt vân ạ n Hiểu v nói thẳng đi học viện phải đối với ngươi tiến hành s o á t người xác định có hay không có thể trợ giúp ngươi giải trừ cơ giáp đặc thù trang bị cũng tra tìm một cái bổn học viện mất tích hai bộ cơ giáp thỉnh ngươi thông cảm phối hợp tùy tiện a vạn h i ể u vân đ ứ n môi biết rõ cửa hải này như thế nào đều không tránh thoát dứt khoát hào phóng một điểm miễn cho khó coi tôn tán gật gật đầu cho xác hơi ngụi trầm giọng nói đ ắ tội không cần hắn động thủ vạn hiểu vân chủ động đem t h ứ ở trên thân đồng dạng dạng đặt ở trên mặt bàn rất thản nhiên mà đem áo ngoài thoát khỏi rất nhanh cũng chỉ còn lại có một đầu trong quần tại trên thân thể lộ ra coi như rắn chắc một thân cơ bắp s o n g tôn tán nghe răng cười cười còn tiếp tục sao không cần tôn tán c h o mày c h ă m c h ă m vào vạn hiểu vân trên người đích thật là không còn gì nữa ách trong quần lót cái kia của nã nên hồn không tính lại nhìn đặt lên bàn những vật kia phần lớn đều là một ít thường thấy nhất vật phẩm tùy thân hiển nhiên cũng không kể cả học viện mất tích hai bộ cơ giáp ở bên trong đây là cái gì Tôn Tán cầm bất y r ê n b à quá tự tính toán tôn tán muốn vỡ đầu túi cũng không có khả năng biết rõ đây mới là cơ giáp mất tích mấu chốt cho dù là vạn hiệu vân lúc này đều mơ mơ màng màng chỉ biết là thứ đồ vật là bị hạo học dùng không biết tên biện pháp bắt đi rồi hoàn toàn không rõ trong đó đạo lý cổ đồng điện thoại vạn hiểu vân thành thành thật thật địa trả lời đây thật là hắn đồng ý chuyển tu lịch sử về sau tần phong giáo sư đưa cho hắn một kiện lễ vật hàng thật giá thật cổ đồng nghe nói khai quật niên đại tại một ngàn năm trước ước chừng là hai mươi thời kỳ cuối bộ dạng tình yêu cùng nhiệt bên trong vạn hiểu vân đem cái này lễ vật chuyển tặng cho tiểu phỉ lại không nghĩ rằng người ta hoàn toàn không xem ra gì và hôm nay như vậy một cái xấu hổ nơi vật quy nguyên chủ điện thoại cái kia là cái gì t lật lật ô như thật thật nhưng là chuyện ngày hôm nay kiện trong quá trình vạn hiểu vân hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc người khác ngoại trừ trần phi giáp cùng thạch diệt phỉ hai cái người bị hại bên ngoài vạn g hiệu có vân lại chậm rãi điện mặc lại quần áo như là một bộ cũng không đến bộ dáng gấp gáp ân đương nhiên tuy ô n nhiên theo y học, học đột nhiên chuyển thành tương đối ít lưu ý lịch sử rất lại để cho người khó hiểu nhưng mà nghe nói hệ lịch sử tần phong giáo sư đối với hắn có phần coi trọng tôn tán tổng cũng không thể tại không có bất kỳ chứng cớ nào dưới tình huống còn đem bạn h i ể u vân chế trụ không phóng hạo học nhìn xem bạn h i ể u vân từng kiện từng kiện thu hồi trên bàn vật phẩm tư nhân cuối cùng là cái kêu bộ kiểu cũ no kia điện thoại tôn v i ệ n trưởng gặp lại không tâm thái rất tỉnh táo theo sát tôn tán nắm tay nhìn đối phương võ trang đầy đủ như lâm đại địch bộ dáng hết sức buồn cười cơ giáp học viện xuất thân mặc kệ lao sư học sinh phản phất đều có cái này tật xấu gặp được điểm chuyện lớn chuyện nhỏ không đem cơ giáp trang bị tại trên thân thể giống như là không có cảm giác a n toàn tự a như vừa rồi trần phi giáp thạch di ệ phỉ đến bây giờ cái này vị cư phó viện trưởng tô n tán đều một cái điều dạng cái này nắm chặt tay hạ học chỗ đó lập tức thu được một đầu tin tức không tâm thái đang tại hướng ngài truyền thống hắc quang bá vương giáp một bộ phải trăng tiếp thu hạ học đương nhiên minh bạch phải nên làm như thế nào thuật tay t i ể u hướng cự tuyệt cái nút kia phía trên một chút nhưng mà lúc này họ phớt lên mừng sinh nhật tàng thư vĩ tại trước một nghìn một trăm ba mươi hai không tâm thái bị lừa được hạo học gian phòng này phòng nhỏ cửa bị người một c ư ớ c đá văng ra một cái nữ hải mang theo một cỗ như gió khí thế s ô n g thẳng mà vào người chưa tới hương p h ấ n thanh âm trước chuyển tới hạo ca hạo ca hạo ca chúng ta nhi tử đá ta rồi ngươi mau tới cảm thụ cảm giác hạo học hạng nặng tâm thần đều đắm chìm nơi tay cơ hình ảnh chính giữa nhìn xem không tâm thái bình tĩnh tỉnh táo đem một hồi hai họa trừ khử ở vô hình xem ra trong tay mình hai bộ cơ giắp cũng có thể công khai điệu ngồi xuống đang có chút ít phấn chấn thời điểm vội vàng không kịp chuẩn bị bị giống lên như vậy một c u họng kìm lòng không được điện g ó n tay r u lên màn hình điện thoại di động có thể có bao nhiêu như vậy thoáng run lên vốn lựa chọn hủy bỏ lại may mắn thế nào đ ị a biến thành xác định sau đó hạ học nhìn xem trong tay một miếng ẩn ẩn có hát quang lưu động sợi dây chuyền dở khóc dở cười h i ể u hiến ngươi là con của chúng ta tại động mau tới ô đây là cái gì đồ chơi vòng cổ sao rất thú vị t h i ệ n đưa ta quá vương h i ể u hiến trước sau như một k i ể u l à như vậy nhảy thoát tính tình hạ học thật sự không nghĩ tới nàng đã hoài thai còn như vậy không an phận hình như là đem không tâm thái cho lừa được thứ này nguy hiểm đừng làm bị thương hải tử cơ giác hắn còn không có nghiên cứu minh bạch t i ê u tính toán nghiên cứu đã minh bạch cũng tuyệt đối không dám cho vương h i ể u yến a nếu là bộ này tôn tán viện trưởng hàng cao cấp bị vương h i ể u yến không biết nặng nhẹ địa trang bị bên trên cái kia là không thể đánh giá cực lớn tai nạn người sở người sở có phải hay không nhi t ử đ ã ta hạ o học bất đắc dĩ mà nhìn xem vương h i ể u yến vẻ mặt kinh hỷ không đành lòng nói cho hắn biết thai động bình thường cũng sẽ không xuất hiện tại mười sáu chu trước khi mà vương h i ể u yến theo mang thai đến bây giờ liền ba tháng cũng chưa tới đã con em ngươi ạ đại khái chỉ là ngươi đói bụng rồi ngẫu nhiên có chút sinh lý tính run dậy mà thôi bên này ứng phó lấy hấp tấp vương h i ể u yến bên kia không tâm thái lại nguy rồi bánh ngọt của ta cơ giáp tôn tán một tiếng không thể tin kinh hô đạp đạp đạp ngược lại lùi lại mấy bước xem lên trước mặt vạn h i ể u vân như là nhìn xem một cái quái vợt cái này hắn xem như tự thể nghiệm đến đối phương cái gọi là lập tức tiếp xúc cơ giáp năng lực cứu ngay cả mình hát quang bá vương giáp cũng đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi đây rốt cuộc là cái gì kỹ năng không tâm thái trong lòng k ị c h ị trấn nghĩ thầm cái này hạ o học cũng quá không đáng tin cậy đi à nha chúng ta chỉ là năm cái tay mà thôi ngươi tại sao lại đem người ta cơ giáp làm cho đi qua l ừ a bịp à? vạn hiệu vân cái này ngươi còn có lời gì nói không tâm thái cũng chỉ có thể ngoan cố đến cùng đem cổ một ngạnh kháng âm thanh nói ta không biết ta ai biết ngươi như thế nào đem cơ giáp đ ỗ n g nhiên thu lại rồi sau đó muốn l ừ a bịp tống tiền ta tôn tán ánh mắt phát lệnh cũng đã không thể lại để cho tiểu tử này lừa dối vượt qua kiểm tra rồi cơ giáp học viện kiến viện mấy trăm năm toàn bộ bằng đối với cơ giáp khai phát nghiên cứu điều khiển hiện tại rõ ràng có người nắm giữ có thể cho cơ giáp lập tức biến mất phát môn hoàn toàn là cơ giáp học viện chi thức hệ thống ngoại trừ loại này kỹ năng đối với cơ g i á p học viện mà nói có thể nói là có tính chất hủy diệt đà kích cái này vạn hiểu vân phải chăng có tầng sâu bí mật chưa từng đóng góc tuyệt không thể bỏ qua bất luận cái gì một tia khả năng c h í nhớ đọc đến tôn tán cũng định chọn dùng loại này liên bang mệnh lệnh rõ ràng cấm biện pháp đến thấy rõ vạn hiểu vân hết thẻ che giấu loại này biện pháp sẽ đối với người đại nao tạo thành không thể n ị c h tổn thương cho nên dưới tình huống bình thường không được cho phép thi hành thế nhưng mà việc đã đến nước này dù là vì thế oan h ủ người tốt vậy cũng đành phải vậy cơ giáp học viện có thể thừa nhận mấy bộ cơ giáp tổn thất lại tuyệt đối không dám cho phép loại này đủ để phá hủy toàn bộ cơ giáp hệ thống năng lực tồn tại vạn hiểu vân chứng kiến đối phương ánh mắt biết rõ đại sự không ổn chính mình dạng một cái không có bối cảnh không có hậu trường học sinh nghèo nếu là cái này tồn tán liều lĩnh một cái giá lớn hướng tự mình ra tay như vậy lớn nhất khả năng t i u là đem chính mình tồn tại dấu vết hoàn toàn gạt bỏ cũng sẽ không người biết do hắn đối với mình đã làm gì Hạ ngoa tạo h ạ học đều nghe sửng sốt thằng này hôm nay rất quỷ dị a bắt đầu đối mặt thạch d i ệ t phỉ là một loại trạng thái về sau gặp được trần phi giáp lại là một loại trạng thái hiện tại mắt thấy tôn tán ý định động thủ với hắn lại vẫn dám dẫn đầu làm khó dễ cái này gọi là cái gì tìm đường sống trong coi chết với tư cách người trong cuộc tôn tán càng thêm m ư n g vòng đã thấy không tâm thái nổi giận gầm lên một tiếng lại vẫn tiến lên trước vài bước tay vịn tại trên mặt bàn một bộ muốn lập tức ra tay đánh người bộ dáng cha mẹ nó tôn tán không khỏi vô ý thức địa lại thối lui cơ giáp trong học viện người không có cơ giáp Tổng hãng ộ nội i trong tâm dạng, đây đ là thói q u e tâm lý. n n h ư mà, hạo học ạ h bên kia, lại nhận được lại một đầu mới nhắc nhở. Không kia, lại lại mới h được đầu một tâm t ánh i đ a g tại ư ớ n ngài truyền tống g i thép hợp k mắt phản phất một bản công tác một trường, phải tiếp thu.、Ấn. Hạo học ánh bản công trường, trăng Ấn. một tác một m ngưng tụ nhìn xem không tâm thái một tay vịn cái bản đốt ngón tay còn rất có nhịp địa gõ vài cái cố ý hay sao hắn là để cho ta đem cái này cái bản cũng thu sau đó có an bài khác h ạ n học không có do dự quá lâu tại không tâm thái lại một lần nhìn như không có ý gõ cái bản thời điểm lựa chọn xác định đem cái tia t r ư ơ n g rất lớn bản công tác làm cho đi qua khá lắm rất có phân lượng đấy thép hợp kim phảng phất mục tân nhân loại ngược lại là hội chơi dùng sắt thép kết cấu thứ đồ vật đến phảng phất bằng gỗ hẳn là tại một ngàn năm về sau m ộ t đầu loại này tài nguyên đã tương đương khan hiếm thế cho nên liền đường đường cơ giáp học viện phó viện trưởng đều chỉ có thể sử dụng cái đ ồ nhái bàn công tác bị bờ lưu tốt truyền t ố n g đến h ạ học bên này đồ trên bàn lại cũng không tại truyền t ố n g trong phạm vi lập tức khóc như mưa mất đầy đất tôn tán kinh hai nói như thế nào như thế nào liền cái bàn cũng không có hh vạn h i ể u v â n ngửa mặt lên trời đánh n ữ a c á i ha ha cười lạnh nói tôn viện trưởng thật là khiến ta thất vọng chẳng lẽ đến bây giờ còn không nghĩ tới hắn thoải mái địa đ a n g tại tôn tán mặt xoay người tùy tiện nhặt lên vài món vốn l à phóng tại đồ trên bàn không sao cả nói nhìn kỹ nhìn rõ r à n g rồi không tâm thái đang tại hướng ngài truyền thống thực phẩm kiểm tra đo lường nghi một đài phải trăng tiếp thu không tâm thái đang tại hướng ngài truyền thống bỏ túi ly tử pháo một khung phải trăng tiếp thu hạo học liên tục nhấn điện thoại có chút kích động mà đem cái này từng kiện từng kiện đến từ tương lai khoa học kỹ thuật sản phẩm bỏ vào trong túi vạn h i ể u vân đối mặt thân phận địa vị vượt qua xa chính mình có thể so sánh cơ giáp học viện v i ệ n trưởng rõ ràng đem hắn như không có gì rất tùy ý địa đem không ít thứ đ ồ vật từng cái thông qua b ờ i lưu tút truyền t ố n g cho hạ học sau đó c h ầ m c h ầ m vào tôn tán con mắt không nói lời nào trên mặt tràn đầy trào phúng khinh thường thân ầ n sát. đ y là, t ô t á n hắn bộ dạng này không bị bộ khí thế hù dọa vậy mà không dám phát dọa dám mà vậy t rồi, á c mắt mất thấy trào thoang thấy thể hiểu không không này này cái cái cái cái cái có biến ri vạn vân nữa, gì gì gì đó, cái gì đó sẽ n h ấ trong là lồ vừa mới cái kia bản công tác bản khổng lồ như thế, t ê n người hắn tuyệt không có khả năng tàng được xuống, được đi khả chạy tuyệt t đâu. có đã r lúc đó tô n tán nghĩ đến một loại duy nhất khả năng không khỏi sắc mặt đại biến ngón tay lấy vạn hiểu vân dùng giọng nói ngươi ngươi là họ phớt lên mừng sinh nhật tàng thư vệ tại trước một nghìn một trăm ba mươi ba cái này sóng có thể thổi cả đời rốt cuộc nghĩ tới không tâm thái cũng nhẹ nhàng thở ra nghĩ thầm ngươi xem như bị ta mang trong khe đi chuyện này à tự chính mình nói ra t i ể u không đăng giá phải dựa vào ngươi na bủ tô tán bỗng nhiên trở nên có chút c ô n n ệ Cẩn không t n chắc chắc, gian t h hội à n h nghị tôn tán biết rõ nhân loại phát triển cho tới bây giờ liên bang tạo thành tình thế khoa học kỹ thuật lực lượng càng ngày càng tăng dùng tốc độ khủng khiếp phi tốc phát triển lấy bất kể là công nghiệp quân sự vũ khí hay là dân dụng khoa học kỹ thuật đối với mấy trăm năm trước đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất thời e o khoa học kỹ học thuật biến chuyển từ ngày phát xưa nay cái từ triển, một từ biến bị đến ngày n g ư đã vô số người tài t coi ba chí sĩ r ọ n gian chú ý l o ạ lần n ữ t h à h làm một cùng á giá i loại, đã bị rộng khắp chú ý. Không gian. Thời gian cực học chú c kỳ khoa khắp Không rộng trị bị đã ý. không gian mỗi người đều có thể đụng tay đến lại thần bí khó lường từ xưa đến nay không có người có thể chính thức có thể phá thời không phát tắc nếu là thật sự có thể đạt tới một bước kia chỉ sợ cũng liền trở thành trong truyền thuyết thần chỉ đối với không gian nghiên cứu chưa bao giờ đình chỉ qua nếu là ở cái này loại bên trên có chỗ đột phá Cái tiêu t đem hôm ậ t lớn kéo cả nhân loại lịch sử cực lớn nhân kéo cả cực có sử bay vọng, v tận phát triển khả năng, vô cùng tưởng tượng giá trị. năng, cùng khả h giá vô ô nay liên bang vệ tinh thành thị đã khắp thái dương hệ chín đại hành tinh quần thể sao ngoài hệ ngân hà di dân kế hoạch tuy nhiên một mực tại nghiên cứu chính giữa lại gặp cực lớn kỹ thuật hàng rào rất khó thực hiện mà nếu như trong truyền thuyết không gian pháp tắc thật sự bị người nghiên cứu thấu triệt có thể trên địa cầu mở ổn định nn duy không gian hơn nữa có thể tự do xuất nhập cái này loại di dân căn bản cũng không có tất yếu chỉ nay một điểm không gian kỹ thuật đã làm cho đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực đi nghiên cứu khai phát nhưng mà quá khó khăn loại này hư vô mở mịt thứ đồ vật dù là khoa học kỹ thuật tiến triển cho tới hôm nay cũng hay là một cấm khu đồng dạng tồn tại chỉ có liên bang ưu tú nhất nhà khoa học mới bị phái đi chuyên môn làm về không gian nghiên cứu cái này mọi người đều biết lại có rất ít người có thể tiếp xúc đến tổ chức t i u t i ê u là không gian hội nghị nghe nói tại nơi này trong tổ chức đều là danh chấn nhất thời đại khoa học g i a giúp nhau tầm đó không có cao thấp tô ti bọn hắn cộng đồng nghiên cứu thảo luận bù đắp nhau hy vọng có thể sớm ngày đào móc ra mảy may về không gian huyền bí tôn tán tuy nhiên đứng hàng cơ giáp học viện phó viện trưởng có thể đối với không gian hội nghị mà nói cơ giáp học viện cũng không quá đáng là con sâu cái kiến đồng dạng tồn tại cực độ coi trọng khoa học kỹ thuật liên bang đối với nhà khoa học tôn sùng sớm đã thâm nhập mỗi người cốt thủy hiện tại tôn tán hoảng sợ phát hiện cái tuổi này nhẹ nhàng vạn h i ể u vân rõ ràng khả năng cùng nhất không gian thần bí hội nghị có liên quan lý do t i ự u là vạn h i ể u vân biểu hiện ra đi ra chiêu thức ấy ma thuật giống như không gian kỹ xảo bất kể là c ó lại hơi cơ giáp hay là khổng lồ b ả n công tác tại trong tay đối phương phảng phất vừa chạm vào phía dưới đều có thể hóa thành vô hình không thể nào là tảng tại trên thân thể như vậy duy nhất khả năng chỉ có trốn vào không gian tôn tán càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng chỉ có nắm giữ không gian huyền bí mới có thể hư không nhất vật cử trọng nhược khinh địa làm được những này không gian nghiên cứu có đột phá tôn tán trong nội tâm c u nghỉ ngay tiếp theo đối với vạn hiểu vân lập tức tôn trọng tuy nhiên tuổi trẻ nhưng người ta chiêu thức ấy không gian pháp tắc vận dụng là tự mình tuyệt đối không thể với tới không tâm thái nhìn mặt mà nói chuyện biết rõ thằng này đã bị triệt để hù dọa chó má không gian kỹ thuật vạn hiểu vẫn biết rõ cọn lông tuyến tiến triển không lưu tình chút nào địa dăn dạy một câu ngay cả chào hỏi cũng không đánh một cái quay đầu bước đi tôn tán lúc này cái đó còn dám mở miệng ngăn trở thậm chí cái kia mấy bộ cơ giáp cũng không dám mở miệng đòi lại trơ mắt nhìn xem vạn hiểu vân nên ngang l y khai khó trách điều tra không được người này chi tiết n g u y ê n lai dĩ nhiên là xuất thân từ cái tia không gian thần bí hội nghị hơn nữa nhìn người này đã sơ bộ nắm giữ tương đương không gian phát tắc hắn mới bao nhiêu niên kỷ thật sự là đáng sợ đáng sợ không đúng tôn tán đông nhiên nghĩ đến vạn hiểu vân thật sự như tư liệu biểu hiện cái tia dạng chỉ có hơn bốn mươi tuổi không phải là cái đó lao quái vật có thuật chú nhan lại ngụy tạo tư liệu a như thế nói đến người này chẳng lẽ ngoại trừ không gian khoa học kỹ thuật bên ngoài đối với về thời gian nghiên cứu cũng đã đến tương đương cấp độ hắn không dám nhiều nhớ lại tóm lại học viện cái này ba bộ đồ cơ giáp xem như triệt để không có bóng dáng chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp cho viện trưởng báo cáo bất quá đã có không gian hội nghị người trong xuất hiện muốn đến chính mình cũng không có gì trọng đại trách nhiệm to như vậy liên bang cái kia thần bí hội nghị cao cao tại thượng ai dám đơn giản trêu t r ọ n g ha ha không không, chiêu thức ấy không thành kế khiến cho xinh đẹp ra cơ giáp học viện hạ học cùng không tâm thái nói lên vừa rồi một màn cười ha ha không tâm thái cảm giác mình thật sự là hành động bạo d ạ n cái này kinh điển một hồi lừa dối có thể thổi cả đời đúng rồi cơ giáp cho ta một bộ a cơ giáp học viện xuất phẩm đều là đ ồ tốt trước khi nữ nhân hướng kia chỉ chịu cho ta một bộ rách d ư ớ i h à n g lúc này chúng ta làm đến thật không đơn giản không có vấn đề người muốn cái nào hạo học rất hào phóng địa vung tay lên hai người phối hợp mới hôn đến những bảo bối này đã đến chia của thời điểm chính mình cũng không thể ăn mảnh hơn nữa cơ bản cơ giáp thao tác phương pháp hắn còn muốn dựa vào không tâm thái đâu rồi chính mình lục lọi dễ dàng làm sai lầm đến ở trước mặt hắn trên mặt bàn lẳng lặng bày biện ba miếng sợi dây chuyền một miếng ám kim sắc một miếng màu đen một miếng thất thải Phân biệt đối ứng lấy tụ năng lượng biệt đối tụ lấy v ô cực g i á p h q u a n g vưng giáp, quang bá vương, giáp, thất thải h u y nguyễn linh i á p Ta m ố đối muốn n tôn viện trưởng Không Trần vẫn còn hận không dùng hắn. thể tâm thái chút thức vô với Về kia Phi giáp bộ A, địa của có chứ. có đạc đồ ý, ý linh giáp mọi người đều biết học sinh dùng thứ đồ vật so lão sư dùng hiển nhiên hay là trên l ệ n h không nhỏ vậy thì có sao vậy thì sao không thể hạo học ha ha cười cười t i ệ n tay nắm lên cái kia miếng lưu động lấy hát quang sợi dây chuyền vỗ tấm hình mà bắt đầu truyền tống màu tín tự tính toán chia của một bộ mình còn có hai bộ cơ giáp đấy đừng ặ t thất thải linh loại vật này còn lộ ra yếu thế một ít, nhưng là tại 21 thế quét ở năm huyễn linh này còn nhưng hiện năng về sau, ra yếu có lẽ loại lộ là hội giáp đại, rồi. kỷ xã hội hiện đại, đã đủ để đ nói thất thải huyễn linh giáp cái đó sợ sẽ là bị coi là phế giáp cái k i a bộ đồ rát rưởi hạ học cảm thấy đã rất như bức rất sắc bén hơn nữa ngoại trừ cơ giáp bên ngoài còn phải một đống thực phẩm kiểm tra đo lường nghi bỏ túi ly tử pháo chờ một đống tiểu đồ chơi nghe đi lên đều rất tốt rất cường đại cái này sóng không lỗ một phần trăm năm phần trăm chín mươi lăm phần trăm rất quen thuộc màu tín truyền thâu giao diện hạ học cười ha hả mà nhìn xem không tâm thái cũng không tham lam phải đi một bộ cơ giáp mà thôi dù sao cái này b ờ lưu tốt truyền thâu huyền bí đã nghiên cứu thấu triệt sau này mình theo hắn tại đây có thể lấy được chỗ tốt quả thực nhiều lắm đó là một ngàn năm về sau cơ hồ ta cần ta cứ lấy bảo khố a làm tốt quan hệ đương nhiên là phi thường tất yếu nhưng mà rất nhanh hạ học dáng tươi cười cứng tại trên mặt hắn phát hiện cho tới bây giờ không có ra qua cái gì sơ xuất màu tín truyền thâu tại 95% t i ế n độ bên trên rõ ràng quỷ dị địa ngừng lại chuyện gì xảy ra hạo học chỉ cảm thấy cái này chút thời gian như là cách một thế kỷ như vậy dài dàn g d ặ c trọn vẹn ba phút đồng hồ trôi qua vẫn là 95%, h ơ n nữa hạo học rốt cuộc nghe không được không tâm thái bên kia tiếng nói cũng không biết trò chuyện phải chăng đã chặt đứt không muốn a vui quá hóa buồn hạo học khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động cầu nguyện đây chỉ là một lần nho nhỏ bờ u g l rất nhanh có thể đi đến cuối cùng n hết thể khôi phục bình thường nhưng mà nhân sinh không như ý sự tình thường tám chín phần m ộ ư ơ i nhiều khi là không như mong muốn c h ọ n vẹn đã chờ đợi nửa giờ cơ bản có thể xác định đây là chết máy rồi trước khi cái này đ ạ i ủng có thần kỳ sổ truyền tin điện thoại ngoại trừ nước vào bảo hành sửa chữa qua một lần bên ngoài chưa bao giờ xuất hiện qua chết máy tình huống lần này chết máy rồi sẽ như thế nào hạ o học tâm tình thập phần tâm thần bất định cũng không biết nguyên nhân gì làm cho chết máy chỉ có thể mang tâm thần bất định tâm tình trọng khải điện thoại khá tốt cái kia bị cắn một cái nát quả táo rất thuận lợi địa xuất hiện lại để cho hạ học thoáng thở dài một hơi ít nhất điện thoại không có xấu bằng không thì còn phải lập tức đi tìm b ả n tử sửa chữa chỉ mong chính mình suy nghĩ nhiều đây chỉ là một lần thường thấy nhất bình thường nhất chết máy mà thôi hạ o học hít sâu một hơi ấn mở sổ truyền tin q u o á c h tính dương quá vi tiểu bảo ừ đại thần nhóm cũng còn tại không ổng hạ o học lần nữa buông l ò n g một điểm rất nhanh đã tìm được không tâm thái danh tự ý định một lần nữa cho hắn truyền tống hắc quang bá vương g i á c nhưng mà ngoài ý muốn dù sao vẫn là đã xảy ra không tâm thái danh tự triệt để cho mất cùng những đã chết kia đi võ hiệp nhân vật đồng dạng không cách nào nữa g ử i thông điện thoại cũng không cách nào thông qua màu tín phương thức truyền thầu vật phẩm ba mẹ nó a hạ học trước mắt một h ắ c lập tức thì có một loại tâm muốn nhỏ máu cảm thụ vừa mới mở ra một tòa ngàn năm sau khoa học kỹ thuật bảo khố a cái này còn chưa khỏe tốt nhận thức thoáng một phát cứ như vậy không có muốn hay không như vậy lừa bịp mấu chốt nhất chính là không tâm thái còn chờ đợi mình tống cơ giáp qua đi đâu rồi chính mình cứ như vậy lạng yên không một tiếng động đĩa biến mất mất không bao giờ nữa liên hệ người ta hội đã cho ta là ý định độc chiếm a cái này không chừng ở sau lưng như thế nào mắng ta đấy có tuy h Thật ể ta. sự là k nhiên cô đó à.、Vừa、nặng khải hai l nếm thu các loại l o liên liên đã đã các các. hoạch mấy bộ cơ giáp còn có một chút tiểu khoa học kỹ thuật sản phẩm vẫn còn nhưng này tương đương với là bị mất đẻ trứng gà mái Quang còn tại như v kim dung tiểu á nào nặng cái thuyết liên thành quyết chính giữa chân theo địch vân có một chiếc bạn gái gọi thích phương thích phương gả cho cái lão công gọi vạc khuê sinh hạ đứa con gái gọi không tâm thái mà cùng hạo học giao đấu hơn lần điện thoại cái này không tâm thái vốn tên là vạn h i ể u vân nít nảm thói quen dùng không tâm thái vừa vạn bố của hắn cũng gọi là vạn khuê hắn mụ mụ cũng gọi là thích phương hạo học từng một lần hoài nghi có lẽ chính là như vậy bốn mã hợp nhất mới có thể để cho hắn như kỳ tích địa cùng ngàn năm về sau liên thành quyết thế giới lấy được nào đó không thể tưởng tượng nổi liên hệ như vậy nếu là ta chuyển động thì không l â n bàn có thể hay không lần nữa đợi đến lúc một lần loại này trùng hợp xuất hiện đâu cái này thí nghiệm hắn đã sớm muốn làm chỉ là một mực không có đi mạo hiểm mà thôi lúc này dù sao đã phế đi dứt khoát ngựa chết trở thành ngựa sống ý n g h ĩ nhiều c h u y ể n cái vài vòng nhìn xem có thể hay không tìm được cái khác không tâm thái cái gì đi khởi hạo học điểm kích không tâm thái danh tự cái này mới phát hiện giống như chết máy làm cho sổ truyền tin hư hao so sánh triệt đ ể liền thì không luân bản đều không thể gọi ra vừa mới dấy lên ý niệm trong đầu không thể ngăn chặn không tâm thái không thể dùng còn có rất nhiều người có thể lựa chọn nha ví dụ như bạch mã khiếu tây phong chính giữa lý văn tú vốn chính là làm thí nghiệm đem cái này không xuất ra tên thế giới phế bỏ lần này thí nghiệm đương nhiên hay là lựa chọn từ nơi này bắt đầu lý văn tú ân ba ba của nàng gọi lý tam ngoại hiệu bạch mã lý tam mụ mụ gọi thượng q u o n hồng người giang hồ sưng kim ngân tiểu kiếm tam nương tử sư phụ gọi n g o ạ i nhĩ là ạ tề dưỡng phụ mã gia tuấn có một người trong lòng gọi tô phổ còn có cái tình địch gọi a man cái này đặt s a o muốn triệu hồi ra cái khác có thể trò chuyện lý văn tú không phải là muốn thất mã hợp nhất ta thương không dạy nổi hạo học nói thầm lấy gọi ra lý văn tú danh tự đằng sau thì không l u ô n b à n dùng sáu mươi năm vi một cái chu kỳ bắt đầu chuyển động chuyển một vòng sáu mươi năm sau đó dừng lại nhìn xem lý văn tú tên là hay không trở nên có thể dùng quá trình này rất đơn giản nhưng là tay động thao tác cũng là đủ dầm giả có thể tiếp thông điện thoại cũng không có gì chứng dùng a hạo học chán nản bông u tha cho nghĩ thầm cái này lý văn tú sẽ không thật là thất mã hợp nhất ta điều kiện này quá hà khắc không có chơi muốn hay không tìm quan hệ giữa người với người nhân vật đơn giản thử một lần có lẽ có thể làm hạo học trong lúc vô tình quét mã hai chiều lấy được cái này kim dung toàn tập sổ truyền tin bi kịch t i ể u bi kịch tại cũng không có sử dụng bản thuyết minh cho nên hạo học cho tới bây giờ hay là chỉ có thể dựa vào lục lọi đến đào móc các loại công năng mà không cách nào chuẩn xác biết được bỏ đi bỏ đi bỏ đi hôm nay mọi việc không nên hay là đổi lại thời gian lại đến chuyển cái này thì không l u ô n bàn tốt rồi hạo học xoay chuyển ánh mắt chứng kiến trên bàn cái kia hai miếng đại biểu tiên tiến khoa học kỹ thuật kết quả cơ giáp sợi dây chuyển suy nghĩ không bằng nghiên cứu một chút cái này cơ giáp điều khiển phương pháp thay đổi đầu góc vốn có thể hỏi không tâm thái một ít trụ cột thứ đồ vật hiện tại cũng không tốt rồi hết thể đều phải dựa vào chính mình từ đầu chậm rãi đ ế m thử a Họ Phở Linh mừng sinh nhật tàng thư viện tại. mừng tàng Trước 1135, Tata c� 1135, đương nhiên là như thế nào đem cái này sợi dây chuyển dạng thứ đồ vật biến thành như trần phi giáp tôn tán như vậy toàn thân áo giáp bước tiếp theo mới là thuyền chuyển cái này áo giáp bên trên bổ sung các loại công năng tính vũ khí hạ học cầm b ú c lên cái kia miếng tụ năng lượng vô cực giáp sợi dây chuyển lật qua lật lại nhìn hồi lâu liền cái chốt mở đều không có làm bao hạ học nghĩ thầm ngàn vạn không muốn quá phức tạp quá k h á c loại kích hoạt phương thức a bằng không thì ta thủy trung muốn không được trông coi cường đại như thế cơ giáp không thể xử muốn sống sống bước điên rồi chạm đến lay động vung đẩy tại trên mặt bàn dập đầu cái này một bộ đi một lần không có nửa điểm động tĩnh hạo học sắc mặt khó coi vài phần sau đó bắt đầu nếm thử tích thủy đ u n g nóng xoa nắn thổi hơi ý n g h a nguyên không có gì chứng dùng ngoa tào hạo học khóc không ra nước mắt nhìn xem sợi dây chuyền mặc niệm vừng ư ơi mở ra thái thượng lao quân lập tức tuân lệnh yêu ngươi một và năm n ba nhược t ả o lộ mật mà meo mà meo hống sợi dây chuyền hay là cái kia sợi dây chuyền lưu động lấy ám quang mang màu vàng hoàn toàn không có bởi vì hạo học sốt ruột mà có bất kỳ biến hóa cái này thế nào cả không biết dùng a càng về sau hạ học liền nhỏ máu biện pháp đều thử qua rồi đây là huyền h u y ề n đã thấy nhiều di chứng nói là có chút pháp bảo đều muốn nhỏ máu nhận chủ cái gì nhưng mà ngón tay vẫn còn đổ máu sợi dây chuyển cũng tại trong huyết quang lưu động lấy á n g kim y nguyên hờ hững hạ học dốc sức l i ề u mạng nhớ lại trước khi nơi tay cơ trong tấm hình chứng kiến trần phi giáp thạch diệt phỉ bọn hắn bắt đầu dùng cơ giáp trước khi đều đã làm nên trò gì giống như cái gì cũng không có làm a người ta chỉ là tùy tùy tiện tiện theo cửa sổ nhảy đi xuống sau đó cơ giáp tự mở ra có muốn thử một chút hay không nhảy lầu muốn lý trí cái này nhất định là tìm đ ư ờ n g chết mọi việc không nên hôm nay tuyệt đối là mọi việc không nên hạ o học tức giận đến đem sợi dây truyền thuận tay ném vào trên mặt bàn tỏ vẻ vô kế khả thi vốn cho rằng cơ giáp đến tay mình ở thế giới này trong cơ bản có thể đi ngang rồi đừng nói là cái gì háo sắc đại sư dù là ngươi thuốc xịn hào t ể u tốt tài háo sắc đều chiếm toàn bộ rồi lão tử cũng không sợ ngươi đạn súng bắn tỉa đều đánh không chết ngươi đến nếm thử một ngàn năm sau cái gì kia tử quan xạ tuyến phân giải xạ tuyến thử xem nếu còn có thể bình yên vô sự xem như ngươi lợi hại Lão khoát tử dứt khoát tiểu mặc c đúng vậy ba bộ đồ cơ giáp còn có một bộ hát quang bá vương giáp vốn muốn cho không tâm thái rơi vào tay chín mươi lăm phần trăm điện thoại chết máy rồi như vậy cái đồ chơi này đi đâu rồi là đã qua một cái không hoàn toàn thể hay là nói hạ học tranh thủ thời gian mở ra điện thoại tương sách lại ngoài ý muốn kinh h ỉ phát hiện cái kia trương hắc quang bá vương giáp sợi dây truyền hình thái ảnh trụt còn e m đẹp tồn tại trong điện thoại di động không quan tâm có thể hay không xử thứ tốt khẳng định là đ ồ tốt hay là trước tiên đem nó thực thể hóa nói sau bất quá hạ học không thể phát màu tín cho mình nha hay là muốn tìm chính giữa môi giới kia mà bay vùn vụ sổ truyền tin chứng kiến người quen biết cũ vi tiểu bảo đăng t ạ i k ê u đèn d à đọc ờ a khó được mà vi tiểu bảo vậy mà không có đi tìm hắn cái kia nở cái lao bà làm một ít yêu làm một chuyện đêm hôm khuya khoát không ngủ được khêu đèn dạ đọc kim bình mai a hạo học trên mặt lộ ra một điểm dáng tươi cười đem điện thoại đánh qua xem cái gì đâu rồi tiểu bảo vi tiểu bảo cả kinh lập tức để quyển sách trên tay xuống sách thở dài nói xem phương tây các nước địa đồ còn có tương quan phong thổ hạo học s ữ n g sở lập tức tỉnh ngộ lại châu âu nơi này tại thanh triều bị gọi phương tây vi tiểu bảo suốt đêm nghiên cứu phương tây các nước tương quan nội dung nghĩ đến là đối lại trước được thiết kế vây rết đại bảo quốc hải quân sự tỉnh canh cánh trong lòng nhớ mãi không quên tìm về cái này tràn tử đừng nóng、đổi. chuyện này chúng ta bàn bạc kỹ hơn c h u n g quy không thể để cho bọn hắn sống khá giả là được hạo học c an ủi một câu thực sự lộ ra hơi khô ba ba v i tiểu bảo làm sao không biết bàn bạc kỹ hơn đạo lý nhưng mà một trận chiến này tổn thất t h n g trọng tinh nhuệ hải quân chiến sĩ bị giết chết vài vạn hải thuyền cũng đều bị đoạt đi đây đối với năm gần đây một mực x ô i gió x ô i nước v i tiểu bảo mà nói là một cái cực kỳ trầm trọng đà kích cho nên hắn không thiết suốt đêm nghiên cứu địa đồ muốn phải nhanh một chút tìm ra phá địch kế sách đến ăn miếng trả miếng ta cho ngươi kiện đồ vật đợi lát nữa ngươi dùng bờ lootus truyền về cho ta hạ học biết rõ thủ này không báo vi tiểu bảo nội tâm thủy chung không thể n i n h định lại không phải khích lệ hơn mấy câu t i ể u có thể giải quyết dứt khoát trực tiếp đi vào chính đề đem cái k i a miếng hát quang bá vương giáp sợi dây chuyền dùng mau tín cho chuyền tới a vi tiểu bảo không yên lòng địa đáp ứng tuy nhiên hạ học cử động lần này bao nhiêu có chút kỳ quái có thể hắn cũng không có đa tưởng đầy trong đầu đều là như thế nào đánh bóng binh phong ở m ã sông dùm ân sông dùm đây là vừa mới tra tư liệu tra được danh tự đâu rồi nghe nói là phương tây bên kia một đầu chứ danh sông lớn hạ học gặp hắn tâm thần không thuộc cũng không tiện nhiều lời chằm chằm vào màu tín truyền thâu tiến độ lúc này tổng sẽ không lại tạp chín mươi lăm phần trăm đi à nha nếu vi tiểu bảo cũng đã đoạn liên hệ vậy hắn san bằng phương tây các nước kế hoạch chỉ sợ vừa muốn chỉ hoãn đã nhiều năm khá tốt lần này rất thuận lợi cái k i ê u miếng loe ra h á c quang sợi dây chuyền nhưng nguyện xuất hiện tại vi tiểu bảo trong tay đã thành đem hắn truyền tống về đến cho ta a hạo học cùng vi tiểu bảo tâm đó giúp nhau truyền tặng đồ đã sớm quen việc dễ làm không cần nhiều nhắc nhở vi tiểu bảo tiểu thuận tay theo long bảo ống tay áo ở bên trong lấy ra một lọ màu xanh ra trời chất lỏng bắt đầu hướng trong miệm ngược lại nghiệp vụ rất thuộc luyện mà hạ học mỉm cười nhìn xem vi tiểu bảo hàm răng nhanh chóng bị nhuộm thành màu xanh da trời chờ đợi tiếp thu cái kia truyền t ố n g vật phẩm tin tức nhắc nhở nhưng mà nơi tay cơ trong tấm hình hạ học trận mắt há hốc mồm mà chứng kiến vi tiểu bảo trong tay cái kia miếng sợi dây chuyền đống nhiên hóa thành tối đen như mực như mực ô quang lập tức bao phủ vi tiểu bảo toàn thân đem hắn từ đầu đến chân bao trùm ở gương mặt phía trước cũng nhiều một tầng trong suốt cái chụp ngoa tàu hạ học một tiếng thép kinh hãi chừng to mắt từ trên ghế đứng lên nhìn xem đây rõ ràng là đã khởi động cơ giáp cùng trước khi tôn tán viện trưởng tạo hình không sai biệt lắm vi tiểu bảo thật sự khó có thể tắt giải lao tử cái biện pháp gì đều thử qua rồi cựu là không thể khởi động tiểu tử này thượng thủ liền trực tiếp mở ra ni mã không mang theo như vậy chẳng lẽ hắn là hoàng đế có cái gì đặc thù ưu đãi lao tử tám bối bần nông cựu đáng đợi bị cái này chết thiệt cơ giáp khi dễ ta ta cử báo hắn cũng không phải căn hồng miêu chính hoàng đế huyết thống a hắn mụ mụ là gà hạo học bên này đang tại chửi mẹ vi tiểu bảo bên kia nhưng lại sợ hãi cái này cái này hạo tiên sinh cái này là vật gì vi tiểu bảo nhìn mình êm đẹp một thân màu vàng sáng long bảo đại biểu cựu ngũ trí tôn thân phận đột nhiên bao trùm lên một tầng tối như mực không biết tên sự việc trên người cũng không phải cảm thấy trầm trọng chỉ là cái đồ chơi này nói quần áo không giống quần áo nói khôi giáp không giống khôi giáp cũng không biết nên chơi như thế nào nhất thời có chút mơ hồ vòng họ phớt lên mừng sinh nhật tàng thư vĩ tại c h ư ơ n một nghìn một trăm ba mươi sáu nghiên cứu cơ giáp h ạ học sửng sốt sau nửa ngày hỏi trước tiểu bảo ngươi bây giờ có thể chứng kiến chút ít dị thưởng thứ đồ vật sao nhiều lắm a vi tiểu bảo hoảng sợ nói trước vừa vặn lúc l này bờ bluetooth v cũng đã dạy rồi hiệu dụng hạ học nhận được truyền thống hát quan bá vương giáp trở lại tin tức điểm kích xác định đem vi tiểu bảo cho khởi giáp bằng không thì hắn vạn nhất lẩm sờ cái gì không nên đụng địa phương vừa cụ thoáng một phát êm đẹp đại bảo quốc hoàng cung hóa thành hư hảo vậy thì không thế nào thú vị nha tại sao lại không có hạo học không để ý tới hội hắn ngạc nhiên truy vấn vừa rồi ngươi cầm cái này sợi dây truyền thời điểm đều làm cái gì trong nội tâm đang suy nghĩ cái gì tỉ mỉ nói cho ta nghe vi tiểu bảo rất ít nghe được hạo tiên sinh ngự khí như vậy trịnh trọng cho dù là trước khi hợp mưu tiêu diệt khang hy thời điểm cũng chỉ là đảm tiếu tả tả sẽ đem đ ạ i sự nhi xử lý rồi hẳn là vừa rồi trên người kỳ lạ quý hiếm cổ quái màu đen thứ đồ vật vậy mà so mưu hướng xoán vị càng thêm quan trọng hơn không dám lãnh đạo vi tiểu bảo nhớ lại nói vừa rồi cũng không có làm cái gì chỉ là nghe ngươi nói muốn đem cái kia sợi dây chuyển truyền t ố n g về đi mượn ra màu xanh ra trời chất lòng uống một ngụn về phần trong lòng nghĩ ta kỳ thật thất thần rồi còn đang suy nghĩ về phương tây các nước vấn đề a hạo học hai mắt tỏa sáng cảm giác đã dần dần tiếp cận chân tướng của sự tình vi tiểu bảo rồi nói tiếp lúc ấy ta suy nghĩ phương tây các nước khinh người quá đáng đoạt ta hải thuyền giết ta biển quân tướng sĩ ngày sau ta trèo lên phương tây ở m ã sông r ù n b m ngày muốn một tuyết trước hổ thẹn vi chết vì t a i nạn anh linh báo thủ từ khi nhận được tin tức ta đẩy trong đầu đều là những công việc này hoàn toàn là chiến đấu chiến đấu chiến đấu cơ hồ một khắc cũng nhẫn mại không được chiến đấu hạo học nhạy cảm mà đem nắm đến mấu chốt tử hẳn là cái này là cơ g i á p mở ra phương thức chỉ đơn giản như vậy người chờ một chút cái này rất tốt thí nghiệm hạo học đem điện thoại phóng tới một bên tay niết lấy tụ năng lượng vô cực giáp á m kim sắc sợi dây chuyền trong nội tâm mặc niệm vừa mới suy đoán khẩu quyết chiến đấu chiến đấu chiến đấu đồng thời tại trong lòng quan tưởng về đại quân xuất trinh hai nước giao chiến tràng diện trong ấn tượng những kịch truyền hình kia trắng cảnh còn có nơi tay cơ trong tấm hình đã từng xem qua mấy trận đại chiến như tương dương thành pháo ganh hốt tất liệt biện lương dưới thành nam mộ dung vs bắc kiều phong đa long đăng nhập p h ủ tăng đảo tiêu diệt hắc long hội trờ trờ những n à y như là nhớ chuyện xưa đồng dạng tại trước mắt hiện lên đột nhiên hạ học chỉ nghĩ đến trong tay ám kim s ắ c sợi dây chuyển phản phất là nhẹ nhàng run dày thoáng một phát lập tức tại trước mắt hóa thành một đoàn á m quang mang màu vàng theo cơ giáp bị gây ra hóa hình điều kiện đến hạ học toàn thân đều bao trùm lên áo kim sắc áo giáp toàn bộ hành trình tổng cộng cũng liền xài không đến một giây thời gian đối với hạ học mà nói chỉ là trước mắt kim quang lập lõe thoáng một phát sau đó cúi đầu nhìn xem chính mình không khỏi cười ha ha thì ra là thế a liên bang đối với cơ giáp thiết lập khá tốt cũng không phức tạp chỉ là mặc nghiệm chiến đấu khẩu hiệu mấy lần mà thôi nghĩ đến đây cũng là vì để cho cơ giáp có càng mạnh hơn nữa áp dụng tính cho nên mới dùng như vậy thông dụng gây ra phương thức nếu không nếu như khiến cho cùng điện thoại mật mã tựa như mỗi người đều không giống với cái k i a đã đến trên chiến trường một khi có cơ giáp cũng không tổn hại chiến sĩ lại bởi vì bỏ mình tình huống bộ này cơ giáp tương đương với không công lãng phí mất hạ học trong đầu hiện lên ý nghĩ này rất nhanh đã bị trước mắt hình ảnh hấp dẫn ở không bao giờ nữa đi chú ý vì cái gì không tâm thái chỗ liên bang định nghĩa này dạng cơ giác hóa hình điều kiện tại hạ học trước mắt cái kia trong suốt vòng bảo hộ vốn tưởng rằng chỉ là làm phòng hộ chi dụng mà khi hạ học chính mình mặc giáp trụ bên trên cơ giáp mới biết được tầng này vòng bảo hộ là trọng yếu hơn diệu dụng màn hình đây quả thực như là một cái phức tạp nhất khoa học viễn tưởng cabin trò chơi hiện tại hạ học thân ở trong k h o a n g thuyền xem lên trước mặt từng mục một nói rõ một mảnh dài hẹp t h a n số hoa mắt không kịp nhìn phải nói Cơ cũng giáp không điều khiển cũng không phải r ấ theo k ó h thứ n tự là cơ trận thực thể thử luyện, chậm có giáp điều khiển cơ giáp bổ sung năng lượng cơ giáp giải trừ cơ giáp bảo hành sửa chữa cái đồ chơi này một khi hư mất xã hội hiện đại dù là đem sở hữu đỉnh tiêm công nghiệp quân sự nhà khoa học tụ cùng một chỗ cũng đừng muốn tu tốt dù là một cái tiểu mộ đủ l ệ chỉ có thể gửi hy vọng ở cái này ngàn năm về sau khoa học kỹ thuật sản phẩm không phải dễ dàng như vậy hư hao chiến đấu hư hao ở chỗ này ít khả năng một ngàn năm trước công kích hình thức đối với bộ dạng này cơ giáp mà nói hoàn toàn là gãi ngứa ngứa đồng dạng cường độ không có khả năng chính thức đối với hắn sinh ra phá hư không phải chiến đấu thông thường hư hao cái tiêu chính là phẩm chất vấn đề cái đồ chơi này nếu là cơ giáp học viện vinh dự xuất phẩm giống như đẳng cấp còn rất cao tổng không nên là cái phẩm chất không quá quan hàng ngại a cơ giáp giải trừ cái này được thử xem hạ học ánh mắt tập trung tại đến ngược thứ hai cái nút bên trên lại lại tái phát khó như thế nào điểm kích đây không phải máy tính có con chuột có thể dùng cũng không phải điện thoại có chạm đến bình có thể điểm cái này hiện ra tại bộ mặt vòng bảo hộ bên trên giả thuyết màn hình như thế nào tiến hành thao tác giống như là nhặt được một đài công nghệ cao điện tử thiết bị lại không có bổ sung bản thuyết minh bằng dạng hạ học nhiều lần nếm thử rốt cục cơ bản thăm dò cái đồ chơi này cơ bản thao tác phương thức tựa hồ chủ yếu hay là chọn dùng sóng điện não đọc đến hình thức đến tiến hành thao tác chỉ cần tại trong lòng mặc niệm tương ứng ô biểu tượng hoặc là đạt tới nhất định được lặp lại số lần hoặc là cần thập phần chuyên chú là có thể thực hiện đối ứng công năng hóa hình giải trừ hạ o học thuần t h u ộ c cơ giáp thu phóng thao tác về sau bắt đầu nghiên cứu kế tiếp đầu đề cơ giáp bổ sung năng lượng không hề nghi ngờ đây là một cái phi thường mấu chốt bộ phận cương đại trở lại khoa học kỹ thuật sản phẩm trung quy cũng là nếu có thể lượng trèo trống cơ giáp loại này cao lớn bên trên thứ đồ vật hơn phân nửa không phải là đơn giản cung cấp một cái nạp điện tiết lợi sau đó trong đưa ít í í í t t t mlp i i m e r lý tin yếu như vậy gà nếu là ngàn năm về sau bổ sung năng lượng hình thức hiện đại hoàn toàn không cách nào thỏa mãn cái tia thứ này ba đến hai lần xuống hao hết năng lượng cũng chỉ có thể đưa đi nhà bảo tàng hoặc là công nghiệp quân sự khoa học phòng thí nghiệm phát huy cuối cùng một điểm nhiệt lượng thừa rồi mang tâm thần bất định tâm tình hạ học mặc niệm cơ giáp bổ sung năng lượng liên tục ba lượn theo bên thai c h u y ể n đến một tiếng dễ nghe âm thanh màn hình bắt đầu biến hóa một chuyến đi rõ ràng văn tự tại trên màn hình xuất hiện cũng may là tiếng chung tuy nhiên từ ngữ trình tự cùng phương thức biểu đạt cùng hiện đại hán ngữ hơi có bất đồng nhưng cuối cùng không ảnh hưởng hạ học chính xác lý giải những lời thuyết minh này chứ nhìn xem, nhìn xem,、like、theo ở hình m lời thuyết minh chữ bên trên lý giải bộ này cơ giáp bổ sung năng lượng phương thức lại để cho hạ học có một loại muốn cái gì đến cái gì cảm giác đau xót thoải mái đây là cơ giáp học viện mới nhất nghiên cứu khoa học thành quả cơ giáp bản thân công kích phòng ngự phi hành chờ kiến thức cơ bản có thể tuy nhiên coi như là thượng thừa trình độ lại cũng không là bộ này cơ giáp cực kỳ có đặc sắc phát minh sở dĩ bộ này tụ năng lượng vô cực giáp đạt được cơ giáp học viện đặc biệt coi trọng chính là vì loại này bị gọi tụ năng lượng vô cực bổ sung năng lượng phương thức cùng mặt khác cơ giáp không giống v ớ i nó cũng không phải chọn dùng năng lượng tin hình thức để hoàn thành bổ sung năng lượng mà là tại cơ giáp giảm trong đưa một bộ cực kỳ tiên tiến năng lượng chuyển hóa trang bị có thể đem bất luận cái gì hình thức năng lượng chuyển hóa làm bản thân dự trữ Kể cả đương ă n nhiên g đối với cơ giáp mà nói ăn cơm bổ sung năng lượng là cực kỳ thất hiệu hình thức trừ phi cực kỳ ác liệt dưới điều kiện nếu không như thế nào cũng không trở thành mặt khác điều kiện đều không chuẩn bị chỉ có thể lại để cho cơ giáp đi ăn những thông thường kia đồ ăn thường thấy nhất cổ kim thông dụng nguồn năng lượng là ánh mặt trời v ề loại này thông dụng nguồn năng lượng hạ học tại bổ sung năng lượng phương thức nói do ở bên trong đã tìm được cụ thể tưởng tận số liệu ánh sáng mặt trời sung túc thời tiết tụ năng lượng vô cực giáp đem dùng mỗi tiếng đồng hồ một phần trăm tốc độ bổ sung bản thân năng lượng thì ra là theo không đến đầy năng lượng trạng thái cần bốn thiên nhiều không tính quá nhanh hơn nữa hạ học cân nhắc đến hai mươi một thế kỷ xã hội hiện đại ánh mặt trời tình huống cùng trong điện thoại di động đã từng chứng kiến không tâm thái bên kia xanh t h ẳ n trời nắng đoán trường số này theo còn muốn giảm g i khấu trừ dù là mỗi ngày dưới ánh mặt trời buộc phơi nắng cũng dù sao cũng phải năm sáu ngày mới có thể bổ sung năng lượng hoàn thành khẩu vị rất lớn mà hạ o học hơi có bất mãn địa lắc đầu nếu thật đã đến thời khắc mấu chốt loại này bổ sung năng lượng hình thức chỉ sợ là không kịp xem ra được tại bình thường liền làm hảo kế hoạch thời khắc bảo trì đầy năng lượng trạng thái chuẩn bị bất cứ tình huống nào dùng điện lực phương thức bổ sung năng lượng căn cứ lời thuyết minh chữ nạp điện trạng thái xuống mỗi tiếng đồng hồ có thể bổ sung năng lượng mười phần trăm cuối cùng so chiếu sáng ngo lẹ rất nhiều thế nhưng mà hạ học tìm lượt toàn thân cũng không có trong truyền thuyết nạp điện tiết lời cái này làm bao chẳng lẽ muốn ta tự mình xuyên lấy bộ này cơ giáp giấu tay công tác điện cái này nếu như bị người chứng kiến còn tưởng rằng ta nghĩ không ra muốn tìm kích thích đấy ngoại trừ cái này hai chủng bổ sung năng lượng phương thức bên ngoài trên thuyết minh đặc biệt cường điệu tụ năng lượng vô cực giáp chỗ cường đại là có thể đem công kích của đối thủ cũng biến thành bản thân năng lượng dự trữ điểm này khiến nó tại chiến đấu lúc bay liên tục năng lực viễn siêu đồng loại sản phẩm không có ngoại ý muốn cũng có thể chiến đấu đến cuối cùng đem đối thủ năng lượng hao hết tại đây sẽ không đều biết theo ủng hộ rồi chỉ là cường điệu nói công kích của đối thủ càng cường đại bổ sung năng lượng tốc độ càng nhanh chỉ cần tại cơ g i á p phòng ngự thừa nhận trong phạm vi không thể một lần hành động phá hủy cơ g i á p phòng ngự hệ thống như vậy công kích năng lượng ngược lại sẽ trở thành tụ năng lượng vô cực giáp nguồn năng lượng cái này được thử xem a hạo học tả hữu trương nhìn một cái với tư cách căn cứ quân sự tại đây súng ngắn cũng không phải ít rất nhanh lại tìm được một thanh đặc chiến từng binh sĩ súng ngắn cài đặt ống g i ả m thanh nhìn xem thân thể của mình có chút nhữ mày thật muốn đánh chính mình mấy phát thử xem cơ giác có lẽ đáng tin a xem trần phi giáp chống cự súng ngắn vô dụng bất luận cái gì phòng ngự ta đây cũng không thành vấn đề a hạ học nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy lo lắng cố ý đi trước cơ giáp điều khiển mô đ ủ lệ đã tìm được một loại tụ năng lượng vô cực giáp phòng ngự khoa học kỹ thuật gọi là kim cương tụ năng hoàn xem miêu tả ngưu bức hò hét bộ dạng tổng không đến nổi ngay cả súng ngắn cũng đỡ không nổi mở ra hạ học lựa chọn kim cương tụ năng hoàn phòng ngự hình thức rất nhanh theo ám kim sắc áo giáp bên trên bắn lên một tầng óng ánh nhuận sáng bóng vòng bảo hộ đồng dạng là toàn thân bao trùm tự giống với là ở nguyên lai、like、áo giáp bên trên lại lăng không nhiều chụp vào một tầng vỏ bọc cái này tựa hồ cùng hạ học bài kiến trần phi giáp đã dùng qua cái loại nầy bốn phía phóng xạ hào quang phòng ngự hình thức bất đồng vừa rồi thô sơ giản lược xem xét bộ này cơ giáp cung cấp phòng ngự hình thức không dưới năm sáu loại hạ học hiện tại vẫn chưa tới đi nghiên cứu cái này thời điểm mở ra kim cương tụ năng hoàn về sau lúc này mới dám yên tâm lớn mật địa hướng mình mở thương vi phòng ngự vắn nhất hay là lựa chọn cánh tay bộ vị t i ê u tính toán xuất hiện tình huống gì rất giỏi là cái bị thương tổng so không có việc gì chính mình nổ đầu chơi muốn tốt nhiều lắm phúc phúc phúc ống giảm thanh đã hạ thủ tiếng x ư n g âm đã mất đi thanh thúy lộ ra có chút nặng nề áp lực thủ làm sao vậy rất nhanh cửa ra vào cảnh vệ nghe được động tĩnh dùng bọn hắn đối với súng ống rất hiểu rõ cơ hồ có thể nhất định là có người gắn ống ham thanh trong phòng nổ súng vị này thủ trưởng rất có thể mò mẫm rằng có a cứ như vậy cái phòng nhỏ làm sao lại dám hồ nổ súng bậy a vừa rồi hấp tấp xông tới một cái nghe nói là thủ trưởng r a quyến nữ nhân hắn muốn ngăn không có ngăn lại hiện tại đây cũng là muốn làm gì không có việc gì ta thử xem thương hạ học ngăn cách bằng cánh cửa thuận miệng đã đáp ứng một câu chúng ta nơi này có sân tập bán thủ trưởng ngài thử thương tốt nhất đừng tại trong phòng d quả nhiên g p á t n h l đáng tin cậy bất quá trọng điểm không phải kiểm nghiệm lực phòng ngự là nghiên cứu bổ sung năng lượng hình thức kia mà tranh thủ thời gian thu kim tương tự năng hoàn trở lại bổ sung năng lượng mổ đủ lệ ở bên trong xem xét lập tức sắc mặt khó nhìn lên vừa rồi tại đây biểu hiện được tin tưởng năng lượng vô cực giáp năng lượng còn thừa, 65, 77%. Dựa theo nói công giáp vô cực Dựa thửa theo 65-77% rõ, đã bị kim í c có h hành bổ sung năng lượng A, như thế nào 3 phát đánh lẽ lượng tự nào sung năng bổ A đ qua, cẩu, cung thu tiểu nguyên nhanh tra ngược lại biến thành 65, 27%. Ngày khá tốt, tại đây cung cấp kỹ cảng năng lượng nhân ghi được cấp chi chép học lại tại Hạ i tốt rất khá 65-27% đây kỹ k cương tụ năng hoàn mỗi giây tiêu hao k h ô năm g năng lượng vừa rồi hạ học mở ra tổng cộng m ộ ư ơ i giây cái này là năm không có mà cái kia ba phát ở chỗ này bị ghi chép trở thành không biết tên công kích cường độ cực lực ba phát tổng cộng cung cấp năng lượng mới chỉ có hạ o học ngạc nhiên địa điểm nửa ngày linh đều không có sổ minh bạch tóm lại cái này ba phát bổ sung năng lượng đối với tụ năng lượng vô cực giác mà nói cơ bản cũng là cái không đáng kể cái này ni mã có chút lửa b ị ba hạ o học yên lặng tính toán cái này cái gì kim cương tụ năng hoàn một giây t i u là năm nghe giống như không nhiều lắm nhưng mà coi như là đầy năng lượng trạng thái cũng có thể duy trì hai giây nửa giờ nhiều một chút điểm thời gian có phải hay không có chút đoạn hạ học không quá cao hứng điệu tiến vào cuối cùng một cái mộ đ ủ lệ cơ giáp điều khiển dù sao vừa rồi cũng coi như mở ra một loại phòng ngự hình thức dứt khoát liền từ phòng ngự bắt đầu xem lên rất nhanh hắn phát hiện không phải cơ giáp quá lừa bịp mà là hắn mở ra phương thức không đúng họ phớt lên mừng sinh nhật tàng thư vĩ i ệ đại Trước 1138, thù này chúng ta hiện tại tự tụ chúng hiện hoàn, chính là bộ này tụ năng lượng vô cực giáp mạnh này cương năng này vừa Kim cực báo. giáp nhất phòng e đả cái này kim cương tụ năng hoàn có thể thừa nhận được một vạn lưu năng lượng chủng kích như là cường độ công kích vượt qua một vạn thì có chính thức đột phá phòng ngự hư hao đến cơ g i á p bản thân khả năng một vạn lù đó là một cái gì khái niệm không có trực quan ấn tượng a hạo học nhăn cao mày xem chừng là một vị nhà khoa học mệnh danh năng lượng tính toán đơn vị đây là từ xưa đến nay truyền thống cũ ví dụ như lực đơn vị là niệu thẩn sức chịu nén đơn vị là mạ tư tạp chờ chờ cái này lù đại khái là đời sau chứ danh nhà khoa học tại năng lượng lĩnh vực có đ ộ xuất kiến thụ cho nên dùng tên của hắn đến kỷ niệm hạ học tiếp tục s ú n g đọc rốt cuộc tìm được đại khái tham chiếu phương thức nói rõ trong giải thích chỉ cần công kích của đối phương không thể chính thức đột phá kim cương tụ năng hoàn vậy thì tương đương với là cho cơ giáp bản thân bổ sung năng lượng mỗi một trăm l ù năng lượng có thể cho cơ giáp bổ sung năng lượng một phần trăm nói cách khác nếu như là thu hoạch lớn công kích cơ hồ có thể phá hư cơ giáp cái chủng loại kia có thể một kích phía dưới t i u lại để cho cơ giáp năng lượng tràn ngập bất quá đã đến loại trình độ này vạn nhất công kích của đối phương còn có thể tiến thêm một bước tăng cường cái kia năng lượng tràn ngập cũng không có gì dùng cơ giáp hội bị phá hủy người điều khiển đương nhiên cũng tùy theo tan thành mây khói một trăm l ũ một phần trăm nói cách khác một lũ vừa vặn đối ứng không không một bổ sung năng lượng hạo học lại quay đầu lại đi tỉ mỉ đếm nửa ngày linh rốt cục tính toán ra súng ngắn viên đạn có thể đạt tới năng lượng trùng kích đại khái là là một phần vạn lũ cái này ngàn năm về sau rộng khắp chọn dùng cân nhắc tiêu chuẩn quả nhiên so dùn đơn vị công sự phát hiện này đại thường dùng năng lượng đơn vị lớn một phát bình thường súng ngắn viên đạn có chừng mấy trăm dùn đơn vị công đổi thành lũ cũng chỉ có một phần vạn nói cách khác cái này kim cương tụ năng hoàn có thể thừa nhận được công kích hạn mức cao nhất là súng ngắn viên đạn một trăm i triệu lần h ạ n học nhanh chóng thẩm tra tư liệu đã tìm được một ít vũ khí hiện đại tham chiếu phương thức có chừng một cái sơ bộ khái niệm c h i ế n h phủ thức tàu tuần tra đạn đạo theo năng lượng tính toán đại khái là viên đạn hai trăm vạn lần mà đã từng làm cho toàn bộ thế giới chịu sợ run bom nguyên tử dùng đã từng đưa lên tại nước nhật cái kia khỏa làm thí dụ nếu như gắng phải dùng viên đạn đến cân nhắc vậy hẳn là, là viên đạn sáu trăm l i lần kim cương tụ năng hoàn có thể thừa nhận được vượt qua năm mươi miếng chính p thức đạn đạo bắn trụ đương nhiên, tựa h ồ ngăn không được bom nguyên tử bất quá dùng bom nguyên tử để đối phó nguyên một đám thể tương binh sĩ cái này là bực nào điên cuồng khái niệm loại này chiến lược tính vũ khí tuy nhiên thế giới các quốc gia cũng không dám buông lỏng nghiên cứu nhưng ai cũng không dám dẫn đầu bắt đầu dùng dùng hiện đại khoa học kỹ thuật trình độ mà nói một khi cái này vẹn đỏ ra ma hột mở ra địa cầu cũng cơ bản không sai biệt lắm、Đạn、đạo đều đánh không thủng đối với hạo học mà nói đã đầy đủ rồi hắn lại không có ý định chế bá toàn cầu như thế nào sẽ không đầu lọt vào chiến lược tính vũ khí công kích ít nhất mặc vào bộ này cơ giáp cái gì xuống n ắ m cái gì lưu đ ạ này cái cao tắc gì bạo o đạn, h n t o nghi mã một giờ hấp thu chuyển hóa năng lượng mặt trời cựu tương đương với nửa khỏa đạn đạo a nhưng mà tại hạ học trong nhận thức biết năng lượng mặt trời là so nạp điện hiệu suất thấp hơn năng lượng cung cấp phương thức ngay cả điện thoại bên trên đều không thể rộng khắp hữu ích thiết thực chỉ là một ít dùng lượng điện rất ít máy kế toán hội cung cấp năng lượng mặt trời cung cấp điện chuyển hóa hình thức xem ra hai mươi một thế kỷ nhân loại đối với năng lượng mặt trời lợi dụng cùng nghiên cứu còn ở vào một cái tương đương cấp thấp giai đoạn loại này một giờ có thể thu nạp ánh mặt trời chứ có thể đạt tới nửa miếng chiến phủ thức đạn đạo khoa học kỹ thuật nếu là có thể đủ an toàn dùng cho dân sinh cái kia chính là một cái hạng gì rất giỏi tiên phong xem chừng không tâm thái điều khiển cái chủng loại kia thời không phi xa hoàn toàn có thể dựa vào năng lượng mặt trời đến cung cấp động lực Cái được. này làm làm đặt sao làm sao hẳn ạ loại học khó có thể khoa học thuật phát cách cách như thế ánh hoàn thể chuyển hóa trình h có cầu có kỹ tưởng tượng một triển, toàn tản mặt trời, sao có thể bị tụ tập lượng ngàn năm sáng năng đến loại trình độ này. độ là sau sao địa xa ra xôi, bị là cái này là tụ năng lượng vô cực giáp chính giữa tụ năng lượng hai chữ chân thật hàm nghĩa rất giỏi a rất giỏi hạ học cảm thán lấy mở ra cuối cùng một cái công năng mổ đố lệ cơ giáp điều khiển cơ giáp điều khiển hiển nhiên là như thế nào phát huy bộ này tụ năng lượng vô cực giáp chính thức uy năng trọng yếu nhất trong đó lại chia làm công kích phòng ngự phi hành đặc thù chờ mấy cái thuộc loại đã vừa rồi dùng đến phòng ngự hạ học dứt khoát liền từ phòng ngự bắt đầu quen thuộc kể cả kim cương tụ năng hoàn trôn vùi vầng sáng hộ thể năng lượng cầu t hư không công sự che chắn chờ chờ nhiều loại phòng ngự cơ chế nếu như chú ý cứng đối cứng đối kháng dùng kim cương tụ năng hoàn thích hợp nhất mà mặt khác vài loại phòng ngự cơ chế cũng là đều có đặc điểm có thể thích ứng đủ loại công kích trình độ lớn nhất lính bảo an địa phương hộ cơ giáp không bị tổn thương hạ học tính ra nếu là thật sự có thể thuần thục nắm giữ linh hoạt vận dụng những phòng ngự này phương thức t t í n h t o á phòng i h ngự p bắt đầu hạ học từng cái quen thuộc công kích loại phi hành loại đặc thù loại các loại cơ giáp vận dụng phương thức đem một vài thường dùng nhất mau lẹ phương thức kéo dài tới trên mặt bàn đến cam đoan tùy thời tùy chỗ cũng có thể thuyên chuyển vận hành t h ầ n phi giáp thường dùng những cơ giáp kia kỹ năng hiển nhiên cũng không thích hợp hiện đại trên thực tế hạ học hàng ngày sử dụng thứ này trên cơ bản đều dùng trụ cột nhất năng lực t i u đầy đủ dùng những động kia là có thể hủy thiên diệt địa công kích có thể chống lại siêu cấp vũ khí phòng ngự có thể làm cho tốc độ đơn giản đột phá gấp m ộ ư ơ i lần vận tốc gầm thanh phi hành hình thức đối ứng lấy tương đối lớn hơn năng lượng tiêu hao cũng căn bản t i u không dùng được mặt mày hớn hở hạ học căn bản d ừ n g không được đến không để ý đã là lúc đêm khuya hai mắt tỏa ánh sáng địa càng làm hắc quang bá vưng giáp thất thải huyễn linh giáp cái này hai bộ cơ giáp đại khái quen thuộc cái thất thất bát, bát. Sau đó, hạ học quyết đoán gọi điện thoại cho vi tiểu bảo tiểu bảo ngủ sao còn không có vi tiểu bảo trong thanh âm có không che giấu được mệt mỏi lại rõ ràng còn không có nghỉ ngơi còn nghiên cứu cái gì kia phương tây các nước địa đồ đâu khỏi phải tốn sức ga không cần nhìn rồi ân vi tiểu bảo s ứ n g sở vô ý thức địa kháng âm thanh nói việc này tuyệt không có thể cứ như vậy được rồi đây chính là ta đại bảo quốc mấy vạn tinh nhuệ binh sĩ đánh mạng ta phải đối với quốc gia đối với người nhà của bọn hắn có một cái công đạo hắc hắc. hạ học cười nói ai nói cứ như vậy được rồi ta nói là không cần p h i ề n thoái như vậy rồi thù này chúng ta hiện tại t ự báo họ t e ơ l i n mừng sinh nhật tàng thư v i ệ n t ạ i t r ư ớ c 1139, thiên cổ nhất đế vi tiểu bảo cái gì vi tiểu bảo s ứ n g sở lập tức trên mặt nổi lên sắc mặt vui mừng hạo tiên sinh đã có đối sách ta ta sẽ đi ngay bây giờ triệu tập văn võ bá quan tổ chức một c h i tinh nhuệ nhất lực lượng ra biển báo thủ ha ha ha ta đều nói không cần p h i ề n thoái như vậy chuyện này có chính ngươi tựu đủ rồi làm gì dày vò nhiều người như vậy vi tiểu bảo không hiểu ra sao cái gì tự chính mình là đủ rồi Tự c h í những mình đủ đang làm một điểm, gì, đang ngự thân trinh ngược lại là không có vấn đề, có thể. không có nghe nói ngự thân trinh người đi à. Đây cũng không phải là biểu hiện ra người cô đơn thời điểm, cái này sao chẳng lẽ không có lẽ gọi quang can tư lệnh n thể phải thời h đủ đề, đi Đây đặc ra sao sao. giá giá gọi lại là là là lẽ lẽ à. biểu cái tư có có có cô có từ này nhi hay là hạo tiên sinh châu đó nghe tới đây này như thế nào hôm nay hạo tiên sinh nói chuyện bừa bãi không có nhận thức hạo học thoải mái địa cười to đem cái kia miếng hát quang bá vương giáp sợi dây chuyền lần nữa truyền t ố n g cho vi tiểu bảo thứ này tại sao lại trở lại rồi vi tiểu bảo cau mày xem trên tay cái này miếng sợi dây chuyền v ẫ nhưng là đần đột. Dùng vừa rồi p ơ t h ứ là vi tiểu n tưởng g h bảo bên kia lại không có gì hạn chế vốn vi tiểu bảo tự là sắp thống nhất toàn cầu thiên cổ đế vương hiện tại vừa vặn có một cái cọc cừu hận đã muốn kết là nhất không thể phù hợp hơn thí nghiệm người máy tuyển mặc dù đối với tay thực sự quá nhược gà một chút nhưng cũng tốt xấu có thể qua đã n g h i ề n ha ha ha ha ha đại khái hơn một canh giờ về sau đại bảo quốc trong hoàng cung vang lên một hồi cực kỳ thống khoái tiếng cười hầu hạ ở ngoài điện thái giám vốn đã buồn ngủ bị tiếng cười kêu lại càng hoảng sợ liếc nhau đều có chút không biết làm sao cái này lý công công thanh em này hình như là hoàng thượng hình như là vậy chúng ta có phải hay không nên b ả o xem có lẽ lý công công trước hết mời Không không không, vương công công rất được thân thuộc với vua so với ta lại cao nửa cấp đương nhiên nên vương công công trước tiểu nhân sao dám đi quá giới hạn lương thái dám nghe thấy loại tiếng cười nghĩ thầm hoàng đế bệ hạ tuổi xuân đang độ lại cơ hồ nhất thống thiên hạ từ xưa đến nay có thể nói đệ nhất đế vương bực này ngút trời kỳ tài chẳng lẽ là gặp không may trời ghét đánh xuống cái gì thai hòa đến lúc này thời điểm cái thứ nhất xông vào chỉ có l ư ợ n g loại khả năng hoặc là tiểu là vượt qua hoàng đế long nhan cực kỳ vui mừng đạt được lớn lao c h ố tốt hoặc là tiểu là thấy cái gì không nên xem sự tình sau đó cả nhà bị diệt khẩu đánh bạc không nổi a hay là cầu ổn hai người lề mà m lềm m ề đ i ệ a các loại giả ý khiêm tốn lại nghe trong điện có thanh âm chuyển đến hôm nay là cái nào nô tài đ a n g trực ngủ chết đi qua sao cũng ngay cho ta tiến đến một cái ếch lương thái dám càng thêm thất sắc không là vì hoàng đế r ă n g dậy mà là đương kim hoàng thượng thân là k i ự u ngũ trí tôn rõ ràng tự xưng l á o tử đây chính là từ xưa đến nay chưa bao giờ có chuyện lạ bất quá đến cái này đương khẩu vô luận như thế nào cũng không dám lại giả câm vào điện song song q u xuống miệng nói có tội hắc lưỡng a o tử h tiểu thái giam càng thêm hưng vòng lúc này khuyết khoát khoảng cách tảo triều cũng còn có trong chốc lát đang tại cấm đi lại ban đêm đấy cái gì vậy vội vã như vậy cần phải lập tức triệu tập thế nhưng mà hoàng quyền trí cao vô thượng cái gọi là quân muốn thần chết thần không thể không chết huống chi chỉ là lại để cho thần nửa đêm đứng lên tảo triều đấy v hoàng đế còn bà quan, tề tụ cung. Giấc ngủ chưa n t a n cung. ngủ h h Giấc c tới trường mọi người nhỏ giọt nghị luận phỏng đoán khả năng cùng trước khi hải quân phương diện truyền đến tin giữ có quan hệ thế nhưng mà trước khi không phải nói tốt muốn bàn bạc kỹ hơn sao chẳng lẽ hoàng đế sửa lại chủ ý không tiếp bất cứ giá nào đối với phương tây các nước dùng binh mấy cái lao luyện thành thục thần tử lập tức n h ư mày âm thầm tính toán đợi lát nữa như thế nào mạo phạm thẳng thắn căng rán như thế nào đau khổ cầu khẩn ngàn vạn không thể để cho hoàng đế làm ra quá xúc động quyết định làm cho không t ấ t yếu tiến thêm một bước thương vong vì tiểu bảo rốt cục xuất hiện vừa có mặt t i ể u lại để cho toàn trường đều khiếp sợ địa an tính lại hoàng đế cái nghề nghiệp này rất nhiều người tha thiết ước mơ nhưng t h thật hay là rất bi thúc suốt ngày đến muộn bệ bội không ngừng thậm chí liền trường hợp nào xuyên cái gì quần áo đều có cố định chú ý không thể lộn、sột. đi công ty đi làm dù là người ta yêu cầu mặc tây phục ngươi t i ể u l à ưa thích xuyên hưu nhàn tối đa bị ghé mắt thoáng một phát cũng sẽ không có quá lớn thiệt thoái có thể hoàng đế nếu là loạn mặc quần áo sự tình thoáng một phát t i ể u huyên nào căn bản l một thân đêm đen đi đi rất lớn g ngồi xuống, xem bộ này không giống đại đao địa điệu kim mã xem ho này như bộ là hoàng đế vốn cũng có chút tâm thần bất định bất an văn võ bá quan nhìn thấy bộ dạng này cực kỳ khác thường tình cảnh mỗi cái thần sắc hoảng sợ vậy mà không có người trước tiên mở miệng cái này là trong truyền thuyết d á n h điểm quá nhiều không biết từ đâu nhả khởi sao hạo học chứng kiến bộ dạng này hình ảnh cũng không khỏi cười một tiếng vi tiểu bảo hôm nay tâm tình thật sự là tốt tới cực điểm thậm chí đều không để ý những g ư ờ n g già này cung đình lễ nghi rồi các vị a i khanh hôm nay châm thật cao hứng vi tiểu bảo xuyên lấy tùy ý nói chuyện càng thêm tùy ý mới mở miệng cựu đem mình tâm tình biểu đạt được rất rõ ràng cùng những hỷ nộ không lộ k i ê đạo làm vua hải o toàn à n n quân tại phương tây các nước gãy kích sự tỉnh còn không có một cái nào chấm dứt đột nhiên hoàng đế cao hứng trở lại đến cùng vi cái cái gì vi tiểu bảo cảm khái nói Từ k hạ i giải quyết tiền triều mọi người cùng ta đồng tâm hiệp lực, nam chinh bắt chiến, tất cả mọi người Hoàng Khang cũng cùng đồng cũng cả quyết Hy, nay đế đến ta tâm bắt tất ta năm, nam khổ khổ h có có lực, cực, cực. học mỉm cười nghe chính mình chuyển động bảy tám lần thì không luân bản tại lộc đỉnh ký chính giữa thời gian đã trôi qua rồi bảy tám năm vi tiểu bảo theo một cái mưu hướng xoán vị không dám bạo lộ thân phận giả hoàng đế cho tới bây giờ hiệu lệnh thiên hạ không ai dám không theo thiên hãng cổ đế vương cứ việc là tự nhiên mình ủng hộ trợ giúp thực sự đi được có chút gian khổ quần thần nghe nói như thế nhao nhao dập đầu khiêm tốn nói cái này cũng là vì đại bảo quốc gia sơn nguyện máu chảy đầu rơi chết thì mới dừng chờ chờ những n à y vi tiểu bảo trong mắt trợn l o ạ sáng đột nhiên thoáng đang ngồi cao giọng nói ra hôm nay trâm tuyên bố đại bảo quốc thống nhất thiên hạ tứ hải quy tơ ông ông phơlin mừng sinh nhật tàng thư vĩ i n tại. Trước 1140, tiểu bảo xuất trinh.、Nô、hoàng đại n g l thở tuế, hộ. nhiên vạn nói đối Đương với vi bảo lời nói này ủng ủng muốn tuy nhiên rất nhiều thần tử trong nội tâm kỳ thật không cho là đúng vừa mới tại phương tây nếm mùi thất bại bị giết chết mấy vạn biển quân tướng sĩ lúc này đóng cửa lại mà nói thiên hạ nhất thống chỉ sợ có như vậy điểm danh bất chính ngôn bất thuận a nhưng mà chỉ cần đầu góc không có triệt để tán mất tuyệt sẽ không lựa chọn nhảy dựng lên cùng hoàng đế biện luận thoáng một phát đến cùng thiên hạ có phải thật vậy hay không nhất thống nói thí dụ như hoa hạ chủ tịch đứng tại thiên an môn thành lâu h a n g hái địa tuyên bố hoa hạ nhân dân cộng hòa quốc thành lập lúc này thời điểm sau l ư n g bỗng nhiên toát ra cái treo cho bức bổ sung hỏi còn có đài luân đâu ngươi đ o á không có người kết tiếp ể lời mọi người đều đã nghĩ đến vừa mới phát sinh phương tây thảm án thật sự không biết hoàng đế vì sao lựa chọn tính quên lãng cái chốt kia vi tiểu bảo bỗng nhiên điểm danh nói trần cận nam phương tây các nước dết ta biển quân tướng sĩ mấy vạn cướp đoạt đội tuyển hơn trăm việc này ngươi thấy thế nào nguyên thiên đ ị a hội tổng đà chủ trần cận nam tại vi tiểu bảo trình hợp thiên đ ị a hội lực lượng nhập vào đại bảo c ố c lúc cũng đã đã trở thành trọng thần một trong trưởng quản bộ binh có thể nói là lùn có xuất thân cao cấp quan viên vi tiểu bảo đối với thiên đ ị a hội bộ hạ cúc đều so sánh ưu đãi, ngoại trừ trần cận nam bên ngoài các vị đà chủ đều làm q u n lớn vinh hoa phú quý hưởng dụng vô cùng dù sao tất cả mọi người là vì phản thanh phục minh nha phản thanh chuyện này tự chính mình tự đã làm chỉ có điều hồi phục thị lực thoáng ra điểm độ lệnh cho phục thành đại bảo vậy cũng không có gì không thể tiếp nhận nha trần cận nam không dám lãnh đạo dù sao phần thuộc quân thần hoàng đế có chuyện hắn sao có thể không đáp thế nhưng mà lời này đặc sao không nên là ta hỏi ngươi sao phương tây vấn đề còn không có giải quyết đông nhiên hơn nửa đêm triệu tập quân thần được xưng thiên hạ nhất thống chúng ta cũng còn mơ hồ lắm ngươi hỏi ta thấy thế nào ta xem cái cái búa a chính ngươi khoác lắp bức còn muốn cái bám đít hay sao cái gì tố chất ta trần cận nam kiên trì tấu đối với nói muốn cái kia phương tây biên thủy tri địa dám căn đảm phạm ta thiên uy cũng không quá đáng là nhất thời tôm kép nhãi nép mà thôi Vi trần i miệng nổi lên một cái vui vẻ, chế nhạo nói, ngãi ể u bảo khoe nhạo kép chế nhép. một lên Nói như tôm t vẻ, vậy,、trần、Ái Khanh cận ũ n rằng, phương tây địa rất dễ đối phó. Trần g cho chi c phó. rất Tây đối địa dễ nam trong nội tâm máy động nghĩ thầm hẳn là đây là hoàng đế cố ý lại để cho chính mình lanh binh đánh phương tây như thế việc nằm trong phận sự từ khi tiến vào triều đình t h a ạ i trấn bộ binh ngược lại là thật lâu không có đánh qua chính thức trận đánh ác liệt nếu là hoàng đế muốn cho chính mình tận trung vì nước giải quyết phương tây phiền thoái cái tiếng nghĩa bất dung tử trần cận nam tự cho là đoán được hoàng đế tâm tư dập đầu nói thần cả gan tỉnh bệ hạ h à n chỉ suất lính tinh binh đăng nhập phương tây tác chiến nếu không thể dương quốc gia của ta uy khắc địch chế thắng trần cận nam để đầu tới gặp hh ắ c ắ c vi tiểu bảo lắc đầu cười nói viễn trinh phương tây không cần trần cận nam xứng sở không phải ý tứ này điều này cũng làm cho hắn ngược lại bắt đầu thấp thỏm không yên rồi đương t r i ề u làm quan không sợ hoàng đế cho nhiệm vụ của ngươi quá gian khổ chỉ sợ hoàng đế không chịu dùng ngươi vậy thì biên giới hóa thành tiểu trong suốt khẳng định không có gì hay kết cục lại nghe vi tiểu bảo đứng dậy thò tay xa xa chỉ hướng phương tây phương hướng ngươi nói đúng đây chỉ là một lúc tôm k é p ngãi nhép mà thôi trong quyết định ngự giá thân trinh chết thay khó mấy vạn tướng sĩ báo thủ dương quốc uy tại hải ngoại c h i t để hoàn thành cuối cùng thống nhất nghiệp lớn thì ra là thế quân thân thoải mái nguyên lai hoàng đế lần này thật sự nổi giận ý định đến ngự giá thân trinh thế thì cũng không tính quá ngoài ý m u ố n dù sao những năm này một mực sôi gió sôi nước đông nhiên đi ra cái phương tây thảm án long nhan tức giận đã ở hợp tình lý bất quá cái này ngự giá thân trinh có thể so sánh tầm thường đại quân xuất trinh càng thêm phải cẩn thận chặt chẽ không được phép nửa điểm sơ xuất h o à nói g đế lên m được t trận điểm kia gọi chỉ xấu điểm một khi hoàng đế có một không hay xảy ra cái kia càng là lập tức thiên hạ đại loạn phải biết rằng hiện tại lớn tuổi nhất hoàng tử cũng vẫn chưa tới một mươi tuổi đấy khách quan mà nói tuy nhiên lần trước tại phương tây khu chúng mai phục bị người bao hết sự cảo tổn thất mấy vạn hải quân tinh nhuệ nhưng là mọi người cơ bản có thể xác định nếu là đại bảo quốc triệu tập cả nước chi lực ngự giá thân trinh một trận chiến này tỷ số thắng hay là cực cao cái này càng cần nữa trước khi chiến đấu hảo hảo chủ tính lại để cho ngoại ý muốn không muốn phát sinh mới tốt hộ bộ thượng thư tiến lên một bước trầm giọng nói bậy hạ cái gọi là binh mã không động lương thảo đi đầu phương tây d á m c a n đảm phạm ta thiên uy tự nhiên xuất binh báo thủ chỉ là việc này chi bằng bàn bạc ký hơn làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị lúc này mới không cần vi tiểu bảo cười một tiếng dài trên người lập tức xuất hiện hát quang lưu động một bộ khôi giáp tata ta sẽ đi ngay bây giờ mọi người còn không thấy rõ cái này khôi giáp là như thế nào trên thân chỉ thấy hoàng đế bệ hạ cả người bỗng nhiên lơ lửng thân vô song cánh lại phảng phất c ơ i gió mà đi lập tức lướt qua mọi người đỉnh đầu biến mất tại mênh mông bầu trời đêm chính giữa cái này cái này cái này cái này văn võ bá quan chính giữa không thiếu có sống bảy tám m ư ơ tuổi lão nhân cả đời lịch duyệt cực kỳ phong phú thậm chí là phụng dưỡng mấy đời đế vương tam triều n g u y ê lão nhưng mà bực này như là thần thoại đồng dạng trắng cảnh ai từng thấy tận mắt qua ngự kiếm thửa phong đến trừ ma trong thiên địa đây chính là trong truyền thuyết kiếm tiên thần thông thủ đoạn húng chi hoàng đế bậy hạ dưới chân liền phi kiếm đều không có chỉ bằng một bộ mọi người xem không hiểu lại cảm thấy thần bí cường đại khôi giáp t i ê u trong lúc đó cơi gió bay lên l a n g không đạo hư thậm chí dùng tốc độ cực nhanh trốn vào bầu trời đêm nói là muốn bằng sức một mình giải quyết phương tây chi hoạn cái này hay là người sao bất quá không thể không nói những từ nhỏ này gian khổ học tập khổ đọc ghi qua vô số cẩm tú văn chương mới leo đến hôm nay địa vị đại các tài tử cũng hoàn toàn chính xác không đơn giản xưng ơ sở chỉ chốc lát đã có người bịch quỳ dạp xuống đất đem đầu dập đầu được bang bang tiếng nổ rơi lệ lầy mặt khàn giọng kêu lên nô hoàng văn thuế sớm đã siêu thoát trần thế đứng hàng tiên ban lần này phương tây biên thủy c h i điệu mạo phạm thiên uy đúng là tự tìm đ ư ờ n g chết nô hoàng thi triển đại thần thông pháp lực chắc chắn một trận chiến công thành báo thù rửa hận ta đại bảo quốc tiên thu và tái nhất thống thiên hạ những lời này xem như cho vi tiểu bảo cái này lần đầu cơ giáp phi hành định dồi điệu phản ứng văn võ quần thần nhau nhau quỳ xuống du tử như nước thủy triều họ phơ tin mừng sinh nhật tàng thư vĩ đại trưng một nghìn một trăm bốn mươi một bao tố tiến đến trước khi a phi hành được không tệ rất ổn hạo học nhìn xem đại hoàng đế vi tiểu bảo người mặc hắc quang bá vưng ơ giáp như là siêu nhân đồng dạng phi hành tại tử cấm thành trên không tuy nhiên không phải mình phi nhưng là có thể cảm nhận được cái loại lầy chinh phục bầu trời sảng khoái thật lâu trước khi nhân loại đã đưa lực tại chinh phục bầu trời như đ i ể u nhi đồng dạng tự do tự tại bay lượn tại phía chân trời nhưng mà theo trong truyền thuyết lô ban chế tạo một điều đến nhiệt khí cầu thượng thiên lại đến lai、like、đặc dì tân huynh đệ nghiên cứu ra hiện đại máy bay hình thức ban đầu đi qua trọn vẹn hơn một năm cho dù ở hiện đại mọi người đã có thể dựa vào máy bay loại vật này thực hiện đối với lam thiên chinh phục m ộ n g tưởng nhưng mà mượn nhờ công cụ phi cùng chính mình phi dù sao vẫn là kém không ít ý tứ đơn thể máy phi hành tại nghiên cứu phát triển chính giữa nhưng mặc dù chính thức phổ cập dân dụng xét đến cùng thì ra là nhỏ nhưng đầy đủ máy bay mà thôi như hiện tại vi tiểu bảo như vậy xuyên lấy một thân đặc chế khôi giáp tự thực hiện phi hành hạ học nhìn xem cũng là phi thường mới lạ tấm mắt mở rộng ra. gọi Đây mới gọi là p hát i nhân c i kia. Hạo i sinh đại tài, cái này phát bảo thật lợi hại. Vi tiểu bảo một bên phi hành, một bên còn có thể nói lời nói, nói, phi ê bên bên n này hành, còn hưng phấn nói, ta có muốn không hành phát thật thể thử một chút hay không cực tốc phi hành hình thức. Hác một một ta một tốc có có cực bảo bảo quan g ba vương giáp tổng cộng cung cấp ba loại phi hành hình thức chấm nhất tốc độ đại khái cùng bình thường máy bay phản lực t r ê n lệch gần giống nhau mặt khác hai chủng lại hoàn toàn đã vượt qua hạo học đối với máy phi hành nhận thức vi tiểu bảo vừa mới nâng lên cái chủng loại kia cực tốc phi hành dựa theo trên cơ giáp nói rõ đại khái có thể đạt tới m ư ơ i năm lần vận tốc g m thanh tả hữu luật tác chiến năng lực toàn diện c ư ờ n g đại h ắ c quan g bá vương giáp vẫn còn tại tụ năng lượng vô cực giáp phía trên dù sao chủ nhân của nó tô tán thế nhưng mà đứng hàng cơ giáp học viện phó viện trưởng chỉ có điều h ắ c quan g bá vương giáp lớn nhất chỗ thiếu hụt tự là năng lượng tụ tập chuyển hóa hiệu suất bên trên xa không kịp cơ giáp học viện nhất sản phẩm mới tuy nhiên cũng cung cấp năng lượng mặt trời bổ sung phương thức nhưng là tốc độ cực kỳ chậm chạp đại khái cần một hai tháng không ngừng ánh mặt trời chiếu mới có thể tràn ngập trọn bộ cơ giáp hiện tại hát quan bá vương giáp còn thừa năng lượng chưa đủ năm mươi hạ học tức giận địa khiến trách đừng đắc trí rồi Tiêu tốc c độ này hạ ậ m dãi đi là tốt rồi, giữ qua là l tốt i năng lượng n đ á học nhau.、Hào、tổn đang phi hành bên trên có cái gì ý nghĩa, ngươi cũng không phải đang làm phi hành cạnh nhanh chóng Hao phi phải phi thi Hạo h đấu. gì cái làm có ý lần này đại phát hoành tài duy nhất một lần đạt được ba bộ đồ cơ giáp ý định chính mình dùng tụ năng lượng vô cực giáp là nhất không cần lo lắng có thể hao tổn vấn đề nó bản thân có giá trị nhất bộ phận t i ể u là năng lượng chuyển hóa hệ thống đối với năng lượng mặt trời lợi dụng cũng đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng cho nên cứ gọi là gọi là tụ năng lượng vô cực hát quan bá vương giáp cùng thất thải nguyễn linh giáp còn lại năng lượng đều không nhiều lắm tại năm mươi phần trăm phía dưới hơn nữa cái này hai bộ cơ giáp bổ sung năng lượng phương thức yếu đi rất nhiều hắc quang bá vương giáp coi như tốt tối thiểu có được trụ cột năng lượng mặt trời bổ sung năng lượng phương thức thất thải viễn linh giáp thậm chí đều không tìm được tương ứng mồ đ ủ lệ hạ học lại càng không dám tùy tiện loạn dùng lần này cấp cho vi tiểu bảo đoán chừng chỉ là dẹp đ i ê n mấy trăm năm trước r ấ t lại phía sau bộ đội m à t h ô i căn bản không dùng đến cái gì chính thức công nghệ cao vũ khí cho nên có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm càng không cần phải đang phi hành loại này khâu lung tung sử dụng năng lượng tại văn võ ba quan trước mặt giống như thần chỉ đồng dạng vi tiểu bảo đối với hạo học g i a n dạy nhưng lại vui vẻ chịu đựng vị này thần bí hạo tiên sinh thể hiện rồi loại này không thể tưởng tượng nổi kỳ diệu cơ giáp sớm đã đem vi tiểu bảo triệt để thuyết phục cuối cùng cả đời đều chỉ có thể quý báy hoàng đế thân phận đối với người ta mà nói thật đúng liền cái rắm đều không tính nếu là hạo tiên sinh nói những vũ khí kia thực sự miêu tả bên trong vi năng như vậy tiểu chỉ bằng vào cái này một bộ cơ giáp cũng có thể diệt giết vào quân thay đổi triều đại vì tiết kiệm năng lượng hạo học đoán chừng vi tiểu bảo bay đến châu âu vùng như thế nào cũng phải mấy canh giờ xem qua cơ giáp phi hành mới lạ k ì n h qua đi cũng tự ngán hạo học đánh cho ngáp ngủ thật say nói cho vi tiểu bảo đã đến địa phương không nên đ ộ n g thủ chờ tín hiệu của hắn làm việc náo nhiệt như vậy tràn g diện có thể không thể bỏ qua vạn nhất tiểu bảo nóng vội đem sống làm xong còn muốn xem cũng t u nhìn không tới rồi hạo học tình ngủ về sau vội vã ăn đ i ể m tâm đem hết t h ể sự tình đều thoái thác lần nữa tự g i a m mình ở trong phòng đóng cửa không xuất ra đứa nhỏ này làm sao vậy hạo thiên vừa mới về nước vốn có rất nhiều lời cùng hạo học nói nhìn thấy cái này bộ dáng không khỏi có chút kỳ quái vạn vân tâu mày nói khả năng cùng cái gì kia c ử u ra có quan hệ à, tính cách của hắn bị nghẹn lấy không thể ra đi khẳng định tâm tình không tốt chúng ta đừng đi quáy dày hắn rồi hùng tuệ quên chen miệng nói cũng không giống như là nghẹn lấy không dám ra đi hạo học không phải sợ sự tình người hạo tiên h cùng thê tử l i ế t nhau đều có chút trong nội tâm đáng chát sanh con dưỡng cái một hồi kết quả là vậy mà còn giống như không bằng một ngoại nhân hiểu rõ hơn hắn đều do tuổi trẻ thời điểm nghĩ cách quá nhiều không để ý đến đứa bé này vất vả lao lực cả đời không nghĩ tới ngược lại là nhi tử chính mình đánh rứt xuống một phiến thiên địa đem cha mẹ bảo hộ tại cánh chim phía dưới h ù n g tuệ quyên nói đúng hạ học hiện tại không phải sợ phiến phức sợ không có việc gì mới là thật có được cường đại cơ giáp án hiện tại hận không thể v ọ t tới trên đường bảy cái hàng vỉa hè ngồi đợi cái gì kia háo sắc đại sư tìm tới tận cửa rồi chỉ có điều vi tiểu bảo hành hạ lượt châu âu t u ầ n vui này vẫn phải là hảo hảo thưởng thức một phen không dung bỏ qua tỉnh vi tiểu bảo quả nhiên đã phi chống đỡ châu âu thì ra là cổ đại xưng là phương tây địa vực thế nào điều tra được không sai biệt lắm hạ học ngáp một cái buồn ngủ nhanh chóng trống nhìn xem điện thoại trong tấm hình vi tiểu bảo hỏi không sai biệt lắm tại ta phía trước cách đó không xa chính là bọn họ đóng quân chỗ ta vừa rồi đã đi quan sát một vòng có lẽ t i ể u là thiết kế sát hại ta mấy vạn tinh nhuệ bộ đội v i tiểu bảo thanh âm có chút kích động cựu nhân ngay tại trước mắt chính mình lại nắm giữ cực kỳ cường đại vũ khí hoặc là nói là p h á p bảo nếu không phải hạo học đã nói trước chỉ sợ cái này p h i ế n đóng quân t r i địa sớm đã biến thành một mảnh luyện ngục hành động sao hạo tiên sinh không hơi chờ một chút hạo học lại để cho vi tiểu bảo thoáng vội vàng sao động bất quá đã hạo tiên sinh có phân phó cái kia nhất định là có đạo lý trong đó hẳ là chỉ bằng phương tây nơi này còn có có thể đối kháng ta hiện tại cái này thân trang bị tồn tại không có khả năng a vi tiểu bảo tin tưởng hạo tiên sinh cho mình cung cấp thứ đồ vật mặc dù không phải trong truyền thuyết thần tiên ban tặng cũng tuyệt đối là vượt xa hiện ở thời đại này đại bảo quốc súng đạn s ư ở n g nghiên cứu đỉnh cao nhất vũ khí cùng trên người mình hiện tại trang bị so sánh với liền rác rưởi đều không tính là tiểu tính toán phương tây các nước cất bước sớm súng đạn phát triển tạm thời không kém gì đại bảo quốc có thể cũng sẽ không kém qua xa bằng không mà nói căn bản không cần chọn dùng cái gì bấy dập phương thức đi hại triều đình của ta quân đội cho dù là quét ngang thần châu lại có gì khó vi tiểu bảo suy nghĩ nhiều hạ học lại để cho hắn hơi dừng một cái duy nhất đạo lý tự là hắn đột nhiên quá mót muốn đi nhà vệ sinh như thế đặc sắc tương lai cơ giáp treo lên đánh cổ đại châu âu hình ảnh đương nhiên muốn điều chỉnh cái thoải mái tư thế chậm rãi thưởng thức n g ô i cạnh lựa bịp xem m à n g lớn thể nghiệm có chút c h i n lệnh họ p h ở lên mừng sinh nhật tàng thư vệ i n tại Trước 1142, Phở Giang Sở Hoàng Hắc, Giang gia vệ đội. Sở vệ Egypt. Hôm ta xem trưởng quan sắc mặt rất khó coi rồi lần sau ngươi tốt nhất hay là không cần như vậy báo ôm á một cái khuôn mặt có chút thanh tú tóc vàng nam tử s ố c lên doanh trướng đối với nằm ở trên giường dầm dì đồng bạn cảnh cáo nói trưởng quan ngươi nói là án giờ cái kia kinh sợ bao hắn có tư cách gì nói ta e dít vẻ mặt k i n h thường địa ngồi dậy nửa thân thể cười lạnh nói lần trước chiến tranh ta một người liền giết chết năm cái người phương đông hắn đâu ngoại trừ ở phía sau xảo xảo nhượng nhượng làm cho lòng người phiền về sau liền hàng phía trước cũng không dám đứng lúc này thời điểm đến sung người cao to chờ xem ta nghe nói chúng ta rất nhanh muốn tạo thành liên quân đi phương đông thám hiểm đến lúc đó hàn giờ hữu loại này ngu xuẩn chỉ gả cho ta sách g i ả i chớ nói lung tung tóc vàng nam tử kinh ngạc nói đi phương đông thám hiểm người nói là cũng không phải là ta nói ta đoán mà thôi ezit ự a hồ cũng không muốn nói chuyện cái đề tài này nhún nhún vai qua loa tắc trách một câu đúng rồi lần trước những người phương đông kia tới ta xem ngược lại là không có gì địch ý bọn hắn cho chúng ta tiến đưa đồ sứ tiến đưa tơ h lụa nhưng cái kia đều là rất đồ tốt vì cái gì thượng cấp muốn ăn bài chúng ta phục kích hắc thiên đưa thứ đồ vật ezit trên mặt lại phủ lên cái loại nầy p h ẳ n g phất thấy rõ hết thảy rồi lại cái gì đều trướng mắt biểu lộ có thể tặng cho ngươi khẳng định không phải tốt nhất mặt hàng muốn chính thức thứ tốt chúng ta lấy được phương đông chính mình cầm hh chỗ kia ta nghe nói khắp nơi đều có hoàng kim khắp nơi đều làm mỹ nữ mỗi cái d a bạch tướng mạo đẹp có thể so sánh ta bên này thô tay chân to các cô nương không giống với làm sao ngươi biết ta ta chính là biết rõ không, theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu e z i muốn nói lại thôi vô ý thức đ ị a nhìn một cái phía ngoài lều hay là ngừng miệng thế nhưng mà ta xem những người phương đông kia súng đạn cũng đã rất tốt tựa hồ cũng không so với chúng ta t r ê n l ệ n h lần trước nếu không phải chúng ta xuất kỳ bất ý đem bọn họ vây quanh sau đó đ ỗ n g nhiên nổ súng mà là đ a u thật thương thật làm ộ t hồi chỉ sợ chúng ta t i ể u tính toán có thể thắng cũng khó tránh khỏi có không ít thương vong đấy tóc vàng nam tử cao mày nói ngươi nói đi phương đông giật đổ đến lúc đó chúng ta chỗ dị vực tha hương nhưng là không còn có như vậy tiện lợi điều kiện rồi có thể làm ngươi biết cái gì e dứt dùng sức nắm chặt nắm tay nhịn không được phản bác nói ngươi cho rằng thờ giang sở chính thức hạch o tâm vũ khí tự là chúng ta hiện tại dùng những thứ này không không không kém xa rồi những cường đại kia vũ khí ngươi thấy đều chưa thấy qua hiện tại chúng ta cái này chi liên quân tập hợp thờ giang sở anh cắt lợi g ợ mani tây ban nha chở nhiều quốc gia tinh nhuệ vũ khí đương nhiên là tốt nhất ta cái đó còn có cái gì vũ khí cường đại hơn tóc vàng nam tử lắc đầu không tin nói ezit ngươi có phải hay không bị người hôn mê rồi tin đồn có thể làm không được chuẩn ta ba mẹ nó ngươi nói là loại này lại nói đến một nửa rồi đột nhiên biến thành tiếng kinh hô chỉ vào lều vải bên cạnh khai trong suốt cửa sổ há to miệng kêu lên ezit vốn đang tại do dự muốn hay không cho thằng ngốc này núp ních đồng bạn nhiều lời một điểm đồ vật thân là phờ giang sờ hoàng gia vệ đội chính giữa một thành viên tới tham gia cái này nhiều liên minh quốc tế quân là gánh vác càng thêm trọng yếu chức trách châu âu các quốc gia cao tầng sớm đã có ý nhúng c h à m r ồ i r à o phương đông nếu có thể đem cái kia rộng lớn bao la vương quốc biến thành thuộc địa đó mới là công tại thiên thu trạch chăn mền tôn đại sự trước đó không lâu phương đông rõ ràng có đội tàu đi thuyền đến tận đây nói là tăng cường trao đổi Hy v ọ nhưng g có t ể đạt t h i a thủ là h cấp n tên c tập kết q u đội tạo t là n liên quân tổng cũng muốn có một cái cùng đề cử thông soái nếu không làm theo ý mình sức chiến đấu sâu sát hạ thấp dùng lần này người phương đông biểu hiện ra sức chiến đấu trong tay súng đạn tinh nhuệ trình độ đến xem chưa hẳn có thể rất thuận lợi cái này liên quân thống x o á i lựa chọn quốc gia nào người cũng rất có chú ý rồi từng quốc gia đều tại tranh thủ lại lại không thể phóng tại ngoài sáng bên trên cho nên mới phái bổn quốc tinh nhuệ nhất chiến sĩ lẫn vào liên quân tất cả tư h ã n trước ý đồ tranh đoạt cái này làm cho người ta thèm thuồng vị trí egit chính là như vậy tính chất đặc phái chiến sĩ một phần của phờ giang sở hoàng gia vệ đội hắn không phải thống xoáy người chọn lựa chức trách nhưng lại cố ý giả dạng làm lười biếng binh lính càn quáy bộ dáng đạt tới một ít tầng sâu lần đích mục đích tóc vàng nam tên là eddùa tại ngắn ngủi liên quân kiếp sống ở bên trong cùng e d d kết xuống chiến hữu tình nghĩa lần trước vây quét người phương đông nếu không là eddùa kịp thời kéo một thanh có lẽ e d d sẽ bị đối phương đánh trả hỏa thương đánh t r ú n g vào xem hắn còn ngu như vậy núc ních không rõ tình huống e d d có chút nhịn không được quyết định cho nhiều hắn phổ cập một ít tri thức miễn cho tương lai đại quân đi đến phương đông hắn còn mơ mơ màng màng không biết đi làm cái gì e d d nói cường đại vũ khí kỳ thật từng cái quốc gia đều có một ít phương hướng riêng phần mình bất đồng hiện tại liên quân chọn dùng quân giới tuy nhiên cũng không kém nhưng so với chính thức mũi nhọn hay là kém không ít nói ví dụ hiện tại thường dùng hỏa thương đều là một phát thức đánh qua một phát về sau nạp lại đạn rất phiền thoái xạ kích khoảng cách lúc rất dễ dàng hình thành hỏa lực chất không bị địch nhân thừa cơ phản kích về sau có người nghiên cứu ra năm tư ngồi sùng tư lập tư như vậy tam vị nhất thể xạ kích hệ thống ba hàng thay phiên nổ súng có thể hữu hiệu giải quyết cái này tệ nạn hỏa lực bao trùn không có gián đoạn có thể dù vậy vẫn không thể theo căn bản bên trên giải quyết hỏa thương phóng ra chậm chạp vấn đề e z i t thân là hoàng gia vệ đội thành viên biết rõ loại này rớt lại phía sau hỏa thương cũng không thể đại biểu tờ giang sở mạnh nhất chiến lược trên thực tế hắn đã sớm thử qua cái loại này có thể liên phát hỏa thương có thể tại trong vòng một phút bắn ra sáu tám phát viên đạn hoàn toàn phá vỡ trước khi hỏa thương khái niệm là chân chính chiến tranh lợi khí bất quá hắn đều còn chưa bắt đầu nói sao cái này chết tiệt hẹ、e、đùa hô to tiểu tiên gì e z i t bất mãn đ ị a theo đối phương ánh mắt nhìn qua đi trên mặt khinh thường nhanh chóng chuyển hóa thành kinh ngạc sau đó là khiếp sợ hoảng sợ sợ hãi đây là cái gì một mực lười biếng e z i t rốt cuộc quên ngụy trang chính mình một cái lý ngư đã đĩnh từ trên giường nhảy xuống thập phần lợi lạc cầm lấy vũ khí xông ra doanh trướng giờ khắc này phờ giang sờ hoàng gia vệ đội tinh nhuệ chiến đấu rèn luyện hàng ngày mới hoàn toàn bày ra theo tiếng kinh hô liên tiếp xông ra doanh trướng người càng ngày càng nhiều chỉ vào trên bầu trời lơ lửng một thanh niên người nghị luận gầm rú lấy không có người biết rõ cái kia là lai lịch thế nào ezit thị lực đặc dị đã thấy rõ trên bầu trời người nọ bộ dáng tuy nhiên người này tựa hồ mặc đặc thù nào đó áo giáp thấy không rõ có phải là hay không tóc đen bất quá theo da vàng nhảo bột mì bộ đặc thù phán đoán không biết làm tại sao ezit trong nội tâm trầm xuống là người phương đông họ phở lin mừng sinh nhật tàng thư việt tại c h ư một nghìn một trăm bốn mươi ba tàn vỡ hồng quang vi tiểu bảo mặt mỉm cười nhìn xem dưới chân cả đàn cả lũ trên mặt khẽ nhìn bối rối man di nhóm một c ố bao quát thiên hạ ta mặc kệ hắn là ai khí thế tự nhiên sinh ra tựu là những người này dám can đảm sát hại ta đại bảo quốc chiến sĩ mấy vạn các ngươi có lẽ không biết sau l ư n g lao tử có tiên nhân tương trợ hôm nay tiên nhân ban thưởng hạ pháp bảo không xa vạn dặm phi hành đến tận đây chỉ vì mấy vạn hải quân anh linh bọn ngươi tận thế đã đến không kịp t h ở i hạn dở hiệu nhận được tin tức đi ra lúc đã tương đối chế rồi thân là liên quân trước mắt thông soái hắn cũng không phải một cái chính thức anh minh tướng lãnh các quốc gia tinh nhuệ đều lòng dạ biết rõ nếu là thật sự đã đến liên quân xâm lấn p h ư ơ n g đông thời điểm hạn i ờ tối đa cũng tựu là cái pháo hơi nhân vật sở dĩ đem người như vậy đẩy lên trước sân khấu chẳng qua là các quốc gia đều đem chính thức ưu tú tướng tài che giấu tránh cho quá sớm bạo lộ bản thân thực lực mà thôi cái này cùng bọn họ không hẹn mà cùng địa đã ẩn tàng tinh nhuệ súng đạn là đại khái giống nhau mục đích lúc này án dở tại trong doanh trướng uống rượu còn cố ý phân phó thân binh không có tình huống đặc biệt đừng tới quấy dày chờ nghe đi ra bên ngoài tiếng ồn ào càng lúc càng lớn vội v ã chạy ra đi thời điểm hơn phân nửa binh sĩ cũng đã ra doanh trướng bảo trì đồng dạng tư thế bốn mươi lăm độ rác nhìn lên bầu trời như là tại làm nào đó quỷ dị nghi thức cái kia là cái gì án dở thấy rõ trên bầu trời lại là một cái nhân hình không khỏi nghẹn ngào kinh hô bên cạnh một ít binh sĩ có chút xem thường địa quét mắt nhìn hắn một cái thân làm thống xoái hậu chi hậu giác cũng thì thôi lúc này thời điểm lại vẫn quỷ kêu lấy tự loạn quân tâm cho dù là làm khôi lỗi đều có điểm lộ ra quá ngu xuẩn rồi án giờ h i ể u lại không có cái này tự mình hiểu lấy nhận ra trên không chính là người phương đông về sau cứ việc trong nội tâm kinh ngạc nhưng vẫn là không quan tâm địa lấy ra tùy thân hoạt thương hướng vi tiểu bảo nhắm chúng đồng thời hét to nói người nào xông quân ta doanh nhanh lên xuống nói chuyện nếu không ta nổ súng đánh ngươi xuống vi tiểu bảo n ở nụ cười cái này vô c h i không sợ ra hỏa tựu là phương tây liên quân t h ố n g soái ta mấy vạn tinh nhuệ chiến sĩ dĩ nhiên là chết tại đây loại phế vật dưới sự chỉ huy thật đúng oan uổng hạo học cũng cười đại khái cũng có thể đ o á n được người này tuy nhiên xuyên chính là tướng quân quần áo và trang sức lại không thể nào là chính thức linh hồn nhân vật nhiều nhất là cái hàng phía trước pháo hôi mà thôi châu âu người cũng không phải đồn ốc loại này mặt hàng tạo thành tám liên minh quốc tế quân từ hy đều không đến mức sợ hãi Phang. Án giờ hiệu gặp đối phương mặt mũi đầy trào phung hiệu kích thích thương thật Án tràn dáng càng đáng lòng trọng, giờ đối mũi tươi cười, mặt đầy đã mà trào tự vậy bị hiện tại phương đông cái này phi nhân lai lịch không rõ càng thêm nắm giữ lấy tựa hồ không thể tưởng tượng nổi khoa học kỹ thuật ai từng thấy sống qua người có thể bay trên trời hay sao như vậy tồn tại tránh chi duy sợ không kịp lại dám chủ động t r e o t r ọ n g mặc dù nói đúng mới có khả năng là vì trả thù trước khi vây g i ế t phương đông binh sĩ sự tình mà đến nhưng cũng chưa chắc t i ể u có mang không chết không n ư ớ t á c ý tình huống không rõ làm gì chấn hệ nhanh chóng khiến cho không thể vắn hồi ngu xuẩn bất quá đã chết t i ệ t t à n giờ h i ệ u đã nổ súng e rít vụ trộm nhìn thoáng qua đối phương là như thế nào đối phó hỏa thương bắn thẳng đến tuy nhiên người này dùng không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn huyền trên không trung nhưng chưa hẳn có thể tránh thoát khoảng cách gần hỏa t h ư ơ n g a sau đó hắn thấy được người ta căn bản cũng sẽ không trốn viên đạn rắn rắn chắc chắc đánh vào vi tiểu bảo trước ngực phải nói hạn dở tuy nhiên không phải cái đáng tin cậy thông soái thương pháp cũng không t ệ lắm lập tức thắng được một mảnh ủng hộ nhưng mà sau một lát âm thanh ủng hộ im bặt mà dừng kể cả ezit ở bên trong tất cả mọi người trận mắt h á hốc mồm mà nhìn xem không chút sức mẻ y nguyên tại trong hư không đứng yên b ó người kinh hại không hiểu người này chẳng những có thể phi còn có thể bỏ qua hỏa thương xạ kích thiên cái kia cái đó đến như vậy cái quái vật thang này tựu là liên quân thống soái ngươi cũng cho hắn một phát viên đạn a hạ học chứng kiến đối phương xuất động thủ trước cái kia càng không cần phải khách khí rồi hướng vi tiểu bảo hạ có thể đánh trả chỉ lệnh vi tiểu bảo gật gật đầu cao giọng mở miệng đến mà không hướng phi lễ đấy vi tiểu bảo thanh âm như là nặng nghề sấm mùa xuân giống như truyền khắp tứ phương phải biết rằng dù cho không có cái này thần cơ giáp vi tiểu bảo cũng là thở nhỏ tập võ nội công cao thủ hôm nay lại trải qua bảy tám năm cần tu khổ luyện một thân nội công tuy nhiên chưa đến nơi tuyệt hảo thực sự không khác nhau lắm án rời trong nội tâm dùng mình vội vàng một cái lắm mình trốn ở một tên binh lính sau lưng sau đó mới vụn trộm quan sát không trung thằng này đến cùng có gì đặc biệt hơn người thủ đoạn công kích tan vỡ hồng quang vi tiểu bảo nhẹ nhàng nổ ra bốn chữ ngoại trừ hạo học bên ngoài lại không có người nghe do hắn nói là cái gì hạo học mỉm cười vi tiểu bảo lựa chọn loại công kích này thủ đoạn cùng trong lòng của hắn suy nghĩ không như mà hợp trốn đi cái kia cũng không có gì chứng dùng chỉ thấy một đạo thất thải huyễn lệ có sáng theo vi tiểu bảo nâng lên trên cánh tay trái kích xạ mà ra thẳng đến ạn giờ hiệu phương hướng tại hắn hoàn toàn chưa kịp làm ra phản ứng trước khi đã chiếu xạ tại ngăn tại ạn giờ trước người chính là cái kia tiểu binh trên l g ự c bịch bịch ngoại trừ hai người thể mới ngã xuống đất thanh â m bên ngoài lại không có bất cứ động tinh gì ầm ầm trang diện rồi đột nhiên trở nên im ắng tất cả mọi người ngơ ngác nhìn tựa hồ là trúng đạn hai người lại tựa hồ cũng không có bị cái gì tổn thương e d í t khoảng cách gần đây đánh bạo túi người xuống xem xét sắc mặt k ị biến thân thể cũng bắt đầu tốc tốc phát run chết rồi b nhất giờ còn có cái này à n động h khiên là edith thân là phờ r i a n g sở hoàng gia vệ đội thành viên không có khả năng nhìn thấy cái tử thi tự ngạc nhiên cho dù là địch nhân thực lực c ư ờ n g đại đem đối phương có sinh lực lượng tiêu diệt hơn phân nửa cũng sẽ không lại để cho edith như thế thất thố nhưng này loại chết kiểu này hai cỗ tử thi c h ố ngực n g đều có một cái vòng tròn bóng bể động trực tiếp tự là động đi xuyên qua như là tại một đầu bên trên chui một cái cũng không nhiều đại lỗ nhỏ Đáng sợ ở chỗ đây á cái trái đánh n này lỗ nhỏ xuyên thấu trái tim, đem hai người lặng yên không một tiếng động địa đánh chết, nhưng mà lại không có nửa g sợ ở chỗ, chết, có dịch chảy thấu hai huyết lỗ tim, lại điểm mà một ra. đem địa đ là cái gì vũ khí sát nhân không khó nhưng muốn đem người đương ngực bắn thủng nhưng không thấy huyết loại thủ đoạn này không thể tưởng tượng văn sở vị văn lưỡng cố thi thể hai cái lỗ nhỏ như thế sạch sẽ trình tề thật sự như là hai cố m ụ c chế nhân như bên trên có ý khoan hiệu quả loại này mang theo tử vong khí tức cầu v ư n g b ả y sắc ai có nắm chắc ngăn trở ai có nắm chắc né tránh e g i t chậm rãi đứng dậy cắn răng như là rơi xuống rất lớn quyết tâm bình thường rồi đột nhiên vung tay hô to nói thằng này năng lượng có hạn mọi người cùng nhau nổ súng đánh hắn xuống như ở trong mộng mới tỉnh giống như liên quân các binh sĩ phản phất thoáng cái tìm được người tâm phúc tựa như nhao nhao giơ tay lên bên trong dài ngăn s ú n g ống từng đoàn từng đoàn khói trắng trong sen lẫn ánh lửa tiếng súng như xào đậu v ă n g lên mục tiêu trực chỉ không c h u n g lơ lửng vi tiểu bảo. bảo vừa cười rồi ánh mắt đã tập trung vào cái kia dám can đảm khiêu chiến chính mình lệch ra quả nhân nghĩ thầm tiểu tử này ngược lại là có sự can đảm không tệ e z i t thần sắc khẩn trương kỳ thật cũng chưa nói tới có bao nhiêu năm chắc chỉ là cầu phú quý trong nguy hiểm hiện tại ả n giờ hiệu đã chết nếu như hắn tại loại này thời khắc mấu chốt năm chắc chiến cơ chỉ huy bộ đội thành công đem lần này nguy cơ vượt qua vậy hắn cũng rất có hy vọng trở thành châu âu các nước liên minh quân đội thống lĩnh tiền đồ bất khả hà lượng hắn phỏng đoán loại này thần kỳ trang bị có thể bay thiên có thể chống cự hỏa thương xạ kích còn có thể phóng ra ra cái loại này không thể tưởng tượng nổi cầu vồng xạ tuyến có lẽ cũng không phải không hề một cái g i lớn chẳng lẽ thứ này còn có thể ngăn cản được ngàn vạn hỏa thương bán trụm cái này một thanh coi như là đánh bạc đánh bạc thắng hắn e t lập tức nhất phi trùng thiên thua cuộc rất giỏi t i ể u là đem mệnh mất ở nơi này mà thôi nhìn n ố i phương địa bộ này căn bản chính là đầy hứa hẹn mà đến nếu không phải giải quyết hết chỉ sợ cái này mệnh dù sao cũng không phải là của mình còn không bằng làm tiền đặt cược đến như vậy một bản dầm dầm dầm vô số hỏa thương viên đạn tuy nhiên rơi vào khoảng không không ít nhưng là chí ít có một nửa đều đánh vào vi tiểu bào trên người tại khoảng cách như vậy có như vậy xạ kích độ chính xác được cho coi như không tệ hạ học cũng khẽ gật đầu khó trách đại bảo quốc hải quân ngộ nhập bẫy dập về sau chuẩn bị chưa đủ một trận chiến tận một lấy đối phương hiện tại biểu hiện ra chiến lược mà nói cái này tuyệt không kỳ quái nhưng mà bọn hắn hay là đánh sai rồi bản tính đối thủ của bọn hắn cũng không phải mười tám thế kỷ người phương đông thậm chí cũng không phải hai mươi một thế kỷ hiện đại khoa học kỹ thuật mà là trọn vẹn đến từ hơn một năm trước khoa học kỹ thuật đỉnh phong chi tác siêu cường chiến tranh lợi khí cơ giáp căn bản không cần mở ra bất luận cái gì phòng ngự vòng bảo hộ tựa như hạ học cho lúc trước không tâm thái súng ngắn đồng dạng loại trình độ này công kích đối với cơ g i á p mà nói liền gãi ngơ ngữa đều không tính là vi tiểu bảo cười hì hì lơ lửng bất động mặc cho những đạn này đánh tại trên người mình giống như là một người mặc áo mưa t hưởng thụ lấy ôm đầy trời mưa rơi người đi đường sổ l u ô n bắn một lượt về sau tiếng súng rốt cục t h ư a thớt cho đến không có người làm tiếp phí c ô n g cố gắng mọi người ngơ ngác nhìn huyền nổi giữa không trung cái kiêng người dưới ánh mặt trời p h ả n phất giống như thiên thần buồn cười vừa rồi thậm chí có người hô hào muốn thi thần cuối cùng chỉ là một hồi bọc nước e dít cười t h ẳ n một tiếng biết do hắn trận này dùng tánh mạng vi tiền đặt cược đánh、bạc. đã điều để đối đông là là lẽ là liên này phàm, thua thật thiên thần thần không Chỉ không chẳng hạ chuyên phó nghe phương uy. quân. vốn gốc môn nước nói người các rõ, Sớm bất í quỷ triệu dị, địa vị có được có lực cái đến lượng, thể liên thông thiên địa thần kỳ lực lượng. Hôm nay cái vị này thiên thần, hôm hắn triệu hắn liên là nay này bọn sao. kỳ mà b quá đây hết thể đã nhất định cùng hắn không quan hệ h á n ezit thờ giang sờ hoàng gia vệ đội tinh anh thành viên tánh mạng con đường trải qua đã đến giai đoạn sau cùng đến đây đi ta không, không cần biết ngươi là cái gì tóm lại oan có đầu nợ có chủ vừa rồi nổ súng mệnh lệnh là ta hạ đạt có cái gì trả thù hướng về phía ta một người đến ezit lúc này cũng không có nửa điểm sợ hãi khiếp đảm bộ g á n g t ư ỡ n g n g ư ợ c mà ra chính thức là làm gương mẫu tam quân bộ g á n g tan vỡ hồng quang trả lời hắn la đạo này đã lần thứ hai xuất hiện trên chiến trường cầu vồng bảy sắc bịch ezit thi thể mới ngã xuống đất không còn có nửa điểm sinh mệnh ký t ứ c tất cả mọi người nhìn xem đã chết đi ba người ngược lại hít một hơi khí lạnh bọn hắn có được tinh nhuệ nhất chiến sĩ sắc bén nhất súng đạn nhưng mà đối mặt loại này siêu tự nhiên lực lượng loại này cường đại cho hết đều không có pháp địch nổi đối thủ liền hỏa thương đều không thể phá phòng thủ như vậy ở tại chỗ này cũng chỉ có chịu chết mà thôi chạy trong loạn quân bỗng nhiên có người đề khí hô to nói h ắ n thứ này cường thịnh trở lại cũng không thể đồng thời đối phó tất cả mọi người c h ạ y mau càng xa càng tốt nói chuyện chính là gỡ mãn n g h bộ đội chính giữa một người cũng là bổn quốc tinh nhuệ nhất quan chỉ huy vốn là muốn nghị cách cướp lấy liên quân thống xoáy vị trí mà bây giờ nếu như lại không có người đánh vỡ cục diện bế tắc lại để cho cái này không c h u n g phi nhân liên tục phát ra muốn chết hảo quan bảy màu chỉ sợ chết thương càng thêm thảm trọng liên quân điên quần mà bạo động cũng không n dám sau không n cái kia tôn tử liếc, thay đó i t h những nhanh chóng kia chạy như điên lấy các chiến sĩ dần dần cảm thấy thân thể càng ngày càng nặng phảng phất trên lưng bị cưỡng ép để lên một túi cắt đất một dương khối chỉ một tòa núi lớn tựa như càng ngày càng nặng Càng càng ngày thứ n tốt hạ học cũng là lần đầu tiên chứng kiến loại này tĩnh điện lực trường bi năng cái này kỹ năng hát quan bá vương giáp cùng tụ năng lượng vô cực giáp đều có chở khách nói là có thể thông qua tạm thời bộ phận địa cải biến địa cầu từ trường sử trọng lực gia tăng đến bình thường số liệu mấy lần thậm chí mấy chục lần chỉ dùng để đến khống chế đối thủ tuyệt hảo kỹ năng chạy a vi tiểu bảo cười lạnh nói như thế nào không chạy không phải không chạy là đặc sao chạy không nổi rồi à? đỉnh lấy mấy lần trọng lực cưỡng chế những châu âu này các nước đám binh sĩ liền thở đều cảm giác phải cần đem hết khả năng có người thậm chí đã nằm dạp trên mặt đất chớ nói chi là cất bước hành t ẩ u chạy trốn trọng mới quen một chút đi vi tiểu bảo trên không trung tùy ý lướt đi như cùng là chân đạp phi kiếm tiên nhân đồng dạng thoáng đã đến gần vài bước cười nói chấm theo đại bảo quốc mà đến bị trọng lực khống chế được mấy vạn binh sĩ lúc này mới chợt hiểu hiểu ra hôm nay cái này giống như sắc thần nhân vật đến tột cùng là vì sao mà đến vi tiểu bảo lệnh giọng nói châm toại trấn phương đông vốn là cũng không có ý cương ép tranh bá chỉ là xử hải quân đội tàu đi thuyền tư phương đem trong thiên hạ liền làm một thể bọn ngươi phương tây các nước lòng ngông dạ thú thiết hạ ác độc bấy dập trôn giết ta biển quân tướng sĩ mấy vạn cướp đoạt hải thuyền hơn trăm、chấm、hôm nay đến vậy chỉ vì chấm dứt việc này bọn ngươi có gì lời nói mặc dù không phải tại trọng lực dưới sự khống chế giờ phút này mấy vạn châu âu binh sĩ cũng không thể nói gì hơn thiết kế sát hại đại bảo quốc hải quân mỗi người đều có phần ai cũng thoát không khỏi liên quan kỳ thật đối với đại bảo quốc khả năng đã đến báo thù tất cả mọi người có chỗ chuẩn bị đơn giản là binh tới tướng đỡ nước tới đắp đất chặn mà thôi dựa vào các quốc gia tiên tiến súng đạn cùng dũng manh chiến sĩ mọi người cũng không e ngại cùng người phương đông tái chiến một hồi thậm chí rất nhiều người còn tương đương chờ mong một trận chiến này nếu là còn có thể chiến thắng vậy thì ý nghĩa bọn hắn có lẽ có thể phiêu dương qua biển đi chinh phục cái kia cổ xưa mà thần bí quốc độ nhưng mà thẳng cho tới hôm nay cho tới giờ k h ắ c này bọn hắn mới biết được ý nghĩ của mình là bực nào buồn cười cùng vô tri người phương đông quân đội bọn hắn không có nhìn thấy lại rõ ràng may mắn gặp được đông phương đế quốc hoàng đế bệ hạ hẳn cứ như vậy tinh đứng yên ở không trung một thân áo giáp màu đen phảng phất giống như sát thần dưới chân là mấy vạn thất kinh dị tộc chiến sĩ liền hoạt động thoáng một phát bước chân đều tuyệt đối không thể trên mặt thần sắc sợ hãi chờ vị này báo thủ người cuối cùng nhất thẩm phán Học Thơ Linh mừng sinh nhật tàng thư tại. Trước 1145, tận thế thẩm phán. Sử trí như thế nào? Ta là giao tớt, người là thị Trước cá, tàng tại. tận trí Ta tớt, là là viện giao người mừng nào? Sử Hạ học không như nghe nghị cả của nói, nếu như muốn sao ta, ta đề v ẫ n cảm tiểu h hoan ấ y nợ có có chủ. đầu t ạ đây đều đối đại đội đến đ vây mấy mỗi tham bọn bảo người, hẳn Luôn luôn chút ít không cô đến sau, nếu là cùng nhau diệt sát, nhưng cũng giết. chưa cái với diệt i quốc chút cô có sau, sát, là là ít dự bộ kẻ m đoan bảo khó xử nói thế nhưng mà ta như thế nào phân biệt nào là người vô tội nào là kẻ giết người n g ư ơ i đã quên h ắ c quan bá vương giáp điều khiển đặc thù thuộc loại chính giữa cái loại này có thể mở rộng nội tâm sợ hãi kỳ dị sóng điện a ngươi nói là tận thế thẩm phán vì tiểu bảo vừa mới tiếp xúc cơ giáp tại hạ học chỉ điểm hạ cưỡng ép nhồi cho vị tan nắm giữ một ít cơ bản điều khiển kỹ xảo kỳ thật đối với cái này trọn vẹn t r ở khách gần trăm loại các loại công kích phòng ngự đặc thù hiệu dụng kỹ năng tiên tiến cơ giáp nhận thức còn rất thô thiển h thù sóng điện, có thể hãi hạn phong hãi trình độ có thể thông qua sóng điện cường độ đến thiết trình nhất ra qua một đem độ độ độ tới loại lòng lập, đại, đại điện, người điện đặc đấy đến đị có điểm hạ, nhưng cuối cùng cũng có cường sóng sợ sợ sóng vô đ ỗ n g nhiên cao giọng mở miệng nói chấm không xa vạn dặm đến chỗ này chỉ vì báo thủ rửa hận p h ạ m là tham gia ám hại ta hải quân binh sĩ trận kia chiến dịch giết không tha chưa từng người tham dự không đáng truy cứu ngay tại chỗ giải tán tại t ĩ n h điện lực trường dưới tác dụng không có người có thể đi được mất nghe được vi tiểu bảo rất nhiều người trên mặt nhanh chóng nổi lên kinh hoàng thần s á c còn không cần bất luận cái gì ngoại lực thủ đoạn cũng đã có thể nhìn ra cái này tất nhiên là cũng bị giết không tha đối tượng đương nhiên rất nhiều bãi kiến huyết đã giết người binh sĩ tâm lý tố chất vượt qua thử thách cũng không bởi vì một câu mà bạo lộ nội tâm nghĩ cách nhưng mà nội tâm sợ hãi là không thể làm tránh không ai có thể thật sự tiêu trừ sợ hãi tối đa chỉ là biểu hiện r a bất động thanh sắc che lấp được so sánh đúng chỗ mà thôi ngoại trừ người chết bên ngoài chính thức không có sợ hãi trừ phi là hệ thần kinh có nghiêm trọng tật bệnh p h o n g tử có người kinh hoàng có người như chút được gánh nặng có trong đám người tâm sợ hãi lại cưỡng ép khổ chống đỡ hạ học cùng vi tiểu bảo đem những này hình dáng vẻ sát trạng thái thu hết vào mắt sau đó mở ra hắc quan bá vẻ sát trạng thái thu hết vào mắt sau đó tại ừ n g đ o vô hình sóng đ ệ điện n trên cơ giáp chở khách đặc trang bị trong bán gia, cùng tính điện lực trường đồng dạng từ theo thù chở khách bao ra, cơ đặc giáp phủ bị lực mấy vạn người bộ đội. À, tại người đội. bộ mấy chục lần cường độ sợ hãi phóng đại phía dưới trước trước những thất kinh kia ra hỏa không hẹn mà cùng địa phát ra không giống tiếng người kêu t h ả g thiết toàn thân run r à y co quắp ngã xuống đất thậm chí rất nhiều người tại chỗ t i ể u đồ cất đ á y đủ lưu toàn bộ chiến trường trong lập tức phiêu tán một cỗ khó nghe hương vị vì tiểu bảo có cơ giáp mặt nạ bảo hộ hộ thể chẳng những có thể đủ ngăn cách công kích cũng có thể che đậy những không bình thường này hương vị mà không biểu tình mà nhìn xem cái này nhóm đầu tiên bị sợ gục xuống người người lạnh đem sợ h ã i cường độ điều cao đã đến gấp trăm lần người chết bắt đầu xuất hiện n h ữ n g từng tại kia cái này mảnh thổ địa bên trên sắm vai đào phủ châu âu binh sĩ tại vi tiểu bảo minh sắc tỏ thái độ xuống nội tâm không thể tránh né địa xuất hiện đối với tử vong sợ hãi đây là bất luận cái gì một người bình thường đều khó có khả năng tránh được tận thế thẩm phán sóng điện hội dễ dàng địa xâm nhập sâu trong tâm linh đem loại này sợ h ã i phóng đại lại để cho người như là thân ở tận thế bên trong đã bị đến từ linh hồn mình thẩm phán tâm lý thừa nhận năng lực kém cỏi nhất một nhóm người giờ phút này đã dần dần không một tiếng động tay chân của bọn hắn còn bảo trì vô ý thức không trảo loạn đá thư thái con mắt chừng được thật lớn thế cho nên con mắt đều có chút bên ngoài lồi miệng cũng khoa trương địa mở ra phản phất đang tại mắt thấy toàn bộ thế giới kinh khủng nhất tà ác nhất ma q u á i tử vong đã dẫn phát phản ứng dây c h u y ể n đương đồng bạn bên cạnh nguyên một đám nga xuống chết ở trước mặt thời điểm những đau khổ kia c h ố n g cự nội tâm sợ hai đồ tể nhóm tâm thần cũng tùy theo thất thủ thường thường một tiếng thét lên tự đại biểu cho lại có một người bị sợ h a i ăn mòn tâm linh tươi sống vụ chết tận thế thẩm phán nhưng đang tiếp tục chỉ có những về sau kia gia nhập liên quân Căn có tham dự qua trước vây giết chiến dịch binh sĩ, tuy nhiên cũng bởi vì trước bản không binh nhiên như bởi tham giết tuy mắt qua dự vây vì sĩ, đương ị a ngục chẳng cảnh mà hoàng n h mà sợ, n trung、quy、không tại vì tiểu công bố tất sát danh sách liệt kê, sợ hãi cũng không trở thành phóng đại đến muốn chết trình g tại tiểu tất sát liệt trở chết quy kê, sách hãi đại vì bảo bố sợ độ. đ ư nhiên ở trong đó cũng khó tránh khỏi có một chút ngoại lệ có chút tân binh cũng không có tham gia chiến dịch vốn có thể thản bằng thằng đ ả n g lại đơn thuần đ i ệ u bởi vì bên người chết người sợ đến muốn chết tại tận thế thẩm phán dưới tác dụng bất luận cái gì sợ hãi cảm xúc đều bị phóng đại gấp trăm lần những người này chính mình dọa chính mình bi kịch rồi về phần lọ lưới hẳn là không có Đối m ặ trận tử t vong ngoại nguy hiếp, ừ p h tử này n g o thẩm phán đại khái rằng co một phút đồng hồ toàn bộ chiến trường đã là một mảnh đống vượt bụi hạo học nhìn ra tại chỗ hủ chết người hẳn là vượt qua ba vạn mỗi người trước khi chết trên mặt biểu lộ cũng không có so dữ tợn thậm chí còn kèm theo rất nhiều khó coi tình cảnh nếu là có ngoại nhân lúc này tới quét dọn chiến trường chỉ là bộ dạng này luyện ngục bản trắng cảnh có thể lại để cho người liền làm mấy ngày ác n ộ n g hạo tiên sinh không sai biệt lắm vi tiểu bảo mọi chuyện xin chỉ thị đem tư thái phóng được rất thấp vị này hạo tiên sinh liền cơ giáp đều cầm được đi ra chính mình tuy nhiên là hoàng đế tại người ta trong mắt có thể thực không coi vào đâu nếu là gây lật ra cái vị này đại thần tùy tiện bồi dưỡng một cái tân hoàng đế chỉ cần trang bị mấy bộ cơ giáp chiến sĩ đủ để quét ngang thần châu Thu A. hạo học nhìn xem còn lại chưa đủ vạn người đội ngũ mỗi cái sắc mặt tái nhợt lung lay sắp đổ thậm chí có người nằm rạp trên mặt đất không quan tâm địa nôn mửa k h ó c hô gào rú hoàn toàn ở vào tâm thần sụp đổ trạng thái những người này chỉ sợ cuối cùng cả đời đều nhớ rõ hôm nay t r ẳ n g cảnh loại này sợ hai đem sâu thực nội tâm trở thành lái đi không được vĩnh hằng ác mộng đương bọn hắn phân phát sau khi về nước có lẽ cũng không muốn nhắc tới cái này đoạn đáng sợ kinh nghiệm nhưng đương quốc gia của bọn hắn con gái của bọn hắn bọn hắn bằng hữu bên cạnh thân thích có người vừa muốn tổ chức quân đội ý đồ đối với cái kia phương đông quốc độ có người bất luận cái gì ngấp nghẽ thời điểm bọn hắn hội trước tiên nhảy ra đem hết khả năng địa khuyên can miêu tả vị kia phương đông hoàng đế khủng bố thủ đoạn phạm ta trung hoa thiên huy người mặc dù xa tất chu vi tiểu bảo điều khiển cơ giáp một đạo hát quang phóng lên trời bay khỏi châu âu khu vực những may mắn còn sống sót kia đám binh sĩ cảm giác trên người bỗng nhiên buông lỏng rốt cục có thể tự do hành động trong nội tâm cái loại này phảng phất như sóng biển nhiều lần trùng kích sợ hãi cũng t h o n g cái tan thành mây khói bên hai tiếng vọng lấy phương đông hoàng đế cuối cùng câu kia như là cảnh cáo hoặc như là tổng kết giống như đích t h o ạ i ngữ tất cả mọi người ngơ ngác địa đứng thẳng hồi lâu bất động họ phơlin mừng sinh nhật tàng thư vĩ đại trưng một nghìn một trăm bốn mươi sáu mới đánh giá tuyển thủ ta đi ra ngoài một chuyến các ngươi tạm thời không phải ly khai tại đây không an toàn v i tiểu bảo đường về hạ học tự nhiên chẳng muốn lại nhìn kinh này một dịch đại bảo quốc thống nhất thiên hạ đã vắn đã đóng thuyền đại hoàng đế dưỡng thành cho chơi cũng khiến cho không sai biệt lắm địa cầu cũng cứ như vậy đại phàm là có người địa phương hiện tại cũng là vi tiểu bảo con dân đến tận đây hạ o học xem như thực hiện sảng khoái sơ đối với vi xuân hoa cái kia câu hứa hẹn đem con của hắn bồi dưỡng thành khai cương thắt đất muôn đời lưu danh một đời đế vương nhìn xem sắc trời vừa vặn hạ o học thế nhưng mà nhịn không nổi tại đây tòa quốc gia cung cấp trụ sở bí mật chính giữa chờ đợi vài ngày cũng nên đi ra ngoài hít thở không khí không phải nói còn có kiểu da nhằm vào ngươi sao hạ o tiên h khẽ nhữ mày tựa hồ hôm trước còn rất kiên kỵ bộ dạng như thế nào hôm nay thái độ khác thường chính mình muốn đi ra ngoài hạ học cười hắc hắc cũng không có cho ra cái gì cụ thể giải thích háo sát đại sư ta hiện tại chỉ đừng sợ hắn nhất định sẽ đến đấy ly khai căn cứ hạ học trên cổ treo một miếng sợi dây chuyền án quang mang màu vàng theo ánh mặt trời ngẫu nhiên loại lên trừ lần đó ra trên người ít nhất phân phối hai ba loại ứng phó nhu cầu bức thiết trang bị công kích phòng ngự đầy đủ mọi thứ tốt nhất cái kia l á o h ỏ a thượng tranh thủ thời gian tới tìm ta đem sự t ì n h triệt để giải quyết tránh khỏi phiền thoái kim cương bất hoại hộ thể thân công cái kia cũng không có gì chứng dùng chẳng lẽ thân thể phan thai chống đỡ được ngàn năm về sau ly từ pháo phân giải sạt u y ế n tan vỡ hồng quang cả còn cũng không tin những ngày này xa phó nước mỹ trong nước nhưng còn có rất nhiều sự vụ chờ chờ xử lý ví dụ như hừng hực khí thế tiến hành lo l mùa hạ t r ư ớ c nghiệp thi đấu vòng tròn còn có sớm đã hoàn thành hậu kỳ chế tác chậm chạp không có tiến hành mới phiến buổi thông báo xạ điêu anh hùng tiền truyện như dòng quy đại hải giống như hạ học nên ngang địa đi trước o mg câu lạc bộ nơi đóng quân hiện tại đã bị hắn toàn bộ tiếp nhận tới với tư cách học sinh tiểu học chiến đội sân huấn luyện phiên muộn chính là trên đường đi thái thái bình bình đừng nói hòa thượng rồi đầu chọc đều không có gặp nửa cái mã cách á t lao tử không sợ ngươi rồi ngươi ngược lại không hiện ra rồi thực quá là tổ ra ra phiến não các đồng chí gần đây khiến cho thế nào nhanh trận chung kết đi hà nha hạ học vừa vào cửa chính đang tiến hành huấn luyện thi đấu lập tức ngừng lại dùng chu bá thông cầm đầu mấy vị học sinh tiểu học chiến đội tuyển thủ nhao nhao dựa vào tiến lên đây hỏi hàn ân cần hạ học đi nước mỹ sự tình xem như bí mật liền chu bá thông cũng không biết hắn đi nơi nào chuyện này bị hắn tùy tiện qua loa tắc trách qua đi nhanh chóng đem thoại đề hoán đổi đến trận đấu tiến độ bên trên chu bá thông cười nói từ khi thay đổi đánh giá về sau chúng ta chiến tích cũng không t h lắm tổng hợp thực lực cơ bản ổn ở trước ba còn có hai trận mới là trận chung kết trận tiếp theo chúng ta đầu tiên đối với bg mông chiến đội nếu như có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra trận chung kết đối với erg hẳn là rất khó thắng sa xuân hoa lo lắng lo lắng địa bổ sung nói chúng ta không có mùa xuân thi đấu thành tích nếu là mùa hạ thi đấu không phải trước hai gã chỉ sợ cũng không có tham gia thế giới chung kết quyết tái tư cách khang hữu vi ngược lại là chẳng hề để ý h ắ n tuổi còn nhỏ quá cơ hội có rất nhiều chưa hẳn nhất định phải tại chức nghiệp tiếp sống năm thứ nhất tự đánh vào thế giới trận chung kết có chút quá kinh hái rồi c ò hảo hảo、so、nếu như h không người có h khác hảo h ơ i gì bất ngờ xảy ra ta có lẽ có thể không cầm quyền khu thoáng ngăn chặn hắn chỉ cần tiểu khang tiểu diệp bình thường phát huy có lẽ vấn đề không lớn chúng ta tranh thủ dắt tay e rg lấy được thế giới chung kết quyết tái vé vào cửa nói chuyện chính là ma lực m ò mẫm trước khi omg chiến đội đánh giá hạ học xuất ngoại trước khi cố ý tìm được hắn hỏi hắn có nguyện ý hay không thay thế mình đảm nhiệm học sinh tiểu học chiến đội đánh giá chức trách ma lực m ò mẫm chính là bởi vì không có ông chủ mà tâm phiền ý loạn rất sung sướng địa đáp ứng chính là vì đã có như vậy t r ư ớ c nghiệp cấp đánh giá tuyển thủ tham dự gần đây trận đấu mới xem như xuôi gió suối nước nếu không dựa vào hạ học chỉ sợ vẫn không thể dễ dàng như thế dết đến tứ cường thi đấu chính giữa lao chu a gần đây khổ cực hạ học cười nói ma lực mỏ mẫm nguyên danh chu quảng trước khi omg chiến đội cùng hạ học quan hệ khẩn trương lúc chu quảng cũng không có tham dự hà lỗi bọn người ti tiện hành động cho nên hạ học một tay phá hủy omg về sau đem chu quảng thu nạp tiến chiến đội xem như cho chu tinh tinh đánh cho dự bị chu quảng cười nói có thể cùng chu đại thần như vậy liên minh đỉnh cấp cao thủ còn có tiểu khang tiểu diệp như vậy tiền đồ vô lượng nhân tài mới xuất hiện hợp tác ta rất vinh hạnh không khổ cực s a xuân hoa sắc mặt lại đen lại ni mã năm người khấu trừ ngươi mình còn có bốn cái mặt khác ba cái đều nâng lên rồi lao từ đâu lao tử đã trong suốt đến đại đội trong đều không có tồn tại cảm giác trình độ ư lại nghe hạ học tiếp tục nói bất quá tiếp được trận đấu lao chu ngươi khả năng muốn thay b ổ rồi s a xuân hoa s ư ơ n g sở t r ừ n g to mắt không thể tin mà nhìn xem hạ học lại để cho ma lực mò mẫm trở lại dự bị người đó đến đánh giá a người sao ngoa tạo tiếp được đều là trận đánh ác liệt hơn nữa hơi có sơ suất thế giới chung kết quyết tái cũng đừng nghĩ rồi rất có thể muốn dừng lại trong nước tứ cường thi đấu loại tình huống này đổi lại trêu chọc bức đánh g ã là vì cho đối thủ tiễn đưa phúc lợi sao nếu như hạ học không phải cái này chi chiến đội người đầu tư người quản lý cao nhất người phụ trách xa xuân hoa cơ hồ muốn hoài nghi cái này là đối thủ phái tới cố ý phá hư trận hình t h ắ n g tử không hề nghi ngờ ờ gờ ngông chiến đội với tư cách trong liên minh lừng lẫy nổi danh đội mạnh dùng học sinh tiểu học chiến đội thực lực trước mắt căn bản không có khả năng đánh cái gì bốn v năm húng chi hạ học nếu như đột phá t giống như mê tự tin không tại nước suối uống t r à cái kia chính là đặc sau bốn v sáu chơi như thế nào ma lực mỏ mẫm chu q u ả n g cũng khẽ nhũ mày chằm chằm vào hạ học con mắt muốn từ trông được ra một điểm gì đó thứ đồ vật không tìm đường chết sẽ không phải chết ta một đường đánh cho tới hôm nay lập tức muốn va chạm vào lờ ho lờ cao nhất cung điện thời điểm ngươi lên sân khấu đánh giã chẳng phải là chủ động bông tha cho cơ hội này sao t i u coi như ngươi không phải chức nghiệp vào người ôm chơi đùa tâm tính t i u muốn chính mình đổ cái náo nhiệt có thể tổng nên lo lo lắng lắng chúng ta tuyển thủ cảm thụ a như vậy khư khư cố chấp thật sự được chứ mà ngay cả khang hữu vi cùng diệp thanh mai đều không để ý giải hạo học ý đồ hai cái bàn tay nhỏ bé nắm cùng một chỗ liếc nhau không nói gì chỉ có chu ba thông trên mặt lộ ra không chế không nổi sắc mặt vui mừng dùng hắn tinh thâm tu vi trên mặt thậm chí có chút ít rút rẩy nhìn xem hạ học ý bày ra hỏi thăm hạ học rất khẳng định gật gật đầu cười nói mọi người đừng hiểu lầm ta cũng không phải là nói ta muốn đi thi đấu đó là chịu chết mà ách thiếu ngươi còn biết xa xuân hoa cùng chu quảng thoáng yên tâm lại vẫn đang có chút mê hoặc không là chính bản thân hắn như vậy nói cách khác cái này mới tới ra hỏa trên thực lực muốn vượt qua ma lực mỏng n ẫ m thế nhưng mà trong liên minh cái đó còn có cường đại như vậy tự do tuyển thủ là ai họ p h l ê mừng sinh nhật tàng thư vĩ đại Tinh tinh nhận thức nhận thức. hạ học, tinh tinh tinh tinh học đã sớm cho tinh quang giải trí hẹn mọn bỉ ổi lão đại hoàng thiên tường gọi điện thoại ước cái kia diễn viên tại tinh quang giải trí gặp mặt ly khai câu lạc bộ thẳng đến tinh quang giải trí lúc này vào cửa cô bé ở quầy thu ngân có thể t i u ân cần rất nhiều hiện tại người nào không biết hạo học thế nhưng mà đại lão bản đại nhà đầu tư tổng cộng một nghìn vạn đầu nhập phiến tử chính hắn tựu i q u ă n g bảy trăm vạn nhiều thần tài a hạo tiên sinh ngài đã tới hoàng lão bản tại văn phòng chờ ngài ta gọi điện thoại không cần a tự chính mình đi tìm lão hoàng mấy lần hợp tác xuống coi như là quen thuộc rồi hạo học tùy tiện địa vung tay lên trực tiếp đi đến hoàng thiên tường văn phòng môn cũng không gõ trực tiếp đi vào á c h quả nhiên vẫn phải là trước gọi điện thoại so sánh tốt Hạ học c lần này cái xạ điêu anh hùng hậu chuyện tổng cộng cho tinh quang giải trí lợi nhuận mấy trăm vạn đối với cái này dạng một cái công ty nhỏ mà nói đã xem như coi như không tệ thành tích hoàng thiên tưởng cái thẳng này đường làm quan rộng mở Cùng nữ diễn viên n xâm hạ ậ p n học đương nhiên, đương nhiên. u cùng cùng phất ả o ậ h o á n g một phất tay giữ cửa mang lên không phá hư thẳng này chuyện tốt xem gia vị này khó được diễn lần hoàng dung ngoại tử cũng là mừng rỡ hiến thân mấy phút đồng hồ về sau hạ học mang theo một cái thanh thanh tú tú tiểu nam sinh từ trong nhà đi ra sợ hoàng thiên t ư ở n g đang tại bề bộn nhiều việc cày thấy sẽ không lại đi cái dày trước mặt đài giao phó nói ta muốn chủ tính một bộ mới đùa dỡn tiểu trương ta mang đi hoàng lão bản bên kia ngươi chào hỏi là tốt rồi tốt không có vấn đề cô bé ở quầy thu ngân rất sung sướng địa đáp ứng lập tức lắp bắp mà hỏi thăm hạ tiên sinh mới đùa dỡn là cái gì phương hướng có hay không phù hợp sừng của ta sắc ách có cơ hội tìm ngươi hạ học không nghĩ tới chính mình thuận miệng biên lý do còn có người cho là thật sám vai chu tinh tinh tiểu trương sớm bị chính mình đưa đi trùng dương cung thể nghiệm sinh sống bên người mang theo vị này là chu bá thông cùng anh cô thân nhi tử chu tinh tinh lần nữa phản hồi học sinh tiểu học câu lạc bộ ánh mắt mọi người đều vượt qua hạ học nhìn về phía bên cạnh hắn người nam này hải cha mẹ nó như thế nào giống như so tiểu khang còn nhỏ s a xuân hoa một đầu h ấ p tuyến nghĩ thẩm vị này hạo ca thật đúng là đem học sinh tiểu học tiến hành đến cùng a chiếu cái này thế qua trận chiến đội đổi tên là nhà trẻ chiến đội cũng nói không chừng thế nhưng mà thực lực có thể bảo chứng sao tiểu học tăng cùng heo mẹ Đã l anh i hùng liên minh đến cùng được hay không được a ma lực mò ngẫm cũng nhíu mày tự là tên tiểu tử này muốn thế thân vị trí của ta quá trò đùa đi à nha hẳn là cái này là trong truyền thuyết thân nhi tử tăng thêm có thể nếu nói là là hạo ca thân lời của con mấy tuổi lại quá lớn điểm khang hữu vi cùng diệp thanh mai tiếp tục trẻ sinh đôi kết hợp nhi tựa như mười ngón khấu chặt tỏ vẻ đối với cái này đánh giá vị thay thế cũng không có quá lớn chú ý chỉ có chu ba thông biểu lộ lập tức kích động lên tiến lên trước một bước nhìn chằm chằm xa cách từ lâu như tử ba ba chu tinh tinh thanh thúy giọng trẻ con đem tất cả giật này mình ta là cái đi thật đúng là cái thân như tử ta biết ngay trong lúc này có dơ bẩn tấm màn đen ạch đợi nhìn rõ ràng chu tinh tinh phốc phương hướng lần nữa khiến cho mọi người chấn động cái này cái này cái này cái này đây là chu đại thần nhi tử cha mẹ nó suy nghĩ một chút cái này rất hợp lý a đầu tiên chu đại thần mấy tuổi không nhỏ nếu nói là già mới có con có lớn như vậy nhi tử rất bình thường tiếp theo chỉ sợ chỉ có chu đại thần như vậy treo lên đánh toàn bộ liên minh trò chơi tiêu chuẩn mới có thể sinh ra không đến mười tuổi t i ể u muốn đặt chân trước nghiệp vòng quái thai đến đây đi bất quá suy đoán quy suy đoán đến tột cùng tiêu chuẩn như thế nào còn phải thực lực nói chuyện tiểu huynh đệ xưng ơ hô như thế nào ma lực nhìn lung tung tại chu bá thông trên mặt mũi không dám quá mức vô lễ trầm giọng hỏi chu tinh tinh sắc thật đúng là họ chu tuy nhiên chu b á thông danh tự hôm nay sớm đã vang vọng điện cạnh vòng nhưng mọi người thêm nữa vẫn là đem cái này cho rằng là ai đi đến đối đãi tổng sẽ không tên thật t u là cái này ba chữ a nói như vậy thằng này cha mẹ được là xạ điêu anh hùng chuyện bao nhiêu một cái bánh thở a ma lực mỏ mẫm chu q u ả n g cũng mơ hồ thoáng một phát bất quá tên gì cũng không trọng yếu ta cũng là đánh giá chúng ta đến luận bàn một bàn Tốt. chu tinh, tinh mỗi ngày tại trùng dương cung đánh mấy cái cố định đối thủ cái gì mã ngọc khâu xử cơ đã sớm đánh chính là n h ả m chán vô cùng lúc này thoang c á i đã tới rồi cái người khiêu chiến đương nhiên không có cự tuyệt đạo lý các ngươi chơi a ta đi vào nghỉ một lát chu ba thông phụ tử đoàn tụ tại hạ học a n bài hạ cũng không có gì đường rẽ xuất hiện mà ngay cả chu tinh tinh s ư n g hô đều bị hắn cố ý cường điệu đổi thành hiện đại lực rồi nếu không một tiếng phụ thân ở bên cạnh lộ r a đặc biệt quái dị khó tránh khỏi đội viên khác hội lung tung cân nhắc hạ học chạy đến trưa cũng có chút mệt mỏi loại này đã biết kết quả trận đấu không có gì hay xem không bằng loay hoay vài cái điện thoại đấy không biết hôm nay là không phải đổi vật rồi vội vàng đem mấy ngàn năm sau khoa học kỹ thuật cây một lần nữa tạo dựng lên mới là vương đạo a hiện tại biết rõ bờ lưu tút cách dùng cái này chướng ngại đã không hề tồn tại chỉ cần có thể lần nữa liên thông một cái không quan tâm bao nhiêu năm sau thế giới vậy hắn t i ự u tương đương với đã có được lấy chi vô cùng dùng không kiệt khoa học kỹ thuật bảo khố trốn vào nghỉ ngơi gian lúc này tuyển cái cái gì thế giới lần trước nhất cổ tắc khí bạch mã khiếu tây phong trong thế giới đoán chừng đã là ba ngàn năm về sau đoán chừng là không thể dùng thời gian nếu là cách được quá lâu ngôn ngữ đều không thông hạ học cũng không nắm chắc cú điện thoại này còn có thể trực tiếp liên lạc với một cái khảo c ổ ngôn ngữ học gia tiếu ngạo giang hồ à, dù sao tại đây đông phương bất bại đã gần đất xa trời lệnh hồ sung cũng đã là qua tuổi thất tuần l ã o nhân không mấy năm sống đầu rồi bất quá lần này làm trước khi nên đem công tác chuẩn bị làm làm tốt miễn hoàn thành liên tục mấy ngàn năm cũng không gặp được thất mã hợp nhất cái chủng loại kia hiếm thấy t r ư n g hợp nhân vật chính là không thể lựa chọn bởi vì quan hệ giữa người với người quá phức tạp ví dụ như lệnh hồ sung có lao bà hữu tình người có sư phụ có bằng hữu Quay đầu l lật qua lật tiên m u đông vương bất bại loại này quỷ dị tên là quả quyết không thể tuyển dụng cùng loại hoàng trung công hắc bạch tử như vậy ngoại hiệu hiếm thấy tốt nhất cũng muốn bài trừ hạo học cao mày lại phát hiện một năn đề tại sổ truyền tin chính giữa ghi lại tiếu ngạo giang hồ ở bên trong nhân vật cũng không phải ít bất quá đại bộ phận đã bởi vì thời gian nhảy qua quá nhiều tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi hoặc là chết oan chết tuồng căn bản không cách nào bắt được liên lạc rồi con người sống vốn là t i ể u không có nhiều còn muốn thỏa mãn quan hệ giữa người với người đơn giản dễ dàng cho hạ học thao tác điều kiện càng là h i hữu khúc phi yên quan hệ giữa người với người đơn giản chết rồi tân quyên quan hệ giữa người với người đơn giản không chết nhưng mà cái này mọi tử có một sư phụ gọi định tĩnh sư thái Thạo học suy nghĩ mấy trăm năm thậm một học nghĩ chí hơn thái hôn cái suy sau, sư mấy này năm ngàn năm xưng về lão à càng thêm ít, chỉ sợ là không dễ dàng ít ít, thêm trên. chỉ không ứng bên sợ l dễ đối bất tử cha mẹ nó danh t ử quả nhiên thức dậy nữ g bức còn sống đây là hoàng hà lao tổ chính giữa lao đầu tử chỉ có một thái nữ thở nhỏ thể nhược nhựa bệnh về sau bị lệnh hồ sung dùng máu của mình cứu sống thật không nghĩ đến một mực sống vài chục năm đến bây giờ cũng là không dễ dàng lao đầu tử đã bị chết nhiều năm lao bất tử vất vả mặc dù nhưng cái này dòng họ thật sự có chút h ă n hưu nhưng nếu như thao tác thỏa đáng chưa hẳn không có cơ hội tại ngàn năm về sau tái hiện có lợi điều kiện là lão bất tử cô bé này ách hiện tại cũng đã là lão bà rồi quan hệ giữa người với người đầy đủ đơn giản ngoại trừ phụ thân danh tự không tốt gom góp bên ngoài những người khác nàng cũng cơ bản không biết nói cách khác nếu như hạ học trước khi phỏng đoán không sai như vậy tại ngàn năm về sau chỉ cần tìm được một cái đồng dạng tên là lao bất tử người ba của hắn cũng gọi là lao đầu tử hai mã hợp nhất có thể gọi điện thoại qua đi cái này rất tốt rất cường đại gọi điện thoại hỏi một chút tốt rồi hạ học rất nhanh bấm lao bất tử điện thoại dùng hết lượng bình thản yên tĩnh thanh niên hỏi d ò lão đột nhiên cảm giác được không biết như thế nào s ư n g hô rồi tuổi trẻ thời điểm có thể gọi gái lỡ thì tuy nhiên nghe như là không gả ra được bất quá cuối cùng còn nói qua được đi hiện tại như thế nào gọi lão phu nhân như thế nào nghe như thế nào như là khiêu khích gây chuyện đ ó a nào có nữ nhân hy vọng chính mình lão họ cái này thật sự là b i thúc lão mụa a hạo học cắn răng một cái trôi chảy dùng cái này đông bắc thông thường s ư n g hô đừng sợ ta là phụ thân người bằng hữu lão bất tử đang tại may một kiện tiểu hài tử quần áo nghe vậy quả nhiên đã bốn phía nhìn quanh lại không thấy bóng dáng lấy lại bình tĩnh trầm giọng nói là ai cha ta đã qua thế nhiều năm đã nói là bằng hữu chẳng lẽ không biết đương nhiên biết rõ bất quá ta là c ô ý tới tìm ngươi hạ học hỏi lão mội còn nhớ được mấy chục năm trước có người thà rằng cắt cổ tay lấy máu cũng muốn cứu ngươi tánh mạng chuyện này phải sớm chút hỏi hỏi rõ xác định lao bất tử kêu đến cùng có biết hay không lệnh h ồ sung chi tiết này nguyên lấy chính dựa không có ghi lấy máu thời điểm lệnh hổ sung cũng không có tự báo họ tên về phần về sau lao đầu tử có hay không cho nàng nhắc tới cái kia sẽ rất khó giảng theo đạo lý nói loại này đại ân cứu mạng có lẽ lại để cho con gái biết rõ nhưng là lúc ấy lệnh hồ sung bị nhậm doanh doanh coi trọng lao đầu tử thân là nhật n g u y ệ t thần giáo giáo chúng không dám tiết lộ cái này cái cọc cơ mật cũng rất có thể lời vừa nói ra lao đầu tử hoảng sợ nói ngươi làm sao ngươi biết cứ việc nàng cả đời cũng không biết cứu mình tánh mạng vị công tử kia họ tên gì hỏi mấy lần phụ thân cũng chỉ là nói thác không biết nhưng ở lao bất tử cả đời chính giữa thủy trung đối với cái kia hùng hồn tốt nghĩa không tiếc tổn thương mình cũng muốn cứu người lạ lẫm công tử nhớ mãi không quên hạo học đông nhiên nói ngươi không nghe lời ta liền một đao giết ngươi lập tức hoán đổi thành nữ sinh cầu khẩn nói ngươi đừng bắt ta ta thật sự không được làm như vậy thoát thương chính mình thân thể lời này nhưng lại bắt trước tuổi trẻ nữ tử tế thanh tế khí tiếng nói tuy nhiên không hề giống là lão bất tử năm đó âm điệu nhưng lão bất tử lập tức trở về nhớ lại đây chính là lấy máu cứu người ngày đó chính mình cùng ân công một đoạn đối thoại hạo học lại quay lại nam tử tiếng nói còn nói thêm ta thương thân tử đánh chuyện gì nhanh ta chỉ là muốn ngươi tốt lão bất tử không tiếp tục hoài nghi người này thậm chí ngay cả những lời này cũng biết vậy nhất định cùng ân công có lớn lao liên quan một nghĩ đến đây lão bất tử đứng dậy nhìn trời bài nói vị tiền bối này nhận ra ta vị kia ân công sao có thể xin ngài hiện thân gặp mặt cái kia cũng không cần rồi hạo học cười nói lần này tới là ngươi ân công lâm trung trước khi đối với ngươi có một chuyện muốn nhờ ách đây không tính là nguyền r u a lệnh hồ s u n g a nghiêm trọng nói điểm tương đối dễ dàng tranh thủ đồng tình n h a quả nhiên lão bất tử sợ hay nói ân công hắn chẳng lẽ đã hạo học không nói lại như là chấp nhận l ã o bất tử suy đoán l ã o bất tử rơi lại nói mấy chục năm trước gân cứu mạng không chết lúc nào cũng nhớ không dám có một ngày quên chỉ trông mong một ngày kia có thể gặp lại ân công h ả o h ả o báo đáp tái tạo tri ân thật không nghĩ đến thiên không có mắt vậy mà lại để cho tốt như vậy người ngữ điệu nghẹn n à o đúng là có chút nói không được hạo học đang muốn nhiều hơn nữa khích lệ vài câu dần dần đem thoại đ ể kéo vào quỹ đạo nhìn xem có thể hay không thông qua l ã o bất tử người tới vi chế tạo một cái ngàn năm về sau trò chuyện đối tượng còn chưa mở khẩu c h ợ t nghe mịt rổ p h ổ n bên kia chuyển đến h ả i nhi tiếng khóc không khỏi s ư n g sở lão bất tử kia đã lập gia đình sinh con vậy cũng được giảm đi không ít chuyện chỉ cần nàng chịu nghe lời nói phối hợp chuyện này có thể thành đối với những bắn đại bắc cũng không tới này phối hợp diễn hạ học cũng không có từng cái khai thông video trò chuyện cho nên lúc này nhìn không tới lao bất tử tình huống bên kia chỉ là mơ hồ nghe được có h ả i nhi đang khóc hỏi n g ư ờ i h ả i nhi đương nhiên không phải lão bất tử đáp là của ta tôn nhi à cái này đều lời thứ ba nữa à lao gia nhân đinh t h ị vượng đây là đại hỷ sự a hạo học vội vàng hỏi cái kia xin hỏi lệnh lang tên là đây là một điểm rất trọng yếu lão bất tử lập gia đình tổng sẽ không cũng gả cho cái họ lão dựa theo cổ đại quy luật rất có thể con của hắn cũng không họ lão mà là muốn đi theo phu ra dòng họ bởi như vậy lão họ truyền không đi xuống kế hoạch của hắn cũng sẽ không phát áp dụng rồi lão bất tử có chút kỳ quái người này tuy nhiên như là ân công phái tới nói chuyện lại bừa bãi con của ta cùng hắn lại có quan hệ gì mặc dù như thế hay là khách khí địa đáp tiểu nhi cùng của ta họ tên một chữ một cái cung chữ với người họ Thật tốt thật Hạo học vui mừng quá. quá vui Cái đôi. mừng này thật đúng lúc à muốn cái gì đến cái gì. Xem ra chính mình hôm muốn lắm. nhiều tốt đến chính nay vật ý, Hiển nhiên cái cái gì gì. ra khí. h vật Lão. p đ này g trừng công nhiên Tên n chữ chữ. cái Cái to mắt. một một ni、mã. Người sinh mã. đầu ứ a A. bé gọi.、Lao、công.、Nhân、tài Lão Lúc Nhân này đ phao khởi cô nàng đến chiếm nhiều đại tiện nghi a ai gặp mặt không được thành thành thật thật kêu một tiếng l ã o công lô có rồi lại nghe l ã o bất tử giải thích nói đứa nhỏ này vừa sinh ra không lâu đã bắt lấy phụ thân hắn dùng để đi săn dây cung k h n g phóng cho nên chúng ta t i u cho hắn lấy cái tên này đúng rồi ân công đến cùng có gì phân phó tiền bối không ngại nói thẳng họ phớt lin mừng sinh n h ậ t tàng thư vĩ i ệ đại nào không giang Nguyên như cung. danh cũng này cung là... không biết là nam hài nữ hài. Nam từng là... là... càng phát ra kinh ngạc, thằng này là là là là, là. lao Hạo sao lao Lao hồ. học hôi hải hải hải. hải, chưa phát gọi gọi lai cái cái, Cái cái biết đứa ra mồ quỷ vậy đặc có đổ đủ một tự tử, bất tử dị. bé, đây rốt cuộc là đường dì sổ hạ học nhãn châu xoay động cười nói ngươi có từng nghe nói những năm này phát sinh mấy lần hắc mộc nhai bảo vệ chiến có nghe thấy lão bất tử biến sắc trinh trọng nói nhật nguyệt thần giáo nghe nói là trêu chọc triều đình lại bị võ lâm chính đạo vây quét mấy lần đánh tới hắc mộc nhai xuống thế nhưng mà giống như đông phương giáo chủ có cao nhân tương trợ lấy ra một đám khủng bố vũ khí dễ dàng t i u đánh lùi mấy lần binh lực hắc mộc nhai thủy trung ngật đứng không ngã những vũ khí kia tựa hồ là gọi là thương pháo cái gì ta không có thấy tận mắt qua nghe nói có thể xa đặt vài dặm đả thương người so tầm thường cung nọ cường hoành quá nhiều cho nên mà hạ học cười nói đã con của ngươi gọi l ã o cung tôn tử của ngươi nên được trò giỏi hơn thầy ta xem đã tê ơ lao pháo nhi à. tên rất hay lão bất tử gật gật đầu ngược lại là rất hài lòng bộ dáng tuy nhiên vị này không thấy bóng dáng ra hỏa tựa hồ không đáng tin cậy có thể danh tự coi như không tệ lái qua vui đùa hạ học thu hồi dáng tươi cười nghiêm mặt nói hiện tại ta thuật lại ngươi ân công trước khi lâm t r ù n g đối với ngươi một điều thỉnh cầu phải chăng muốn dựa theo thỉnh cầu của hắn làm việc bằng chính ngươi quyết đoán hắn không d á n cưỡng cầu ân công nói quá lời lão bất tử chém đinh chặt sắt điện đáp mấy chục năm trước tái tạo tri ân vĩnh sinh không quên ân công chỉ cần có phân phó lão bất tử dù là thịt nát xương tan cũng muôn lần chết không chối tử hh ắ c ắ c làm rồi hạo học gật gật đầu như thế như vậy địa khai báo một phen lão bất tử nghe được không hiểu ra sao hoàn toàn không có nhận thức t i ê n bối ngươi nói là ân công đối với thỉnh cầu của ta tự là để cho ta mỗi cách năm đời được có một cái hậu đại tử tôn gọi là làm lao đầu tử sau đó con gái của hắn ở bên trong nhất định phải có một cái hài nhi cũng gọi là lao bất tử đúng là như thế lão bất tử trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi cái này xem như cái thỉnh cầu gì theo lý thuyết nếu như gia tộc cành lá rập rạp là được có gia phả loại vật này gia phả tồn tại rất lớn trình độ bên trên chính là vì tránh cho danh tự lập lại dù là cách xa nhau hơn mấy trăm ngàn năm cũng không quá sẽ xuất hiện đời sau tử tôn cùng tổ tiên trùng tên tình huống nhưng này ân công kỳ quá yêu cầu vậy mà lại để cho mỗi cách năm đời thì ra là không đến hai trăm năm thời gian m u ố n c ố ý xuất hiện một tổ lão đầu tử cùng lão bất tử đây rốt cuộc là cái gì duyên cứ có dụng ý gì lão đầu tử là tự mình đã qua đời nhiều năm phụ thân ngẫm lại qua cái chừng một trăm n ă m trọng tôn tử cũng lấy cái tên này l ã o bất tử cảm thấy trong nội tâm là lạ nhưng â n công có mệnh muốn lần chết còn không chối tử thúng chi là chính là một cái tên ấy l ã o bất tử nhìn xuống trong nội tâm nghi hoặc gật đầu nói không chết cần tuân ân công chi mệnh đem cái này đầu luật thép ghi nhập và quy chỉ cần quê quán nhiều thế hệ truyền thừa cái này đ ề u quy định t i ể u không người có thể cãi lời ra thay ngươi â n công đa tạ rồi hạo học cúp điện thoại lại phân biệt cho đông phương bất bại tiên ổn chỉ lệnh hồ sung bọn người đã gọi điện thoại phàm là tiếu ngạo giang hồ chính giữa xuất hiện nhân vật còn có thể liên hệ với cơ h ộ i đều liên hệ rồi một lần tuy nhiên bọn hắn quan hệ giữa người với người đều so láo bất tử phức tạp có thể hoàn thành ngàn năm sau lẫn nhau liên s á t suất thấp hơn nhưng dầu gì cũng xem như nhiều mấy một cơ hội lao thao an bài một vòng mấy lúc sau hạ học thở dài ra một hơi nhìn xem điện thoại sổ truyền tin hơi có chút không bỏ thì không luôn bàn một chuyện tiếu ngạo giang hồ thế giới xem như vĩnh biệt dù là ngàn năm về sau còn có cái lệnh hồ sung cũng tuyệt không phải cái kia hảo tử yêu bằng hữ hoa sơn đệ tử Đi thôi, h mở c o ta t í c h một p h hoàn ư ơ n g t o à n mới t h i ê n địa. Hạo học cấn mở lão bất tử danh tự chuyển động thì không luân bản tiếu ngạo giang hồ thời gian thay đổi liên tục sáu mươi năm một trăm hai mươi năm một trăm tám mươi năm ngầm hạ đi những danh tự kia thủy t r u n g không có lần nữa sáng lên. Hạo học hai mắt có chút nhau lại đang muốn tiếp tục chuyển động thì không luân bản lại nghe ngoài cửa từng đợt sợ hai thán phục â m thanh ủng hộ không ngừng vang lên làm cho người đau đầu không phải là đánh giá một mình đâu sao các ngươi có thể hay không an t ĩ n h chút chưa thấy qua. Hạo học đi ra ngoài xem ma lực mò mẫm cùng chu tinh tinh một người một đài máy móc ngồi đối diện những người khác vây tại sau lưng thỉnh thoảng phát ra không thể tưởng tượng nổi đ i ệ u cảm thán âm thanh hạo ca cái này chu đ ạ i thần nhi tử thật lợi hại s a xuân hoa hai mắt tỏa ánh sáng cả kinh nói đây đã là ván thứ ba rồi ma lực mò mẫm liền quý lưỡng bản cái này b ả n lấy ra am hiểu nhất đuôi mù tăng nhưng đến bây giờ một cái dã quái cũng không ăn đến ngược lại là còn không bằng trước lưỡng bản tiết đ ấ u ta cảm giác vị này tiểu chu lại thần giống như có thể nhanh chóng thích ứng đối phương đấu pháp cùng mạch suy nghĩ tiến hóa thành càng thêm đối thủ đáng sợ loại năng lực này ta chỉ tại trong truyền thuyết nghe qua có thể chưa bao giờ tận mắt được như vậy thật sự rõ ràng lời còn chưa dứt ma lực mỏ mẫm đã sắc mặt tái n h ợ t địa lấy xuống thai nghe đứng dậy ngỡ ngác địa nhìn qua đối diện cái kia tiểu nam hài vô luận như thế nào cũng không thể tin được chính mình rõ ràng bị như thế nhỏ tuổi một đứa bé phản nhiều lần phục dùng các loại tư thế tư thế cơ thể hành hạ ba cục không đến mười phút đồng hồ đại giã quái bốn chỉ toàn bộ bị đối phương ăn tươi chính mình đẳng cấp cùng người ta kém hai cấp hiện tại căn bản chính là gặp mặt sẽ chết còn đánh cho cái rắm a đánh đi thôi cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi chúc mừng chu tinh tinh đồng học gia nhập liên minh học sinh tiểu học chiến đội hạo học vung tay lên vừa đúng địa hóa giải ma lực mù đích xấu hổ một đoàn người tại tiệm cơm ngồi xuống ma lực mỏ mầm chu quảng mới như là rốt cục phục hồi tinh thần lại tựa như cười khổ nói hậu sinh khả uý quả nhiên là hậu sinh khả uý a cái này dự bị ta đánh cho tâm phục khẩu phục có thể cho chu tiểu thần đánh dự bị đã xem như ta chức nghiệp kiếp sống cao nhất vinh hạnh rồi ta hiện tại chỉ hy vọng trận tiếp theo tờ g mông chiến đội phi thiên đại đầu heo đường khóc không muốn so với tái quá sau trực tiếp tháo rỡ trò chơi lúc này chúng ta tiến quân thế giới chung kết quyết t ái không có vấn đề đi à nha sa xuân hoa rất hưng phấn mà tiếp lời nói đã thấy mọi người dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn hắn thiên quân hạo học cười nói cái kia cho tới bây giờ cũng không phải mục đích của ta tầm mắt phóng rộng lớn một điểm chúng ta là đi treo lên đánh cây vậy ma lực mò mâm khẳng định gật đầu bất kể là pg mông phi thiên đại đầu heo hay là erg đánh giá lời hứa đều tuyệt không có khả năng đem ta đánh thành như vậy thậm chí coi như là đ ồ n g tử quốc mấy cái nổi danh đánh giá cao thủ cũng chưa chắc có thể làm cho ta mười phút đồng hồ trong một cái g i ã quái đều ăn không được loại này đối với thời gian k h ô n g chế cùng g i ã khu thống trị lực tuyệt đối là ta bình sinh ít thấy ta đ o á n chừng lần này chúng ta muốn cho đ ồ n g tử quốc đưa lên một phần sâu sắc kinh h ỉ rồi h ạ học ha ha cười cười c h i ế c đũa với vào vừa mới bên trên b à n n ồ i lầu ở bên trong chỉ mong hay là kinh hãi mới tốt đến đây đi chúng ta cái này xem như sớm chúc mừng đoạt giải quán quân họ phớt lin mừng sinh nhật tàng thư vĩa tại đã có chu tinh tinh toa c h ấ n điện cạnh chiến đội bên này hạ học có thể không quan tâm đơn giản cựu là đã đến thế giới chúng kết quyết tái thời điểm đi hiện trường nhìn xem ta đại hoa hạ học sinh tiểu học như thế nào treo lên đánh cây gậy coi như là đem nhiều năm tích lũy sợ hàn chứng trị một t r ị ngay kế tiếp buổi sáng hạ học xuất hiện tại thiên hoành ảnh nghiệp cùng trương tây tây nghiên cứu thảo luận có quan hệ mới phiến buổi thông báo chi tiết vấn đề hạ tiên sinh ngươi xác định muốn như vậy làm trương tây tây quả thực không thể tin được lỗ thai của mình từ khi thiên hoành ảnh nghiệp thành lập đến nay không phải nói là từ khi có điện ảnh loại vật này đến nay theo chưa từng nghe qua loại này phát dồ cách giải quyết lần đầu ngày miễn phí đây không phải tự phế võ c ô ngư nào có tân tân khổ khổ chế tạo một bộ tinh phẩm phiên tử sau đó dùng nhiều tiền làm mở rộng tuyên bố kết quả là hái quả đ à o thời điểm ngày đầu tiên tới trước cái miễn phí đại bán hạ giá cái này cũng quá hiếm thấy nữa à coi như là vì kéo nhân khí cũng không có làm như vậy ngày đầu tiên người ta đều xem qua rồi đằng sau còn xem cái giảm à vốn ý định ngày hôm sau đến xem cũng sẽ cảm thấy ngoạ tàu dựa vào cái gì người ta miễn phí lao tử muốn dùng tiền không bằng chờ chờ xem sách lậu đấy cho nên phòng bán vé ở nơi nào đây là một bộ công lý quảng cáo phiến sao chẳng lẽ vị này tuổi trẻ hạo tiên sinh nhưng thật ra là đem phiến tử bán cho quốc gia sau đó thâm hụt tiền lợi nhuận thép to chỉ cầu nhân khi không muốn kiếm tiền hoàn toàn không nghĩ ra hạo học cười nói yên tâm đi ta đều biết chứng tây tây ngốc ngơ ngác địa s ư n g suốt nửa ngày mới thở dài nói vốn cái này bộ phim mánh lưới rất đủ chế tắc cũng phi thường tốt lần đầu qua ức có lẽ không hề áp lực ngài đây chính là thoang cái tựu i ném đi hơn một tỷ nhuyễn nội tệ hơn nữa đối với đến tiếp sau ảnh hưởng càng thêm không thể đánh giá có khả năng chỉ là cái này một cái quyết định trực tiếp kinh tế tổn thất tiếp theo tiếp cận một tỷ ta thật sự không nghĩ ra đến cùng tại sao phải làm như vậy cái này không cần ngươi quan tâm ta chỉ hỏi ngươi loại tình huống này chúng ta làm một hồi đầy đủ hấp dẫn ánh mắt mới phiến buổi thông báo không có vấn đề à. tuyệt đối không có vấn đề trương tây tây ư ớn ngực đem cũng không khoan hậu bộ ngực lấy được bành bành tiếng nổ hay nói dỡn muốn nói doanh tiêu lớn nhất sát khí là cái gì cái gì đói khát doanh tiêu cái gì phục vụ doanh tiêu cái gì hình tượng doanh tiêu cái gì giảm giá tặng khoán xử lý tạm hết thẻ đều nhược phát nổ miễn phí vừa ra ai dám tranh phong thành công ví dụ nhiều vô số kể rất nhiều thông minh thương gia đã sớm học hội dùng miễn phí trước kéo nhân khí sau đó lại thực hiện liên quan tiêu thụ lừa người ở vô hình ví dụ như cái gọi là miễn phí sản phẩm trong nước trò chơi ngươi nếu quả thật chính là tinh khiết miễn phí mà đi rất nhanh ngươi tựu sẽ phát hiện kỳ thật ngươi cũng không phải chơi trò chơi ngươi chỉ là một cái vi trả tiền người chơi cung cấp cảm giác về sự ưu việt nở tờ cờ mà thôi muốn m u ô n thoáng cường một điểm xử lý thỉnh nạp tiền vip hai cấp có thể cho ngươi đơn giản hóa n nhiều thao tác trò chơi thể nghiệm nhanh chóng tăng lên vip năm cấp có thể tiểu thoải mái một thanh tiêu diệt đại bộ phận với tư cách nở tờ cờ miễn phí người chơi vip m ộ ư ơ i cấp thủ hào sâu dành chính quyền người ngăn cản sát nhân phật ngăn cản giết phật sau đó cùng loại loại trò chơi này tại mở rộng trong lúc không ngoài dự tính quảng cáo ngữ đều là bản trò chơi hoàn toàn miễn phí hẳ là hạo tiên sinh đánh chính là là cái chủ ý này trước miễn phí lại lấy tiền thế nhưng mà điện ảnh cùng trò chơi không giống với ai trò chơi mỗi ngày đều chơi chỉ cần ngươi không bỏ lựa bịp mỗi ngày đều có vô số cái tiểu móc câu dẫn ngươi s u n g tiền s u n g tiền s u n g tiền có thể điện ảnh thăm một lần về sau trừ phi chân ái vô địch phấn cũng sẽ không trong thời gian ngắn lại đi xem lần thứ hai chờ một năm nửa năm về sau cái đó sợ rằng muốn chọn xem viện tuyến sớm đã đi xuống trên mạng tài nguyên toàn sách là sách càng không có gì đến tiếp sau thu nhập đáng nói trương tây tây tại thiên hoành ảnh nghiệp nhậm trước nhiều năm coi như là thâm niên điện ảnh người rồi có lẽ chưa từng nghe qua điện ảnh còn có thể theo miễn phí doanh tiêu bắt đầu làm rốt cuộc muốn chơi như thế nào bất quá không hề nghi ngờ cái này mới phiến buổi thông báo manh lưới cường đại được tột đỉnh nếu như miễn phí cũng không thể kéo tới nhân khí ngày đó hồng ảnh nghiệp tích lũy nhiều năm công quan đ o à n đội không bằng tập thể giải tán bán q u a i lang người trẻ tuổi kia thật là lớn thủ đô ta cái này thủ ngày miễn phí trực tiếp t i ự u là ném ra hơn trăm triệu làm doanh tiêu thành công cái, gì cũng nói, nếu như đã thất bại. cái này đặc sao cựu là một số cực lớn bạc không công lưu đi có tiền, tùy hứng. trương i ề n hứng. tùy t tây tây mẹ cảm mà đem nắm đến mấu chốt của vấn đề cau mày nói hạo tiên sinh dựa theo chúng ta trước khi ký tên phân thành hợp tác hiệp nghị khấu trừ sở hữu quay trụ đưa vào hoạt động thành phẩm bên ngoài cái này bộ phim nhựa chúng ta thiên hoành ảnh nghiệp có một m ư h i năm thuần lợi nhuận phân thành nếu như ngài khư khư cố chấp nhất định phải áp dụng lần đầu ngày miễn phí hình thức đây chính là trước nay chưa có cách giải quyết cũng không phù hợp hợp đồng chính giữa điều khoản người xem cái này một g i a hỏa có khả năng liền trực tiếp ném đi mười ước a dựa theo phân thành tỷ lệ thiên hoành ảnh nghiệp ở trong đó cũng có một trăm triệu hơn lợi nhuận n g ư ờ i chơi chúng ta có thể thứ cho không phục hồi a hạo học cười cười vậy thì sửa thoáng một phát hợp đồng a không cần phân thành hình thức rồi chúng ta ký cái một ngụm giá bán nước như thế nào đây trương tổng gia ngươi xem cái này phiến tử dự đoán phòng bán vé có thể đạt tới bao nhiêu cái này như ớ c vậy cái này phòng bán vé đương nhiên là báo được càng cao càng tốt sau đó dựa theo một mươi năm đến tính toán tái tranh thủ một cái song phương thỏa mãn hợp lý giá cả nhưng này nếu báo được rất cao người ta hạ học cũng không phải theo liền có thể hổ lộng người cái kia trương tây tây cắn răng nuốt nổ nước miếng thử thăm dò mở miệng nói cái này bộ phim hiện tại nghiệp giới trong ngoài đều rất coi được ta cảm thấy năm tỷ cái gì đồ chơi hạo học một vỗ bàn tiểu đứng lên một bộ phim võ hiệp ngươi nói cho ta biết phòng bán vé có thể thì tới năm tỷ nếu không ta ba tỷ đóng gói bán ngươi được nhiều ra đến coi như ngươi sạch lợi nhuận như thế nào đây ách kỳ thật trương tây tây mình cũng không tin gần đây sản phẩm trong nước phiến phòng bán vé vừa mới có một cái so sánh sinh mãnh liệt tham khảo là châu tinh trì tự mình đạo diễn niên độ hải t ị tuồng mỹ nhân ngư Cái lục, cuối cùng chưa có cực công. đánh bán phim nhiều tại liệu, này lần hành động hạng nhất phòng định dạng khủng trên như nay từng lớn thành bộ bố một xem tỷ vỡ vẽ kỷ số xưa ở trong đó châu tinh trì nhãn hiệu nổi lên tương đương trọng yếu tác dụng không ít mê điện ảnh tỏ vẻ theo đại thoại tây du bắt đầu t i ể u thiếu nợ châu tinh trì một chương vẽ xem phim hiện tại chỉ là trở về mua vé bổ sung mà thôi võ hiệp điện ảnh từ trước đến nay gọi là tốt không ă n khách tuy nhiên lần này rất may mắn địa t h ỉ n h đã đến phong bút nhiều năm kim lão tiên sinh rời núi có thể vô luận như thế nào cũng không có khả năng cùng mỹ nhân ngư đánh đồng hạ học quả nhiên không dễ gạt gẫm trực tiếp cựu cho phun ra trở lại t r ư ơ n g tây tây nào dám vận dụng công ty rộng lượng tài chính đi đóng gói thu mua vạn nhất b u ổ i rồi h ắ n t á n g ra bại sản cũng khó từ hắn tội trạng họ phơlin mừng sinh nhật tàng thư vĩ đại chương một nghìn một trăm năm mươi một đánh võ m ổ m hạ học nhẹ nhàng ngồi trở lại cái ghế cười khởi nói t r ư ơ n g tổng giam điện ảnh ngươi so với ta hiểu nên biết phim võ hiệp có bao nhiêu thị trường chúng ta xa không nói cựu nói trước đây ít năm đồng dạng do phùng nghệ ca đạo diễn cái kia bộ bắt bộ thiên long cũng là tuyệt đối đại chế ta ca hơn nữa diễn viên đội hình so lần này trên thực tế thiên hoành ảnh nghiệp tính ra xạ điêu anh hùng tiền chuyện phòng bán vé biểu hiện thời điểm cái này bộ đồng dạng phùng nghệ ca đạo diễn điện ảnh cũng là trọng yêu tham khảo chỉ tiêu cái này bộ phim tuy nhiên là thiên hoành ảnh nghiệp tham dự chế tác nhưng là hạ học phùng nghệ ca chờ kịch tổ hạch tâm nhân viên lại đem phiến nguyên tre quá chặt chẽ cuối cùng nhất thành phiến tuyệt đối giữ bí mật l i ề n trương tây tây cùng một ít thiên hoành ảnh nghiệp cao tầng cũng không thấy chỉ có thể dựa vào những lịch sử này số liệu đến tiến hành tính ra tại nội bộ hội nghị bên trên mọi người bảo thủ đoan chừng x á đ i ê u anh hùng tiền chuyện phòng bán vé có lẽ không khó đột phá một ư ơ i năm ư c nhưng có thể không thuận lợi d é t đến hai mươi thậm chí rất cao cũng rất khó nói hiện tại vị này suy nghĩ khác người hạo tiên sinh rõ ràng đưa ra một cái miễn phí kế hoạch cái kia chỉ sợ một ư ơ i năm ư c giữ gốc cũng không dám cam đoan nếu như có thể dựa theo ba mươi ư c giá cả nhân với một mươi năm đem phần này tiền trực tiếp thu nhập thiên hoành ảnh nghiệp trong túi đoán chừng công ty là hoàn toàn có thể tiếp nhận đây cũng là trương tây tây đàm phán muốn tranh thủ phương hướng nhưng mà mở miệng báo cái năm tỷ được không lưu tình chút nào địa phun ra trở lại trương tây tây lấy lại bình tĩnh nghiêm mặt nói lời nói không phải nói như vậy hạo tiên sinh ta nhớ được ngươi từng từng nói qua cái này bộ phim là phùng đạo thu núi chi tác ngươi cũng bỏ ra thật lớn tâm huyết cùng tinh lực ở trong đó nói là muốn kiếm chỉ toàn cầu phòng bán v ẽ quán q u â n đ ạ v ạ tạ như thế nào hiện tại còn không có chiếu phim tin tưởng ngược lại không bằng trước kia ha ha hạo học tiện tay một chỉ bàn đăng lên báo bên trên quảng cáo nhìn xem câu này nghe thấy lập gầy nói được nhiều ngữ bức a không cần trích không cần uống thuốc không cần vận động không cần ăn uống điều độ t i ể u đ ặ c s a o nghe một cái cái này sản phẩm cam đoan mỗi tuần gười hai mươi cân người tin hay không trương tây tây không do ý nghĩa vô ý thức địa lắc đầu quảng cáo hiểu sao hạ o học khinh thường địa cười nói lão tử hô một cái siêu việt tạ vạ tạ người t i ể u đã tin tưởng lão tử nếu hô cái này vẽ xem phim phòng có thể vượt qua quốc dân sản xuất tổng giá trị người nha có phải hay không cũng tin tưởng à tiện tay ba ba ba vũ bản hạ học nhà danh nói ta không nói được cao lớn bên trên một điểm châu tinh, tinh ngươi. Ngươi trì Tây Tây、so、rất nhiều năm không tự mình đảm nhiệm nhân vật rồi thương lỵ tần tinh cũng đều là một đường thai to mặt lớn hơn nữa phùng đạo tên im tuổi kim dung tiên sinh biện chữ vàng chúng ta thiên hoành ảnh nghiệp cho rằng cái này bộ phim g i ế t đến bốn mươi ước phòng bán vé biểu hiện vẫn là có thể làm được ngươi có thể xong rồi a hạo học hay là v ẽ mặt xem thường bộ dạng đừng tìm kiếm nghĩ cách mông ta rồi tất cả mọi người là người biết chuyện như vậy đi ta cũng không với ngươi con con quân quấn một mụn giá dựa theo phòng bán vé hai mươi ước tổng số ta đem mười lăm phần trăm cuối cùng nhất thu lợi trực tiếp đánh cho thiên hoành n h nghiệp về sau dù là cái này phiến tử bồi về đến nhà rồi một phân tiền không tranh cũng cùng các ngươi không có nửa xu quan hệ đi quá không có khả năng trương tây tây kêu lên chúc tiền ấy đủ đang làm gì c h ú nói g hay lắm như rất ngưu bức tượng như hạo học n h ước n ư nói trương tổng giam vậy ngươi ngược lại là nói nói xem các ngươi thiên hoành ảnh nghiệp gần đây năm năm ra qua mấy bộ hai mươi ước đã ngoài phía tử lao tử đây là mảnh vỡ hai mươi ước là chữ số nhỏ ngươi cũng đừng quên năm trước suốt một năm tại mỹ nhân ngư trước khi cả nước sản phẩm trong nước phiên ứng có thể đều không có vượt qua một mươi năm ước phát ca tự mình ra trận mới phiến cũng đặc sao mới mười ước không đến một điểm ngươi nói cho ta biết hai mươi ước là nát phiến khi dễ ta mắt trận sao liên tiếp hỏi lại càng làm trương tây tây cho biển thủ điện rồi có thể hắn mơ hồ cảm thấy hạ học thằng này lần này lớn như vậy trận chiến liền chín mươi hai tuổi tuổi kim dung l á o tiên sinh đều tỉnh h động dùng mắt của hắn giới nếu như chỉ làm cho cái một tỷ tám trăm triệu tựa hồ còn xa không bằng hắn bán như vậy một lần móng heo đấy t i ê u tính toán hắn muốn chơi vượt qua giới làm cái điện ảnh đến giải trí tổng cũng không trở thành tụ điểm ấy truy cầu a hạo tiên sinh chúng ta dựa theo ba mươi ước phòng bán vé tính toán đem bán đ ứ c lợi nhuận cho chúng ta lần này buổi thông báo ta cam đoan tận hết sức lực làm được phiêu phiêu l ư ợ n g lượng tuyệt đối sẽ không bởi vì tiền tới tay đánh nửa điểm chiết khấu điểm ấy danh dự xin ngươi yên tâm như thế nào đây hai mươi hai ước không thể nhiều hơn nữa rồi lao tử cũng không biết có thể thu hồi lại bao nhiêu các ngươi ngược lại là ngồi đợi chia tiền trương tây tây thoáng cái giảm mười hạo học lại chỉ cho bỏ thêm hai còn một bộ đ a o giang bộ dáng hai mươi tám ước dựa theo m ư ơ i năm phần trăm tính toán là bốn hai ư c chúng ta chỉ cần bốn ư c số lẻ lau cái này cũng có thể đi à nha có thể cái rắm hạo học đẩy cái b à n kiên quyết lắc đầu nói được rồi được rồi hiện tại phiến tử còn không có chiếu phim đâu rồi nói cái gì cũng còn quá sớm có lẽ ta cũng là quá bảo thủ rồi ta xem còn là dựa theo nguyên lai、like、thuyết pháp chờ cuối cùng nhất phòng bán vé đã định rồi dựa theo một mươi năm cho thiên hành một phần tiền cũng không ít cái kia lần đầu ngày miễn phí quyết định chúng ta là không phải lại thương lượng một chút không có thương lượng ta xác định ba ước tám chúng ta chỉ cần ba ước tám hạo tiên sinh ngươi cũng không kém cái này mấy ngàn vạn công việc ca hơn nữa cái này phiến tử có thể không chỉ là trong nước phòng bán vé không phải còn muốn toàn cầu công chiếu sao ngươi đừng nói không có ta thế nhưng mà không chỉ một lần nghe ngươi đ ể tập qua trương tây tây lần nữa hạ giá đã là dựa theo phòng bán vé đại khái hai mươi năm ước đến tính toán toàn cầu c h ớ chờ hạ học hoàn toàn chính xác không kém cái này mấy ngàn vạn nhưng là rất hưởng thụ loại này trả giá quá trình từ khi móng heo bán một tỷ về sau giống như thật lâu không có lấy người như vậy tính toán chi ly rồi giống như sinh hoạt niềm vui thú đều thiếu một chút trương tổng giam người cái này tổng thanh tra không phải là chắp nối bên trên vị a ánh mắt có thể lo a đã thành đường nét một rồi lao tử cho người cái đại cắt đại lợi con số ba ước sáu ngàn vạn sửa ký hợp đồng về sau tùy thời có thể nhập sổ sách bất quá trương tổng giam ta từ tục tĩu nói ở phía trước nếu các ngươi cầm tiền không hảo hảo làm việc cảm thấy từ nay về sau điện ảnh cùng các ngươi không có quan hệ cũng đừng trách ta họ hảo trở mặt、Bà、ước Trương ước tương đương trước người ước tưởng, nhưng Trương lúc Cái củng công có cho cái có cao đặc cũng có Tây Tây tính toán thoáng một phát, vừa lúc là dựa theo 24 ước tổng phòng bán đến tính toán tiền trong ty rất ít tài thể giết đến 24 ước cao vị. Tuy biệt thể tiếp rằng phòng bán đến này, nghị, này điện ảnh, đến nhiên không nhận. 1152, hai hoàng khi hội hiệp phải ẩm. bộ bộ vừa vẽ võ vị. dựa là lời. lý bố, đã đề đã số điểm này ngươi yên tâm chúng ta thiên hoành ảnh nghiệp cũng không phải cái loại này làm một cú tiểu g i a nhà nghèo t i u tính toán chúng ta hợp đồng đổi thành bán đứt hình thức cái này mới phiến buổi thông báo chúng ta hay là hội đem hết khả năng tận lực lại để cho cái này bộ phim hỏa t i u tính toán chúng ta cầm tiền không nhiều lắm dù sao cũng là thiên hoành ảnh nghiệp xuất phẩm đối với công ty tương lai cũng có lợi thật lớn mà hạo học gật gật đầu cứ quyết định như vậy đi ngươi đi chuẩn bị hợp đồng a à trương tây tây kinh ngạc nói hôm nay mướn như thế nào ngươi thấy ta giống thật là rảnh rỗi bộ dạng sao còn chạy nữa vài chuyến trương tây tây c ư ờ i khổ đành phải hấp tấp địa đi đặc sự tình đặc xử lý đem thiên hoành ảnh nghiệp cùng hạ học ký tên về xạ điêu anh hùng tiền c h u y ệ n điện ảnh hợp tác hiệp nghị dựa theo nghiêm khắc quá trình quy phạm sửa chữa thành hôm nay ước định mới hình thức hợp đồng ước định hạ học duy nhất một lần trao thiên hoành ảnh nghiệp n h u ễ n hội t ạ i ba sáu ước dùng để tiền trả thiên hoành ảnh nghiệp tại đây bộ điện ảnh bên trên c ô n g hiến toàn bộ thành phẩm cùng lợi ích kể cả còn không có chính thức tổ chức mới phiến buổi thông báo cũng do trời hồng ảnh chủ xí nghiệp cầm xử lý nhất thức ba phần giáp đất song phương riêng phần mình một phần còn có một phần chuyên môn đưa đi lập hồ sơ ký tên theo như thủ đấn, song phương đều vui sướng địa nợ nụ cười trương tây tây nhẹ nhàng thở ra cái này ta cũng mặc kệ ngươi làm cái gì lần đầu miễn phí các loại đồ chơi ngươi t h i ể u tính toán muốn toàn bộ miễn phí giải trí đại chúng chúng ta cũng tỏ vẻ phối hợp hạ học cười đến càng thêm vui vẻ chính là ba sáu ức sẽ đem thiên hoành ảnh nghiệp đá ra cuộc rồi thiện n g h i a tính ra vẽ xem phim phòng hai mươi tư ức ha ha coi như là hai mươi tư ức mê nguyên cũng hay là không đủ siêu việt tạ vạ tạ đâu rồi hai mươi tư ức nhuyễn n ộ i tệ mắng ai đó lao tử đem trương tam phong hoàng d ư sư âu dương phong đoàn trí hưng Hồng thất chẳng ô n n g lẽ hôm nay hợp đồng có cái gì không ổn thế nhưng mà không nên a đều là công ty bên này nghiên cứu rất nhiều lần điều khoản phương án hẳn là có lợi nhất vu thiên hồng ảnh nghiệp mới đúng lấy tiền a nhìn xem số lượng không có vấn đề cho ta đánh cho bi lai cũng tỉnh lần tới p h i ê n thoái hạo học rất sung sướng địa trực tiếp đem khoản tiền hoa đi qua ba sáu ước một phần không ít trương tây tây vui s ư ớ ngoài n g ngược lại cảm thấy cái loại nầy bất an càng thêm o á n h liệt rồi đến tột cùng là không đúng chỗ nào buổi thông báo nhanh lên đi cũng kéo không thiếu thời gian ta muốn đuổi tại nghỉ hè đường chiếu phim hiện tại đã là cả tháng bảy rồi hạo tiên sinh yên tâm hết thể sớm liền chuẩn bị sẵn sàng chờ ngươi những lời này chúng ta tùy thời khởi công ngày mai là thứ năm cựu định tại thứ bảy a nhân khí đủ nhất thời điểm hắn g thân thân、so、chỉ là có một ngụ à y mai s cắn muốn cường điều thủ ngày miễn phí hình thức hai ngày này ngựa không dừng vó địa ở bên ngoài đi dạo hạ học buồn bực nhất sự tỉnh tự là cái tia chết tiệt háo sắc đại sư như là nhân gian búp hơi đồng dạng căn bản là không có tìm đến mình tại không có lấy tới cơ giáp trước khi bao nhiêu vẫn có chút hư thằng này nếu là không có sổ vị cao thủ cùng đi hơn nữa súng ngắm v i ê n trình trợ giúp hạ học đối mặt loại này không giống người loại cao thủ đứng đầu có thể có cái cơ hội chạy trốn t i ể u coi là không tệ nhưng bây giờ cơ giáp tại thân ly tử pháo tại trong túi quần phòng mỗi ngày đến trên đường đi dạo đ ư ờ n g sống điềm ngắm ngược lại thằng này cũng không hiện ra phiền n ã o a trở lại rồi vừa mới đạt được tin vui hạ tuyển quân cũng đã hoài thai gần đây hạ học phát ra cảnh cáo có đối đầu có thể sẽ bất lợi với người nhà cho nên đem cha mẹ song thân còn có năm cái nữ nhân tất cả đều giấu ở chỗ này nghiêm mật bảo hộ hùng tuệ quyên liền hồi thiên tập đoàn đều không cần đi càng là tận dụng mọi thứ đ ị a tìm kiếm cái kia hư vô m ở mịt thời cơ hạ học cũng đã rất phối hợp rồi có thể kết quả y nguyên rất bi kịch khiến cho hắn bây giờ nhìn đến hùng tuệ quên đều có chút ngượng ngùng như là hắn vô cùng lực tựa như có thể loại sự tình này ai sốt u ruột đều không có tác dụng đâu hạ học thậm chí vì thế đều cầu đã đến hồ thanh lưu lại để cho cái này một tia ý thức sinh ra một bộ hồ lô hoa ra hỏa chỉ điểm sai lầm cung cấp cái sinh em bé bí tịch cái gì nhưng cũng chứng tuệ quên chúng ta muốn hay không lại đã kết quả không lý tưởng hạ học thái độ bên trên dù sao cũng phải tranh thủ cái chủ động nếu không hùng tuệ quên càng nên thương tâm mỏ mẫm suy nghĩ hạ tuyển quân tranh thủ thời gian tới kéo hạo học một thanh thấp giọng nói tuệ quên tỉ vừa tới này cái tâm tình không tốt ách cái này thái độ tích cực bề ngoài giống như cũng tích cực được không phải lúc hạo học gãi gãi đầu cười khổ một tiếng có chút nặng nề điện n ế m qua cơn tối lại bị hạo thiên một mình gọi vào trong phòng tiểu hạo về hoàn mỹ nhân thể ngươi nói cho ta biết không ít ta hiện tại muốn biết lư u tích gan còn chưa bắt được sao không có a hạo học không biết phụ thân như thế nào bỗng nhiên lại cựu lời nói nhắc lại trong tay người này có lẽ còn có số lượng tương đương cực lớn thí nghiệm dùng dược phẩm kể cả cái gì kia linh tuệ hoàn các loại trước khi hắn nói với ta cần rộng lượng số liệu phân tích cho nên những dược vật kia theo của ta phòng thí nghiệm chính giữa chạy ra phi thường khủng bố số lượng ta cho rằng những thuốc này đều là cho những thí nghiệm k i a dùng chuột bạch cho ăn hết có thể hiện tại xem ra rất có thể vẫn còn lưu tích gan không chế phía dưới nếu là lưu tích gan trong lòng còn có á c nghiệm lại để cho nhóm này dược vật tại không người phát giác dưới tình huống khuyết t á n đến xã hội loài người cái k i a tạo thành hậu quả ta đã biết hạ học hít sâu một hơi cũng biết tư sự thể đại tin tức này chi bằng báo cho thẩm tổng lý biết rõ đánh qua một trận nội tuyến điện thoại hạ học cảm giác mình cũng chỉ có thể làm đến nơi đây rồi truy cha lưu tích gan hạ lạc thêm nữa hay là muốn nước mỹ chính phủ xuất lực a hoa hạ bên này ngoài tầm tay với bất quá đủ loại dấu hiệu cho thấy lưu tích gan cùng nước mỹ chính phủ sớm đã có dơ bẩn mộ mộ giao dịch có nội ứng dưới tình huống chỉ sợ cha bao nhiêu năm đều là không làm nên chuyện gì chỉ mong lo lắng sự t ì n h vĩnh viễn không muốn phát sinh Chứ có học mới phiến buổi thông báo sự tình toàn quên thác cho chứ chân cái ốc, tục cứu có thể không Hạ phiến thông tình thiên hoành ảnh nghiệp, hoay đánh hắn thanh nhà nghiên 1.153, tiền quyết toàn tây tây trong tiếp sử sự dụng vấn quên mừng ản, quan giải mối buổi lại đều đề. ủy loay đem là báo rỡ hạ o học trải qua hơn lần thì không l u ô n bàn chuyển động tiếu ngạo giang hồ thế giới có lẽ cũng ít nhất hướng về sau lưu chuyển ba bốn ngàn năm nhưng mà những người quen kia tên cũng sẽ không sáng lên nữa đã tới một cái đều không có cái này thật sự là một cái bi thương câu chuyện hạ o học cảm thấy thập phần hoang mang rõ ràng mình đã an bài được đầy đủ chú đáo nhất là lao bất tử bên kia thậm chí đều ước định mỗi cách năm đời đều có một tổ lão đầu tử cùng lao bất tử phụ tử tổ hợp xuất hiện như vậy thiết lập chẳng lẽ còn không thể phù hợp hai mã hợp nhất yêu cầu chẳng lẽ nói lão bất tử gia tộc tại mỗi năm tao ngộ đại biến tập thể đã đoạn truyền thừa hay là nói mình trước khi phỏng đoán phương hướng phát sinh độ lệ h muốn đả thông không điện thoại tới căn bản không phải hai mã hợp nhất đơn giản như vậy mấu chốt của vấn đề ở chỗ cái này điện thoại sổ truyền tin không có nói rõ sách hạ học cũng căn bản không có địa phương có thể thẩm tra hết thể đều chỉ có thể dựa vào chính mình chậm dài thăm dò hạ học thập phần thịt đau mà nhìn xem sổ truyền tin bên trên càng ngày càng ít danh tự có chút không bỏ được như vậy chẳng có mục đích địa làm thí nghiệm phi hồ ngoại chuyện tuyết sơn phi hồ đã bởi vì điện thoại nước vào rất sớm t i ê u hủy hoại rồi liên thành quyết phế đi thiên long bắt bộ hạ học không bỏ được dùng còn muốn nhìn một chút kiểu phong tại đại trung quốc chấp chính tình huống cùng với đoàn dự hậu kỳ võ công phát triển tình huống đấy nghe nói đoàn dự lục mạch thần kiếm kết hợp lang ba vi bộ là tương lai đáng sợ nhất di động pháo la ghe đài có thể tuổi trẻ đoàn dự nội lực chưa đủ lực uy hiếp có hạn sà yêu anh hùng chuyện coi như là hướng về phía lao ngoan đồng một nhà tại đây cũng không thể vọng động à h ú ố n g chi tiểu hoàng dung vừa mới lớn lên xá điêu thế giới vẫn chưa hoàn toàn triển khai đấy bạch mã k h i ê u tây phong phế đi lộc đình ký mặc dù lớn hoàng đế dưỡng thành trò chơi đã chuẩn bị kết thúc nhưng hạo học vẫn là có ý định thỉnh thoảng đi thưởng thức thoáng một phát vạn quốc triều bái đồ sộ cảnh tượng tiếu ngạo giang hồ vừa mới phế bỏ thư kiếm ân cựu lục ân cái này bề ngoài giống như có thể thử xem hạo học n h ũ n mày thoáng có chút cầm bất định chủ ý loại này một lần thí nghiệm tự phế bỏ một cái thế giới cách giải quyết h một không, không n h、so、một một cái n khác bộ chung điện thoại di động vang lên hạ học chứng kiến trương tây tây dạy số biểu hiện tiếp thông điện thoại cười nói trương tổng giam buổi thông báo bận không quan nổi buổi thông báo ngược lại là không có vấn đề thế nhưng mà có một khâu gây rất a thanh hay rủi ro, Trưng trầm trọng, r tiên sinh nói dợn ý tứ. người cái kêu miễn cải biến. nhiên. hạo đoạn. hoạch, cần có chút có có lần đầu hoạch, không có định không dợn không định Đương phí thật Thế nhưng tây tây tứ, kêu sự âm mà, kế ý ý nhiều trước khi đã sớm liên hệ tốt giạp chiếu phim nghe nói cái này xử không tiền lệ phương án đều không hẹn mà cùng mà tỏ vẻ nghi vấn thậm chí là cự tuyệt nói phải nghiêm khắc dựa theo hợp đồng thao tác không có khả năng tiếp nhận lần đầu miễn phí loại này hiếm thấy doanh tiêu phương thức hạo tiên sinh mới biết chúng ta thiên hoành ảnh nghiệp tuy nhiên giới cờ cũng có rất nhiều g ạ p chiếu phim nhưng dù sao cũng không thể làm được toàn bộ hoa hạ lũng đoạn lần này chúng ta chặt chẽ phối hợp treo g h o ra xạ điêu anh hùng tiền chuyện cái này bộ phim thiên hoành dưới cờ không có vấn đề mọi chuyện đều tốt đã nói thương lượng toàn lực phối hợp có thể mặt khác giảm chiếu phim không phải là chúng ta có thể tả hữu được rồi a là chuyện này hạo học nghĩ nghĩ hỏi là vì tiền vấn đề sao coi như là a trương tây tây nghĩ t h ầ m có thể không phải là tiền vấn đề sao một bộ phim phòng bán vé đại khái chế tác mới có thể lấy không được năm mươi tiền lời còn lại vượt qua năm mươi là ảnh tất cả đại dạp chiếu phim bên kia a tươi người cái vỗ này cái hót nghĩ ra được miễn phí lần đầu kế hoạch tương đương với là ở tất cả đại dạp chiếu phim trên người cắt thịt người ta không với người tức giận mới là l ạ chứ như thế nào chúng ta cung cấp sân bãi phụ trách tuyên truyền sau đó đến miễn phí vậy thì thật là vì ai vất vả vì ai bề bọn a có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề cái kia đều không là vấn đề hạ học rất lớn khí địa vung tay lên nói cho bọn h ắ n biết ngày đầu tiên nhằm vào cả nước mê điện ảnh miễn phí bắt đầu từ ngày thứ hai tiến vào thông thường trả tiền xem ảnh hình thức nếu như ngày hôm sau ghế trên suất không đ ặ t được ếch ngươi nói hô bao nhiêu phù hợp hạ học dù sao chưa tính là chính tông trong vòng người đối với cái này loại số liệu cũng khờ cảm giác còn phải lại để cho trương tây tây cho cái tham khảo trương tây tây cười khổ nói cái k i a muốn xem ngài kế hoạch lấy ngày hôm sau sắp xếp phiến suất có bao nhiêu những số liệu này giúp nhau liên quan không thể cô lập đối đãi sắp xếp phiến suất đó là cái gì đồ chơi đối với hạ học mà nói cái này thậm chí là cái mới từ nhi tao mày cùng hiếu kỳ bảo bảo tựa như lần nữa đặt câu hỏi trương tây tây trước mắt một khắc nghĩ thầm thằng này là cái tinh khiết tiểu bạch a sắp xếp phiến xuất là cái gì cũng không biết tự i ể dám đập cái hót định g i a nghiệp nội chưa bao giờ có miễn phí doanh tiêu thật sự là quá tùy h ứ n g rồi là như thế này hạo tiên sinh t r ư ơ n g tây tây t i ể u cùng phổ cập trụ cột chi thức đạo sư đồng dạng kiên nhẫn giải thích nói sắp xếp phiến xuất đơn giản mà nói t i ể u là một bộ phim chiếm mô dạp chiếu phim tổng phát ra buổi diễn tỷ lệ nói thí dụ như cả nước cùng sở hữu ba vạn khối màn ảnh khấu trừ cơ bản không có hiệu quả nửa đêm trường mỗi ngày chiếu phim buổi diễn dựa theo sáu trường tính toán thì ra là tổng cộng mười tám vạn trường như vậy tại đây m ộ ư ơ i tám vạn trường chính giữa nếu như một bộ phim chiếm được trong đó bốn năm vạn trường vậy thì gọi sắp xếp phiến suất hai mươi năm à hạ học gật gật đầu hơi có một chút khái niệm nhưng vẫn là cần tiến thêm một bước tham khảo số liệu cái kia trước khi nhật ánh mỹ nhân ngư sắp xếp phiến suất có bao nhiêu đại khái ba mươi năm đối với nghiệp nội số liệu trương tây tây tự nhiên là rõ như lòng bàn tay hạ bút thành văn lúc đầu một điểm hoa hạ phía đối tác có bao nhiêu còn nhớ rõ không vượt qua ba mươi tám trương tây tây rốt c u c thể hiện ra một cái thâm niên điện ảnh người năng lực cho dù là mấy năm trước một bộ cũng không phải đỏ tía hàng hot phiến tử số liệu cũng hiểu rõ tại n g ư ợ c chúng ta lần này cho sắp xếp bao nhiêu à chúng ta lần này vượt qua nghỉ hè đương kỳ cạnh tranh hay là rất kịch liệt căn cứ trước khi hiệp nghị tất cả đại viện tuyến cho chúng ta cam đoan ít nhất ba mươi năm sắp xếp phiến x u ấ t đây đã là tuyệt đối một đường đại chế tác đãi n ộ rồi thế nhưng mà nghe nói hạo tiên sinh ngài miễn phí kế hoạch tất cả đại viện tuyến nhau nhau tỏ vẻ không có khả năng dùng cao như vậy sắp xếp phiến suất cùng người chơi loại này nhàm chán trò chơi ba mươi lăm phần trăm cũng không xê xích gì nhiều a hạo học gãi gãi đầu hỏi có thể hay không để cao một điểm ví dụ như năm mươi phần trăm cái gì hay sao không có khả năng a trương tây tây cười khổ nói nghỉ hè hoàng kim đương chưa bao giờ một bộ phim có thể độc lập đạt tới năm mươi phần trăm cho dù là dạp chiếu phim láo bản thân nhi tử cũng không được a cũng không thể vì nhi tử tự đem việc buôn bán của mình dày vò thất bại xét đến cùng hay là muốn xem số liệu nói chuyện nếu là thật khen ngợi như nước thủy triều đến tiếp sau sắp xếp phiến suất sẽ xét bên trên điều sau đó đem một ít biểu hiện không tốt nát phiến sớm lọ gấp sắp xếp phiến suất cùng ghế trên suất có quan hệ gì cái này vấn đề kỳ thật không khó thuận lý thành trương mà nghĩ đến lớn k h á i nhưng là đã trông coi một cái thâm niên nghiệp nội nhân sĩ h ạ học cũng thuận miệng hỏi một chút mới có thể nói được càng thêm t ư ơ n g tận trương tây tây tiếp tục làm vỡ lòng giáo dục kỳ thật phiến diện truy cầu sắp xếp phiến suất cũng không có thể là chuyện tốt nếu như ghế trên suất theo không kịp người xem không thèm chịu nể mặt mũi cái tia to như vậy dạp chiếu phim ở bên trong thưa thớt bản thân tự là nhọt gáy bia mặt trái ảnh hưởng trái lại nếu như sắp xếp p h i ế suất hơi thấp nhưng là chất lượng bạo d ạ n buổi di cái kia k h ô như g cần c luận kẻ nào nói, bất kẻ dạp i phim tiếp ế u chính mình sẽ đem sẽ đ ợ lợi lợi c cao, cầu cao ích. Xét đến cùng, bọn hắn cũng chỉ trục học cười cơ bạch. Cái sắp suất hắn xếp phiên Xét đến thương nhân nha. Hiểu Hạ minh như nói, kia bọn bản truy rất đề đã là rõ. vậy đi ngươi theo chân bọn họ nói bắt đầu từ ngày thứ hai thì ra là đã qua miễn phí kỳ thông thường chiếu phim giai đoạn nếu như của ta xạ điêu anh hùng tiền chuyện ghế trên suất không đạt được một trăm linh ách có phải hay không có chút khoa trương vậy thì tám mươi a nếu như không đạt được tám mươi kém như vậy bộ phận Ta phụ trách xuất tiền túi phụ cho bọn hắn bọn bổ đừng nhìn rất nhiều thành phố lớn điện ảnh nhiệt ánh trong lúc một phiếu khó cầu thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ có bỏ đầu cơ trục lợi rầm rộ xuất hiện nhưng nếu như dựa theo cả nước phạm vi đến tính toán cái này ghế trên x u ấ t kỳ thật rất không lạc quan đầu tiên cuốn không qua một nan đề là không phải tiết ngày nghỉ trong lúc ghế trên x u ấ t căn bản không cách nào cam đoan dù là cuối tuần buổi diễn trật nick m ả n g lớn đã đến thứ hai thứ ba cũng tuyệt đối là cổng và sân vắng vẻ trung quy không có quá nhiều người đi làm đến trường xin phép nghỉ chạy đến xem một bộ phim a cái kia được là bao nhiêu chân ai a theo trương tây tây hiểu rõ 2015 năm hoa hạ điện ảnh thị trường theo vĩ mô đến xem ghế trên suất vừa mới vượt qua 15%, l à cái ngoài vòng tròn nhân sĩ khả năng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi số liệu nhưng đây là sự thật không tại trong vòng hôn có lẽ mọi người chỉ là thấy được cuối tuần trong lúc dạp chiếu phim nóng nảy lại vô ý thức không để ý đến không phải tiết ngày nghỉ thảm đạm số liệu tổng hợp xuống 15% số này theo là so sánh khách quan t i u tính toán có chút ưu tú phía tử số liệu muốn trông tốt rất nhiều nhưng là tối đa tại 50% m m i h t ả hữu bồi hồi ví dụ như trước khi hỏa lượt toàn cầu mỹ nhân ngư trước ba ngày ghế trên suất cũng chỉ là b ố mà thôi một bộ phim ở trên ánh trong lúc thủy trung bảo trì tám mươi ghế trên suất chỉ có thể nói nói lời này người căn bản không hiểu điện ảnh t i u lấy trước trận vừa mới n h i ệ t truyền bá ôm ấp tình cảm mảng lớn ma thú làm thí dụ cả nước hơn một vạn trò chơi người chơi khởi động thủ ngày ba ước phòng bán vé đón lấy vài ngày tiết ngày nghỉ cũng là phong quang vô hạn rất nhẹ nhàng t i u sát nhập vào một ư ơ i ước câu lạc bộ nhưng mà tiết ngày nghỉ thoáng qua một cái trong dạp chiếu bóng mỗi trường có thể có bảy tám người đã xem như không tệ rồi loại tình huống này nhìn quen lắm rồi căn bản chẳng có gì lạ vì vậy t r ư n g tây tây trên mặt nổi lên một cái có chút bất đắc dĩ dáng tươi cười ân cần dạy bảo nói như vậy làm là không được hạo tiên sinh không có điện ảnh có thể đạt tới cao như vậy ghế chiến xuất thứ này không phải ngươi tưởng tượng loại tình huống đó ngươi muốn cân nhắc thời gian làm việc còn muốn cân nhắc một ít căn bản không có xem phim thói quen thành chân khu tống hợp lại có thể đạt tới sáu mươi cái kia chính là khiếp sợ cả nước đỏ tía hàng hot tám mươi phần trăm quá dọa người rồi quả thực không thể tưởng tượng nổi nghe theo a hạo học chẳng muốn giải thích hết thể dùng thực lực nói chuyện Hắn đối với x ạ điêu anh hùng tiền chuyện có lòng tin đối với kim dung lão tiên sinh có lòng tin đối với phùng nghệ ca có lòng tin đối với những theo kia võ hiệp dị giới cố ý mời đến võ công cao thủ càng có lòng tin cái này đối mặt hạ học khư khư cố chấp trưng ơ tây tây trên mặt biểu lộ như là ngày cẩu ở nơi này là làm điện ảnh cái này rõ ràng t ể u là đưa tiền còn không bằng hiến cho hy vọng tiểu học đâu rồi tốt xấu còn có thể h ố n cái mệnh danh quyền cái gì hạ tiên sinh ngài xác định muốn cùng viện tuyến bên kia hứa hẹn nếu như ghế trên suất không đạt được tám mươi cái kia chưa đủ bộ phận tự móc tiền túi bổ đủ xác định điên rồi tiểu tử này triệt để điên rồi khá tốt lao tử có dự kiến trước ngày hôm qua cùng với hắn sửa ký bán đức hợp đồng ba sáu ước đã nhập sổ sách thiên hoành ảnh nghiệp ta bản thân tiền thưởng cũng đã chứng thực đúng chỗ tiếp được tiểu tử này muốn như thế nào dày vo muốn như thế nào đ ố t tiền ta chỉ cần hảo hảo phối hợp là được đừng lộ ra chúng ta thiên hoành ảnh nghiệp cầm hết trước rồi không làm việc nhi vậy phần hắn b ồ i bao nhiêu có thể hay không khóc dù sao ta nên hỏi nên khích lệ cũng đều tận lực còn quan ta mao sự tình ngày hôm qua ta vẫn còn cân nhắc cái này phiến tử đến cùng có thể lợi nhuận bao nhiêu có thể hiện tại xem ra phương hướng phản rồi ta có lẽ hảo hảo tính toán cái này phiến tử chiếu phim nửa tháng hạ học thằng này có thể bồi bao nhiêu đoán chừng trước khi đầu cơ chụp lợi móng heo làm giàu lợi nhuận những số tiền kia cái này sóng đều được nổ ra không í ta tám mươi ghế trên suất dựa theo ba mươi năm sắp xếp phiến suất thô sơ giản lược tính toán mỗi ngày phòng bán vé đều được là ba ước tả h ư u ba ước đã là tốt nhất điện ảnh ngày đầu tiên có thể đạt tới phong giá trị số liệu rồi cho dù là bảo trì thủ ngày phòng bán vé kỷ lục tốc độ cùng kích tình bảy cũng chỉ là vừa mới va chạm vào bốn ước cánh cửa mà thôi đọ tía hàng hot mỹ nhân ngư cùng ma thú dựa vào châu tinh trì cùng ma thú thế giới ôm ấp tình cảm hai mươi bốn tiếng đồng hồ trong đều tiếp cận ba trăm triệu vấn đề là nhất ra thành tích ngày đầu tiên c ò n bị tiểu tử này lấy máu đại bán hạ giá cho đã đưa ra ngoài tiếp được bình quân mỗi ngày đều là ba ước phòng bán vé đây không phải vô nghĩa sao chính là mười ngày t tiêu diệt mỹ nhân ngư ngươi thế nào không lên trời á đến lúc đó không cần ghế trên suất cùng phòng bán vé đến đánh ngươi mặt chỉ là cả nước tất cả đại diễn đàn phô thiên cái địa sách lậu phiến nguyên nên dạy ngươi làm người rồi người trẻ tuổi t r ư ơ n g tây tây việc không liên quan đến mình dùng một loại gần như thương cảm tâm tính dự đoán tương lai hạ học đem mặt lâm bi thảm cảnh ngộ song khi sự tình người lại hồ đồ không thèm để ý loay h o a y lấy cái kia máy a p ổ sáu túi không xót thì điện thoại biểu lộ biến hóa bất định lại cũng không phải bởi vì tâm thần bất định vẽ xem phim phòng điểm ấy việc nhỏ thậm chí toàn chí buổi một khỏa trọng tấn, tróng ních, hoài nghi phải ả bom b lên người, thiên hoành ảnh Thiên hoành ảnh tại u sáng 10 điểm, thông ứ c chuyện về tiền xạ điêu mới phiến buổi anh hùng h t báo Buổi thông báo thông vừa mới bắt đầu không lâu phát ngôn nhân trương tây tây đối mặt cả nước tất cả đại cấp quan trọng truyền thông nghiêm túc nghiêm túc tỏ vẻ cái này bộ điện ảnh vào khoảng tháng bảy ngày hai mươi hai chính thức cả nước chiếu phim xuất hiện tập thể đào lỗ thai rầm rộ ta vừa rồi thất thần rồi hắn mới vừa nói cái gì kia mà miễn phí có ý tứ gì nói là một người mua phiếu đồng hành người miễn phí loại này cổ xưa bán hạ giá thủ đoạn a cái này kỳ thật cựu là ảnh phiếu vẽ giảm giá mà thôi toàn bộ miễn phí đừng làm rộn nhất định là ngươi nghe lầm bà mẹ nó trong lúc nhất thời nghị luận nhao nhao vô số vấn đề một tia ý thức ném đến trên đài chờ trương tây tây cho một cái xác định trả lời thuyết phục trương tây tây cảm giác mình cuộc đời cũng là cho tới bây giờ không có như vậy phong q u a n qua công khai địa hưởng thụ lấy một thanh minh tinh đãi ngộ cái này còn muốn cảm tạ người ta hạo học đấy đáng tiếc hạo học lần này phế đi ta cần đại biểu xã điêu anh hùng tiền chuyện đầu tư phương hạo học tiên sinh cùng với quay t r ụ p h á t hành điện ảnh thiên hoành ngành nghiệp tất cả huynh đệ dạp chiếu phim đơn vị trịnh trọng hứa hẹn xã điêu anh hùng tiền chuyện vì hồi báo mọi người đích hậu ai cùng ủng hộ quyết định thủ mặt trời đã cao ánh không thu lấy vé vào cửa phí tổn dùng không nguyên giá cả ra phiếu vé thì các nơi mê điện ảnh tự giác tuân thủ địa phương dạp chiếu phim trật tự không muốn xuất hiện chen trúc dẫm đạp trò chuyện không hối kiện cái này mọi người nghe rõ ràng buổi thông báo còn đang tiến hành chính giữa tin tức đã thông qua không biết tên con đường phát tán đến diễn đàn tiếp theo quét ngang web auto xà điêu anh hùng tiền chuyện hai mươi bốn tiếng đồng hồ trong hạn lúc miễn phí nếu không ngành giải trí l ú cả cả nhau nhau phim phim. Mau mau các này l học sinh bên trên lấy khóa không biết từ chỗ nào cái bướng bình hài tử châu đó đầu tiên truyền tới tin tức rất nhanh tuyên bố tại lớp vi tín bảy ở bên trong mọi người cúi đầu xem xét lập tức đại cảm thấy hứng thú biểu hiện ra vẫn còn chăm chú nghe giảng có thể trong đầu đã sớm tại các loại cân nhắc cho á i miễn này p í điện ảnh là cái cái gì cách chơi. ảnh cách là gì t r n nhà không tiền này vặn ban thông báo thông thường trình, phản mà không có quá nhiều người cảm thấy hứng g cho phim, phúc thấy thú. Cho mà để lúc có cảm báo tiêu vặt trời lợi. quá quá vừa xem A, dù là châu tinh trì thường lỵ thần tinh những một đường này mình tinh trình diện cũng không có đạt được xứng đáng chú ý đ ộ tất cả mọi người bị miễn phí hai chữ cao cao treo lên khẩu vị suy đoán thiên hoành ảnh nghiệp như vậy không tiếp vốn gốc chơi tân triều khác loại đến cùng có cái gì t ầ n g sâu mục đích ở bên trong bất quá châu tinh trì bọn người ngược lại là thật cao hứng bọn hắn phiến thủ là cố định cùng về sau tiêu thụ phòng bán v ẽ không phát sinh quan hệ trên lý luận nói loại này trước nay chưa có danh o tiêu hình thức đối với nhóm này diễn viên mà nói mới là lớn nhất lợi tốt không hề nghi ngờ miễn phí động lực là vô cùng c ư ờ n g đại thủ ngày miễn phí dưới tình huống ghế trên suất cơ bản có thể cam đoan một trăm linh đạo lý rất đơn giản nhìn không ai không nhìn tuy nhiên một phân tiền thu không đến nhưng mà không ảnh hưởng các diễn viên mặt mày rạng rỡ nhất là cũng không có gì danh khí những tiểu nhân vật kia nghe thấy cái nặng cần tin tức về sau thương phấn được sùng ái bên trên tòa ánh sáng cái này tương đương với là thiên hoành ảnh nghiệp nệ tiền đ、so、cả cả nghỉ o bọn h trưa i đạt trong lúc từng cái căn tin nhà hàng tiệm cơm chờ chờ dùng cơm địa phương không quan tâm có phải hay không điện ảnh kẻ yêu thích cho dù là tuổi tác lớn đơn giản không tiến g dạp chiếu phim lão nhân cũng muốn t cựu cái đề tài này nói lên vài câu lao trương nghe nói sao x a điêu anh hùng tiền chuyện lần đầu miễn phí đấy ta nhớ được ngươi thế nhưng mà thâm niên kim dung mê cái này về không được đi ủng hộ thoáng một phát phải đi à. lao trương cười nói đây chính là kim lão gia tử một lần nữa rời núi tự mình c h ấ p bút vốn sao ta cũng không có ý định cùng người trẻ tuổi gom góp cái này náo nhiệt trong nhà chờ con của ta cho đao loạn đến xem thì tốt rồi nhưng bây giờ đã đều miễn phí rồi người ta thành ý như vậy mười phần nếu không đi ủng hộ thoáng một phát đều ngượng ngủ tiểu tĩnh cuối tuần xem cái điện ảnh đi quá cái gì à lại là ma thú loại này ta có thể không đi xem không hiểu á c h không là ma thú nam sinh tranh thủ thời gian giải thích nói là võ hiệp kịch x á đ i ê u anh hùng tiền t r u y ệ n nghe nói qua a cựu làm miễn phí chính là cái kia quá người sẽ qua loa ta cái gì tiện nghi lên cho ta cái gì quá á c h nào có nào có ta tiết kiệm vẽ xem phim tiền mua cho ngươi cái bao bao ngươi lần trước tại cửa hàng nhìn chung cái kia chỉ như thế nào đây cái này còn không sai bị lắm đi quá miễn phí điện ảnh thật đúng là hiếm thấy đấy được rồi tiểu tinh chúng ta đi đ â u xem hay là trường học phụ cận cái kia đại địa giảm chiếu phim được sao tùy tiện ta là cái đi nam sinh một tiếng thét kinh hãi vẻ mặt cầu xin chỉ vào màn hình nói năm cái buổi diễn giống như đều cơ bản đầy chỉ còn lại có một ít cạnh góc c h u ngồi còn hoặc là không thể nào tiểu tinh kinh ngạc nói không là vừa vặn buổi thông báo chấm dứt mới bắt đầu phô trương lần sau làm sao có thể hiện tại t i ể u đều đầy ta đoán chừng chúng ta vừa rồi ở trên khóa cái kia cuối cùng nửa giờ đã bị người cướp sạch rồi dù sao cũng là miễn phí a cái này tiểu tĩnh vốn đối với võ hiệp đề tài không có hứng thú nhưng nhìn xem hỏa thành bộ dạng này đức hạnh ngược lại là khởi hơi có chút lòng hiếu kỳ người đều là có như vậy tâm lý càng là làm cho không đến càng cảm thấy phải tìm kiếm nghĩ cách đem tới tay nếm thử hương vị nói sau nhìn xem xa một chút dạp chiếu phim có không có chấu ngồi trống cái loại n à y không tại dày đặc thương vòng cũng không lần lượt trường cao đẳng có lẽ không có nhanh như vậy ngồi đ ầ y a t ố t ta thử xem cùng loại đối thoại tại cả nước vô số địa phương đồng bộ chính diễn giữa chưa đều không có qua tất cả đại diễn đàn đã là tiếng kêu than dậy khắp trời đất không có phiếu vé nữa à ngoa t à o toàn bộ nội thành sở hữu giảm chiếu phim đều đ ặ c sao đầy còn có một tuần mới lên á n h a cái này cái quỷ gì lao tử đã mua quê quán bên kia phiếu vé thuận tiện coi như hồi quê quán nhìn xem đặc sao càng đoạt không đến càng muốn xem còn cựu không yêu chờ ngày hôm sau rồi thực sự điểm em về tính chương một nghìn một trăm năm mươi sáu những n à y đều là nắm hạo học rất nhanh cựu nhận được tin tức tốt hạo tiên sinh n g u b a ca trương tây tây tới trước báo cái hỉ cười nói ngày hôm sau dự bán suất đã đạt tới hai mươi đây quả thực là trước nay chưa có khủng bố số liệu a bởi vì miễn phí ngày nào đó dẫn phát chú ý độ quá mức bạo dạp ngắn ngủn mấy tiếng đồng hồ cũng đã bán không đến buổi tối một ít gương chấn g i ạ p chiếu phim cũng bị mất không vị vì vậy bị câu dẫn ra lòng hiếu kỳ lại không có phiếu vé có thể mua mê điện ảnh dứt khoát lựa chọn dùng tiền mua ngày kế tiếp ảnh phiếu vé dù sao mấy chục khối đối với rất nhiều người mà nói cũng cũng không nhiều chủ yếu là cái này trong nội tâm ngứa bị chọn thật sự là chẳng muốn lại chờ cái gì trên mạng tài nguyên các loại hai mươi mà thôi vội cái gì hạo học mây trôi nước chảy địa cúp điện thoại đối với loại này giai đoạn trước số liệu hoàn toàn không quan tâm không hề nghi ngờ ngày đầu tiên ghế trên suất đem đến gần vô hạn 100%, n h ư n g mà chiến đấu chân chính theo thứ hai thiên tài bắt đầu dự b á n 20%, làm ở một cái tốt đầu nhưng mà đến cùng có thể hay không đạt tới hắn hô lên đi 80%, còn có đợi tiến thêm một bước quan sát ở trong đó lần đầu về sau nhóm đầu tiên người xem tiếng vọng rất quan trọng yếu nếu như bọn hắn tập thể cho đánh nữa trên lệnh bình luận hoặc là cho dù là trong bình luận tiếp được nhiệt độ cũng sẽ không rất cao đừng nói 80 m m đều tốn sức tuy nhiên miễn phí mánh lới nhanh chóng lại để cho buổi diễn trận đích nhưng mà toàn bộ hoa hạ nhất không thiếu đúng là nhân số vĩnh viễn có thêm nửa người tại đang trông xem thế nào vĩnh viễn có rộng lượng sách lậu đảng kiên quyết không tốn tiền đoạt không đến miễn phí phiếu vé vậy thì chờ miễn phí tài nguyên p h o n g s u ấ t lại để cho hoa mấy chục khối n h ì n hai giờ điện ảnh cái này nhiều trêu trọ ca do xạ điêu anh hùng tiền chuyện dẫn phát nóng này nhiệm nghị thủy trung không có hạ nhiệt độ thẳng đến tháng bảy ngày hai mươi hai rốt cục tiến đến tháng bảy ngày hai mươi một điểm ba mươi phân kinh đô thành phố đại địa dạp chiếu phim đen đúc sáng trưng hoàn toàn nhìn không ra là nửa đêm bộ dạng chờ đợi trong đại sảnh đầy ấp người có ngồi tại vị trí trước thỉnh thoảng xem nhìn thời gian có tại trước quầy mua đồ uống bắp giang chờ điện ảnh bầu bạn cũng không có thiếu tại đi dạo đi ngang qua bán quanh thân quầy hàng ngừng chân một lát cái này đả cầu đồng bao nhiêu tiền đã có người chỉ vào một căn toàn thân bích lục có ánh rất giống là có chuyện như vậy phim nhửa quanh thân đạo cụ hỏi tham giá cả cái này đương nhiên là trong phim bang chủ cái bang hồng thất công tùy thân binh khí cũng là cái bang lịch đại truyền thừa bang chủ tín vật một nghìn sáu trăm chín mươi chín nguyên đây chính là thật sự dùng cây trúc vi tài liệu chế thành thủ công cùng cao cấp đều rất dụng tâm mô phỏng chân thật độ cực cao là hiếm có cất chứa p h ẩ m đấy ta lập cái đi một căn cây chúc ngươi nói cho ta biết muốn gần hai nghìn khối ngươi làm giòn chém giết ta ta nói cái này vẽ xem phim làm sao dám miễn phí cảm tình ở chỗ này chờ ta đâu rồi lão tử không được ngươi hợp lý mô phỏng chân thật độ lại cao lão tử có thể dơ cái này đi ra ngoài hiệu lệnh toàn bộ kinh đô ăn xin người sao nếu có thể cái kia hai nghìn khối thiệt tình không đắt cho ta đến một ăn hắn không mua đã có người mua rất sung sướng địa quét thẻ thanh toán mang theo một căn cao phảng phất đả cầu đồng dương dương đắc ý đ ị a đắp trên vai lập tức cảm thấy cả người đều cao lớn bên trên thân là một m cái ăn hàng đương nhiên cùng hồng thất công người thân nhất rồi đầu năm nay xem lần đầu trong tay không có đạo cụ cái gì còn không biết xấu hổ tiến trưởng cái kia không chịu dùng tiền nam sinh nhìn quanh một tuần lại càng hoảng sợ đả cầu đồng đây cũng không phải là lần thứ nhất tiêu thụ liếc mắt một cái tối thiểu được có một bảy tám căn còn có cái gì âu dương phong xà trượng hoàng dược sư ngọc tiêu vương trùng dương đ ạ o bảo anh cô châm gài tóc các loại đạo cụ đầy đủ mọi thứ nam nữ tất cả đều hợp già trẻ không gạt hắn tuy nhiên hay là không mua lại cũng không dám lại nói nhỏ nói cái gì trào phúng mua người nhiều như vậy người trào phúng người ta đ ộ n thủ người ta tối thiểu vẫn còn so sánh n g ư ờ i nhiều g i a hòa đấy cựu cái này thành thực cây trúc đánh trên đầu nhưng cũng là một cái túi lớn tiết tấu huynh đệ cái này một bộ miễn phí điện ảnh m à thôi còn dùng tiền mua m ắ c như vậy thứ đồ vật đáng giá sao tìm cái quen mặt đả cầu đồng người cầm được hắn ngược lại là muốn đi hiểu được giải những cuồng nhiệt này phấn ti tâm tính cái này n i mã phiến tử cũng còn không có chiếu phim đâu rồi t nói nói, lúc này liền che giấu trong góc hạ học giật này mình nghĩ thầm hẳn là ca sách lược bị xuyên tạc như thế nào miễn phí phiếu vé đều có thể mua thành hai trăm linh không có khả năng a ta tại app ở bên trong mua đó à, không nguyên chỉ là không có cướp được quá tốt chỗ ngồi đám này bốn tốc độ tay quá là nhanh À, ta là thứ hai thiên tài nhận được tin tức đầu một ngày đi công tác tại trên máy bay đâu rồi không thấy được ngày hôm sau phiếu vé sớm sẽ không có ta tự đi đảo bảo trên mạng liên hệ rồi một t r ư ơ n g bỏ phiếu vé hai trăm khối coi như tốt rồi hết hạn đến ngày hôm qua bỏ phiếu vé ta nghe nói đều xào đến bốn năm trăm n ữ a nha ta là cái đi chính thức miễn phí cái kia người sợ tới mức cổ co dù lại nghĩ thầm đám người này cũng quá xa hoa nữa à chẳng lẽ là trong truyền thuyết nắm cái này cái này không phải là một bộ miễn phí phim võ hiệp sao có xem tự xem không có xem coi như xong còn hoa bốn năm trăm đến xem phim ni mã kịch bản đều không có m ắ t như vậy a lao tử không tin hắn nhìn chung quanh phản phất giống như bệnh tâm thần những giá tiền rất lớn này mua sắm đạo cụ thậm chí giá cao ảnh phiếu vé mọi người nghĩ thầm ta được thử xem có phải thật vậy hay không đều là chính thức phái ra nắm trong tay của ta có tấm vé trong nhà có sự tình được trở về không nhìn rồi năm trăm khối có hay không muốn hay sao ta đồng thời ít nhất bốn năm cái thanh em v ă n g lên xông lại không nớt lời nói bán cho ta vừa v ậ n đào bảo bên trên tìm không thấy rồi ta biết ngay đến hiện trường đụng đụng vận khí có lẽ còn có thể ha ha ha à những này đều là nắm cái này đã có chút không cách nào thuyết phục chính mình rồi nam sinh kia cũng, cũng không phải thiếu tiền người loại tình huống này lại để cho hắn sinh ra m á n h liệt rất hiếu kỳ thực nghi mã cứ như vậy để mắt phải biết rằng ngày mai đến xem giá v ẽ t i u khôi phục ba mươi khối a t i u v i sớm xem một ngày dùng nhiều vài trăm cử chỉ này giải thích thế nào kim dung hiệu triệu lực cứ như vậy cường đúng thực xin lỗi ta không bán rồi sự tình trong nhà đã giải quyết lòng hiếu kỳ hội hại chết meo h ắ n đột nhiên cảm thấy đây có lẽ là một lần không dung bỏ qua lần đầu thức năm trăm khối cũng t i u một lượng bữa cơm tiền hiện tại người đều đến đến rồi làm gì vậy còn bán đi phiếu vé xám xị địa trở về cũng không phải bỏ đảng ba mẹ nó ngươi đây là lừa đảo a không có thành ý đừng đặt s a o mỏ mâm bibi lại đùa nghịch còn nhỏ tâm bị đánh quan sát không điểm xạ điêu anh hùng tiền chuyện người xem thỉnh bằng phiếu vé v à bàn điểm năm mươi phân theo quảng bá thanh n â m vang lên sớm đã lập hàng dài nhiệt tình mê điện ảnh dần dần đình chỉ tiếng ồn ào dùng một loại kích động cùng tâm tình hưng phấn kiểm phiếu v é vào bản đầy đủ đi nay, phim Hạ không làm dễ. Có thể hắn chờ cho hôm nhau tới mới mọi người làm một mực nữa, cũng cùng cùng là vào có Có dễ. không giờ đúng phim n h ự a chính thức bắt đầu trên tấm hình đầu tiên xuất hiện chính là hiểm trở hùng vĩ đại hát núi ca mê ra màn ảnh theo thế núi vốn lượn hướng lên đồng thời tại trên màn hình đánh biểu diễn chức nhân viên danh sách những điều này đều là nhất thông thường thủ pháp dạp chiếu phim trong rất tiến tĩnh tất cả mọi người tập trung tinh thần x e m ảnh không có không hài hòa thanh âm. nhâm g Dung, u y lấy, ê n diễn, Kim Đạo p u Trung n Nghệ Người Vương Dương, Trình diễn, g phim, Hạ học, Hiểu Phi Ca, vai làm u Dương p sau đó t i ể u c á t nhập đệ nhất màn t r à n g cảnh chính giữa do thường lị sắm vai hà ngân thủ cùng tần t i n h sắm vai âu dương đình phát sinh kịch liệt cãi lộn ngươi suốt ngày đã biết rõ luyện công luyện công luyện công luyện đến luyện đi còn không phải liền tiểu phong đều so ra kém ngươi cân nhắc qua cái nhà này sao n g ư ơ i cân nhắc qua ta sao hà ngân thủ thấp giọng khóc nước nở lấy đem cái loại này đã bị vắng vẻ không cam lòng cùng lên án biểu đạt được phát huy vô cùng tinh thế các ngươi nữ nhân tựu là không rõ ngươi cũng đã nhìn ra thân thể của ta vi bạch đà sơn sân chủ võ công khó kẻ dưới phục tùng nếu là nếu không cần c ù và thật thà cố gắng chẳng phải là âu dương đình có chút phát điên địa gào thét bởi vì không cách nào đạt được bên gối người lý giải mà thật sâu c ă m thức hạo học khẽ gật đầu cái này chiếu phim bản tựa hồ cắt đứt không ít màn ảnh so quay chụp lúc lộ ra ngắn gọn chặt chẽ rất nhiều dư thừa thứ đồ vật một chút cũng không có đem cái này đoạn nội dung cốt chuyện ý nghĩa chính không phải thỉnh rõ ràng thanh thoát địa hiện ra ở người xem trước mặt loại thỉnh rõ ràng thanh thoát địa hiện rất nhiều người đều cảm động lây dạp chiếu phim trong ngẫu nhiên có ồ tiếng thở dài vang lên không biết là xúc động người nào mỗi đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ ngay sau đó màn ảnh một chuyện tại một cái ẩn nấp trong góc xuất hiện một đôi mắt trong chốc lát những bởi vì kia âu dương đình hà ngân thủ vợ chồng cảm tình không hợp mà dẫn phát c ộ u minh nho nhỏ một điểm bạo động nhanh chóng dẹp loạn tất cả mọi người bình tức tĩnh khí nhìn xem đạo này xen lẫn dục vọng cùng tâm thần bất định ánh mắt hình ảnh nhanh chóng gần hơn cho đôi mắt này một cái cự đại đặc tả sau đó như là một mực xuyên thâu ánh mắt ở chỗ sâu trong vô số có quan hệ âu dương đình hà ngân thủ màn ảnh tại màn ảnh bên trên trợt lõi lên rất rõ ràng điệu biểu đẳng rồi vừa rồi trận kia c á i lộn cũng không phải ngẫu nhiên mà chỉ là vô số lần ồn ào bên trong một cái ảnh thu nhỏ mà thôi nguyên lai、like、đem những màn ảnh kia cho dùng đến nơi đây rồi hạ học đối với phùng nghệ ca an bài tỏ vẻ thắng phục dù sao cũng là nghiệp nội nổi danh đại đạo diễn theo cặp mắt kia chính giữa nhìn vào đi phản phất là trải qua một cái thâm thúy thời không hành lang bốn phía trên vách tường tất cả đều chiếu phim lấy âu dương đình vợ chồng sinh hoạt cắt hình đại khái vài giây đồng hồ về sau tại thời không cuối hành lang cực lớn ba d nghệ thuật chữ xoay tròn gần hơn định dạng thành điện ảnh tên phim xạ điêu anh hùng tiền t r u y ệ n hô dạp chiếu phim trong xuất hiện không hẹn mà cùng hơi thở thanh â m q u a n g là như thế này một cái p h í a đầu cũng đã đầy đủ rung động mạnh lưới m ư ờ i phần bạch đà sơn bên trên vợ chồng cãi nhau sau đó xuất hiện một đôi ngóc nghẽ chi nhãn thoáng quen thuộc xạ điêu anh hùng chuyện nội dung cốt chuyện người xem cũng biết chủ nhân của cặp mắt kia nhất định là tây đọc câu dương phong tây đọc i ể u là tại bối cảnh như vậy xuống rốt cục không cách nào k h ắ c chế nội tâm xúc động cùng chị dâu c h ồ n g tình cũng giết chết ruột thịt đại ca tuy nhiên nội dung cốt chuyện mọi người đã đón được nhưng vẫn là vô cùng chờ mong điện ảnh tiến triển vừa rồi cặp mắt kia cho mọi người đã mang đến cực kỳ rung động cảm thụ chính là một cái màn ảnh lại biểu đạt cực kỳ phong phú tinh tế tỉ mỉ tình cảm hành động độ cao quả thực nghe rợn cả người mọi người không khỏi hồi tưởng âu dương phong sắm b a i người là vị nào đại gia t r ì n h sung giống như không bằng thường lỵ tần tinh lớn như vậy bài minh tinh có danh tiếng a bất quá với tư cách chứ danh lão đùa rất cốt những ngày lão nghệ thuật gia bản lĩnh cũng là đã sớm đã bị rộng khắp khen ngợi có biểu hiện như vậy tại ngoài ý liệu thực sự tại hợp tình lý không có ai biết trình sung lúc ấy vẫn còn bạch đà sơn làm khách bọn hắn chứng kiến cặp mắt kia đúng là tương lai bạch đà sơn chúa tể đứng hàng thiên hạ ngũ tuyệt một trong tuyệt đỉnh cao thủ tây độc âu dương phong âu dương phong không phải hành động bạo dạp mà là thay vào cảm giác bạo dạp bị thương l ị cùng tần tinh nhịp nhà ngăn khớp diễn dịch khơi gợi lên trong nội tâm cái kia đoạn nhớ lại chính mình làm chính mình đương nhiên là không thể bắt bẻ Tên phim qua đi, giấy tráng phim bắt đầu. Nội dung cốt truyện thuận lý thành trương Nội dung phim phim đi, giấy qua đầu. lý chú em đoạt lấy chị dâu âu dương phong nghệ thuật hình tượng vẫn là với tư cách xạ điêu chính giữa kinh điển nhân vật phản diện tồn tại nhưng mà tại xạ điêu anh hùng tiền chuyện diễn dịch ở bên trong cái này đoạn trộm tình nhưng lại chưa cho mọi người mang đến cỡ nào thám thiết phản cảm dù sao vừa rồi vô số màn ảnh chăn đệm mọi người xem đã đến âu dương đỉnh cùng hà ngân thủ tầm đó tồn tại vấn đề đối với bọn họ tầm đó phức tạp tình cảm đã có càng sâu một tầng lý giải đó cũng không phải đơn thuần một cái thì zết ca ca chiếm lấy chị dâu tiết mục mà là bị kim dung bị phung nghệ ca giao phó tương đối khắc sâu nội hàm tuy nhiên là cổ tráng kịch lại liên quan đến đến nhà đình luân lý hôn hậu sinh sống nhiều g i á c kỳ luyến trở phong phú nội dung quả thật dựa theo truyền thống quan điểm âu dương phong với tư cách bên thứ ba thăm gia vô luận như thế nào đều là ám hội định vị nhưng mà nhìn đến đây cũng không thiếu có người đối với âu dương phong tỏ vẻ trình độ nhất định lý giải cùng bao dung cũng không biết là hắn đến cỡ nào không thể tha thứ nhưng mà nội dung cốt t r u y ệ n tiếp tục phát triển hai người gian tình bại lộ âu dương phong ngang nhiên chém g i ế t ca ca đem điện ảnh đẩy vào cái thứ nhất đại cao trào tiết điểm yỉa cảm thán thanh âm tiếng kinh hô ngược lại chịu khí lạnh thanh âm tại dạp chiếu phim trong không dứt b ê n t h a i cho dù là sớm đã biết rõ hết thể nội dung cốt t r u y ệ n phát triển h ạ học cũng không khỏi làm cho dạng nội dung cốt t r u y ệ n phát triển thổn thức cảm k h á i kim dung giới ngòi bút nhân vật cho tới bây giờ cũng không phải vẻ mặt hóa nhân vật mà là sinh động có tình cảm của mình cùng kinh nghiệm mới cuối cùng nhất tạo thành mọi người xem đến phong cách hành sự Âu d ư ơ n g Phong tại xạ điêu chính giữa biểu hiện tất cả mọi người thập phần hiểu rõ nhưng mà tại xạ điêu tiền truyện chính giữa vẫn chỉ là không đến ba mươi tuổi âu dương phong dĩ nhiên là đã trải qua người như vậy luân k ị biến lúc này mới trở nên ngoan độc hung tàn không hẹn mà cung đ i ệ rất nhiều tuổi hơi trường người xem nghĩ tới 1994 n ă m c h i ế u phim cái kia bộ kinh điển hồng kông điện ảnh trương quốc vinh sắm vai tây độc có một câu nội tâm độc thoại có lẽ cùng trận này bạch đà sơn bên trên giết huynh đoạt tàu tiết mục có thể hoàn mỹ phù hợp rất nhiều năm về sau ta có một tên hiệu gọi là tây độc bất luận kẻ nào cũng có thể trở nên ngon độc chỉ cần ngươi thử qua cái gì gọi là đố kỵ ta sẽ không chú ý những người khác thấy thế nào ta ta chỉ có điều không muốn người khác so với ta càng vui vẻ hơn Vương gia vệ đạo diễn, Trung quốc vinh, Lương gia đạo trương mạng ngọc chờ phần đông đại bài minh tinh điện ảnh xâm diễn đông tả tây đ ầ u trương một nghìn một trăm năm mươi tám áp lực về sau bộc phát đến tận đây hào khí hơi có chút ít áp lực mọi người thậm chí không có có tâm tư trở về vị vừa rồi âu dương phong người bị đánh chết âu dương đình thời điểm bày ra cái chủng loại kia hành vân lưu thủy giống như công phu quyền cước tất cả mọi người tâm tư đều tại cân nhắc trận này nội dung cốt truyện chính giữa ẩn chứa nội hàm thậm chí có chút ít kết hôn nhiều năm vợ chồng kìm lòng không được địa nắm chặt hai tay nghĩ tới đôi bình thường cũng khó tránh khỏi có chút khập khiễng cãi lột chứng kiến âu dương đình cùng hà ngân thủ cuối cùng nhất kết cục làm cho người không rét mà run tuy nhiên xã hội hiện đại không có khả năng động xuất hiện loại này huyết tinh hung s á t á n nhưng mà rất nhiều đã từng thề non hẹn biển cảm tình tự là theo như vậy vụn vặt cãi lộn ở bên trong dần dần qua đi ngày xưa ngọc nào cuối cùng nhất đi về hướng s ụ p đ ổ chia ly phản phất là thấy rõ người xem khả năng phản ứng phù nghệ n g ca kế tiếp tràn g cảnh an bài tại đảo hoa đảo bên trên phong quang như vẽ đảo hoa đảo xuyên qua lạc anh rực rỡ xem bích ba vận cảnh loại này kỳ lệ cảnh quan làm cho người vui vẻ thoải mái nội tâm gợn sóng cũng giống như bị dần dần vớt lên vùi đầu vào một cái khác đoạn câu chuyện chính giữa hoàng dược sư câu chuyện không có nhiều như vậy khó khăn chắc trở theo du lịch thiên hạ đến đào hoa đ ả o thủ đồ lại đến cùng kết tóc thê t ử phùng hành quen biết i ế n nhau tương tính như tân hết thể đều phảng phất là cổ tích giống như lãng mạn duy mỹ lại để cho tất cả mọi người lộ ra hiểu ý mỉm cười dùng thưởng thức ánh mắt nhìn vị này chuyển hữu kỳ giống như đào hoa đ ả o chủ trung nguyên ngũ tuyệt võ công dùng vương trùng dương cầm đầu trong trường hợp đó luận và võ công con đường hoa lệ đẹp mắt tắc thì thủ đẩy đảo hoa đào nhất mạch bích ba trường pháp ngọc tiêu thần kiếm là anh thần kiếm trưởng cùng u phong quét diệt chân đạn chỉ thần công lan hoa phất huệ y thủ t bích hải triều sinh khúc đào hoa đảo võ công như phảng phất là trọn vẹn tranh phong cảnh tựa như tại hoàng dược sư bản thân diễn dịch xuống người xem như si mê như say sưa muốn ngừng mà không được cha mẹ nó vừa rồi cái kia màn ảnh còn không thấy rõ ràng đã trôi qua rồi à quá đặc sao xinh đẹp rồi ta quay đầu lại cũng học cái kia anh tuấn động tác tuyệt đối là đem mọi lợi khí vô số người tại trong lòng bay lên ý nghĩ này bởi vì phùng nghệ ca chỉ đạo ở dưới chuyên nghiệp cắt nối biên tập lại để cho bọn hắn thấy rõ ràng lại tuyệt sẽ không sinh ra c h á n ghét ngược lại cảm thấy căn bản không thấy đủ đã trôi qua rồi quay đầu lại nhất định phải lại nhìn mấy lần phát lại mới tốt mà ngay cả hạ học đều cảm thấy muốn lại nhìn một lần đừng nói là những người khác Đông đầu công Hoàng an hồng nội dung truyện. Tinh trường, còn nói, trong liền nhanh chóng giáp tà bắt thất liệt cốt bắt bài hệ Châu chỉ kịch chưa chiếu phim Dược Sư cười làm một ha ha ha ha, cái sau, về vừa ra lời Ta dự châu tinh à y đ ạ trì xuất n c hiện thì có vui với giảng tiết mục ngắn người dùng không lớn không nhỏ âm điệu lâm nhập bởi vì thời cơ lựa chọn cũng không tệ lắm thật cũng không khiến cho mọi người phản cảm ta là tên ăn mày nhưng ta có một ngư bức lão đại châu tinh trì câu đầu tiên lời kịch không giống như là cổ trang kịch lại tràn đầy đều là cổ hoặc tử hương vị dạp chiếu phim nhanh chóng an t ĩ n h lại ai ở thời điểm này còn bức bức cằn nhằn vậy khẳng định là muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích quả nhiên lời tiên đoán đã trở thành sự thật châu tinh chỉ không rời đầu biểu diễn phong cách tại cái gì thời điểm cũng có thể tách ra thuộc về chính hắn cái kêu phần đặc biệt sắc thái cái này đoạn bắc cái hồng thất công nội dung cốt truyện hắn dùng một cái phối hợp diễn thân phận ngạnh xanh xanh khiến cho chính mình so hồng thất công còn hấp dẫn ánh mắt quả thực thì có điểm g i n g khách gác g i n g chủ ý tứ Cơm trưa đã đ ế những giờ á. năm này châu tinh trì hứng thú với đạo diễn sự nghiệp sớm đã không hề làm diễn viên bất quá cái này theo áo rồng bắt đầu trưởng thành là rất nhiều người trong nội tâm hài kịch tri vương thiên tài diễn viên trải qua hơn một mươi năm lắng động tích lũy hành động sớm đã xuất thần nhập hóa đặt tới cá nhân diễn nghệ kiếp sống đỉnh phong trạng thái trải qua châu tinh trì diễn dịch biểu hiện hồng thất công bên người cái này tiểu a n mày không hề nghi ngờ là cả bộ phim chính giữa nhất đoạt mắt phối hợp diễn thương lỵ cùng tần tinh tuy nhiên cũng có thượng giai biểu hiện nhan giá trị càng là bạo bề ngoài cũng tại châu tinh trì hào q u a n xuống ảm đạm thất sắc nhưng mà dựa theo phùng nghệ ca nước tiểu tính sao có thể cho ngươi như vậy một mực cười đắp phim nhựa chấm dứt đây cũng không phải là một bộ châu tinh trì phong cách hài tịch phiến theo họa phong nhất biến châu tinh trì sắm vai tên ăn mày bởi vì hồng thất công một lần tham ăn tính sai lầm bị trùng trùng điệp điệp vây khốn tại tuyệt cảnh chính giữa trầm trọng âm nhạc vang lên khán giả n ư ơ n g thở chăm chú nắm chặt nằm đ ấ m hy vọng đạo diễn không muốn tàn nhẫn như vậy lạc quan như vậy sáng sủa một cái nhân vật không nên cứ như vậy thế nhưng mà mọi người đúng là vẫn còn thất vọng rồi bởi vì này đoạn nội dung cốt truyện vốn chính là xạ điêu anh hùng chuyện chính giữa đã sớm dùng bên cạnh miêu tả để cập qua một đoạn chuyện cũ nếu như không có cái này tên ăn mày chết đi hồng thất công cũng sẽ không đoạn chỉ sẽ không thành cựu tương lai danh chấn thiên hạ cựu chỉ thần cái Bang chủ, câu ơ m tối thời gian. Đã đến. Đã c này bom cay giống như lời kịch kết hợp đầy người máu đen châu tinh trì trên mặt chính là cái kia nhẹ nhõm dáng tươi cười m á n h liệt tương phản lại để cho nhân tình tự lập tức không khống chế được dạp chiếu phim ở bên trong vang lên một mảnh khóc như mưa giọng núi có chút tình cảm phong phú nước mắt điểm thấp nữ hải thậm chí không có khống chế địa nhỏ giọng khóc nước n ở châu tinh trì sắm vai tên ăn mày tử vong cũng đem cựu hận cùng áp lực đạt tới một cái lớn nhất hóa trình độ ngay sau đó hồng thất công buộc phát đại cao trào hoàn bị triển khai đoạn chỉ thể cuộc đời này nếu không bởi vì tham ăn mà lầm đại sự về sau hồng thất công dẫn đầu cái bang lực lượng tinh nhuệ vi nhất tâm phúc thuộc hạ báo thủ tám tám tám hạ học nhớ rõ tại quay c h ủ hiện trường hồng thất công bản thân cũng là bị châu tinh chỉ trước dương sau ước biểu diễn sinh sinh kéo về tới năm đó cái kia đoạn chuyện cũ chính giữa nhớ lại nghĩ lại mà kinh kinh nghiệm lửa g i ậ n ngập trời không thể ngăn chặn phi long t ạ i thiên không cần gì phụ đề cường điệu cũng không cần diễn viên chính mình rất t r e o chọc bức điệu hô cái treo số tên tất cả mọi người vừa nhìn thấy hồng thất công như chìm to phi trên không trung sau đó thái sơn áp đỉnh giống như điệu tấn công một chỉ quạt hương bổ giống như bàn tay giống như c h â n áp tôn hầu tử như lai bàn tay khổng lồ bình thường bá khí bí mãnh liền biết rõ cái này nhất định là hàng long thập bát trưởng cái này nhớ kỹ tên tuyệt chiêu trên thực tế cái này cả bộ điện ảnh chính giữa đều tuần hoàn theo đồng dạng nguyên tắc bất kể là thanh kỳ phiêu giật lan hoa phân hệ thủ t à ác hung tàn các mô công hay là quân lâm thiên hạ nhất dương chỉ cương mánh bá đạo hàng long thập bát trưởng đều không có bất kỳ lời kịch đi phối hợp chỉ là thông qua các diễn viên xuất sắc diễn dịch lại để cho người xem nhận ra những kim dung này dưới ngòi bút nghe nhiều nên thuộc kỳ công n g h ệ áp lực về sau đại bộ phát khiến cho mọi người đều nhiệt huyết sôi trào thậm chí có không ít người không cách nào trong không chế tâm bành trướng vậy mà đứng dậy nắm thật chặt n ắ m đấm v ì hồng thất công báo thủ mà ủng hộ có người đứng lên lập tức kích thích phản ứng dây chuyển rất nhanh tựu đứng lên một mảng lớn hết cách rồi có người không chú ý trước đứng lên, lên rồi người phía sau không đi theo tựu nhìn không tới nữa à Trước tiêu tan biết rất dứt thất rõ người khúc cuối cùng học hạo hạo có chấm công cái không không Hạo Hắn nhanh hồng đứng lên này đoạn Đến l sẽ một lần nữa an nương theo lấy tự phát sấm xét giống như tiếng vỗ tay hồng thất công tiểu đoạn hoàn mỹ chào cảm ơn tiếp được chỉ còn lại có nam đế cùng trung thần thông rồi cương đại nhất dương chỉ thần bí tiên tiên công tại đoàn trí hưng cùng trương tam phong biểu diễn xuống đều cho người xem để lại ấn tượng khắc sâu nhưng mà cái này hai đoạn nội dung cốt truyện chính giữa vô luận là đoàn trí hưng chu ba thông anh cô tam giác phức tạp tình cảm lưu luyến hay là vương trùng dương cùng lâm triều anh không có kết quả đích nhân sinh cuộc sống tình yêu cay đắng đều bị người thổn thức cảm khái đám chìm tại kịch người trong trong thế giới quên thời gian trôi qua thậm chí đã quên thân ở dạp chiếu phim chính giữa chu ba thông cùng anh cô hải tử bị người ám hại mọi người nước mắt danh trọng vương trùng dương cùng lầm triều anh cổ mộ trước lần thứ nhất nói lời tạm biệt càng làm nhân tình tự thương cảm bất quá chính thức đại cao trào đến rồi trung nguyên ngũ t h u y ệ t là vi đông tả tây độc nam đế bắc cái trung t h ầ n thông tại đã trải qua riêng phần mình một đoạn nội dung cốt chuyện về sau rốt cục bởi vì một bộ ngang trời xuất thế cửu âm chân kinh hẹn nhau lấy tại hoa sơn chi đỉnh luận bàn võ nghệ người thắng đạt được cái này bộ trong truyền thuyết thảo diệu vô cùng võ học biển tịch vừa mới có chút xa suốt xuống dưới cảm xúc nhanh chóng bị trận này chứ danh luận kiếm dẫn đốt toàn trường người xem xoa xoa khỏe mắt còn không có khô cạn vệ nước mắt sửa sang lại thoáng một phát trong lúc bất chi bất giác đã không hề hình tượng tư thế ngồi hết sức chăm chú tập trung tinh thần liền trong nháy mắt đều hận không thể giảm b ấ t chút ít số lần nhìn chằm chằm đại màn ảnh e sợ cho bỏ qua bất luận cái gì trong nháy mắt màn ảnh trường lực hùng hồn đạn chỉ kinh lôi bóng gậy trùng trùng điệp điệp kiếm khí sông lên trời trận này hoa sơn luận kiếm có thể tựu chưa nói tới cái gì nội dung cốt chuyện thoải mái phập、phòng. mà là thuần túy dựa vào mấy vị diễn viên cường đại võ học bản lĩnh cho sở hữu người xem thể hiện rồi một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa võ hiệp chiến đấu nghe nhìn t ì n h yến thành thạo xem môn đạo người thường xem náo nhiệt hiện đại đô thị người cùng hạo học đặc biệt mời đến những dị giới này võ giả so sánh với cơ hồ t i ể u không có một cái nào thành thạo mọi người xem đều là náo nhiệt nhưng mà cái này náo nhiệt quá đặc sao dễ nhìn cho dù là hoàn toàn không biết võ công thậm chí liền rèn luyện đều không đi rèn luyện thuần túy t r à n nam cũng đều thấy như si mê như say sưa con mắt đều mỏi như cay mũi cũng không lỡ n g y mắt công phu đây mới thực sự là truyền thừa ngàn năm h ó a hạ công phu a rất nhiều người cũng không cần miệt mài theo đuổi những diễn viên này đến cùng phải hay không thật sự võ công c h ắ c tuyệt bọn hắn chỉ là chấp nhất địa cho rằng hiện tại màn ảnh bên trên bày ra những đ a o quan g kiếm ảnh này quyền qua cất lại so với trước xem qua là bất luận cái cái gì võ hiệp kịch đánh võ kịch đều muốn đặc sắc gấp một vài lần từng h ó a hạ trong lòng người đều có thật sâu trôn giấu một cái giấc ngộng võ hiệp trường kiếm giang hồ hành hiệp trưởng nghĩa vì nước vì dân hiệp to lớn người nhưng từ xưa đến nay nho dùng văn luật pháp hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm chính thức hiệp khách cho tới bây giờ đều là tồn tại ở tiểu thuyết truyền kỳ chính giữa tất cả mọi người tại nghị luận cũng rất ít tận mắt nhìn đến kể cả những cái kia bị truyền được vô cùng kỳ diệu thực sự chịu đủ lên án hoa hạ công phu đến nay vẫn là một cái rất có tranh luận chủ đề có người nói thiên hạ võ công gia thiếu lâm hoa hạ công phu theo lý thường nên hẳn là đứng ở thế giới tri đỉnh cùng những cái gì kia mèo ba chân cản tê kundo tự do vật lộn các loại thứ đồ vật căn bản không phải một cái cấp bậc nhưng là có người nói cái gọi là hoa hạ công phu chẳng qua là thổi da thần thoại căn bản không có thần kỳ như vậy chỉ có thể biểu diễn không thể thực chiến những cho má kia công phu cao thủ tại các loại trên lôi đài mất mặt xấu hổ càng làm cho người trong nước thập phần thất vọng hoa hạ người công phu tình kết cũng không bởi vậy biến mất nhưng lại bởi vì khuyết thiếu trực quan chứng cứ mà bị đè nén không biết bao nhiêu năm chính thức hoa hạ công phu có lẽ là dạng gì hay sao cho dù là điện ảnh và truyền hình chính giữa nhiều khi cũng chỉ là gần hiện đại vật lộn xáo lộ cũng không có mọi người chờ mong phương đông thần vận về phần những ngũ mau tiền kia đặc hiệu làm được hàng long thập bắt trưởng như là hôn mê rồi một tầng màu sắc rực g ỡ giấy đèn tin bắn ra đến nhất dương chỉ lục mạch thần kiếm càng chỉ là lại để cho người cười đến r ụ n g răng trong truyền thuyết nội ra quyền đến cùng là thật là giả thật có thể đủ cùng cái loại nầy chiêu chiêu đ o ạ n m ệ n h bá khí uy mảnh t h á i quyền các loại chống lại như vậy hôm nay mọi người xem đã đến cái này là trong truyền thuyết hoa hạ công phu cái này là trong truyền thuyết võ thuật thần thoại có lẽ cái này thật sự cũng chỉ là một bộ phim một hồi an bài tốt làm tú mà thôi đó cũng không phải vật lộn lôi đài diễn viên cũng, cũng không phải công phu cao thủ nhưng là cái này không chút nào ảnh hưởng nó dùng đặc biệt nghệ thuật n g lực dùng đủ để đánh tráo phấn khích biểu diễn chinh phục lây nhiễm sở hữu đi vào dạp chiếu phim người xem đáng giá cho dù là hoa cao nhất giá tiền mua bỏ phiếu vé c h ọ n vẹn tiêu phí gần ngàn người xem tại thời khắc này cũng rơi lệ lời mặt lao tử tiền này hoa được không hoan u ổ n g lao tử là nhóm đầu tiên chứng kiến xạ điêu anh hùng tiền chuyện người xem cái này phiến tử chắc chắn trở thành một đời truyền kỳ cái này đ ặ c s a o đủ ta thổi cả đời một nghìn khối tính là cái gì chứ quá đẹp hoàng dược sư cái này võ công quá phiêu giật quá hoa lệ rồi ta tuyên bố từ nay về sau trở thành đảo hoa đảo đầu nao tàn phấn Đợi vậy quân, quân này đi n g phái của mộ tổ sư lập tức chuẩn bị ít hành trang xuất phát rốt cuộc đuổi tại quân kim vây kín trước khi cùng vương trùng dương tụ hợp ngọc nữ tố tâm xong kiếm hợp ích vương trùng dương cùng lâm triều anh trong lúc vô tình thi t r i ể n ra về sau thần điêu hiệp lư chính giữa đại phóng dị sắc ngọc nữ tô tâm kiếm ngạnh xanh xanh tại không có khả năng dưới tình huống mở một đường máu kéo lấy thân thể bị trọng thương trốn về cổ mộ chính giữa lần này cầy vai chiến đấu tình cảm của hai người tiến thêm một bước làm sâu sắc mấy hồ đã đến xuyên phá cửa sổ tình trạng lâm triều anh mỗi ngày đắm chìm đang chờ đợi mặc vào mai mối vui sướng chính giữa thậm chí liên phượng quan khăn q u à n vai châu đáo đồ trang sức đều chuẩn ứng phó đầy đủ mọi thứ nhưng mà vương vì chống lâm ạ i Kim Quốc x lấn, lựa chọn triều i hiến chính mình suốt đời ế p tục suốt t cống chính lực mình lượng. Lâm、triều、anh thật sâu thất vọng thực sự thể hiện ra võ lâm nữ tử hiếm thấy xứng đáng cái kia phần rộng rãi cùng khai sáng đứng tại hoạt tử nhân mộ cửa ra vào đưa mắt nhìn vương trùng dương rời đi đối xử mọi người ảnh đi xa về sau mới hai mắt đấm lệ nàng hai mắt đấm lệ lại để cho điện ảnh hình ảnh cũng bắt đầu mơ hồ đồng thời mơ hồ còn có giờ phút này đang tại cả nước các nơi giạp chiếu phim ở bên trong quan sát cái này bộ phim lần đầu quảng đại đám mê điện ảnh con mắt tất cả mọi người biết rõ lần này phân biệt là vĩnh quyết lâm triều anh tại hoạt tử nhân mộ chính giữa cơ khổ cả đời rốt cuộc không đợi đến người kia trở về mặc dù mọi người đã được như nguyện đ ị a thấy được vương trùng dương cùng lâm triều anh ngọc nữ tô tâm kiếm nhưng là cái này sớm đã nhất định kết cục đúng là vẫn còn không có khả năng cải biến tất cả mọi người tiếng lòng bị hung hăng kích thích thời điểm dạp chiếu phim ngọn đèn dần dần, dần phát sáng lên nương theo lấy có chút bi thương thê lương âm nhạc trong tấm hình lâm triều anh định dạng bắt đầu xuất hiện phiến vị diễn viên bề ngoài cùng với từng cái hợp tác đơn vị tỏ ý cảm ơn chờ, chờ toàn trường người xem tự phát đứng dậy vô tay tiếng vô tay lôi động kéo dài không thôi t r ư ớ c 1160, m ù ngươi khắc kim mắt cho à. ngoa tạo không phải tan cuộc đến sao như thế nào còn không ra giờ phút này đại đ ị a u dạp chiếu phim chờ đợi khu vực trong sớm lại lần nữa đầy ấp người đều là chờ đợi xem d ạ n g sáng ba ấn mở thủy xạ điêu anh hùng tiền chuyện trận thứ hai người xem dù sao không tốn tiền ngao cái dạ cũng không phải đại sự nhi trận đầu phiếu vẽ lập tức cấp sạch về sau cái này trận thứ hai tuy nhiên thời gian bên trên rất xấu hổ hay là rất nhẹ nhàng địa bàn không chỉ là mọi người rất kỳ quái bình thường điện ảnh phát sóng một nửa từng cái điện ảnh diễn đàn bên trên đều nên xuất hiện các loại tương quan đánh giá cũng có thể đối với về sau xem ảnh người cung cấp một cái so sánh đáng tin cậy tham khảo cầm lưu hành nhất đ ầ u c à vỏ lưới mà nói là dùng mười chia làm m ắ t điểm đến cho một bộ mới phiến chấm điểm nếu như cho điểm cao tới tám chín phân cái kia rất đáng được đi xem nếu nhóm đầu tiên người xem cho điểm rất không xong thấp hơn sáu phân phía dưới cái kia trên cơ bản có thể tỉnh chút thời gian rồi chờ đợi đám mê điện ảnh đưa di động đổi mới một lần lại một lần nhưng này đ ầ u cả vỏ trên mạng cho điểm rõ ràng còn là giải rác không có mấy b ì ngày hôm nay rõ ràng thẳng đến tan cuộc còn không thấy được tương quan bình luận điện ảnh bọn hắn đều làm cái gì ở bên trong ngủ rồi hơn nữa kỳ quái nhất chính là cái này đặt s a o tan cuộc đã trọn vẹn năm phút đồng hồ rồi đi nhà vệ sinh đều nên xong việc nhi nữa à bên trong cái kia sóng minh đệ như thế nào liền ảnh cũng không trông thấy một cái đều bỏ mình xem cái điện ảnh mà thôi không đến mức có nguy hiểm t á n h mạng a mau nhìn ngoa tàu rồi có người phát ra một tiếng thét kinh hãi nhanh chóng hấp dẫn mọi người chú ý lực làm sao vậy mọi người xem xem dạp chiếu phim lối ra vẫn không có người nào a ngươi quỷ kêu cái gì kình ngày mai ngày mai phiếu vé bắt đầu điên cùng quét sạch người nọ cơ q u điện thoại các ngươi mau nhìn Vốn ngày mai dự bán đến bây mai mới giờ người người, dự tháng ô i c bảy số xạ điêu anh hùng tiền chuyện sắp xếp phiến suất vẫn là ba mươi năm nhưng bây giờ còn kém lấy hai mươi b ố tiếng đồng hồ đ â u rồi t u dự bán không cái này ni mã cái quỷ gì a đều là điện ảnh công ty tìm đến năm a hạo học thân là người làm phim tham gia náo n h i ệ t đến hiện trường xem phim tan cuộc lại phát hiện mình rõ ràng đi ra không được tất cả mọi người tại nhiệt liệt vô tay cảm xúc thập phần tăng vọt vị trí của hắn đương nhiên là chính giữa tốt nhất tả hữu đều là người mặt mũi tràn đầy đều là cùng nhiệt biểu lộ hạ học không thể không cùng của một lát trưởng nghĩ thầm cái này tổng có thể đi ra ngoài đi à nha mắt thấy phiến v ị diễn viên bề ngoài đều nhanh phóng đã xong a kết quả hắn suy nghĩ nhiều bên người bắt đầu có người hô to một tiếng lao tử không thấy đủ ngày mai phiếu vẽ ta được ủng hộ một t r ư ơ n g phản p h ấ t một thạch kích thích ngàn tầng sóng mọi người nhao nhao gật đầu tỏ vẻ lời này đại có đạo lý như vậy phiến tử xem một lần ngươi là ở trêu c h ọ ta vì vậy tháng bảy số dự bán ghế bị nhanh chóng c n g hãm cả nước vô số dạp chiếu phim trong lên một lượt diễn lấy đồng dạng kỳ tích ta không thấy rõ hoàng dược sư đánh võ động tác đâu rồi được nhìn nhìn lại châu tinh chỉ những lời kịch kia ta nghe một lần vui cười một lần ngày mai mang bạn gái đến ôn lại lâm triều anh quá đáng thương a nhưng vì cái gì ta còn muốn nhìn xem kết cục nếu là có mở ra thức kết cục thì tốt hơn a ta ta muốn lại nhìn một lần âu dương phong cùng hà ngân t h ủ h ó h ó cái kế đoạn